À, giống như là heo lại không như vậy, chu mặt hét thảm một tiếng. Vội cái gì? Cao ca bình tĩnh khinh bị hắn, đội 6 một bên ban rơi mất dương tiễn. Ban bạch khởi chưa chắc là nhằm vào ngươi đường biên, có thể là ngăn chặn cùng vương triêu quân cùng một chỗ hình thành không chế liên. Hàng ngộ nói. Vừa dứt lời, đội 4 thứ hai ban, lô ban đại sư. Ngươi nhìn. Hàng ngộ nói. Kết hợp cái này lô ban đại sư lại nhìn, ý đồ liền rõ ràng hơn, chính như Hàng ngộ vừa nói, đây là tại suy yếu đội 6 đội hình năng lực không chế. Đến tận đây song phương 8 cái ban vị toàn bộ hoàn thành, đội 4 lựa chọn ban rơi mất Tuấn Sơn, Trương Lương, Bạch Hởi, lỗ ban đại sư cái này 4 anh hùng, mà lại tất cả đều là không chút nghĩ ngợi dây ban, nhìn sớm có kế hoạch dáng vẻ. Như thế sợ khống chế, chúng ta bổ khống chế sao? Chu Mạc hỏi. Liêm Pha. Hàng Ngộ nói. Có thể a Chu Mạc muốn chọn. Chờ một chút. Hàng Ngộ đông nhân nói. Làm sao? Chu Mạc cuống quyết dừng tay. Trình rào kim thế nào? Hàng Ngộ nói. À. Chu mà sửng sốt một chút. Trinh giảo Kim hắn đương nhiên cũng là sẽ. Bất quá tối hôm qua đến sáng hôm nay thảo luận cùng trong luyện tập, mọi người vẫn là có khuynh hướng cầm công năng càng nhiều một chút sẽ tăng, có thể mở đoàn, có thể bảo hộ, dạng này tốt nhất. Dù sao bọn hắn hiện tại đặc biệt để ý phòng thủ, nhưng thật ra là tương đối bên trong tiền kỳ sự tình, từ đó kỳ về sau càng thêm tập ngập chính là báo đoàn chuyển tuyến, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Trinh giảo Kim cái này anh hùng có siêu cường hồi phục lực, nhưng tại những chức năng khác thượng tương đối khiết quyết. Mọi người thảo luận lúc cơ bản không có hướng hắn cái này nghĩ, kết quả hiện tại Hà Ngộ lại đột nhiên đưa ra muốn bắt cái này anh hùng. Đây là muốn làm cái gì? Cao ca hỏi. Đột nhiên đổi cái phong cách anh hùng, mạch suy nghĩ tự nhiên là phải có khá lớn điều chỉnh. Càng chủ động một điểm, dựa vào mang tuyến đến kiểm chế. Hà Ngộ cực nhanh nói, thời gian có hạn, hắn cũng không giải thích được quá nhỏ, loại thời điểm này chu mạt lại là dị thường quá quyết, lấy trước đi, một sẽ từ từ nói. Không ai có dị nghị, đối Hà Ngộ tất cả mọi người có tuyệt đối tín nhiệm cùng lòng tin xem bọn hắn cuối cùng hai anh hùng lấy cái gì? Trinh Dạo Kim bị tuyển định, Hà Nội nhìn về phía đối diện. Lúc trước bờ tờ một mực rất nhanh chóng đội 4, lần này lựa chọn anh hùng rốt cục chần chờ cũng là một mực chờ thời gian đi đến cuối cùng mấy giây, mới rốt cục lộ ra ngay bọn hắn cuối cùng lựa chọn. Hoa Mộc Lan, Quỷ Cốc Tử. Quả nhiên không có sát thủ, Hứa Chu Đồng cũng quả nhiên vẫn là muốn bắt chiến sĩ, mà hắn cuối cùng lựa chọn Hoa Mộc Lan, cái này uy tín lâu năm lôi cuốn tốt anh hùng, chi tiết siêu nhiều, thường chú tốt chu mặt từ trước đến nay vẫn kính nhi viên chi là trong lòng hắn lịch sử lâu đời độ khó tê không. Theo cái này anh hùng đối tuyến, Chu Mặc trong đầu nhanh chóng qua dưới, cũng không làm sao bối rối. Hoa Mộc Lan tổn thương bạo phát sắc thực hung mánh, nhưng cái này anh hùng khuyết thiếu tuyến thượng hồi phục năng lực, đây cũng là nàng hiện tại càng ngày càng ít ra sân nguyên nhân chủ yếu một trong. Bây giờ vô luận là chức nghiệp thi đấu vẫn là người chơi, mọi người trợ giúp ý thức vẫn càng ngày càng mạnh. Khuyết thiếu tuyến thượng năng lực khôi phục anh hùng, tại dạng này liên tiếp có người tới quấy rối tiêu hao nhịp điệu thi đấu hạ thật đặc biệt khó chịu. Cùng người đánh một đợt liên phải về thành một chuyến, đại lượng thời gian lãng phí ở cái này bên trên, tự nhiên không so được những cái kia tuyến thượng hồi phục năng lực cường không cần về nhà, hay là thân thể cứng rắn có thể tiêu hao thêm mấy vòng anh hùng tiết tấu dễ chịu. mà hứa chu đồng hiện tại xuất ra hoa mục lan, là cảm thấy hoa mục lan những này thiếu hụt với hắn mà nói không là vấn đề sao? hắn đương nhiên không có khả năng cải biến hoa mục lan hồi phục năng lực, y nguyên chọn cái này anh hùng, vậy dĩ nhiên là càng coi trọng hoa mục lan ưu thế. đây thật là muốn đánh cho đến chết nha nhìn thấy đội 4 hoàn toàn thể đội hình về sau. Hàng ngộ nói thầm. a, đem ai đánh cho đến chết. Chu mặt cảnh giác. Ta cảm thấy có thể là hai người các ngươi. Hàng ngộ nhìn xem chu mặt cùng tô cách, hoa mục lan một đợt buộc phát về sau, trạng thái khả năng liền không tốt lắm, lúc này về thành bổ trạng thái, sau khi ra ngoài thuận thế liền đổi tuyến, lại đi một đường khác gây sự, cái này phân tích hợp lý hay không? Hợp lý, vậy ngươi ván này đến cùng dùng cái gì? Tô cách hỏi. Hàng ngộ luôn luôn đổi 6 cái cuối cùng lựa chọn anh hùng, nhất là loại này tại màu đỏ phương thời điểm. Đối diện đội hình đã biểu diễn hoàn tất, hàng nộ lựa chọn anh hùng thường thường hội ở trong trận đấu có hiệu quả. Ta nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất, hàng nộ nói. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu mặc sức tưởng tượng ván này đối diện anh hùng gặp được Đông Hoàng Thái Nhất lúc cục diện. Bùi Cấm Hổ nhào vào đến, sẽ bị Đông Hoàng Thái Nhất cắn. Hoa mục Lan cắt tiền đến, sẽ bị Đông Hoàng Thái Nhất cắn. Thượng Quan Huyền Nhi bắn vọt vào sân, sẽ bị Đông Hoàng Thái Nhất cắn. Quỷ Cốc Tử mở ra ngụy trang tìm kiếm cơ hội, có Đông Hoàng Thái Nhất ngăn cản, cái này mở vẫn là không ra, cũng rất xoắn Đến mức chưa bắt giới, cùng Đông Hoàng Thái nhất lăn cùng một chỗ ai cũng đánh không chết ai, nhưng là Đông Hoàng Thái nhất đã để đối diện hơn phân nửa anh hùng khó chịu, không đến mức yêu cầu cao như vậy. Cái này có thể thế là mọi người nhau nhau nói. Trọng điểm lưu ý đối diện quỷ cốc tử. Hàng ngộ nói. Vậy ta đây chỉnh rào kim đâu? Chu mặt hỏi, cái này một mạch suy nghĩ biến động đến cùng làm sao làm, một mực còn chưa nói. Ta là cảm thấy đội 4 hôm nay sắp xếp cái này đội hình, trực tiếp từ bỏ xa thủ, một cái thản biên một cái chiến biên, mọi người nhìn Cái này cơ bản cũng là chúng ta thương lượng ra đối giao ý nghĩ của bọn hắn nha. Chứ bắt giới tại một đường đơn phòng đối thủ tiến công, không chính là chúng ta chuẩn bị cho chu sư huynh tràng diện sao. Bọn hắn hiện tại trước bảy. Kể từ đó đoạn đường này bọn hắn có phòng thủ chuẩn bị, một đường khác tiến công bọn hắn càng có lòng tin cũng có kinh nghiệm hơn, đội hình tính công kích cũng càng cường. Chúng ta nguyên bản đánh trao đổi mạch suy nghĩ, vô luận phòng thủ bưng vẫn là mũi tiến công cũng có thể miễn cưỡng. Cho nên ta cảm thấy có cần phải điều chỉnh một chút. Tạm thời chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn cái này hoa một lan đi. Lên nghĩ chủ công cái nào một bên, nhưng là dùng trình rào kim đâu? Chí ít cấp 4 về sau liền có thể không tại tháp hạ cùng bọn hắn tiêu hao, trực tiếp lẹn qua đi đoạn bọn hắn tuyến, dũng binh tuyến hạn chế bọn hắn thúc đẩy. Hà Ngộ giải thích. Đó cũng là cấp 4 sau đó, cấp 4 trước kia làm sao ức chế thế công của bọn hắn đâu? Cao Ca nói. Phản dã. Hà Ngộ nói. A, đây là cầm Đông hoàng thái nhất lại một cái lý do sao? Cao Ca nói. Hà Ngộ cười không nói. Tranh tài bắt đầu. Chương 98, biến mất Trung Đan. Đông Hoàng. Đội 6 Hà Ngộ cuối cùng này một tay lựa chọn, cũng là đưa tới đội 4 bên này cảnh giác. Muốn tới đoạt giã khu sao? Lạc Vũ suy đoán. Không nên bị huyền sách câu đến liền vẫn tốt chứ? Hứa Chu Đồng nói. Hắn đã là tương đương quen thuộc thực lực nghiên ép, tại loại này giả thiết đầu để bên trong tổng đem bên mình tương đương nhưng bày ở giả thiết thành lập một mặt. Ê! Lạc Vũ muốn nói lại thôi, hắn sẽ nghĩ tới giả thiết mặt khác. Không bị câu đến liền còn tốt ý tứ. Kỳ thật cũng là nói nếu như bị câu đến liền sẽ có chút hỏng bét, bắt đầu trực tiếp đổi đi, ngươi phản đối mặt, trong nhà bên này, quỷ cốc tử trước giúp Huyền Nhi thành tuyến, sau đó hai người cùng đi nhìn xem, nếu như đối diện đi dừng tại, có thể kéo thoát chiến là được. Hứa Chu đồng ngoài miệng giống như không có đem phản giã coi ra gì, nhưng cuối cùng vẫn là làm điều chỉnh, cũng coi là làm được chiến lược thượng kinh thị, chiến thuật thượng coi trọng. Kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng, Huyền Sách câu không câu bên trong tiên là sinh tử đề, chỉ là một cái Đông Hoàng Thái nhất xâm lấn liền đã sẽ rất quấy nhiễu đi dừng tiết tấu. Cho dù đùi cầm hổ có cự ly xa thủ đoạn công kích, nhưng vẫn là khó nhường Đông Hoàng Thái nhất thụ đến tử vong uy hiếp. Người liền đón ngươi công kích từ xa ép qua đến, đùi cầm hổ cũng y nguyên cờ hở, có thể lựa chọn lui lại. Phản giã chưa chắc là muốn cầm tới đối diện B nhường đối diện đi dừng không cách nào dám nhanh chóng thanh giã phát dục cũng đủ để ảnh hưởng đến tiết tấu. đương nhiên, loại này quay rối thức phản giã chỉ có thể phụ trợ tới làm, nếu như mang theo đi dừng cùng đi, kia lấy không được bờ UfF mình tiết tấu sẽ càng thụ ảnh hưởng. Hứa Chu Đồng đối quỷ quốc tử an bài nhằm vào đến liền là điểm này. Bắt đầu đi rừng lạc vũ y kế hành sự, hướng phía đối diện hồng khu tiến lên. Cái này một bên tới gần đối kháng đường, là Hứa Chu Đồng bắt đầu chủ quản một bên, là đội bốn nhất quán bắt đầu công phạt trọng điểm. Kết thúc ván bọn hắn tuyển xong cận chiến bên cạnh đội hình, Hoa mục Lan y nguyên bảo đảm lưu tại đối kháng đường. Cẩn thận tuyến đường, khắc cùng bọn hắn đụng phải. Hứa Chu Đồng căn dặn. Đội 6 hội phản lam vẫn là phản đỏ không tốt dự đoán, liên bách Lý Huyền sách cái này anh hùng mà nói vô luận là cấp 2 liền đi gẳng hoặc là đoạt đường giữa đường sông giã đều là cầm đỏ sẽ khá dễ chịu một chút cho nên đại khái suất hẳn là đi phản đỏ không đến mức vừa vặn gặp nhau nhưng là vạn nhất đâu đường giữa cũng cẩn thận một chút cân nhắc đến các loại vạn nhất hứa chu đồng lại căn dặn huyền sách một cấp đường giữa gẳng cũng là khả năng một trong thế là đội bốn người người vẫn tại cẩn thận phụ trợ quỷ cốc tử chúng liền lộ đường sông bụi cỏ vẫn không dám vào cái này bách lý huyền sách nếu muốn một cấp gặng vậy khẳng định là thêm kỹ năng 2 tăng thêm kỹ năng hai kia vung lấy câu liềm tụ lực là có gì tốc tăng thêm nhất định có thể trước một bước sông vào đường giữa cỏ không chừng bây giờ đang ở bên nào trong cỏ miêu đâu tới gần một chút cũng có thể bị câu nơi nào còn dám đi dò xét hứa chu đồng thì muốn tiến một bước minh sát đội sáu bên này bắt đầu lạc vũ đuổi cầm hổ cẩn thận từng ly từng tí sở về phía đối diện làm khu hoa của hắn mục lan lại là đại đại liệt liệt thẳng từ nhà mình làm khu xuyên qua đường giữa binh tuyến vẫn gặp nhau hắn vẫn còn tại làm khu cùng đường sông cửa ải bồi hồi Bất quá đến lúc này cũng đã cơ bản xác nhận đội 6 không có phản la bắt đầu vẫn là trước đi tìm cảng lợi cho huyền sách tiền kỳ phát huy đỏ bờ UFF không cần hứa chu đồng làm nhiều nói rõ hắn cái này hoa mục lan cho đến tầm mắt đã đầy đủ các đội hữu giải đọc ra tin tức này chỉ là lúc này đường giữa binh tuyến gặp nhau đội 6 trung đan Vương chiêu quân nhưng không thấy ra thanh binh đây là giúp đỡ cùng đi phản ra sao quỷ cốc tử nghĩ đến đây có chút sốt ruột nhiều người giờ tờ é nhanh khác chờ mình đi người ta bờ UFF vẫn cầm xong Nhớ hắn liền lập tức trở lại hướng nhà mình Hồng Khu phóng đi. Hắn không có tiếp tục thanh binh, giúp thanh binh thế tất yếu dùng đến kỹ năng hai vạn vật hữu linh, mà một hồi bảo hộ buff cũng muốn dùng kỹ năng này đem đỏ quái kéo thoát chiến. Kỹ năng đó cũng là có CD, mắt thấy Vương Chiêu Quân khả năng vẫn đi giúp phản dã, hắn lo lắng cho mình cái này đường giữa đem kỹ có thể dùng, lại đi dã khu lúc làm lạnh chưa tốt, vậy cũng chỉ có dương mắt nhìn phần Chỉ là một cái không gặp đối diện trung đan thanh tuyến, quỹ gốc tử liền cân nhắc đến nhiều như vậy, không thể bảo là không tỉ mỉ tiết không thể bảo là không chu toàn. Hắn quay người vội vã hướng Hồng Khu đi, quả nhiên nhìn thấy đỏ quái đã không tại trong hầm, Vương triêu Quân đứng tại ngoài hố, chính đối bùi cỏ giờ TS, hiển nhiên đỏ quái là bị kéo vào trong cỏ. Quỷ cốc tử không phải đến đoạt một kích cuối cùng, lúc này chỉ sợ chậm một bước giá quái liền bị đối diện trường kích cầm xuống, mở ra vạn vật hữu linh liền hướng đuổi cỏ phóng đi, một bên khác cũng đã tùy thời chuẩn bị xong thoáng hiện. Hắn tính toán rất rõ ràng, nơi này dù sao địch nhân đông đảo, nếu như kéo thoát đỏ bờ UF sau tình cảnh nguy hiểm, kia liền lập tức thoáng hiện qua lòng khanh tường, cái này thoáng hiện nỗ lực hẳn là phi thường đáng giá, nhưng mà hết thảy cuối cùng đều chỉ là suy nghĩ của hắn. hắn mở ra vạn vật hữu linh sông đi lên đồng thời, đỏ hố phía sau trong đuổi cỏ câu liêm bay ra, chuẩn xác đem nó trúng đích. Sau đó một bước tẩu vị điều chỉnh, câu liêm vung lên, quỷ cốc tử bay lên, rơi xuống đất, rơi vào đỏ trong hầm. Vạn vật hữu linh sẽ không bị khống chế đánh gãy, y nguyên sẽ ở thời gian đến lúc đó có hiệu lực. Thế nhưng là lúc này quỷ cốc tử vị trí lại không phải hắn suy nghĩ. Nơi này bách lý huyền sách giúp hắn điều chỉnh chỗ đứng. Tại sao khi hạ xuống hắn muốn động một bước cũng không thể, bởi vì vương triêu quân lập tức theo một cái cấm cô hàn xương. Tại hắn lúc rơi xuống đất vừa lúc có hiệu lực, đem biến thành một tòa băng điêu. Vạn vật hữu linh sau đó có hiệu lực, hắn thành công. Trong bụi cỏ đỏ quái bị hắn một chút liền tốn ra, đồng thời tốn ra còn có đông hoàng thái nhất. Mọi người cùng nhau chặt chẽ đoàn kết ở bên cạnh hắn, chỉ là tại đỏ trong hầm, đỏ quái không có thoát chiến. Đông hoàng thái nhất thân bị hất năng lượng tối thể bắt đầu từ trên người hắn hấp thu sinh mệnh. Bách Lý Huyền Sách không chút hoang mang, vũ động câu liêm đem cùng đỏ quái cùng một chỗ quật. Đóng băng còn chưa giải trừ, quỷ cốc tử Y Nguyên không thể động đậy, hắn cảm thấy mình không phải băng điêu, mà là một cái ngốc điêu, hắn nước mắt mắt. Trừng kích nhận lấy đỏ bờ ép, lại đánh giết quỷ cốc tử cầm tới nhất huyết. Hết thảy tất cả, đội bốn các đội viên trợn mắt nhịn. Phát dục lộ chư bát giới không dám tới, chỉ là tuyến thượng đối thủ Marco Polo liền đã nhường hắn rất thương khổ. Cô độc gan trung tuyến thượng quan huyện nhi tới xem xét mắt, nhìn thấy Bạch Lý Huyền Sách lại hô hô xoáy lên câu liêm về sau, vô ý thức duột cổ một cái, lùi về thấp hạ. Đối kháng trên đường, một cấp trình rào kim không có e ngại hoa mục lan, nhưng đang bay nhanh ăn binh tiến thăng lên cấp 2 sau liền lập tức quay đầu quay trở về thấp dưới. Cái kia danh xương tượng trưng cho tốt tôn nghiêm đường biên đường sông tiểu dã chu mặt liền nhìn cũng không nhìn một cái. Hứa chu đồng rất phiền muộn. Một cấp hoa mục lan hắn trước học kỹ năng thứ nhất không liệt trạm lấy thủ pháp của hắn trong nháy mắt cho trình rào kim chém ra chầm mặc sát thương một đợt là hoàn toàn có thể làm được sự tình Hắn không có đánh đến hung ác như thế bởi vì biết một cấp liền đơn giết cùng không thực tế, đi lên cho đối diện như thế lớn áp lực ngược lại sẽ làm cho đối phương có lại tháp phòng thủ, không bằng cho đối diện nhiều một ít dũng khí, lại phối hợp đuổi cầm hổ trợ rút mới có thể hoàn thành đánh giết. Mà cái này tượng trưng cho tốt tôn nghiêm đường biên đường sông tiểu giã chính là mùi nhử. Cái nào nghĩ chu mặt căn bản liền không có tâm tư này, hoa mục lan tại hắn ngay dưới mắt sáng loáng chém đường sông tiểu giã, hắn lại vạch lên thị giác đi thưởng thức đội bốn hồng khu bên trong hà ngộ bọn hắn kia một đợt đặc sắc phối hợp đi, xinh đẹp. Chu mặt vì đồng đội gọi tốt, đến mức đường giữa đường xấu dã, đó là cái gì? Trinh rào Kim hoàn toàn không có muốn tới tranh đoạt ý tứ, chỗ này phản hạ đỏ bờ UFF vội vàng chạy đến vận sức chờ phát động đùi cầm hổ, cuối cùng tại trong đùi cỏ cũng ngồi xổm cái tịch mịch. Chương 99, tiết tấu hình đi rừng, Tiết tấu hỏng. Nếu như nói Quỷ Cốc Tử bắt đầu bỏ mình xem như đánh đòn cảnh cáo, như vậy giờ khắc này, đương bùi cầm hổ tại trong đùi cỏ ngồi xổm cái tịch mịch về sau, Lạc Vũ liền biết hắn ván này đi rừng tiết tấu đã hỏng. Cái gọi là tiết tấu hình đi rừng. Bình thường đều là tiền kỳ có tương đối cao sức chiến đấu. Sau đó lợi dụng cái này một ưu thế tiến hành dã khu xâm lấn hoặc là tuyến thượng gẳng đến giúp đội ngũ xác lập dẫn trước ưu thế. Đây là tiết tấu hình đi rừng cần làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tiết tấu hình đi rừng tiền kỳ thời gian đặc biệt quý giá. Nhưng là bây giờ, hiện tại trong bụi cỏ tịch mịch tê gác. Hứa Chu Đồng cũng biết tình huống không ổn. Kỳ thật từ khi có đường giữa đường sông dã cái này thiết lập về sau, đi rừng bắt đầu cầm cái bờ UFF liền gặng đường biên sáu lộ liền trở nên chẳng phải hoạch được rồi. Dù sao tại loại cấp bậc này tranh tài, Tiền Kỳ nghĩ nhận lấy to bằng đầu người đa số thời điểm còn cần dựa vào đối thủ sai lầm đến phối hợp. Tượng Chu mặt dạng này, trực tiếp nút ở tháp hạ không ra được, Tiền Kỳ cường thế đến đâu đi rừng cũng không có biện pháp nào. Như thế gặng không thành, lại đi đoạt đường giữa đường sông dã hoặc là không kịp, hoặc là liền muốn đối mặt một cái chân thật soát nửa bên ra khu, đã lên tới cấp 3 địch quân đi rừng. Đội 4 cũng chính là hứa chu đồng đường biên công thế, cho nên thường xuyên trả đánh cái này có một chút quá hạn xáo lộ. Dù sao quá Hạn sáo lộ có khi đối thủ ngược lại qua nghị không ra, kể từ đó cũng đã thành một cái phản sáo đường. Bất quá ván này hiển nhiên là đem cái này quá hạn sáo lộ tệ nạn hoàn toàn bày ra. Mắt thấy mới một đợt binh tuyển đến, nhưng Chu Mạt Trình Dạo Kim vẫn như cũ giáo giác, kiên quyết không định để lên bộ dáng. Hứa Chu đồng triệt để bất đắc dĩ. Biết hắn tương đối sợ, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế sợ. Hứa Chu đồng nói, nửa khí cũng là lược ngậm xấu hổ. Đường giữa đường sông dã cũng không tốt đoạn. Lạc Vũ đau đầu, trước soát ra đi. Hứa Chu đồng nói đường giữa cẩn thận một chút. lạc vũ một bên về nhà mình làm khu xoát dã, còn vừa nhắc nhở lấy đường giữa. kết thúc ván đối diện đi rừng thế nhưng là bách lý huyền sách cũng là tiết tấu hình đi rừng đại biểu anh hùng. nếu như nói bùi cầm hổ dựa vào phải là bộc phát, như vậy bách lý huyền sách cường thế chỗ liền là tự mang một tay ổn định công chế. tiền kỳ nhưng phạm là bị bách lý huyền sách kỹ năng thứ hai ác ngậm câu khóa cho câu đến, tỷ lệ tử vong vẫn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. minh bạch đường giữa làm sao không hiểu đạo lý này nếu như nói cái khác đi dừng hắn trả sẽ thử đi ném cái kỹ năng nhìn có thể hay không nhắm mắt cướp được cái này đường giữa đường sâu dã như vậy bách lý huyền sách liền như lúc trước muốn đi dã khu lại lui co rún người lại thượng quan huyện nhi tiếp tục rụt cổ lại không ra ngoài ta một hồi đoạt bốn đánh một đợt hứa chu đồng biết tiền kỳ đã không có đánh chỉ có thể chờ đợi hoa một lan thăng cấp bốn sức chiến đấu đột nhiên biến thân giai đoạn phụ trợ quỷ cốc tử nghe tiếng đều hướng hắn cái này một bên tới chuẩn bị một sẽ phối hợp hứa chu đồng nhường đoạt 4 cái này một đợt tiết tấu càng thêm kiên cố ngay tại lúc hắn có chút phẫn hận tiến lên chặt khởi binh tuyến lúc chuẩn bị tiến vào làm khu đuổi cầm hổ bị tập kích đại khái cũng là từ hồng khu chạy tới nơi này ở giữa lại muốn lách qua đường giữa đội bốn tầm mắt duyên cớ bách lý huyền sách cùng đông hoàng thái nhất tới không tính cấp tốc cũng liền không thể sớm tại trong đuổi cỏ mai phục, trực tiếp theo đuổi cầm hổ tại đường sông cửa ải chỗ gặp nhau bách lý huyền sách câu liêm lập tức siêu siêu xoay tròn đạt được di tốc tăng lên bách lý huyền sách bước nhanh như bay thẳng hướng đuổi hổ vào tới đuổi cầm hổ không dám ứng chiến quay thân liền muốn rút lui hổ hình thái dưới một cái hổ vô thức liền hướng phía bên cạnh gần nhất bức tường ngã xuống nhưng là ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bùi cầm hổ hổ vô phương hướng bên trên ba cái hát vòng vòng vòng chất trồng sáng loáng một bộ cảm mấy dạng là ở chỗ này chờ lấy hắn giữa không trung đông hoàng thái nhất áp năng lượng tối thể đã hóa ra ba đầu diệu long đã dương nhanh múa vớt xuống xuống qua tường sẽ bị ba đầu diệu long chụp một mạng chúng kích thứ nhất giảm tốc 50% kích thứ hai giảm tốc 90% kích thứ ba mê muội một giây thứ tư kích bị bách lý huyền sách câu liêm câu đến Bất quá tường, hướng lên trở về nhảy, hướng phía dưới trở về nhảy, hoặc là trở về nhảy, kích thứ nhất liền sẽ bị bách lý huyền sách câu liêm câu đến. Cái này một cái trước mắt, tựa như hắn đồng đội quỷ cốc tử, lạc vũ nước mắt mắt. Bả, Má, hắn kêu, trong ngay mắt làm ra một cái rất nam nhân quyết định, đùi cầm hổ về nào, trực tiếp hướng bách lý huyền sách trên mặt cao đi. Hào không ngoài suy đoán, đùi cầm hổ bị bách lý huyền sách câu liêm câu đến, bất quá chỉ là cấp 2 đối thủ, lại cũng xuất ra một cỗ phản sát khí thế, điều này cũng làm cho mạc tiện ngoài ý muốn một chút. Bách Lý Huyền Sách thi triển kỹ năng thứ nhất Thần Hồ Câu Liêm, nhanh chóng chuẩn bị. Bách Lý Huyền Sách muốn đánh ra tối cao giờ ts S vẫn là phải cùng mục tiêu có một chút khoảng cách. Bất quá kỹ năng này đối Câu Liêm câu bên trong mục tiêu sẽ có một cái nho nhỏ kéo động, mà lúc này Bùi Cầm Hổ trên là hồ hình thái, bị dắt dây xích kéo đông lúc đích, phản phất một cái không nghe chủ nhân nói sủng vật, hèn bọn chi cực. Sau đó Bùi Cầm Hổ tự nhiên không có, vì vậy liền trở nên nuốt thuận, hắn Dương nhanh muốn vớt, làm sao lấy một định nhị, hắn đã không có cái gì phát huy không gian chỉ là phát tiết thức có thể cho đối diện nhiều ít tổn thương liền chế tạo nhiều ít dạng này chí ít chết được có tôn nghiêm một chút làm tốt lắm xa xôi phát dục lộ tô cách phát tới điện mừng mặc dù không có thực chất tham dự nhưng cái này một đợt gặng có hắn một điểm nhỏ công hiến là hắn đối với mình nhà làm khu tiến hành triệt để điều tra không có phát hiện bất kể đối thủ nào ý đồ xâm lấn dấu hiệu như thế mới có thể đầy đủ phán đoán đối diện đi rừng động tĩnh hà lộ cùng mạc tiện xuất kích mới có thể như thế quả quyết cùng chuẩn xác đến tận đây đội bốn kế phụ trợ về sau đi rừng bỏ mình. Mà đội 6 giá phụ lúc này liền dừng lại tại đội 4 Lăng Khu, Đùi Cầm Hổ sắp mất đi cái này, làm bờ UFF một cái bắt đầu cần phải đi áp chế đối diện tiết tấu hình đi rừng, cuối cùng một cái bờ UFF bắt đầu, Đùi Cầm Hổ lúc này tiết tấu đã không phải là hỏng mà là sợ. Mà hắn đồng đội dưới mắt cũng không dám đã đi tiếp viện. Bọn hắn vẫn không có chứng kích, đoạt bờ UFF khẳng định là đoạt không qua đi rừng. Đánh nhau. Hứa Chu Đồng nhìn thoáng qua Bách Lý Huyền Sách bên người thủ hộ lấy hắn đông hoàng thái nhất, từ bỏ. Thượng Quan Uyển Nhi Chú ý tới vương chiêu quân cái này một đợt lớn mật ra ép tuyến, biết có đồng đội không chỉ là bọn hắn, đối phương cũng có, tại tháp hạ do do dự dự, rốt cục vẫn là không dám tùy tiện bước vào giá khu. Chờ cấp 4. Hứa chu đồng cắn răng, chứ này bọn hắn tại giai đoạn trước đã không có đủ bất luận cái gì chuyển cơ. Người lo lắng điểm. Kết quả lại là lạc vũ nhắc nhở hắn một tiếng. Phản song lang khu, lân cận gặng, kia mục tiêu không phải là hắn đối kháng lộ. Mặc dù quỷ cốc tử ngay tại hắn cái này một bên. Nhưng là cái này lập đoàn anh hùng tựa hồ không đủ để trợ giúp cấp 3 hoa mục lan hoàn thành lấy một địch ba hành động vĩ đại. Kế tiếp cái này xong tuyến, vừa vặn là hứa chu đồng danh sư muốn cấp bốn một đợt. Cái này rất lung túng. Tuyến thượng hoa mục lan lập tức cũng biến thành giáo giác. Quỷ cốc tử cũng đội vàng trước hướng đường sông phương hướng đến chiếm đóng đùi cỏ tầm mắt. Nhưng là đối phương có thể hay không trực tiếp từ tháp sau bọc đánh đâu. Nhìn qua lẳng lặng dã khu phương hướng, Quỷ cốc tử cảm thấy mình phảng phất nghe được Bạch Lý Huyền Sách câu liêm soát, soát thu hoạch thanh âm. Chương 100, phía sau tập kích. Cái này sóng cấp 4 đoạn vẫn là không đoạn là lúc này bảy ở hứa chu đồng trước mặt một cái máu me đầm địa vấn đề đoạn mang ý nghĩa muốn theo đội 6 vừa mới sóng nhị đánh ba quỷ cốc tử có thể giúp hắn khống một tay cùng hàng một chút đối phương phòng ngự sau đó liền là toàn bộ nhờ hắn thao tác cái này nếu là thông thường trò chơi cục hay là ôn la thi đấu thời điểm hứa chu đồng không cần suy nghĩ tất nhiên trực tiếp liền lên dù là bên người không có quỷ cốc tử đánh ba hắn cũng có thể muốn nếm thử như thế một đợt nhưng là đối mặt hàng Nội bọn hắn đội 6 hắn do dự Hắn quá rõ ràng giống như vậy có chỉnh thể tính đội ngũ ba người cùng thường ngày trong trò chơi ba người hay là ôn là thi đấu lúc ba người khái niệm quá không giống nhau đoạn vẫn là không đoạn binh tuyến mắt thấy đúng chỗ là nhất định phải làm ra quyết định đoạn hứa chu đồng hoa một lan xông ra thẳng thẳng hướng kinh nghiệm binh hắn nhớ tới mình đối với trận đấu này quyết tâm cùng mạch suy nghĩ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng cho nên không nên e ngại cho dù là rõ ràng như vậy thế yếu tình trạng chính cần hắn đứng ra dùng thao tác dùng chiến đấu đến lượt về cục diện nhưng mà một mực sợ sợ trình rào kim cái này một đợt vậy mà cũng lao ra ngoài hắn không nhìn đẻ vào hắn ngoài tháp chém binh tuyến hoa một lan mà dọc theo bụi cỏ một đường hướng lên hắn cũng nghĩ đi thanh bình đoạt cấp 4. hứa chu đồng nhanh chóng nhìn lướt qua quỷ cốc tử cho đến tầm mắt không thấy bách lý huyền sách cùng đông hoàng thái nhất thân ảnh thời gian này trinh lệnh có lẽ sẽ là cơ hội của bọn hắn mở hắn hứa chu đồng làm việc vẫn là cực kỳ quả quyết địa, lập tức đối quỷ cốc tử phát ra chỉ thị quỷ cốc tử hai lời không có lập tức khởi động nhị Kỹ năng thứ nhất cùng một chỗ mở ra, liền muốn hướng chỉnh rào kim thiết đi. Ai ngờ ngay một khắc này, bách lý huyền sách cùng đông hoàng thái nhất xuất hiện. Không phải từ quỷ cốc tử nút giám thị lấy đường sông, mà là từ đội 4 đối kháng lộ bên ngoài tháp dưới, bách lý huyền sách cùng đông hoàng thái nhất cùng một chỗ, khiêm tháp tổn thương lại tới. Diệu long chúc triệu, đông hoàng thái nhất lần nữa đánh đòn phụ đầu. Cái này hội tiêu hao hết hắn thân bị năng lượng tụ tập thể kỹ năng thứ hai, bình thường sẽ không bị đông hoàng thái nhất tùy tiện dùng xong, nhưng bây giờ đến Hà nội trên tay cái này phản phất là cái lập đoàn kỹ năng giống như gặp mặt liền ném, mà cái này ném ra tuyến đường quả thực xảo trá, hội cọ đến hoa mục lan đồng thời, càng là cùng quỷ cốc tử thiếp hướng chỉnh rào kim lộ tuyến kín kẽ ghép lại ở cùng nhau. Quỷ cốc tử vội vàng điều chỉnh, kỹ năng thứ nhất thần ẩn ngụy trang trạng thái có 40% gia tốc. đám này quỷ cốc tử đại ân, hắn không cần thoáng hiện liền lách qua đông hoàng thái nhất ba đầu diệu long, nhưng là hắn vạn vật hữu linh cuối cùng lại vòng cái tinh mịch, tiến vào đuổi cọ dường như muốn tiến lên đoạt bốn trình rào kim. Nguyên lai like cũng chỉ là ngồi xổm ở bụi cỏ biên giới mà thôi, Quỷ Cốc Tử cái này bổ nhào về phía trước vào bụi cỏ, chơ mắt nhìn Trình rào Kim hướng ra ngoài nhảy một cái, bạo liệt hai lời bữa, trực tiếp bổ tới hoa mục lan bên người, đi theo kịch liệt lượn vòng, dẫn đầu cho hoa mục lan một bộ giờ tờ Bách Lý Huyền Sách cùng Đông Hoàng Thái nhất cũng cùng một chỗ lao đến. Ác ngộng câu khóa, thuấn liêm điểm, ác ngộng câu khóa nhị đoạn. Bách Lý Huyền Sách cái này anh hùng thao tác tính cực mạnh, tẩu vị, công kích, khống chế, đều xem Lâm chàng tình trạng xem xét thời thế chưa từng có cái gì cố định sáo lộ hoặc là đột phá. Hứa Chu đồng ý đến đoạt 4 thao tác một đợt, lại bị đã cấp 4 bách lý huyền sách đi lên trước hết thao tác, ác ngộng câu khóa nhị đoạn vùng ra lúc, hoa của hắn mộc lan đã bị ném vào tháp phòng lửng dưới. Cái kia có thể nhường hắn thăng lên cấp 4 kinh nghiệm bình, trơ mắt còn kém như vậy một kích. Sau đó hoa mộc lan liền chết. Quỷ cốc tử muốn chạy trốn, nhưng là truy hắn là một cái cấp 4 bách lý huyền sách, vừa mới nhận lấy một cái đầu người, trong lòng cương huyết đã kích phát, tốc độ di chuyển cuồng tăng 70%. Câu Liêm xoay tròn Siêu siêu rung động, Bách Lý Huyền Sách bước đi như bay. Quỷ Cốc Tử bắt đầu hình dáng tẩu vị, hy vọng có thể nhường Bách Lý Huyền Sách cái này một câu thất bại. Trong tay hắn còn có thoáng hiện còn tại, cái này một câu không rơi, hắn có cơ hội chạy trốn. Song khi Bách Lý Huyền Sách câu liêm vung ra lúc, Quỷ Cốc Tử liền biết, cái này thoáng hiện tiết kiệm được. Hắn cuối cùng vẫn là không có né qua, hắn cuối cùng vẫn là bị Bách Lý Huyền Sách câu đến. Kết cục không có chút nào lo lắng. Đến tận đây, hai phút vẫn chưa tới, đội 64 so không dẫn trước, 4 người đầu tận về Bách Lý Huyền Sách. Đây đối với một cái tiết tấu hình đi rừng tới nói là như mộng ảo bắt đầu. duy nhất thở dài đến từ phát dục lộ. Trận đấu này, tại sao lại tiến vào thường gặp hình tức rồi? Tô cách ngơ ngác nhìn nhà mình giã phụ từ giã khu một đường giết tới đối kháng đường, giết rất đúng mặt đầu người cuồn cuộn. Mà hắn bên này đâu? Theo trừ bát rơi đánh hắn mát cô tô lô có thể nói là chiếm hết tiện nghi, có thể nghĩ đơn giết người khác cũng không cho hắn cơ hội này. Lưu cho hắn xa thủ, lại là một mảnh an tường phát dục không gian, thậm chí cái này nửa cái giã khu đều có thể tùy hắn đi ăn. Chỉ tiếc kết thúc ván đội 6 là màu đỏ phương, giá khu cho đến hắn là cái lam bờ UFF, đối xạ thủ mà nói tác dụng thật sự là không cách nào cùng đỏ bờ UFF đánh đồng. Đồng dạng bị lúc trước bố trí lừa bị đến, còn có chút giai âm. Bởi vì bồi luyện lúc cầm hà ngộ bọn hắn thi đấu chuẩn bị trước chiến thuật tình báo, trên tài tiến vào bờ tờ chút giai âm liền bắt đầu lời thể son sát phân tích, đội 6 tốt phòng thủ kỹ, đối kháng lộ kháng ép kéo tiết đấu, phát dục lộ chủ công mang tiết tấu vân vân. Kết quả đội 6 bắt đầu liền bắt đầu phản giá tư thái nhìn liền theo trúc giai âm phân tích đến không giống trúc giai âm cũng là đủ nhạy bén lập tức bắt đầu đổi giọng nói cái này huyền sách đi rừng cầm nhất huyết tình huống kia lại không đồng dạng có thể càng thêm chủ động cái gì cái này một đợt phân tích liền là trúc giai âm chính mình trò chơi công lực tại phát huy cuối cùng phán đoán cũng xác thực không sai đội 6 gia phụ đánh đến phi thường có tính công kích nói đúng là tốt chủ công phát dục lộ cuối cùng lại đánh tới đối kháng đường chỗ này trúc giai âm cũng rất là xấu hổ Bất quá cũng minh bạch chỉ dựa vào sớm biết được nội tình tin tức thật sự chưa hẳn có thể hoàn toàn nói ai. Đấu trường thượng cục diện thay đổi trong ngay mắt, Lâm Tràng điều chỉnh cùng phát huy cùng điều chỉnh vẫn là vô số kể, bình luận tranh tài cũng thật được bản thân có tương đương tri thức dự chữ mới theo kịp. Đến mức dưới mắt ván này, ván này cái này cơ bản liền tùy tiện đánh nữa. Chúc giai âm đến cùng vẫn là mình trực tiếp ở giữa, cho tới nay cũng đều lập trường tươi sáng trạng đội 6, chưa bao giờ thiếu loại cổ này xuất lời nói hùng hồn. Nhưng là đội 6 thật đúng là không có nhường nàng thất vọng. Điều này cũng làm cho nàng càng lúc càng lớn mật, hiện tại vừa 2 phút liền bắt đầu đơn phương tuyên bố đội 6 đã chiến thắng. Cái này hứa Chu Đồng đến cùng là đã đánh qua nghề nghiệp, tuy không phải đỉnh tiêm đại thần, nhưng cũng không phải lúc này mới bắt đầu ngoi đầu lên người mới có thể so sánh. Sau lưng cũng là có chút fan hâm mộ cùng người ủng hộ. Tăng thêm chút giai âm luôn luôn cờ sĩ đặc biệt tươi sáng chạm đội 6, chỗ này không ít người nghịch phản tâm lý bắt đầu tràn lan. Nguyên bản cũng không có gì tươi sáng lập trường, hiện tại liền nguyện ý đứng ở chúc giai âm mặt đối lập, hy vọng nhìn thấy đội 6 thua thế là cái này hai phút sớm tuyên bố thắng lợi lập tức gây nên mưa đạn một mảnh hứa chu đồng những người ủng hộ bắt đầu chờ mong hắn phát huy còn lại mấy cái bên kia người không có lập trường nhà, kết thúc ván đối thủ xem chút nếu là hứa chu đồng bọn hắn liền cũng cùng theo chạm hứa chu đồng trông cậy vào hắn tranh thủ thời gian chấn tác tinh thần hậu phát chế nhân nhưng mà ván này tranh tài tiếp xuống cho đến hứa chu đồng hình tượng thật sự là không nhiều không phải hắn không cố gắng mà là ván này tiết tấu căn bản cũng chưa từng tới trên đầu của hắn đương tranh tài cuối cùng thua trận lúc đi rừng lạc vũ nhìn xem đối diện bách lý huyền sách chói mắt số liệu nuốt nước miếng một cái ván ghế tiếp ta cầm huyền sách ra hắn nói chương 101, thật là thơm cùng là đi rừng anh hùng bách lý huyền sách cùng tồn tại lạc vũ anh hùng trong ao nhìn thấy đối diện mạc tiện cái này phong sinh thủy khởi mở vở cấp biểu hiện lập tức sinh lòng hướng tới một cô ta đến ta cũng được cảm xúc điên cuồng tràn ngập tại lạc vũ trái tim a hứa chu đồng quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt có chút giống hắn nghe được lạc vũ nói chuyện cũng nghe thầm mấy cái âm tiết Nhưng là lúc này đầu góc của hắn sừng sốt nghe không hiểu lạc vũ đang nói cái gì, suy nghĩ của hắn trả dừng lại ở trong trận đấu, còn không có hoàn toàn từ thua trận kết cục bên trong đi tới. Ta nói ván này ta dùng huyền sách đi. Lạc vũ lại nói một lần. Huyền sách, có thể a Hứa chu đồng nói, vậy ta đâu? À, lần này đến phiên lạc vũ à, không chỉ hắn, cái khác ba vị đồng đội cũng cùng một chỗ nghiêng đầu lại, mười phần kinh ngạc nhìn xem hứa chu đồng. Bởi vì từng có tuyển thủ chuyên nghiệp kinh lịch, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng Đứa Chu Đồng có viễn siêu tất cả người mới thành thục cùng tự tin. Thắng bại là chuyện thường binh ra, đấu trường thượng không phải thuận gió liền là ngưu gió, vẫn không có gì tươi mới. Những lời này đều là hắn bình thường thường xuyên treo ở ngoài miệng, lấy tiền bối chi tư giáo dục đồng đội, nhắc nhở bọn hắn lúc nào cũng bảo trì ổn định tâm tính. Nhưng còn bây giờ thì sao? Minh dùng cái gì anh hùng vậy mà đều hỏi thử coi. Phải biết tại đội 4, đừng nói là chính hắn dùng cái gì anh hùng, thậm chí đồng đội lấy cái gì anh hùng phần lớn thời gian đều là hắn đến chỉ định. Ván này lại là đem tâm tình của hắn cho đánh sập. Các đội hưu cùng nhau nhìn xem hắn, vẫn không nói lời nào, cho đến Hứa Chu Đồng chính mình lấy lại tinh thần. "Huyền sách, ngươi ván này muốn cầm huyền sách đúng không?" Hứa Chu Đồng thần thái ngữ khí trong nháy mắt khôi phục lại hắn nhất quán trạng thái. "A, đúng á Lạc Vũ nói." "Huyền sách, huyền sách có thể." Hứa Chu Đồng gật đầu, "Chúng ta đây, ván này có ý nghĩ gì?" Hứa Chu Đồng lại nhìn về phía cái khác ba vị, mặc dù tại đội 4 rất có quyền nói chuyện, nhưng đội 4 cũng không có bị hắn làm thành độc đoán hắn vẫn là thường xuyên hội bận tâm đến đồng đội ý nghĩ ta có thể vương chiêu quân a trung đang nói ván này cầm sạ thủ sao đi phát dục lộ vị kia hỏi bởi vì đối người tự do thể hệ nhu cầu hứa chu đồng chọn lựa đi rừng là một cái hội sạ thủ thế là tại một bên khác lộ lựa chọn thượng hắn chọn lựa dưới mắt vị này đa tải ngươi có muốn cầm sao hứa chu đồng hỏi tôn thượng hương phát dục lộ tuyển thủ kích động cầm bàn tay vậy hắn tự nhiên chính là ván này hoạch tâm tôn thượng hương loại này anh hùng kia càng là đang xét duyệt hoạch làm tâm tính đúng không đối diện thế nhưng là quốc phục thứ nhất tôn thượng hương hứa chu đồng cười à phát dục lộ tuyển thủ sửng sốt một chút lập tức mới nhớ tới cái này gốc dạng liền vội vàng lắc đầu ta không có nếu là hắn tôn thượng hương hứa chu đồng nhìn về phía phụ trợ tuyển thủ vậy ta liền thái ất chứ sao phụ trợ vị nói thái ất chân nhân bị động có thể giúp đồng đội càng nhanh phát dục tiến có thể lập đoàn lui có thể bảo vệ người có thể xưng tôn thượng hương cái này tương đối an phát dục xạ thủ tốt nhất trợ thủ hai người cùng một chỗ danh sưng thật là thơm tổ hợp đến tận đây Đội 44 tên tuyển thủ vẫn có mình mình sắc ý nghĩ, tâm tính cùng không có đặc biệt thụ một ván trước thất bại ảnh hưởng bộ dáng. Được, kia trước dạng này, ván này chúng ta màu đỏ phương, ta đến cuối cùng một tay, xem bọn hắn đội hình lại tới chọn đi. Hứa Chu đồng nói, gọn gàng quyết định ván kế tiếp đội hình. Còn sách lược, thật là thơm tổ hợp lấy ra, kia sách lược cũng chỉ có một đầu, bảo hộ Tôn Thượng Hương phát dục, duy trì cục diện ổn định, ngồi đợi Tôn Thượng Hương trang bị thành hình dậy núi. Bốn người muốn dùng anh hùng đạt được thông qua, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Bất quá cũng tránh không được nhìn trộm nhìn nhiều mấy lần Hứa Chu Đồng, cái kia đối cục vừa kết thúc thường có chút thần bất thủ xá ra hỏa, là người trước mắt này sao? Mọi người tập thể có chút hoảng hốt. Trên tài thỉnh thoảng thời gian nghỉ ngơi không phải rất dài, rất nhanh lại bắt đầu ván thứ 2, lần này đội 6 màu lam vương, trước ban trước tuyển. Vẫn Hưu Tâm nghi anh hùng đội 4 các đội viên lúc này liền rất để ý, vẫn không hy vọng mình ván này muốn cầm anh hùng bị ban. Rất nhanh, đội 6 lộ ra ngay bọn hắn thứ nhất ban, Lý Nguyên Vương, Lạc Vũ bản mệnh anh hùng. Một ván trước bị ban lúc hắn trả rất là thất vọng. Bất quá ván này trong lòng đã có lựa chọn, lập tức không có như vậy thất lạc. Mà lại liên tiếp hai ván dùng bờ tờ đến chế tài hắn Lý Nguyên Phương, cái này cũng nói đối phương đối với hắn tay này Lý Nguyên Phương rất là kiềm kỵ, vừa nghĩ như thế, không chỉ không thất lạc, còn có chút được tôn trọng tiểu kích động đâu. Xem ra Nguyên Phương hôm nay cũng đừng hòng cầm. Hứa Chu Đồng nhìn thấy đội 6 cái này thứ nhất ban sau nói. Bọn hắn đối chúng ta nghiên cứu vẫn là rất ấu. Lạc Vũ nói. Kia ván này đội hình có thể sẽ để bọn hắn có một chút ngoài ý muốn a." Hứa Chu Đồng cười nói. Ha ha, các đội hữu cũng cười, bởi vì Hứa Chu Đồng tồn tại lại là đội ngũ tay chủ công, đội bốn tương đối ít cầm xạ thủ hạch tâm đội hình, coi như cầm, xạ thủ nhìn cũng hầu như như cái đệ tháp công cụ người. Nhưng là thật là thơm tổ hợp từ trước đến nay cũng là vì bắn giết toàn trường mà thành, thế tất không thể nào là đội bốn thường đánh phong cách. Sau đó đến bọn hắn cấm tuyển, cũng tiếp tục một ván trước mạnh suy nghĩ, thuận Sơn đưa lên. Sau đó đội 6 thứ hai bàn, lựa chọn mì lạ đi. Cái này hoàn toàn phục chế một ván trước vòng thứ nhất ban bị khác nhau chẳng qua là thượng cục trước ban mì lạ đi sau ban Lý Nguyên Vương. Hai cái này anh hùng một cấm, đội bốn bên này trong lòng ngược lại an tâm. Cái này vẫn bọn hắn quen dùng xáo lộ bên trong trọng điểm anh hùng, cái này muốn được thả ra, đã nghĩ kỹ đội hình bọn hắn thế tất lại muốn xoắn suýt một chút. Dù sao thuần thuộc xáo lộ đối diện thế nhưng là trò cơ hội. Nhưng bây giờ trực tiếp bị ban, kia trong lòng cũng liền không có kia phần nhớ thương, chân thật đến cho đối diện một chút ngoài ý muốn. Sau đó đội bốn thứ hai ban, lại tuyển Trương Lương, cũng là hoàn toàn phục chế một ván trước ban bị, như thế không có biến hóa, kết thúc ván ý đồ tự nhiên cũng mảy may bại lộ không được. Mà lại ban Thuẫn Sơn cùng Trương Lương đối thật là thơm hệ thống tới nói vốn là lựa chọn tốt. Trương Lương nếu là chúng ta có thể cầm cũng rất tốt nha. Ban xong hứa Chu Đồng cảm khái, khá là đáng tiếc cái này anh hùng. Không ban lấy không được đi. Lạc Vũ nói. Hơn phân nửa lấy không được. Hứa Chu Đồng gật đầu. Không ban Trương Lương, đội sáu trước tuyển. Bọn hắn ngược lại cũng chưa chắc một tuyển cái này anh hùng, chỉ là đến phiên đội 4 thời điểm, bọn hắn một, lầu 2 khẳng định phải đem Tôn Thượng Hương cùng Thái ất chân nhân một mạch tuyển ra tới. Chỉ chọn một, vậy rất có thể liền bị đối diện lấy tuyển thay mặt ban hủy đi tổ hợp. Cho nên bọn hắn nghĩ tuyển Trương Lương, cũng chỉ có thể chờ thứ ba tay, mà lúc này đối diện nhìn thấy bọn hắn xuất ra thật là thơm tổ hợp, nói không chừng liền sẽ ra Trương Lương. Trương Lương đến bốn về sau du tẩu găng năng lực cực mạnh, liên tiếp hướng phát dục lộ phương hướng đến gây sự, sẽ rất ảnh hưởng Tôn Thượng Hương phát dục. Cho nên cái này anh hùng Cho dù mình cũng thật muốn dùng, nhưng ở đối phương có tiên cơ, mà mình một, lầu hai lại không cách nào lựa chọn tình huống dưới, đưa lên ban vị cái kia chính là thông thường thao tác, thuộc về bờ tờ bên trong hình thái. Sau đó đến anh hùng lựa chọn, đội sáu thứ nhất tuyển, chư bắt giới, cái này, chúng ta thượng cục không phải vừa dùng qua, lạc vũ kinh ngạc, thượng cục dùng qua, như vậy hôm nay trong trận đấu đội bốn liền đã không thể tái sử dụng chư bắt giới, cho nên cái này anh hùng hoàn toàn không có lấy tuyển thay mặt ban nguy hiểm. Đội 6 rất không cần phải tại lầu một liên đoạn cái này một đoạn tương đương với lãng phí tiên cơ quyền vị trí này bình thường đội ngũ hội cầm đều là mình không cầm liền rất có thể sẽ bị đối phương tuyển đi anh hùng chân ái không thể nghi ngờ hứa chu đồng cảm khái loại trừ cái này thật không có loại thứ hai giải thích đội sáu bên này đối chiêu này chưa bắt giới nội bộ cũng đang chất vấn cần thiết hay không cao ca kinh ngạc không nội a ngay cả xác thực chân ái chu mặt chính mình vẫn nói đó không quan trọng chúng ta có cái gì đặc biệt muốn cướp anh hùng sao hà ngộ nói Mặc dù không có, cũng không trở thành làm con lợn này a Cao ca nói. Ui. Chu mạt cảm giác cao ca đối với hắn hiện tại yêu nhất bản mệnh anh hùng có chút không tôn trọng. Dù sao đây là chu sư vinh nhất định muốn cầm A. Không bằng trước hết tuyển thôi, chúng ta có thể nhiều xem bọn hắn hai tay lựa chọn sau lại định anh hùng. Hàng ngộ nói. Nói như vậy, cũng có đạo lý. Cao ca nhẹ gật đầu. Chỉ có ta có chân ái sao. Chu mạt cảm thán. Haha, ha, một con lợn. Cao ca cười lạnh. Mọi người nhau nhao ghé mắt. Chu Mạn Trân Ái là một con lợn. Khục, sư tỷ, lời này ngươi không có cảm thấy có ma bệnh sao? Hà Ngộ nói. Cao ca nhìn về phía bọn hắn. Khục, Tô Cách lập tức rời đi tầm mắt, chuyên chú nhìn điện thoại di động. Mặc Tiện, Hà Ngộ cũng luôn cuống tay chân. Một tiếng này Mạc Mặc Tiện làm cho theo cứu mạng giống như. Ừm. Mặc Tiện nhìn hắn. Ván này ngươi nghĩ dùng cái gì? Hà Ngộ hỏi. Vừa không nói xem hết bọn hắn lựa chọn lại nói sao? Mặc Tiện nói, đội bốn bên kia còn không có lộ ra lựa chọn đâu dựa chưa ăn no chưa? Hà Ngộ hoảng hốt chạy bừa, lại hỏi người không sao chứ? Mặc Tiện chăm chú nhìn Hà Ngộ, tựa tại tham viếng bệnh nhân. Đội bốn anh hùng lúc này rốt cục lộ ra tới, hoa thật là thơm. Hà Ngộ kích động không thôi, một câu hai ý nghĩa. chương 102, thay đổi trong ngáy mắt, thật là thơm tổ hợp, liền mang ý nghĩa nhất định là xạ thủ hạch tâm, mà đội bốn thế nhưng là rất ít đánh xạ thủ hạch tâm đội hình. Dưới mắt lộ ra thật là thơm, vậy có phải mang ý nghĩa? Mọi người hẳn là nghiêm túc thảo luận một chút chuyện này. Đừng lại tiếp tục chú ý heo không heo chủ để rồi. Đúng vậy, chuyển di lực chú ý mới là trọng điểm. Hà Ngộ nghĩ đến nhìn trộm nhìn xuống Cao Ca, Cao Ca lực chú ý quả nhưng đã đến trong trò chơi đi. không, đội bốn ván này làm ra một cái tương đối lớn điều chỉnh á Hà Ngộ háng giọng một cái, nghiêm tâm nói, "Hứa Chu đồng ván này sẽ dùng thần biên." Chu Mạt nghĩ hoặc. Thật là thơm tổ hợp đội hình bên trong, đối kháng lộ ra một cái xe tăng, tiến một bước tăng cường đối xạ thủ bảo hộ là phổ biến xáo lộ. Tỷ như Lưu Bang loại hình, nhưng đánh 41 phân đẩy lại có thể đại chiêu cường lực bảo hộ tôn thượng hương. Nhưng là đội 4 cho đến tận này, Hứa Chu Đồng có thể trả chưa từng có sử dụng qua xe tăng đường biên, cho tới nay lấy hắn cái này một bên vì trọng điểm công kích đội 4, cần chính là hắn tại đoạn đường này sử dụng tính công kích mạnh hơn chiến sĩ anh hùng. Hắn có thể sẽ lưu lại thủ đoạn, cuối cùng lấy thêm anh hùng. Hà Ngộ nói, bởi vì đã từng lấy sau cùng anh hùng đến phản chế đối diện, Hà Ngộ suy bụng ta ra bụng người, lại là chuẩn xác đoán được ván này Hứa Chu Đồng tâm tư. Chúng ta bên này đâu? Cào ca hỏi. Đội 4 ra xạ thủ hoạch tâm là bọn hắn thi đấu không có nghĩ tới, cho nên cũng không có đặc biệt chuẩn bị, đối đội 4 xạ thủ hoạch tâm đấu pháp càng là cũng không có đầy đủ tình báo. Có cũng chính là Hà Ngộ từ thanh huấn thi đấu online thi đấu lấy để tích lũy đối tuyển thủ cái người giải. Đội 4 vị này xạ thủ cùng phụ trợ. Hà Ngộ nhanh chóng suy nghĩ bên trong. Tượng đánh đội 7 như thế đánh. Chu Mạt đề nghị. Đội 7 kia liền là phi thường điển hình xạ thủ hoạch tâm đội, kiên quyết lấy xạ thủ làm hoạch tâm từ không lay được. Hai ngày trước đội 6 vừa cùng bọn hắn giao phong, quét ngang chiến thắng. Chỗ này Chu Mạt cảm thấy đánh đội 7 6 lộ hẳn là tương đối ổn thỏa có thể được. Cũng có thể. Bất quá ta luôn cảm thấy đội 4 xạ thủ so sánh với đội 7 điểm trúc. không có như vậy dám đánh dám sông, giờ giờ năng lực thượng vẫn là chênh lệch lấy một chút, bọn hắn cũng không lớn hội đặt cửa tại Tôn Thượng Hương một người giải quyết vấn đề, trong đội ngũ hẳn là trả sẽ an bài khác thu hội vị." Hà Ngộ nói. "Vậy ý của ngươi?" Chu Mạt nói. Đối Tôn Thượng Hương nhằm vào đương nhiên vẫn là muốn làm, cái khắc vòng tiếp theo lại nhìn đi, đi rừng cầm cái lang lang vương đi." Hang Ngộ nói. Đúng nga, bọn hắn Lan Lăng Vương vẫn không có ban." Chu mà nói. "Đánh sạ thủ hạch tâm đội 7, Lan Lăng Vương từ trước đến nay đều là ở tại ban vị thượng. Đương nhiên đây không phải nói đánh sạ thủ hạch tâm liền nhất định liền muốn ban Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương cái này anh hùng chủ yếu tác dụng tập trung ở trước chu kỳ, tiến vào hậu kỳ, đội ngũ nhiều tại báo đoàn tác chiến, đối sạ thủ bảo hộ đều sẽ 10 phần chu đáo chắc chẽ, cho dù là Lan Lăng Vương dưới loại tình huống này, nghĩ trực tiếp cắt chết sạ thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi là có thái ớt chân nhân cho phục sinh thật là thơm tổ hợp." Lan Lang Vương loại này một bộ giờ tờ ép mang đi mục tiêu anh hùng, phiền nhất liền là phục sinh, minh đau, kim thân những này đồ chơi đánh xạ thủ hoạch tâm đội hình sợ Lan Lang Vương cũng không phải là tượng người chơi bình thường trò chơi cục như thế sợ xạ thủ bị Lan Lang Vương giết đến chết đi sống lại đối xạ thủ uy hiếp Lan Lang Vương đương nhiên là có, bất quá hắn hội khiến xạ thủ hoạch tâm đội hình ban rơi hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là xạ thủ hoạch tâm đội hình bình thường cần hậu kỳ phát lực mà sử dụng Lan Lang Vương đội hình trước trung kỳ cường thế có thể nhường đội ngũ khi tiến vào hậu kỳ lúc đã xác lập tương đối lớn dẫn trước ưu thế nhường xạ thủ cũng bất lực đội sau am hiểu nhất vốn là trước trung kỳ xác lập ưu thế hiện tại đối diện bày ra xạ thủ hạch tâm chả đem lan lang vương loại này trước trung kỳ cường thế anh hùng phong suất có lý do không cầm sao không có thế là lan lăng vương tuyển ra còn có một cái đợi tuyển thời gian đã thừa không nhiều sư tỷ ngươi vẫn là cán tương đi hàng ngộ nói đây chính là hai ngày trước đánh đội bảy tôn thượng hương lúc cao ca cầm anh hùng khác nhau là làm lúc tôn thượng hương bên người cùng không thái ất chân nhân. bất quá can tương mạc tà vẫn là cái lựa chọn tốt. đột xuất lúc nào tới cự ly xa phi kiếm, tổn thương đầy đủ có khả năng nhường tôn thượng hương trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. dạng này miêu sát, thái ất chân nhân nghĩ thoáng phục sinh cũng không kịp. tuyển hạ lan Lăng vương cùng cán tương về sau, lại đến phiên đội 4. nhìn thấy đối diện một tay lan lang vương, thỏa thuê mãn nguyện cũng nghĩ tú một thanh bách lý huyền sách đi dừng lạc vũ xoan suyết. cái này lan lang vương tiền kỳ nếu tới làm hắn giác khu, đánh không lại nhà mà kết thúc ván phe mình thật là thơm tổ hợp, phụ trợ thế tất yếu đi theo tôn thượng hương mà sẽ không cùng hắn chơi đùa. đây chính là lan lăng vương cường thế chỗ, không phải chỉ có thể nhằm vào mỗi một vị trí, mà là đi đâu cái nào phiền. thế nào, nhìn thấy lạc vũ chân chờ, hứa chu đồng hỏi, nếu không trung đan lấy trước đi. lạc vũ nói, vòng sau vẫn là chúng ta tuyển. hứa chu đồng nhắc nhở hắn, nghĩ lại nhìn xuống đối diện đội hình lấy thêm anh hùng dự định tại hạ một tay là không thể thực hiện được, tiếp xuống chỉ là muốn tiến hành lại một vòng ban vị mà thôi. Trước chọn vẫn là bọn hắn, không cần gấp gáp. Lạc Vũ nói, kia trước cho đường giữa cầm đi. Hứa Chu Đồng nói, đội bốn thứ ba tuyển, đánh xuống bọn hắn thương nghị định vương chiêu quân. Ta là cảm thấy Lan Lang Vương, ta dùng bách lý huyền sách tiền kỳ giống như có chút bị động tiến vào vòng thứ hai bờ Đợt lúc. Lạc Vũ nói rõ ngọn ngành. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Hứa Chu Đồng hỏi. U kỳ kỳ nạ. Lạc Vũ đã nghĩ kỹ, không tệ. Hứa Chu Đồng gật đầu. kỳ ổn kỳ tiền kỳ sức chiến đấu cường hãn, bộc phát cũng cao cũng không làm sao hư lan lang vương. Vậy ta liền đủ kì ủ kì ba a đi. Lạc Vũ không có lấy đến ván này, nghĩ tú một chút bách lý huyền sách, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận biến hóa. Tranh tài liền là như thế, kế hoạch là vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Lâm chàng biến động từ bờ tờ liền sẽ bắt đầu, đây cũng là tranh tài một bộ phận, một ván trước đội 6 là làm như vậy, ván này đến phiên đội 4, cũng là như thế. Bất quá đầu tiên muốn làm vẫn là ban vị lựa chọn. Đội 4 tứ nhất ban, lô ban đại sư. Sau đó đội 6 bên này, thứ nhất ban, Quan Vũ Hứa Chu Đồng là lại tuyến thúc đẩy đánh xuyên qua một đường đột phá hình đấu pháp, quan vũ loại này thường xuyên trợ giúp những chiến trường khác mới có thể phát huy giá trị lớn nhất tốp anh hùng tại hắn nơi này tựa như xe tăng anh hùng đồng dạng không thế nào biết bị dùng đến. Nhưng là kết thúc ván, đội 4 điều chỉnh hạch tâm, để lên thật là thơm tổ hợp, đội 6 bên này ứng đối chính là giữ cửa ải vũ cái này cắt vào hình anh hùng cho trực tiếp ban rơi mất. Đội 4 đội viên tạm thời cũng không biết Hứa Chu Đồng ván này muốn lấy cái gì, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng quan vũ cái này anh hùng, Hứa Chu Đồng không quá dùng chỉ là bởi vì bọn hắn trước mắt đấu pháp không quá cần muốn cái này anh hùng, mà không phải hắn sẽ không. tôn thượng hương hệ thống dùng quan vũ đến cắt chém chiến trường, vì tôn thượng hương sáng tạo tốt hơn giờ tờ s cùng thu hoạch hoàn cảnh cũng là phổ biến thủ pháp. đội 6 cũng căn cứ bọn hắn đội hình cải biến làm ra bờ tờ thượng điều chỉnh. có chút ý tứ. hứa chu đồng đối tay này bàn quan vũ thao tác cũng có chút để ý, hắn cảm giác mình giống như là trở lại chân chính chức nghiệp đấu trưởng, từ bờ tờ bắt đầu, song phương liền bắt đầu đấu trí đấu dũng, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là lúc trước cùng cái khác đội ngũ giao phong lúc có rất ít cảm giác. Bách Lý Thủ Đức hứa chu đồng bỗng nhiên nhắc lên một cái tên. Ban rơi cái này anh hùng đối tới nói có một trận siêu cấp không vui hồi ức. Thế nhưng là lúc này hắn nghĩ tới không phải kia cục đối với hắn Lan Lang Vương hạn chế, mà là nhớ tới cái kia Bách Lý Thủ Đức chỉ luận kỹ năng thứ hai của Phong Chi tức tỷ lệ chính xác cũng là tương đương xào trá. Kết thúc ván vạn nhất là tên kia lại bưng lên Bách Lý Thủ Đức lớn thư đối tôn thượng hương một chút lại một cái lời nói. Vậy coi như quá khó tiếp thu rồi cái này anh hùng không thể thả nghĩ đến chỗ này hứa chu đồng làm ra ban bách lý thủ đức quyết định mà cái này một ban về sau đội sáu bên này tô cách lập tức nhìn về phía hàng ngộ bởi vì bọn hắn tại dùng cái gì xạ thủ thảo luận bên trong hàng ngộ vừa mới đang hỏi hắn có muốn thử một chút hay không bách lý thủ đức hiện tại ngược lại tốt không cần suy tính uki oki banana đi hàng ngộ lại là bất động thanh sắc trước tiên đem ban vị hoàn thành mà lần này không thể nghi ngờ lại để cho đội bốn lạc vũ lo âu vừa mới cảm thấy bách lý huyền sách không thích hợp Nhịn đau từ bỏ, kết quả muốn chọn đủ kỳ ổt kỳ bạn nạ trực tiếp đưa lên ban vị Đối phương đây là đoàn chắc muốn để lan lăng vương tiền kỳ đến ra khu quay rối sao? Tiền kỳ ra khu tắt chiến mạnh, ưu kỳ ổt kỳ bạn nạ không có, Đùi cầm hổ thượng cục dùng qua. Vân trung quân vẫn còn, nhưng cái này anh hùng dù sao so sánh mới, lạc vũ tự nhận luyện tập còn chưa đủ, không quá có tự tin tại thanh huấn thi đấu bên trong lấy ra. Vì phối hợp hứa chu đồng đối đội ngũ nhu cầu, trong khoảng thời gian này hắn một lần nữa cầm lên người tự do thể hệ đi rừng phương thức tương đối nhiều đem thích khách loại anh hùng suy nghĩ một vòng, lạc vũ cũng không có suy nghĩ ra cái thích hợp, hoặc là cầm cái xe tăng hình cổ xanh dã, đánh xạ thủ hạch tâm đội bảy tuổi hồ liền thường xuyên là an bài như vậy đi rừng. Ta dùng liêm pha đến đi rừng đi. lạc vũ suy nghĩ rồi nói ra, rất tốt. hứa chu đồng gật đầu. thế là ván này lạc vũ ban đầu muốn cầm tiết tấu hình đi rừng bách lý huyền sách, cuối cùng tới tay lại là cái xe tăng liêm pha, cái gọi là đấu trưởng thượng thay đổi trong nấy mắt, nơi này cũng có thể thấy được đúng đắn. Tay này Liêm Pha trả vừa vặn lắc lư, nhìn đối diện ra cái gì đi. Hứa Chu Đồng nói tiếp. Chương 103, ba chừng kích đội hình. Liêm Pha có thể lên đơn có thể phụ trợ nhưng đánh giá, một người liền có thể lắc lư ba cái vị trí. Dưới mắt Tuyệt Gia, vô luận đối kháng lộ vẫn là đi rừng vẫn là không sai có thể được, tự nhiên để cho người ta hoàn toàn không cách nào suy đoán rốt cuộc muốn đi vị trí nào. Duy nhất có thể dùng để làm suy đoán căn cứ cũng chỉ có Hứa Chu Đồng cực ít đánh xe tăng. Sau đó kết thúc ván đội bốn thật là thơm tổ hợp. Cái này cũng là bọn hắn cực ít xuất ra anh hùng tổ hợp, đã là sát suất nhỏ sự kiện phát sinh hiện trường, lại dùng đại khái xuất đi bài trừ hứa chu đồng lựa chọn tựa hồ cũng không thực tế. Đối phương cái này một tuyển tính linh hoạt rất mạnh, cái cuối cùng anh hùng nhất định có thể phản chế đến chúng ta đội hình. Hà Ngộ nói, có cái gì anh hùng nơi này xuất hiện hội để chúng ta đặc biệt khó chịu? Cao Ca một bên nói, một bên mình cũng đang cố gắng nghĩ đến. Không ít đâu, tỷ như Mị Nguyệt, Lý Tín, Lão Phu tử những này mang tuyến cường giả, Lan lang Vương đi bắt cũng không, giả liền sẽ để chúng ta rất bị động." Hà Ngộ nói, "Cái này cũng không có cách nào nha." Chu Mạt nói, bọn hắn nơi này chưa chọn là xạ thủ cùng phụ trợ, không có khả năng lại lấy tuyển thay mặt ban đi đoạt những này anh hùng, huống chi người ta chả có nhiều như vậy lựa chọn. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại có lượng chủ mạch suy nghĩ, một là cũng cầm cái lớn xạ thủ nhậm tâm, bảo đảm một tay hậu kỳ, dạng này chúng ta trước trung kỳ có Lan Lăng Vương, hậu kỳ cũng có chỗ bảo hộ, tương đối khó nhận được liền là đối diện tôn thượng hương tại thái ất chân nhân phụ trợ hạ nếu như phát dụng tội lợi, Hội trước so với chúng ta thành hình, trong khoảng thời gian này hội để chúng ta tương đối khó thụ, lại một cái mạch suy nghĩ, liền tiếp tục đến củng cố bên trong tiền kỳ sức. Chiến đấu, cường hóa Lan Lăng Vương tác dụng, tệ nạn đương nhiên là hậu kỳ liền tương đối bất lực. Hang Ngộ nói, cái này giống như đúng là chúng ta am hiểu hình thức gá ca cao ca nói. Tất cả mọi người gật đầu. Dù là cao ca căn bản không có sách là loại kia, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hậu kỳ. Đối với ngay cả phong bạo Long Vương đô chưa từng gặp qua đội sáu tới nói, bọn hắn trôi trải qua hậu kỳ vẹn vẹn hậu kỳ giai đoạn sơ cấp. Loại kia đúng nghĩa, từ 20 phút bắt đầu tính lên đại hậu kỳ, cho đến trước mắt bọn hắn tại tuyến thượng thi đấu kinh lịch là không. Tại đối mặt đánh sạ thủ hoạch tâm sau cố gắng kéo hậu kỳ đội bảy lúc, bọn hắn một lần coi là phải đối mặt đại hậu kỳ tác chiến, kết quả cuối cùng vẫn là không có đạt được cơ hội như vậy. Cho nên, đang suy nghĩ cái gì hậu kỳ bảo hộ, còn không bằng liền tiếp tục bọn hắn đã thành thạo phương thức. Cao ca chỉ, đương nhiên là hà ngộ lại một cái mạch suy nghĩ, củng cố bên trong tiền kỳ sức chiến đấu mạch suy nghĩ. Như vậy, kia ta cảm thấy cái này Lan Lang Vương mặc tiện ngươi để cho ta đi Ngươi cầm cái Triệu Vân đi Hà ngộ nói Mặc tiện gật đầu Tô sư minh Mông Nha hoặc là Ngu Cơ Ta cảm thấy đến độ có thể Hà ngộ nói Vậy liền Mông Nha đi Tô cách làm ra lựa chọn Nhìn xem đối diện cuối cùng này một tay hội lấy cái gì Hà ngộ nói Đội 6 bên này Triệu Vân Mông Nha hai anh hùng lộ ra Lan Lăng Vương phụ trợ Đội 4 nhìn bên này đến đội 6 cuối cùng đã định trận thế này Nguyên lai tưởng rằng là đi rừng Lan Lăng Vương bị cưỡng ép đổi vị, đứng lên phụ trợ, phụ trợ vị Lan Lăng Vương, cái kia chính là triệt để lấy quái dối là chủ. vô luận giã khu vẫn là tuyến thượng vẫn phải cẩn thận. Lan Lang Vương phụ trợ sẽ chỉ so với hắn đi rừng tại giai đoạn trước gây sự càng nhiều. Dù sao phụ trợ liền thật sự là một chút thời gian cũng sẽ không tốn hao tại giã khu soát giã bên trên. Đến mức triệu vân cái này đi rừng, tiên kỳ lực buộc phát không tính đặc biệt đột xuất, nhưng cường tại cân đối, có chuyển vị có khống chế có nhất định giờ b có nhất định thảm độ kiếm khuyết điểm này giờ TS có đồng đội ở bên bộ lên vậy liền rất biết đánh nhau đội 4 bên này còn có một cái anh hùng không có lộ ra Hứa Chu Đồng chọn cái gì đâu mọi người đủ nhìn về phía hắn so sánh với đội 6, đội 4 đồng đội ngược lại là một điểm không muốn lấy Hứa Chu Đồng sẽ đi cầm liềm pha đây là một cái cho đồng đội sáng tạo cơ hội anh hùng nhường Hứa Chu Đồng đi đánh dạng này vị trí bọn hắn chả không đáp ứng đâu cho nên Hứa Chu Đồng lựa chọn cuối cùng là Mỹ Nguyệt đội 4 bên này cái này cái cuối cùng anh hùng một cỗ huyền nghi Một cỗ thiên hô vạn hoán bắt đầu ra, ngược lại là đối thủ đội 6 bên này, nhìn thấy cuối cùng là một tay Mị Nguyệt về sau, nhao nhao một mặt liền cái này biểu lộ. Dù sao đây là bị Hà Ngộ đã điểm qua tên anh hùng, đừng quản có bao nhiêu khó chơi, dù sao không có ra ngoài ý định, tất cả mọi người một mặt bình tĩnh, ngược lại là phán đoán qua loại này, lựa chọn Hà Ngộ biểu lộ ngưng trọng, quả nhiên là Mị Nguyệt. Đúng vậy à, quả nhiên mọi người nhao nhao cảm thấy cái từ này mới là Hà Ngộ biểu đạt trọng điểm. Chu sư huynh ngươi cũng mang Trừng Tích đi, cũng đừng nhường hắn phát dục đến rất thư thái lực đoạt một đoạn. Hà Ngộ nói tiếp: "Vậy chúng ta ván này là ba chừng kích." Ta. Chu Mạt Mắt nhìn đội hình, Triệu Vân đi rừng khẳng định trừng kích không cần phải nói, Hà Ngộ phụ trợ Lan Lăng Vương cuối cùng cũng mang theo trừng kích. Đáng thương đối diện Liêm Pha, bất quá là cái cổ xanh, lại muốn đối mặt ba chừng kích vây quét. Mị Nguyệt chen ép chế mà nói: "Ta cảm thấy hơn phân nửa cũng sẽ mang chừng kích, hắn không chỉ có thể ăn tuyến thượng, khẳng định còn sẽ tới giá khu ăn kinh tế." Sư huynh ngươi được nhiều nhìn chăm hắn, ta cùng đi rừng đến bắt hắn một khi không có năm lấy vậy sẽ phải tổn thương một đợt tiếp ấu, cho nên đại đa số thời điểm muốn nhìn ngươi, ván này muốn phòng thủ không chỉ là tuyến thượng, còn có nửa cái giá khu. Kinh tế ngươi ăn đều được, khác rơi tay hắn. Hàng ngộ nói, mỹ nguyệt cái này anh hùng, kỹ năng thứ nhất thống khổ trùng kích siêu trường chuẩn bị, kỹ năng thứ hai nguyễn cánh tôi tớ liên ở mục tiêu có thể giảm tốc mục tiêu cùng hấp huyết, đại chiêu bóng đen chi nguyệt có hai dây gì tốc gia tăng lại miễn dịch chỗ có hiệu quả, bản thân liền là một cái rất khó bị gặm anh hùng. Người thao tác lại là hứa chu đồng loại kinh nghiệm này phong phú tuyển thủ chuyên nghiệp. Hà Ngộ ý tứ trong lời nói, hiển nhiên đoạn đường này không quá sẽ trở thành giá phụ đến giúp đỡ trọng điểm, muốn toàn bộ nhờ Chu Mạt. Ta cố gắng. Chu Mạt gật gật đầu, cũng không có bởi vì ván này không sẽ có được quá nhiều trợ giúp mà thất lạc. Tại thường ngày trong trò chơi, máy rời mới là tốt giọng chính. Sau đó chúng ta một cấp bắt một đợt bị nguyện. Hà Ngộ đột nhiên nói, có thể. Mặc Tiện gật đầu. A. Chu Mạt ngạc nhiên, vừa đã nói xong dựa vào chính hắn đâu? Vẫn là từ bỏ. Hà Ngộ đống bắt bỏ. Làm sao? Cao ca rất ít nhìn thấy Hà Ngộ dạng này do dự. Hứa Chu Đồng mặc dù đấu pháp cường thế, nhưng phụ trợ Lan Lang Vương rõ ràng như vậy khả năng, ta nghĩ hắn hội đề phòng, bắt hắn hẳn là không cơ hội gì. Hà Ngộ nói, ý thức được cái này một chút, bọn hắn các cái vị trí một cấp đều sẽ chống đỡ phòng đi. Cao ca nói, đúng vậy a, cho nên chỗ nào có thể tận khả năng nhiều chiếm tiện nghi đâu. Hà Ngộ vẫn còn đang suy tư, nhưng là Song Phương đã định đội hình sau cuối cùng đếm ngược đã kết thúc, tranh tài đã tiến vào ghi vào giao diện. Tất cả mọi người không ngôn ngữ. Tiên lặng chờ Hà Ngộ suy nghĩ kết quả. Cấp 2 đi. Hà Ngộ rốt cục mở miệng. Nói thế nào? Cao Ca hỏi. Đối diện các cái vị trí vẫn đề phòng, tại đợt thứ nhất tuyến lúc khả năng tẩu vị cũng không dám quá mức hướng về phía trước, đợt thứ nhất tuyến quyển chúng ta đại khái xuất có ưu thế, lợi dụng được điểm này, một đợt tuyến sau cấp 2, đánh một đợt nhanh chóng trợ rút. Hà Ngộ nói. Phương hướng đâu? Cao Ca hỏi. Nàng trung đan vị dù sao cũng là trợ giúp chủ lực, trợ giúp bán kính phóng xạ toàn bộ bản đồ. Đương nhiên là phát dục lộ. Bên kia có song sát cơ hội nhà. Hà Ngộ nói: Chương 104, bắt trọng điểm. Gọi là song sát cơ hội sao? Đội 6 đám người liếc mắt nhìn Hà Ngộ. Đây là chứ danh chân tướng tổ hợp, vì bảo đảm Tôn Thượng Hương nhanh chóng phát dục phụ trợ thái ớt chân nhân hội như hình với bóng nương theo Tôn Thượng Hương tả hữu. Nếu như vậy gọi song sát cơ hội, như vậy đối diện tập kết đánh đoàn có phải hay không cũng có thể xưng là năm giết cơ hội. Nghĩ như vậy An khớp thượng tựa hồ cũng lưu loát, nhưng làm sao lại cảm thấy có chỗ nào không đúng đây? Tranh tài chính thức bắt đầu. Hàng Ngộ Lan Lăng Vương hiển nhiên là đội 6 bắt đầu tiết tấu điểm, chỉ thấy hắn không có bất kỳ cái gì phương hướng lên điều chỉnh, trực tiếp đi theo Cao Ca Cán Tương liền hướng đường giữa đi. Đến tuyến thượng về sau, Lan Lăng Vương ẩn thân phía trước mở tầm mắt, Cán Tương đi theo liền cùng một chỗ hướng phía bên phải bụi cỏ xuất phát. Đây là căn cứ bắt đầu ý đồ quyết định chi tiết, muốn công phát dục lộ, tự nhiên là từ phía bên phải thành tuyến sau xuất phát tương đối trôi chảy. Nếu như bắt đầu ý nghĩ là thành xong tuyến sau liền đi trộn cái đối diện lợn rừng hoặc là đối kháng lộ gây sự, thật là chiếm lĩnh liền là bên trái bụi cỏ. Thế là ngay tại Lan Lang Vương tại phía trước đến đường sông lúc, Hà Ngộ thấy được đối diện anh hùng thân ảnh, Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân ở chỗ này, kia mang ý nghĩa tôn thượng hương cũng không xa. Đội 4 cũng tới đoạt cái này, bụi cỏ tầm mắt, đại khái suất là cùng đội 6 đồng dạng chi tiết mạch suy nghĩ, là thuận tiện ăn xong chúng tuyến sau động tác kế tiếp quyết định. Không đánh người, trước dọn lính. Hà Ngộ ngoài miệng nói, hắn Lan Lang Vương lại là hướng phía Thái Ức chân nhân di động đi qua. Thái Ức chân nhân tiếp thụ lấy Lan Lang Vương ẩn thân ở bên cạnh than thở cảnh cáo. Khoảng thời gian này cũng đại khái có thể suy đoán ra Lan Lang Vương phương vị, bất quá hắn ý nguyên không chút hoang mang, mở ra kỹ năng thứ nhất chuyện ngoại ý muốn sau lung la lung lay, tựa hồ liền đang chờ lấy Lan Lang Vương tới. Hà Ngộ một nhìn đối phương không có bị than thở cảnh cáo hủ đến, lập tức lại hướng bên cạnh tẩu vị thoát ly than thở cảnh cáo phạm vi, hướng phía đối diện làm khu tìm kiếm. Thái ất chân nhân không để ý tới Lan Lang Vương biến mất, hướng phía binh tuyến lấp đi, coi là tốt thời gian chuyện ngoại ý muốn đúng lúc này nổ tung, tôn thượng hương đổi theo tùy ý bổ mấy lần. Cái này sóng binh tuyến liền nhẹ nhàng như vậy tới tay. Đổi tuyến sao? Phát dục lộ Tô cách nhìn thấy Tôn Thượng Hương cùng Thái ớt chân nhân tại đường giữa xuất hiện nói. Hắn bên này binh tuyến cũng đã kết nối, nhưng đối diện lại không anh hùng ra dọa lính. Khả năng liền là đổi cái này một đợt, dạng này ngược lại là đem đợt thứ nhất trung tuyến liền ổn định. Hàng Ngộ nói. Hắn Lan Lăng vương đi vào đối diện làm cũ lúc, nhìn thấy Liêm Pha chính đem Lam Quái kéo vào bụi cỏ, dạng này thao tác, liền rất như là muốn đem Lam bờ UFF tặng cho không có chứng kích đồng đội. Mà đường giữa Tôn Thượng Hương cùng Thái ất chân nhân thanh tuyến nhanh chóng như vậy, Hà Ngộ xem chừng bọn hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới. Quả nhiên, Tôn Thượng Hương cùng Thái ất chân nhân rất mau ra hiện, Hà Ngộ cuối cùng vẫn là không dám lên trước. Coi như hắn dự vào ẩn thân cứng rắn xông đi lên, dùng chừng kích đem Lam Bờ UFF nhận lấy, nhưng hắn cái này cái đầu người khẳng định là muốn giao phó tại kia. Nhất huyết kinh tế so với Lam quái cần phải cao hơn. Hu. Nờ hồ Lam Bờ UFF tại hắn bị đánh giết sau so đồng dạng sẽ bị đối phương thu hồi đi, thấy thế nào cũng là được không bù mất nhưng là cứ như vậy bắt đầu tôn thượng hương phát dục không có có nhận đến bất luận cái gì cản trở đường giữa tuyến quyền lạc hậu cũng làm cho hàng ngộ cục trước đánh cấp hai mạch suy nghĩ có chút khó mà chấp hành đội bốn cái này sóng thật là thơm tổ hợp đường giữa bắt đầu đấu pháp xem như đem hàng ngộ lan lăng vương cho nho nhỏ xáo lộ một thanh cục diện này không cần hàng ngộ đi phân tích nhìn thấy hắn đi hạ đối diện làm khu kết quả đụng ba người sám xịt trở về mọi người liền biết cái này bắt đầu có chút không thuận vương chiêu quân một hồi tổng muốn trở về muốn hay không ngồi sủa nàng một chút Cao ca bắt đầu phát huy nàng sở trường. Vẫn là đem chú ý điểm đặt ở đối diện nhân vật trọng yếu lên đi. Vương triêu quân loại này, gặp liền gái gái, không cần thiết cố ý đi nhằm vào. Hà ngộ nói, nha, cao ca như có điều suy nghĩ ưng tiếng, vậy bây giờ đâu? Đem đường giữa hà đạo chi linh dành lại đến, chờ triệu vân cấp 4 đi. Hà ngộ nói, có Lan Lăng Vương ở cục, lại cần chờ đi dừng đến 4, ý vị này chí ít bắt đầu cái này một phần nửa. Lan Lăng Vương đã mang không dậy nổi cái gì thiết tấu, mà theo tranh tài thời gian hướng về sau hóa lại. Lan Lăng Vương tác dụng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, nhất là Hà Ngộ Lan Lăng Vương vẫn là cái phụ trợ Lan Lăng Vương, sai lầm trang bị sẽ chỉ làm hắn mềm nhũn kỳ tới sớm hơn. Điểm này Hà Ngộ so với ai khác vẫn tin tưởng, nhưng dưới mắt hắn Lan Lăng Vương xác thực không tốt làm cái gì. Cao ca nói ngồi xổm Vương Chiêu Quân, tại cái này cũng nhằm vào không đến đối diện hạch tâm tôn thượng hương thời điểm kỳ thật cũng là một loại lựa chọn, nhưng Hà Ngộ cảm thấy tại đối diện đối Lan Lăng Vương để phòng rõ ràng như thế tình huống, dưới, Vương Chiêu Quân khẳng định là ngồi xổm không đến. Đối phương không sẽ trực tiếp đi đường sông như thế tùy tiện, muốn ngồi sổm nàng liền phải đi đối diện lang khu. Nhưng mà đối phương đi rừng liềm pha dưới mắt còn tại kia thanh tiểu giả đâu? Không, có mai phục cơ hội. Bắt không được thái tâm, cũng ngồi sủng không được người. Hà ngộ đương nhiên cũng không có khả năng nhường Lan Lang Vương cứ như vậy nhàn rỗi. Đang minh xác đối diện các anh hùng phân bố tình huống dưới, hắn làm ra điểm không hề khó khăn sự tình, trộm hạ đối diện ba con heo rừng nhỏ. Đi theo chính là đường giữa Hà đạo chi linh đổi mới. Mặc tiện triệu vân kịp thời chạy đến, Hà nội Lan Lăng Vương tiến vào ẩn thân trạng thái bắt đầu điều tra xung quanh. Rất nhanh phát hiện đội 4 đối cái này, Hà đạo chi linh lưu ý độ cũng rất cao, liêm pha đến đây, Vương Chiêu Quân tại tháp hạ tùy thời chờ lệnh, 30 giây trước mới vừa từ đường giữa chằn chọc chạy đi phát dục lộ thật là thơm tổ hợp, lúc này lại cũng ngựa không dừng vó dọc theo sông đạo chạy đến. Nhưng là thần may mắn lại lựa chọn đội 6, ngẫu nhiên đổi mới Hà đạo chi linh, xuất hiện ở đường giữa bên trái, từ phát dục lộ phương hướng chạy tới Tôn Thượng Hương cùng Thái Ức chân nhân bằng thêm một đoạn lộ trình. Lan lang Vương cùng Triệu Vân một người nắm đuốt một cái chừng kích cầm xuống cái này hạ đạo chi linh bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh, thật là thơm tổ hợp cuối cùng là chạy cái tự mịch. Phát dục lộ nửa khu tất cả mọi người đang động, đối kháng lộ bên này Hứa Chu Đồng mị nguyện đối Chu Mạt Trư bắt giới giữ vương tương đương áp chế, bộ dáng kia hình như có đem chưa bắt giới đơn giết ý đồ, ép tiến cũng thường xuyên sẽ phi thường hướng lên. Cái này mị nguyện cấp 4 trước có hay không có thể đến bắt một chút ta. Chu Mạt nói. Áp lực của hắn cũng không tính là lớn, chỉ là Hứa Chu Đồng cái này cường thế đấu pháp nhường hắn cảm thấy có thể thừa dị. Hàng Ngộ chú ý tới Hứa Chu Đồng cái này Mị Nguyệt, cũng có chút tâm động, cái này anh hùng muốn bắt, cấp 4 trước là cơ hội, cấp 4 về sau độ khó coi như hội tăng nhiều. Lúc này vừa vặn tại đối kháng lộ bên cạnh cầm Hà đạo chi linh, thuận thế đi lên bắt một chút. Kết quả Cao Ca thanh âm lại tại lúc này vang lên. Mị Nguyệt cũng không phải cái gì trọng điểm a. Đúng a. Mới vừa cùng Cao Ca nói qua, lúc này nhường Hàng Ngộ chính mình hồ thể quán đỉnh một thanh, lại nhìn cái này Mị Nguyệt cử động, Hàng Ngộ đột nhiên ý thức được cái này rất có thể là Hứa Chu Đồng cho bẫy dập của hắn. Đang Minh Sắc nhìn thấy đường giữa lan lang vương động tinh tình hung dưới, hắn tiếp tục lấy tuyến thượng áp chế, đổi là bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác đến đây là một lần gặng cơ hội a. Nhưng là Mị Nguyệt cái này anh hùng, cho dù ở không có cấp 4 đại triều tình hung dưới, cũng có thể lợi dụng kỹ năng thứ nhất tiến hành siêu trường chuyển vị đến thoát thân, nhất là tại có Minh Sắc phòng bị tình hung dưới. Như thế bắt người lại bắt không được, là tiết tấu thượng hao tổn, cũng vì tôn thượng hương tiến một bước thắng được đến một đoạn bình ổn phát dục thời gian. Lui một bước dạng, liền xem như bắt được bị Nguyệt lấy được cái này đầu người, nhường mị nguyệt phát dục lạc hậu chút, dạng này trao đổi đội 4 cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, bọn hắn ván này tất cả mọi người, kỳ thật tất cả đều là lấy phục vụ Tôn thượng hương, vì Tôn thượng hương sáng tạo không gian làm nhiệm vụ của mình. Trọng điểm là Tôn thượng hương. Nghĩ đến thừa dịp mị nguyệt cấp 4 trước kia giết nàng một chút, càng nên nghĩ đến là thừa dịp Thái Ức chân nhân không tới cấp 4 tranh thủ thời gian giết tới Tôn thượng hương một lần. Mục tiêu là Tôn thượng hương, chỉ có thể là Tôn thượng hương. Hà Ngộ Lan lang vương lần nữa trốn vào ẩn thân trạng thái, xuất phát trước 105, trước hết giết phụ trợ, đối kháng đường, hứa chu đồng lòng tin 10 phần thao tác hắn bị nguyệt tại trừ bát giới trước mặt diêu võ dương oai, bất quá trừ bát giới cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm, hắn hy vọng lấy dạng này tư thái hấp dẫn đến là lan lang vương chú ý, tốt nhất là liền đối mặt đi rừng cũng cùng một chỗ chú ý, mắt thấy đường giữa hà đạo chi linh bị đội 6 cầm xuống, địch quân tầm mắt biến mất, hứa chu đồng phảng phất người được địch nhân tới gần hương vị, hắn không để cho mỹ nguyệt lui ra phía sau, ngược lại là tiếp tục hướng phía trước, nhưng ở xem trưởng chênh lệch thời gian không bao lâu. Hắn thả ra một cái kỹ năng thứ nhất, năng lượng bóng tối hướng phía nàng Phản Phương hướng bay đi, dần dần không có vào bụi cỏ, hắn nhìn chằm chằm đường sông phương hướng, trông mòn con mắt, lại chỉ lấy lấy được Tịch Mịch. Không đến, vẫn là đang đợi thời cơ. Là một kinh nghiệm phong phú đường biên tuyển thủ, Hứa Chu Đồng rất rõ ràng gặm đường biên thời cơ tốt nhất, liền là binh tuyến đến thời điểm. Lúc này đường biên khó tránh khỏi sẽ ra ngoài thành tuyến, tương đối dễ dàng phục kích. Cho nên hắn dự phán thời cơ chính là giờ khắc này, dưới mắt binh tuyến đã giao chiến cẩn thận chưa bắt giới cũng bắt đầu ra bên ngoài thò đầu ra nhìn hứa chu đồng mỹ nguyệt lại hướng phía đường sông phương hướng xây dịch cuối cùng không có là không có chờ đến bất luận cái gì công kích phát dục lộ cẩn thận hứa chu đồng nói minh bạch phát dục lộ đáp lại một phần nửa nhiều đi rừng cơ bản đến 4, muốn bắt đầu gây sự vừa lộ khoảng thời gian này phải cẩn thận nhiều hơn là cơ bản thưởng thức kết thúc ván đội 6 đi rừng triệu vân lam bở UFF bắt đầu lấy được đường giữa đường sông dã đến cấp 4 chỉ sẽ nhanh hơn Vô Luận Lan Lang Vương có phải hay không bị Mị Nguyệt Câu dẫn đi đối kháng đường, cái này Triệu Vân đại khái suất là muốn đến phát dục lộ, dù sao hắn soát giá lộ tuyến là như thế này quy hoạch, trừ phi vì bắt cái này Mị Nguyệt hắn ngay cả cấp 4 vẫn không đoạt, cầm đường giữa Hà đạo chi linh liền đi đối kháng đường. Dạng này thao tác ngược lại là hứa chu đồng mong đợi, nhưng mà tiết tấu hy sinh quá lớn, khả năng quả thực không cao. Cho nên, cẩn thận Triệu Vân. Phát dục lộ tôn thượng hương cùng Thái ất chân nhân tuyến thượng lấy một nghị, lúc này ngược lại so với kháng lộ bên kia Mị Nguyệt còn muốn cẩn thận cẩn thận. Thái ớt chân nhân trước thời gian liền đứng ngay ngắn đường sông tầm mắt, xuất ra thuận thế mà đến Triệu Vân tự nhiên sẽ trực tiếp bại lộ. Dạng này bọn hắn liền có sung tốc ứng đối thời gian. Tôn thượng hương Triệu Hoán sư kỹ năng tuyển phải là tình hóa, đối Triệu Vân Thiên Tưởng Chi Long cũng không làm sao lo lắng. Nhưng ở Hứa Chu đồng phát tới mới nhắc nhở về sau, hai người biết bọn hắn phải cẩn thận cũng không chỉ đi rừng Triệu Vân, còn có Lan Lang Vương. Bất quá có Thái ớt chân nhân chiếm cứ tầm mắt tại vị, nhiều cái Lan Lang Vương tựa hồ cũng không cần quá phận lo lắng. Bất quá Tôn thượng hương vẫn là cẩn thận rất nhiều tận lực nhường chỗ đứng của mình dựa vào sau một chút. Tới, Thái ất chân nhân đột nhiên một tiếng, chỉ thấy đối diện dã khu trong bụi cỏ Triệu Vân bóng người lóe lên, nhưng là Thiên tường chi long. Trong cỏ Triệu Vân, rõ ràng là lấy phương thức như vậy bay thẳng lên, sau đó rơi vào đối diện bụi cỏ, đem Thái ất chân nhân đánh về phía giữa không trung. Cái này, Thái ất chân nhân mở mịt. Hắn có thể 100% xác định, Triệu Vân không có khả năng tại lúc trước hắn liền ngồi sồn tại bụi cỏ kia, như thế hắn đem cũng không đủ thời gian soát dã thăng lên cấp 4 cho nên hắn là về sau, sau đó tại hoàn toàn không có xác nhận bên này bùi cỏ tình hôn dưới, trực tiếp ngủ đại suất tay, phổ công, phá vân chi long, thái ất chân nhân lúc rơi xuống đất triệu vân bên này giờ tớ s đã đánh một bộ, thái ất chân nhân vội vàng giao ra thoáng hiện, chỉ là vị trí này không đủ để nhường hắn thoáng hiện trực tiếp trở lại tháp phòng ngựa dưới, hắn chỉ có thể hướng lên phía trên xuyên qua tường đá, kết quả phương vừa rơi xuống đất, quyền nhận ra thân, phía trên bùi cỏ, lan lang vương không biết ở chỗ này mai phục bao lâu, cho đến thái ất chân nhân chính mình đưa tới cửa lúc này mới lanh khốc xuất thủ bí kỹ phân thân công kích về sau bóng đen chủy thủ cũng đã đâm vào thái ớt chân nhân trên thân đi theo bộ nhớ phổ công đem nó mê muội phía dưới trong bụi cỏ triệu vân không chút hoang mang một cái kinh lôi trì lòng xuyên tường đi lên hai người không chỉ đánh chết thái ớt chân nhân càng là có ý thức đem người này đầu giao cho đi rừng triệu vân trên tay nhất huyết bộc phát đến tử đội bốn phụ trợ thái ất chân nhân đi theo triệu vân cùng lan lang vương liền nên ngang rời đi từ lên tay mũ lớn bụi cỏ lại đến phía trên trong bụi cỏ mai phục. Đội sáu cái này một đợt ý đồ từ đầu đến cuối cũng chỉ là tập trung ở phụ trợ Thái Ức chân nhân trên thân. Hà Ngộ ngoài miệng nói song sát, thật đến chấp hành lúc lại không có chút nào tham lam. Từ Tôn Thượng Hương tại tuyến Thượng Cử Động, hắn đánh giá ra Thái Ức chân nhân khẳng định là giúp nàng chiếm tầm mắt, thế là quả quyết liền đem kế hoạch điều chỉnh thành nhằm vào Thái Ức chân nhân. Nhưng là Tôn Thượng Hương lại như cũ khẩn trương. Hai người này thoạt nhìn là lui đi, ai biết có phải hay không giả thoảng. Quay đầu đến cái hồi mã thương, lấy ba địch một, hoàn toàn có năng lực tiến tháp đến cường sát nàng. Bất quá nhìn thấy dã khu công chính hướng bên này đi vòng Vương Chiêu Quân, Tôn Thượng Hương trong lòng cuối cùng an tâm chút. Nhưng là theo sát lấy, Vương Chiêu Quân trong tầm mắt xuất hiện Triệu Vân. Thoáng hiện. Vương Chiêu Quân phản ứng rất nhanh, cũng là phi thường có quyết đoán, cái này thoáng hiện là mười phần có cần phải. Khác nhau đơn giản liền là chờ Triệu Vân một, ba kỹ năng bay về phía trên mặt lúc đến lại giao, hay là tượng nàng dạng này sớm giao ra xong việc. Vương Chiêu Quân trợ giúp bị bước lui, chỗ này tháp phòng ngự hạ Tôn Thượng Hương lại hoàng hốt. Nhưng là rất nhanh Chạy đến trợ giúp đi dừng Liêm Pha mở ra tầm mắt bên trong, bọn hắn nhìn thấy đội 6 ngay tại đối bạo quân động thủ. Cấp 4 học được đại chiêu Liêm Pha, Long khanh tác chiến cũng là phi thường có uy lực. Thế nhưng là dưới mắt phe mình thiếu một người, năng lực tác chiến tướng so đối diện cũng phải kém hơn một chút, Lạc Vũ cơ hồ không có gì xoan xuýt, liền quả quyết từ bỏ đối bạo quân tranh đoạt. Thủ lang Khu, Lạc Vũ nói, hắn Liêm Pha trước một bước hướng phe mình làm Khu thối lui. Cầm tới bạo quân đội 6 sẽ có đẳng cấp ưu thế nhưng là mình liêm pha còn có trung đan vương chiêu quân cùng phục sinh sau chạy tới thái ất chân nhân vẫn có không tệ không chế thủ đoạn, cái này sóng giã khu phòng thủ có lẽ còn là có thể đếm thử đánh một chút. Lạc vũ trong lòng là như thế tính toán, đội 4 sớm ngay tại Lam Khu triển khai trận thế. Đội 6 quả nhiên cũng không ngoài sở liệu, cầm tới bạo quân về sau, lập tức khởi hành hướng Lam Khu tới. Cùng không xe tăng anh hùng xuất hiện bọn hắn, từ lan lang vương phía trước mở đường, đội 4 đám người một mình trên đầu than thở, lại không biết người ở nơi nào đi theo cán tương phi kiếm cùng mông nha hỏa lực liền vô thiên cái địa bay tới, nhường lạc vũ khóc không ra nước mắt. biết các ngươi vẫn cấp bốn có đại chiêu chiêu, nhưng cũng không mang theo như thế khoa trương a. người các ngươi đều thấy được sao? công kích cứ như vậy loạn xạ ném đến đây. nhà danh về nhà danh, đội 6 cái này trực tiếp khai hỏa phương thức công kích lại hết sức hữu hiệu. cán tương phi kiếm thẳng đâm bụi cỏ, trong cỏ có ai không? có a. liền lá liêm pha, tại chỗ liền bị đâm cái máu me đầy mặt. mông nha bên này thì là đại chiêu vừa mở, bạo liệt trọng pháo ném một cái. Vương Hồn Thiên liền quét bắn lên, Thái Ưt chân nhân mở ra chuyện ngoài ý muốn liền muốn đi lên nầu người tới, Lan Lang Vương đột nhiên hiện thân đem hắn cho kia. Một giây hậu thân bên cạnh đã bóng người vẫn không có một cái, nửa cái mạng ngược lại là bị mông nha quét không có. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, từ tâm tính đến thân hình, thật đều chỉ có thể nguyên địa nổ tung. Lui. Lạc Vũ kêu to, người ta đánh đoàn, xe tăng chiến sĩ loại hình sông pha chiến đấu, pháp sư xạ thủ tìm vị trí giờ ĐS đội 6 cái này sóng ngược lại tốt, trực tiếp hai cái song xe đi lên khai hỏa. Triệu Vân trượt đi đâu rồi đến bây giờ cũng không biết, chỗ này Tôn Thượng Hương cùng Vương Chiêu Quân trong lòng vẫn rất không nỡ, cái này đoàn đã là không có cách nào đánh. Chương 106, thành công. Vương triêu Quân một cái đại chiêu đặt vào lang hố, đội bốn hướng về sau rút lui rời. Lạc Vũ tay tích lũy lấy liêm pha đại chiêu, chặt chẽ chú ý trên trận tình thế, duy trì tùy thời phản đánh khả năng. Nhưng mà đội 6 xông lên lúc dị thường dữ dội, trực tiếp song xê mở đường, Vương Chiêu Quân cái này đại chiêu một trải dưới, lập tức lại trở nên hèn mọn. Đem Lạc Vũ trong lồng ngực cái này, miệng sát khí trực tiếp nghẹn vào bụng hang, bụng vẫn đau. Cuối cùng đội 6 nhận La Mở UF, lại thuận tay cầm đi sang bên lộ tiểu dã liền là rút lui. Lui lúc cho đến tầm mắt, LM giống như là lại đi phát dục lộ bên cạnh mai phục đi. Chỗ này đội 4 tôn thượng hương tiến thối lưỡng nan, hảo hảo khó chịu, chỉ có thể lại từ liêm pha, thái ớt chân nhân cùng đi giúp đỡ đem đường sông triệt để dò xét một lần, kết quả trong cỏ cái gì cũng không có, tự nhiên lại là mù làm trễ nải một đợt thời gian, phát dục tiếp tục tốc độ như rùa. Ngược lại là đối kháng lộ một bên, Hứa Chu Đồng đánh đơn Chu Mạn, kia là một điểm không giả. Nhất là những người khác toàn bộ ven đường thò đầu ra tình huống dưới, cái kia Mị Nguyệt ép tới Phạng Phất muốn vượt tháp. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là hắn động tác giả, tại cướp được tuyến Cùng đem Trư Bát Giới ép về tháp về sau, hắn Mị Nguyệt vặn người nhất chuyển, lập tức liền tiến 6 đội Lang khu. Đội 6 này lại đại bộ phận tại xâm lấn đội 4 Lang khu, Chu Mạn Trư Bát Giới bị áp chế, cũng là giờ khắc này mới tại thành tuyến, Lang khu không người phòng thủ, Mị Nguyệt tùy ý tung hành, một đợt tan xong, kinh tế vọt cư toàn đội thứ nhất, hứa chu đồng kinh tế đội bốn thứ nhất, đây là trạng thái bình thường, tất cả mọi người rất quen thuộc. Thế nhưng là kết thúc ván bọn hắn cầm là thật là thơm tổ hợp, có thái ớt chân nhân phụ trợ, còn có đồng đội hội tận lực nhường ra kinh tế tình huống dưới tôn thượng hương kinh tế vậy mà không cách nào chiếm cứ mình đội thứ nhất, cái này hiển nhiên cũng không phải là hiện tượng bình thường. Nhưng là cái này có thể quái hứa chu đồng sao? Cũng không thể. Hứa chu đồng chỉ là tìm được lỗ hổng, thừa cơ xâm lấn đối diện ra khu cái này từ toàn cục tới nói là cho đội bốn bù về một chút kinh tế. những này kinh tế nếu như có thể nhường, hắn tuyệt sẽ không để ý đều để cho tôn thượng hương. có thể cục diện dưới mắt liền là như thế, đối kháng lộ một bên tuế nguyện tinh tốt, hắn đánh xong chư bắt rồi muốn nhập xâm nhập xâm, muốn về nhà về nhà, căn bản không ai phản ứng hắn. nhưng là phát dục lộ phương hướng, đối thật là thơm tổ hợp nhằm vào rõ ràng. mặc dù chưa từng đánh chết tôn thượng hương, nhưng là đánh giết thái ớt chân nhân, xâm lấn cái này nửa bên đội 4 gia khu, vẫn đem tôn thượng hương phát dục rất tốt kéo chậm lại một đợt binh tuyến sắp tới, lại là thái ớt chân nhân sớm đi chiếm tầm mắt, kết quả lần này cỏ vẫn không có dò xét đâu. Lan Lang Vương than thở cảnh cáo đã sáng lên, Lan Lang Vương cứ như vậy sáng loáng mai phục tại nơi này, cái này có thể nhường đội bốn làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhường tôn thượng hương cẩn thận dựa vào sau. Bình thường tới nói thật là thơm tổ hợp hẳn là dị thương bận rộn, phát dục lộ bên này binh tuyến vẫn muốn thời gian nhanh nhất gì đi, sau đó nắm chặt thời gian đi cọ tất cả có thể cọ kinh tế. Nhưng bây giờ bị Lan Lang Vương cái này một ngồi sồn, tuyến cũng không dám đi lên đoạt có loại bị buộc lại cảm giác tôn thượng hương gấp ngông nga lại không nổi, chứ không để ý tới binh tuyến tràn ngập dược giận sau hương phấn hỏa lực hướng phía thái ất chân nhân bắt đầu chút xuống có đánh hay không thái ất chân nhân có chút không nhẫn lại được muốn nói hắn hiện tại đã cấp 4, tôn thượng hương có tình hóa lan lang vương đối uy hiếp của bọn hắn cũng không có lớn như vậy cái này hai đối hai cục diện bọn hắn hoàn toàn là có thể đánh duy nhất lo lắng chỉ là triệu vân có phải hay không soát xong hồng khu liền lại tới bắt bọn hắn nhưng điểm ấy dưới mắt không cách nào đi xác định nếu không đánh cược một lần đâu. thật là thơm tổ hợp một mực bị dạng này để ép không cách nào phát dục kia cũng không phải sự tình à? Đánh. tôn thượng hương cùng thái ất chân nhân tâm tư tương thông cuối cùng cũng vông tay đánh cược một lần, đánh cược một lần. bọn hắn cược đúng rồi. triệu vân. quả nhiên soát xong hồng khu lại tới. thái ất chân nhân xông đi lên liền muốn cái tay thứ ba đi bắt ngông nhá lúc. triệu vân lộ diện. thái ất chân nhân luôn cuống tay chân, cái tay thứ ba lập tức sở lại ra, đung đưa triệt thoái phía sau. triệu vân trong mắt tựa hồ hoàn toàn không có hắn. Binh lôi chi long sông về trước phòng, trong nháy mắt kéo gần lại cùng tôn thượng hương khoảng cách, tiếp xuống thiên tường chi long liền bọn hắn những này tuyển thủ trình độ vô luận như thế nào cũng không nên đánh không. Tôn thượng hương hiển nhiên cũng ý thức được cái này đem là một cái tất chúng đại chiêu, lập tức mở ra tịnh hóa, hướng về sau la lụt. Thiên tường chi long, triệu vân quả nhiên trực tiếp theo lớn, giao long dáng người vọt hướng giữa không trung, rơi xuống lúc đã xem thái ất chân nhân đánh bay. Ta dựa vào, thái ất chân nhân gào lớn, triệu vân cái này đại chiêu, thấy thế nào cũng không nên cho hắn nhưng khi tôn thượng hương mở ra tịnh hóa về sau cái này đại chiêu cuối cùng liền giao cho trên người hán lan lang vương cũng vào lúc này từ ẩn thân trạng thái bên trong thoát ra một bộ giờ tờ s trực tiếp giao cho thái ất chân nhân trên thân lại thêm nông nha tiếp tục chuốt xuống hỏa lực thái ất chân nhân mặc dù cuồng hơi lớn biến người sống làm sao bị đánh bay sau lại nhận được lan lang vương mê muội không chế đại biến người sống cuối cùng cũng không có thi triển đi ra cuối cùng biến thành cái người chết bùn mẹ thái ất chân nhân tiếp tục chửi bới không ngừng cảm xúc có chút sập ổn điểm Hứa Chu Đồng nhắc nhở đồng đội. Cái này sóng hắn thấy rõ ràng, hai vị này là đã đoán được Triệu Vân có khả năng ngay tại tình huống xung quanh hạ vẫn là bắt buộc mạo hiểm. Kết quả cầu đánh trúng nện, Thái Ức chân nhân bị giết, Tôn Thượng Hương hốt hoảng trốn về thắp dưới, trả dùng hết tình hóa. Như thế đội 6 bên này lấy 3 địch 1, kế tiếp là hoàn toàn có năng lực vượt tháp tiến hành cường sát. Lúc này Liêm Pha tại nhà mình hồng khu phương hướng, Vương Chiêu Quân còn tại đỗ giữa, trợ giúp mắt thấy cũng là không còn kịp rồi. Cái này sóng tuyến muốn thả, Hứa Chu Đồng tiến một bước cho ra minh xác chỉ thị. Nhu cầu cấp bách phát dục, lại không cách nào ăn cái này sóng gần trong gang tốc binh tuyến, Tôn Thượng Hương tức giận đến muốn đập đầu vào tường, nhưng cũng tin tưởng Hứa Chu Đồng phán đoán chính xác. Cái này một đợt, nếu là bình thường trò chơi, hắn khả năng còn sẽ có khỏa tú một thành tâm, dựa vào tháp phòng ngự bảo hộ đến thao tác một đợt. Thế nhưng là trình độ này đối thủ coi như xong đi. Tôn Thượng Hương lựa chọn rút đi, lúc này hơn 3 phút đồng hồ, tháp phòng ngự bảo hộ còn tại, nhưng là đội 6 3 người một cái không đi, cùng lên hủy đi tháp, cái này cũng có chút không có biện pháp thật là thơm tổ hợp phát dục không gian tiến một bước bị áp xúc, lùi giữ tháp thứ hai hạ tôn thượng hương lại chỉ sợ ba vị này tiếp tục báo đoàn hướng về phía trước, rứt khoát về thành bộ trạng thái đi, đổi tuyến đi. Hứa Chu đồng nói, tôn thượng hương cùng Thái ất chân nhân trầm mặc không nói. Bình thường tới nói bắn phụ đánh thật hay, vậy cũng là bọn hắn trước đẩy đối với phương ngoại tháp, cùng đối kháng lộ đổi tuyến là vì tiếp tục bảo trì thúc đẩy tiết ấu. Bọn hắn ngược lại tốt, mình dựa vào sinh tồn tháp phòng ngự trước bị đẩy, đội tuyến thành cho bọn hắn tiếp tục bảo trì có tháp phòng ngự bảo hộ hoàn cảnh. Đội 4 phát dục lộ song hùng chấn nản, đội 6 tô cách lại là tươi cười giả dỡ. Đánh nhiều ngày như vậy so tài, rốt cục hôm nay hắn chấn giữ phát dục lộ thành chủ yếu đột phá khẩu, thành công phạt trọng điểm. Chuyển bên trong đánh đến hứng khởi, tô cách cái này tính năng động chủ quan vẫn bị được triệu tập, cũng bắt đầu dẫn dắt tiết ấu. Đây thật ra là hắn rất quen nhân vật, tại hắn sủ gở chiến đội, hắn vẫn luôn là thân phận như vậy. Đi dưới mắt chuyển bên trong cùng đều thỏa, Hà ngộ mặc tiện cũng liền theo lời làm việc, lên tiếng về sau, Lan Lang Vương ở trong tối, Triệu Vân ở ngoài sáng. Một trái một phải hai bảo tiêu, hộ vệ lấy tô cách ngông nha liền muốn đi đường giữa thúc đẩy. Cao ca thấy thế, lập tức cũng bắt đầu hô ứng, chuẩn bị khởi sướng tiến công. Bất quá hứa Chu Đồng cũng không phải ăn chay. Đội 6 lúc này vừa phá xong phát dục lộ, giá khu lại không có gì có thể ăn, ba người không phải ngồi xổm ở trong cỏ ngẩn người, loại trừ thử một chút đường giữa, căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Đường giữa cẩn thận hắn mị nguyệt vừa vẫn cũng là muốn theo thật là thơm tổ hợp đội tuyến, lúc này một bên nhắc nhở một chút đường giữa Vương Chiêu Quân một bên hướng phía đường giữa chợ rút đến đây chương 107, bước đoàn vị Nguyệt cái này anh hùng một đối một kiêm năng lực tự vệ mạnh là tuyến bá một cấp anh hùng nhưng ở đoàn thời gian chiến tranh không có có nhất định kinh tế ưu thế buộc phát hội có một ít mềm nũng bình thường là thông qua lôi kéo hoặc là cắt vào nhiễu loạn địch quân trận hình lừa gạt mấu chốt kỹ năng cho phe mình xê vị sáng tạo giờ t s không gian đồng thời cũng có nhất định cắt xê năng lực bất qua dưới mắt đội 4 thái ớt chân nhân bỏ mình tôn thượng hương vừa về nước suối bổ trạng thái đường giữa khai chiến hai vị này mắt thấy đều là không đổi lội. đội bốn cái này một đợt đường giữa tụ tập chủ yếu vẫn là phòng thủ nếu không nhường đội sau bốn người đoàn kết thúc đẩy vương chiêu quân cho dù thành tuyến năng lực rất mạnh hơn phân nửa cũng cần nỗ lực đầu người đại giới nhìn thấy hứa chu đồng mỹ nguyện hướng đường giữa đến vương chiêu quân lập tức cũng hướng cái này một bên di động trước theo đại ca đứng chung một chỗ lại nói cuối cùng đường giữa cái này sóng giao phong thuộc về không có chút rung động nào loại kia vương chiêu quân tại mỹ nguyệt cùng liêm pha cộng đồng nghiệm hộ dưới một cái đại chiêu vứt xuống cái này tuyến cũng coi như diệt đi, có cái này bao tuyết chảy tại trước, mị nguyệt cùng liêm pha bảo hộ phía trước, đội 6 tuy có nhiều một người ưu thế, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, cuối cùng cũng đã làm sẽ ra tay, siêu siêu mấy kiếm, ưu tiên dọn dẹp binh tuyến. binh tuyến một không, song phương giống như là hẹn song giống như, một điểm dư thừa thăm dò vẫn không có, riêng phần mình giấu tầm mắt, bất động thành sắc, tại không có thúc đẩy cơ hội tình hôn giới, song phương vẫn rất có chức nghiệp phong phạm, không đánh loại này không có ý nghĩa đỡ. hứa chu đồng mị nguyệt không có lập tức đi ngay phát dục lộ. Sau lưng tiên tri chúa tể có tại, hắn có chút muốn đánh cái này viễn cổ sinh vật chủ ý lúc trước mặc dù cùng chư bát giới từng đôi từng đôi tuyến lúc là hoàn toàn áp chế, nhưng chư bát giới mang theo trứng kích, nhường hắn cũng không dám tùy tiện dây vào tiên tri chúa tể. Dưới mắt bên người có một chút đồng đội hỗ trợ, nhường hắn cảm thấy có thể là một cơ hội. Nhưng là bên cạnh hắn đồng đội chỉ là hai cái, đội sáu bên này lại là càng nhiều. Đương Mị Nguyệt ba người rời đi tiên tri chúa tể vừa muốn động thủ lúc, đội sáu đại quân hùng dũng hiên ngang liền cũng dọc theo đường sông sông tới cũng muốn vượt lên trước biết chúa tể sao đây là trước mắt trên bản đồ duy nhất còn tại giã đồ kinh tế đội 6 cũng nhớ cái này cũng không nhường hứa chu đồng ngoài ý muốn chỉ là nhìn thấy đối phương liên xạ thủ mông nha vẫn xài bước tham dự vào Đồng nhiên nhường hắn có chút dự cảm bất tưởng cái này đội 6. sẽ không cũng là muốn đổi tuyến a cầm xong cái này tiên tri chúa tể cái này mông nha lân cận thủy lâu đài trực tiếp chuyển đối kháng lộ sự thật liền là như thế tàn bốc đội 4 bởi vì nhân số thê yếu cái này tiên tri chúa tể tranh đoạt làm sơ thăm dò về sau Cuối cùng liền lựa chọn rút lui. Chỗ này hứa Chu Đồng sinh lòng náo não. ở ngoài sáng biết đối phương tụ tập kết đường giữa tìm cơ hội tình huống dưới, có lẽ không cần quá độ bảo hộ Vương Chiêu Quân, giúp nàng cướp được một bên đường sông tầm mắt nhường nàng, có cơ hội tiên cơ ném đại chiêu dọn lính là đủ. Dẫu có ra thời gian, hoàn toàn có thể tới trước trộm cái này tiên chi chúa thể a. Thính sai. Lúc này hối hận đã vô dụng, tiếp xuống đội 6 chuyển tuyến mới là càng làm cho Hứa Chu Đồng cảm thấy lo lắng. Đã bị đánh đến sĩ khí sa suốt thật là thơm tổ hợp. Đổi lấy đối kháng lộ lại gặp một đợt đón đầu thông kích Này sẽ là tâm tình gì Tâm tình chính là Ta có đại chiêu ta có đại chiêu Thái ất chân nhân hô Ta không có tịnh hóa ta không có tịnh hóa Tôn thượng hưng gọi Đối mặt đội 6 tập kết thúc đẩy Hai vị này bảo bảo trước tiên để ý đều là mình bảo mệnh kỹ Liên tiếp kêu la âm thanh nhường hứa chu đồng giở khóc giở cười Đừng hoang hốt Có thể đánh Hứa chu đồng hô Đội 6 cái này một đợt là toàn viên tụ tập Có thể đội 4 bên này sao lại không phải mặc dù phương diện kinh tế có một ít là hậu, nhưng bên này có tháp có thể thủ, lại có vương chiêu quân đến thành tuyến, cái này một đợt thấy thế nào cũng không trở thành bị đội sáu đánh xuyên qua a. Hứa Chu Đồng lúc này thật muốn chính là mượn cơ hội làm việc, thả đội sáu xông vào tháp đến đánh một đợt, nói không chừng liền là một cái lớn lật bàn điểm rồi. Chỉ là cái này thật là thơm bảo bối cũng quá không bình tĩnh, vừa lên đến trước hết nghĩ đến không là như thế nào sát thương địch nhân, mà là như thế nào bảo mệnh. Vương Triêu Quân không hoảng hốt thanh tuyến, phóng nhất hạ nhìn xem. Hứa Chu Đồng bắt đầu hắn bố trí vừa nói hắn Mị Nguyệt một bên trước giò xét ra ngoài, muốn dựa vào anh hùng kỹ năng cơ chế đi đầu chính sát lôi kéo một phen. Đội 6 bên này Chu Mạt có các đội hữu chỗ dựa, dụng khí tựa hổ cũng mạnh lên. Nhìn thấy Mị Nguyệt ngoi đầu lên, hắn chư bắt giới lập tức vung đinh ba liền quốc đi lên. Hứa Chu Đồng cũng không ngại cùng hắn đánh một chút tiêu hao, lợi dụng đối thủ hàng phía trước nhiều xoát ra mấy cái bóng đen tối tớ, sau đó đột tiến xếp sau thẳng cắt xê vị. Đây là Mị Nguyệt cắt sau một loại phổ biến thao tác. Kỹ năng thứ hai một dắt đến chư bắt giới, hắn liền bắt đầu lưu ý đội 6 những người khác vị trí tìm kiếm thừa dịp cơ hội ai nghĩ chu mặt trư bắt giới trên người mị nguyệt lăn một chút về sau cũng không làm cái gì dừng lại trực tiếp tiếp tục hướng phía trước lúc trước một mực sợ hãi rụt rè chưa bắt giới giờ khác này phảng phất là cái mở đường tiền phong nhìn tư thế kia trực tiếp liền muốn hướng tháp đi xuống đội sáu những người khác lúc này cũng đi theo cùng nhau tiến lên hứa chu đồng nghị cắt xê vị vô luận ngông nha vẫn là cán tương một chút liền vẫn tại trước mắt hắn có thể đến lúc này ngược lại làm cho hắn có chút loạn dạng này đi lên cắt sẽ phát sinh cái gì hắn đã có thể đoán được khẳng định là bị một đợt tập kích, sau đó bị ép giao ra Đại Chiêu, chỉ là đối phương trôi đứng phân tán, cái này Đại Chiêu về sau cũng không có rất tốt dây nối đất lộ nhường nàng thoát thân, rất có thể sẽ hao tổn đến Đại Chiêu kết thúc sau đó lại bị đối phương làm thịt. Đội 6 lần này lấy trư bắt giới cầm đầu vọt tới trước, chỉ một cái chế tạo ra Mị Nguyệt cùng đồng đội tách rời, ngay trước mặt Mị Nguyệt liền trực tiếp hướng phía sau nàng phóng đi. Cái này là hoàn toàn đoàn chắc Mị Nguyệt cái này anh hùng đặc điểm, nàng mặc dù bị hoạch tại xe tăng loại bên trong, lại thường đánh đối kháng đường lại không phải truyền thống ý nghĩa thần biên. Nàng có được siêu cường năng lực tự vệ, lại hoàn toàn không có bảo hộ đồng đội năng lực, cũng không phải một cái có thể trở thành hàng phía trước bình thường anh hùng. Tại cái này trang bị chưa thành hình giai đoạn, đối thủ cứ như vậy dấm lên mặt nàng xông về phía trước, thật sự là không có chút nào mang hư. Mà khi Liêm Pha vội vàng đứng ra về sau, như thế nào chính thống xe tăng một chút liền thể hiện ra. Đội 6 không cách nào tượng không nhìn mị nguyệt như thế không nhìn hắn, càng không khả năng dấm lên Liêm Pha mặt tiếp tục đột tiến. Bọn hắn vội vàng tứ tán ra lại làm cho Liêm Pha đại chiêu lập tức khó tìm mục tiêu. Cùng lúc đó rơi xuống bao tuyết, càng nhiều cũng là rơi vào không trùng, chia cắt chiến trường, nhưng không có đối đội sáu tạo thành đầy đủ giảm tốc cùng tổn thương. Cái này sóng không ổn. Phe mình hai cái hạch tâm đại chiêu đều đã giao, lại đều không có vào tay khả quan hiệu quả, đội 6 tiếp xuống chỉ sợ mới muốn động thủ thật. Hứa Chu Đồng không hổ là chính thức tuyển thủ chuyên nghiệp, đọc tranh tài năng lực coi như không tệ, phán đoán chuẩn xác. Đội 4 hai cái hạch tâm đại chiêu hiệu quả quá mức bé nhỏ, quả nhiên cho sáu đội trắng trận tiến công cơ hội chư bát giới lật tay xây lên tường cao trước đem chiến trường một phân thành hai tháp hạ tôn thượng hương cùng vương chiêu quân, đầu chịu không được chấp động lên than thở lan lang vương cũng không biết đến cùng ở đâu vị phương vị chỉ là cái này cảnh cáo để bọn hắn hoàn toàn không dám chỗ đứng quá mức hướng về phía trước khuyết thiếu song c s trợ rút phía trước mỹ nguyệt cùng liêm pha cùng một chỗ thành tập kích mục tiêu mỹ nguyệt có kỹ năng thứ nhất chuẩn bị có đại chiêu chiêu vô địch sinh tồn tỷ lệ trả lớn hơn một chút tiểu chân ngắn liêm pha lúc này lại là đánh cũng đánh không đến người lui cũng không có thối lui phương hướng Ngông Nha trong đám người xuyên gọn, cùng anh Loạn Tạc, gọi là một cái ngang tàng. Đội bốn cái này sóng đoàn chiến hiển nhiên nhưng đã không có chư pháp. Chư bắt giới đại chiêu chế tạo một lần chưa cắt, Lan Lăng Vương than thở cảnh cáo lại là nhất trọng chưa cắt, càng chết là Triệu Vân đại chiêu, từ lúc đoàn bắt đầu đến bây giờ lại vẫn luôn không có giao, chỉ là nhục thân đi lên theo mị nguyệt, liêm pha ngoạn đâm đâm. Cái này đại chiêu là lưu cho ai? Tôn Thượng Hương cùng Vương Chiêu Hương vô ý thức lại sau này lui một điểm, đó là đương nhiên là hai người bọn họ bên trong ai cho đứng gần phía trước, đại chiêu liền cho người đó. Mị Nguyệt bị ép phát động đại chiêu lúc này cũng đã kết thúc, mắt thấy đội 6 cũng không phải lông tóc không thương, chỉ cần nhiều hơn một chút giờ tờ ép liền có thể thu hoạch đầu người, nhưng là, không có a. Đội 4 tất cả mọi người, đều đã được an bài đến rõ ràng, trên trận không có khả năng biến ra người thứ 6. Rất nhanh, Mị Nguyệt ngã xuống, liêm pha ngã xuống. Hô hào có đại chiêu chiêu thái ớt chân nhân, ngược lại là nói được thì làm được, tới cho đến đại chiêu. Nhưng là bọn hắn đã lâu thiên tưởng chi long đi theo liền cũng tới. Cái kia bị đại biến người sống biến lên người đến cùng là ai đều cơ hồ không cách nào phân biệt, bởi vì hắn rất nhanh liền lại đổ xuống. Chương 108, bị bộ đoàn. Mị Nguyệt cùng Liêm pha đổ, sống tới đại biến người sống thái ớt chân nhân mắt thấy cũng là không cách nào đào thoát. Tôn Thượng Hương cùng Vương Chiêu Quân tượng trưng chi viện hai lần, rốt cục vẫn là không địch lại đỉnh đầu lóe sáng than thở, cuối cùng lựa chọn rút lui. Nói một cách khác, cái này sóng năm đôi năm đại đoàn chiến, Hà Ngộ Lan Lăng Vương vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không có xuất thủ, cuối cùng đội sáu vậy mà đánh thành không đội ba chí tích. Đem thái ớt chân nhân cái kia đứng lên liền lập tức lại ngã xuống đại biến người sống cũng coi là, thậm chí miễn cưỡng có thể tính không đội 4. Đội 4 bắt đầu tại kinh tế là có một ít là hậu, nhất là tôn thượng hương cái này, đại hạch tâm tâm phát dục thoảng qua bị ngăn trở. Nhưng liền một đợt nhân viên đầy đủ đại đoàn chiến tới nói, trên lệnh của song phương vốn không nên có như thế lớn. Đội 4 đội hình dù sao không tràng năng lực vẫn là tương đối mạnh, cuối cùng lại là như thế này thiên về một bên kết quả, chỉ có thể nói bọn hắn đoàn thư khiêu chiến hiện cùng không có đạt tới cái này đội hình nên có hiệu quả. Là đội 6 đoàn chiến tổ chức đến quá tốt rồi quan chiến phòng bên này, có người đối cái này sóng đoàn chiến tiến hành tổng kết. Đối đội 4 ngội anh hùng đặc điểm chiếu cố vẫn rất chu toàn Vương chiêu quân hoặc là liêm pha đại chiêu nếu như có thể hiệu quả tốt một chút, đại khái không phải chật vật như vậy lại có người nói. Cái này giả thiết lại làm cho tất cả mọi người lâm vào chân mặt, mọi người nhớ lại một chút vừa mới kia một đợt đoàn chiến, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại vương chiêu quân hoặc là liêm pha vị trí bên trên nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng lại đều lắc đầu. Không tiếp cái này một đợt đoàn đại khái mới là lựa chọn tốt nhất có người nói. Kêu mị nguyệt tiến lên vậy tới lần này liền là vấn đề. Rằng đạo lý, vị nguyệt tại không có gì cắt vào cơ hội thời điểm, đứng ở hàng trước đánh một chút lôi kéo cũng không có tâm bệnh a. Thảo luận tiến hành rất lâu, cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng đội 4 tại cái này một đợt đoàn chiến bên trong cùng không có cái gì trọng đại sai lầm. Còn một chút chi tiết tì vết nhỏ, kia là bất luận kẻ nào ở trong trận đấu đều không thể hoàn toàn tránh khỏi. Chỉ là những này tỉ vết lại luôn bị đội 6 nhìn thấy lợi dụng đến. Cái này cũng có chút không có biện pháp. Người ta đọc tranh tài bắt cơ hội năng lực liền là mạnh như vậy, cái này còn có thể nói cái gì? Trong lúc nhất thời, vẫn hy vọng mình đội ngũ có thể đạt được bổ mạnh các đại chiến đội đại biểu trong mắt ánh mắt vẫn càng thêm nóng bỏng đi lên. Đến mức ván này tranh tài, tại đối kháng lộ bị đánh đến chỉ còn vương chiêu quân cùng Tôn Thượng Hương về sau, tháp thứ nhất cũng rất nhanh cao phá. Cố ý đổi tuyến đến đoạn đường này, phát dục thật là thơm tổ hợp tới cái tình mệnh, lập tức gặp phải tình cảnh theo phát dục lộ cũng giống nhau như lúc. Đội 4 sau đó có đầu rút cổ phong thủ Thật là thơm tổ hợp bắt đầu toàn trường tìm kinh tế ăn. Nhưng mà đội 6 có một cái ẩn thân Lan Lang Vương, toàn trường đuổi theo thật là thơm tổ hai người thân ảnh. Tôn Thượng Hương phát dục lộ tuyến tựa như là hắn quy hoạch đến đồng dạng. Thật là thơm tổ hợp chạy đến đâu, chỉ chốc lát trên đầu liền sẽ sáng lên than thở. Nhắc tới giai đoạn Lan Lang Vương nghĩ đơn cắt đứt có Thái ớt chân nhân bảo hộ lại mang tỉnh hóa Tôn Thượng Hương đã là không thể nào sự tình. Kém nhất cũng là Tôn Thượng Hương bị Thái ớt chân nhân phục sinh đứng lên phản sát. Nhưng mà đội 6 cùng không có đem giết người chức trách giao cho Lan Lang Vương trên thân. Hắn càng giống là một cái lính chính sát, đương tôn thượng hương cùng thái ất chân nhân trên đầu sáng lên than thở lúc, không phải Lan Lang Vương muốn hướng bọn họ xuất thủ, mà là bọn hắn động tính đã bại lộ. Tiếp xuống bọn hắn không phải ngộ mai phục, liền là bị vây quét. Đương hai người dạng này sát cánh cùng bay tử trận hai lần về sau, đội 4 đã bị triệt để ép đến cao địa tháp dưới. Đội 6 lại là không nhanh không chậm vận doanh lấy binh tuyến. Tại đội 4 mệt mỏi dọn lính lúc, bọn hắn lấy trước chúa tể, lại thu hắc cám bạo quân, sau đó bắt đầu đối cao địa tháp chính thức xung phong. Một đợt chúa tể tiên phong một cái cao địa tháp, ba đợt chúa tể tiên phong về sau, đội 4 cao địa đã là một mảnh trống không, cái gì cũng không còn. Tôn thượng Hương lúc này an binh tuyến ngược lại là thuận tiện, liền ngồi xổm ở thủy tinh phía dưới, ba đường binh tuyến tự nhiên mà vậy đưa đến miệng nàng một bên, ngay cả trên dưới trái phải đi đường công phu vẫn bất đi, thế nhưng là ai cũng biết, ăn như vậy tuyến cơ hội tuyệt không phải hạnh phúc. Mất đi cao địa tháp sau phải đối mặt siêu cấp binh cường độ cũng tuyệt không phải pháo xa kia cấp bậc. Đội 6 lúc này cũng giống là ở tại đội 4 cao địa giống như, cũng không tối lui. Ngay tại cao địa cửa hải tả hữu hình nhảy. Xong một lượt đi, cái này phách lối bộ dáng, nhường đội 4 tuyển thủ nhau nhau có chút cấp trên, muốn được ăn cả ngã về không. Hứa Chu Đồng cười khổ. Muốn nói buông tay đánh cửa một lần, có tháp phòng ngự tại thời điểm khả năng cơ hội trả hội càng tốt hơn một chút. Nhưng là hiện tại, không tháp phòng ngự có thể thủ, chính diện đánh đoàn bọn hắn làm sao lại đội 6 đối thủ. Chỉ là kinh tế chênh lệch liền đã đạt tới gần 7000. Đội 6 tại cao địa bên ngoài lặp đi lặp lại hoàn trọn, đây không phải là tại phách lối Cái kia chính là hy vọng bọn họ lao ra đánh nha. Nếu bàn về tính tỉnh, hắn hứa Chu Đồng từ trước đến nay đều là táo bạo dũng mãnh, hiện tại như thế nén giận vì cái gì? Bởi vì thật đánh không lại nha. Liên xem như Liêm Pha cùng Vương Triều quân có thể liên tục cho đến không chế, hắn cũng hoài nghi bọn hắn giờ thes cũng không thể lực hoàn thành thu hoạch. Làm đội 4 đại hoạch tâm tôn thượng hương, lúc này kinh tế vậy mà vẫn không có cao qua hắn Mị Nguyệt, mà hắn Mị Nguyệt tại loại này tổng thể kinh tế lạc hậu 7000 hoàn cảnh dưới, bột phát không đủ, thes không đủ thiếu hụt cũng càng rõ ràng. Nàng hiện đang bay vào đội 6 trong trận, kia không gọi nhiễu loạn địch quân trận hình, gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là đồng đội lại đều tha thiết mà nhìn xem hắn, chờ lấy quyết định của hắn. Chỗ này hứa chu đồng càng thêm có xử, bởi vì hắn tin tưởng quyết định của hắn đem gánh vác lấy chính là năm người đối thắng lợi cùng truy cầu cùng khát vọng. Tại thời khắc này, hắn rốt cục có chút cảm nhận được mình tại gia nam chiến đội lúc, mỗi một lần táo bạo cấp trên lúc sau lưng đồng đội muốn có theo hay không, đội trưởng cũng hầu như là không cách nào kịp thời cho ra chỉ thị đến cùng là loại tâm tình nào giống như hắn lúc này đồng dạng, bởi vì cái này một cái chỉ là qua trong dây lát quyết định, gánh chịu đến đồ vật lại có rất nhiều, nhỏ đến có thể là một đợt đoàn chiến thắng bại, lớn đến ảnh hưởng một trận đấu cuối cùng kết cục, lại hướng lớn nói, cả một cái trận đấu mùa giải được mất cũng tất cả đều là từ trên trận kia cái này đến cái khác quyết định cuối cùng ghép thành. áp lực như vậy, tại quá khứ đánh chức nghiệp mấy cái trận đấu mùa giải bên trong hứa chu đồng cũng không từng trải nghiệm qua. có lẽ là bởi vì thân phận khác biệt, có lẽ là bởi vì không có bị đồng đội dạng này tha thiết chờ mong qua cũng hay là đi qua tranh tài vẫn chưa bao giờ có dưới mắt dạng này bất lực cũng hoặc là trở lên đủ loại vẫn có mấy phần tóm lại giờ khắc này phần này áp lực đặt ở đầu vai của hắn hắn nhất định phải làm ra quyết định hắn nhất định phải cho trận đấu này làm ra một câu trả lời thỏa đáng lên hứa chu đồng đón các đội hưu ánh mắt mong chờ quát lên các đội hưu rốt cuộc đã đợi được một tiếng này kỳ thật lạc hậu 7.000 kinh tế chính diện đoàn đánh không lại không nên đánh bọn hắn trình độ này tuyển thủ có cái nào hội không rõ ràng điều này chỉ là lúc này Đối bọn hắn mà nói đã không đường tối lui, về sau một bước liền là thủy tinh. Đội 6 ngay tại cao địa bên ngoài, chờ đợi lấy đợt tiếp theo binh tuyến đến lúc khởi sướng công kích. Dù sao đều là một trận chiến, không bằng mình nắm giữ chủ động. sung Liêm Pha, Thái ất chân nhân phía trước, Tôn Thượng Hương, Vương Chiêu Quân ở phía sau, Mị Nguyệt cánh tới lui, đội 41 đợt sung ra. Hở. Hà Ngộ Lan lang Vương ngay tại cao địa đường giữa huyệt, lại thấy đối phương năm người đột nhiên xông ra, vội vàng lui về phía sau. Mà hắn cho đến tầm mắt Cũng làm cho đội 6 những người khác thấy được đội 4 đống nhiên xông ra. Ra rồi, đám gia hỏa này có ngay tại giã khu xoát giã, có đi khống binh tuyến, lúc này nghe tin lập tức hành động, gấp trong chiều lộ phương hướng hội tụ. Hà ngộ lại là hiếm có chật vật, lan lăng vương gấp hướng về sau triệt, cái này cũng may là ẩn thân, đối phương bắt không chính xác vị trí, không phải chỗ nào chả chạy trốn được. Làm sao dám ra đánh? Hà ngộ rất là không hiểu. Cái này không liền đến. Cao ca nói, cán tương cùng chu mặt chư bắt giới đã từ làm khu cái này bên cạnh Hồng khu phương hướng, Triệu Vân cũng gấp sông lại. Kia cái này, Hà Ngộ cấp tốc nhìn lướt qua toàn bộ, tiếp đoàn, ngông Nha đem tuyến vận đi lên. Chương 109, ngăn chặn. A, ta đại chiêu vẫn mở. Tô cách nhìn thấy đường giữa muốn sống mái với nhau, lập tức liền mở ra ngông Nha ba kỹ năng phi đạn viện binh tập. Kỹ năng này phóng xạ bán kính cực lớn, ngông Nha lúc này mặc dù còn tại đường biên vận tuyến, nhưng lập tức trong triều lộ phương hướng thẳng tiến, đại chiêu hỏa lực vẫn là rất nhanh liền có thể trợ giúp đến chiến trường. Tu Cách lúc này ở do dự chỉ là muốn hay không hiện tại liền mở ra nhanh chạy ra tốc vào sân, kết quả lại nghe được Hà Ngộ nhường hắn tiếp tục vận tuyến, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Một bên trợ giúp một bên vận tuyến. Hà Ngộ bên này trả lời: "Cái này có thể trợ giúp cái gì?" Tu Cách có chút im lặng, Ngông Nha Đại Chiêu mặc dù diện tích che phủ rộng, nhưng là đơn thuần dựa vào cái này, Đại Chiêu đạn đạo kỳ thật cũng đánh không có bao nhiêu giờ TS đứng đắn vẫn là phải xông vào chiến trường các loại kỹ năng cùng một chỗ cuồng ngoan loạn tạc mới hiển lộ ra Ngông Nha xạ thủ bản sắc. Ngại hà đội trưởng chỉ thị đã minh bạch không sai, tố cách chỉ có thể chiếu làm. Ngông Nha vị trí hướng về đường giữa nhích lại gần, để đại chiêu đạn đạo có thể bay đến. Sau đó liền trả là tiếp tục hướng về đội bốn cao mà di động, một bên trong mà thèm mà nhìn xem đường giữa đã bắt đầu sống mái với nhau. Chu mặt trừ bát giới dẫn đầu nhanh tiếp, cùng đội bốn lạc vũ liêm pha hung hăng đụng vào nhau. Hai cái to con đại hán bắt đầu vật lộn, nhưng trong thời gian ngắn kỳ thật hai cũng không làm gì được lẫn nhau. Hai người chiến đấu gọi là một cái chân trừ, lẫn nhau càng thêm lưu ý. Kỳ thật đều là song phương những vị trí khác Vương Chiêu quân Đại Chiêu trực tiếp hạ Kỹ năng thứ 2 tìm cơ hội khiến người cảm thấy lạnh leo Thái ất Đại Chiêu chỉ chờ bảo đám xe Không cần quản hàng phía trước Hứa Chu Đồng tiêu to, chỉ huy chiến đấu Bao tuyết rơi xuống, bao trùm chiến trường Kỹ năng thứ 2 cấm cố Hàn Sương có thể đạt tới mục tiêu Loại trừ chư bắt giới lại không có lựa chọn khác Tại có Đại Chiêu Chiêu lấm đông di trí giảm tốc tình huống giới Cấm cố Hàn Sương vẫn là rất dễ dàng trúng tiêu. Bất quá trừ bắt giới kỹ năng thứ nhất nhảy vọt trong lúc đó là bá thể trạng thái, kỹ năng lại không thể ném trong lúc này, Vương Chiêu Quân chính tìm cơ hội, nghiêng bên trong Triệu Vân cũng đã thò đầu ra. Bỡ lại y. Vương Chiêu Quân động tác cực nhanh, lập tức đem mình kéo ra khỏi Triệu Vân đại chiêu có thể đạt tới khoảng cách, kết quả Triệu Vân đại chiêu nhưng cũng không có có dễ dàng như thế rơi xuống, cũng là tẩu vị tiếp tục tìm cơ hội. Song xe cẩn thận chỗ đứng, không muốn cùng nhau. Hứa Chu Đồng cũng là thấy được Triệu Vân tại tìm cơ hội. Một bên mị nguyệt đi cản, một bên cũng đang nhắc nhở đồng đội. Triệu Vân nhìn mị nguyệt tới, lập tức lại kéo về phía sau, lại không giống ban sơ như thế đỉnh lấy mị nguyệt tổn thương liền trực tiếp về sau sắp xếp ngại. Hứa chu đồng thấy thế cũng không chết truy, đang minh sát Triệu Vân vị trí về sau, cái này một bên lập tức liền thành đội bốn để phòng trọng điểm. Hắn trở lại tiếp tục giờ tờ lấy trừ bắt giới. Kỹ năng thứ nhất thống khổ trùng kích năng lượng bóng tối, lại là hướng phía phi kiếm đánh tới phương hướng đi tìm cản tương. Bất quá cái này năng lượng bóng tối không phải ẩn thân trạng thái. Mọi người cũng đều biết Mị Nguyệt là có thể dùng kỹ năng thứ nhất đoạn thứ hai trực tiếp giáng lâm đến năng lượng bóng tối vị trí. Nhìn thấy cái này năng lượng tới, Cao Ca đương nhiên sẽ không không nhìn, Cán Tương đã bắt đầu tẩu vị, có thể cách bao xa liền đi trước bao xa. Đội 4 nhân viên lúc này vị trí vẫn rất rõ ràng, nàng hoạt động không gian ngược lại là cực lớn, trong lúc nhất thời cũng không có gì uy hiếp. Vù vù, tẩu vị, đó cũng là Cán Tương điều chỉnh mình kỹ năng đầu ngắm phương thức. Cao Ca Cán Tương liền đang di động quá trình bên trong bốn kiếm bay ra. Đội 4 kinh tế nghiêm trọng là hậu. Toàn viên cũng chưa tới ra mà nữ áo choàng thời điểm. Giai đoạn này chính là cán tương cường thế nhất đoạn thời gian. Cái này hai kiếm chính giữa Liêm Pha, ngay cả cái này ngạnh hán cũng là có chút không chịu được nổi. Giờ giờ là thật có kém nha. Hứa Chu đồng mắt thấy đối phương chư bát giới đệ vào vương chiêu quân báo tuyết bên trong lăn lộn thanh máu nhìn vẫn rất vững vàng, mà phe mình Liêm Pha bị đối phương cán tương đâm đại chiêu cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Trong lòng biết đây chính là kinh nghiệm trên lệnh mang tới chiến đấu độ khó, thật không phải là dễ dàng như vậy khắc phục. Nhưng là chuyển cơ nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Vương Chiêu Quân rốt cục nhìn đúng cơ hội, một cái cấm cố hàn xương tinh chuẩn dự phán, đem ý đồ đi ra báo tuyết phạm vi trừ bắt giới thành công đông lạnh đến. Tôn Thượng Hương giờ DS cũng tại lúc này kịp thời đuổi theo, nhị, kỹ năng thứ nhất liên tục xuất thủ. Thu khống chế, lại bị toàn viên tập kích, trừ bắt giới giờ khắc này rốt cục có chút ăn không tiêu, tơ máu nhanh chóng hạ xuống. Mấu chốt chạ không có gì cơ hội thở dốc, Vương Triêu Quân đóng băng thời gian vừa tới, liên pha bên này không chế liền lại chặt chẽ đuổi theo. Bất quá tìm kiếm cắt vào thời cơ Triệu Vân cùng Lan Lăng Vương cũng rốt cục vào lúc này xuất thủ, tại địch quân kỹ năng hầu như đều giao cho chư bát giới trên người về sau, thích khách vào sân ăn vào tổn thương cũng sẽ cực kỳ có hạn, nhất là triệu vân thân thể kia cũng không phải bình thường thích khách có thể so sánh. nửa thịt da trang tăng thêm bị động lòng mình, ngay tại lúc này vào sân sẽ cho người cảm thấy cứng đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. chiến đấu như vậy loạn thành một bầy, chỉ huy dưới loại tình huống này đã không có khả năng chu đáo chỉ thị mỗi một người, có thể làm chỉ có thể là nhanh chóng tìm ra trong chiến trường địch quân lỗ thủng hoặc là sai lầm, chỉ thị đồng đội nhanh chóng bắt giữ. Tôn thượng hương kéo dài khoảng cách kéo dài khoảng cách, thái ớt cản thái ớt cản thái ớt cản, triệu vân triệu vân, cẩn thận triệu vân, phục sinh không cho vương chiêu quân tiếp tục bảo đảm sát thủ. Tốt, có thể. Hứa chu đồng bắn liên thanh hò hét bên trong, ngã xuống vương chiêu quân trực tiếp bị từ bỏ, nhưng là đồng đội lại không chút phật lòng. Tất cả mọi người đặc biệt tin tưởng bọn hắn nhân vật trọng yếu đến cùng là ai? Vương chiêu quân tại ném qua lớn, đông lạnh hơn người, kỹ có thể đi vào làm lệnh về sau, phục sinh cũng không có chút ý nghĩa nào, không bằng đem phục sinh lưu cho tôn thượng hương. Nàng tiếp tục ở đây mới là đội 4 cái này sóng thắng lợi mấu chốt. Mà cái này ném chết bạo suất chiến thuật không thể nghi ngờ tương đương thành công, tại Lan Lăng Vương cùng Triệu Vân tuần tự vào sân đều không thể thu hoạch đến tôn thượng hương về sau, tình thế bỗng nhiên quy chuyển, giờ vốn nên yếu thế đội 4, lúc này nhìn lại là hỏa lực sung tốc. Trư Bát giới ngã xuống, Lan Lăng Vương ngã xuống, Triệu Vân còn tại kiên trì, mặc dù thành công đánh chết Liêm Pha, nhưng hắn ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Chu đồng mị nguyệt đã xiển xích dắt đến hắn. Triệu Vân không cách nào dựa vào chuyển vị thoát ly chiến trường. Cán tương mặc dù một mực ở vào một cái tương đối an toàn vị trí, nhưng là một cái đã mất đi đồng đội đại pháp sư, tại cái này vùng đất bằng phẳng bên trong trên đường, cũng rất khó lại có thành tựu, có thể đào thoát thế là tốt rồi. Cho nên cái này sóng đoàn, đánh thắng. Mắt thấy Triệu Vân huyết cuối cùng bị mình mị nguyệt hút khô, Hứa Chu đồng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong ngọng. Trận này đại chiến, phe mình còn lại thái ớt chân nhân, Tôn Thượng Hương cùng hắn mị nguyệt, thái ất chân nhân thậm chí ngay cả đại triêu vẫn không có giao. Có lẽ lúc trước giao cho Vương chiêu Quân, ngay cả Vương Triêu Quân vẫn có thể còn sống sót. Đối phương 7.000 kinh tế ưu thế giờ tờ làm sao cảm giác như thế không góp sức. Chờ chút. Không đúng. Mông Nha đâu? Mở đại chiêu thả ra đạn đạo trực tiếp là tới, nhưng là cái này xạ thủ cuối cùng căn bản cũng không có xuất hiện tại chiến trường A. Không được. Hứa chu đồng tầm mắt nhất chuyển, Mông Nha cũng đã xuất hiện tại tiểu địa đồ tầm mắt bên trong. Cao địa bên trên, thủy tinh bên ngoài, Mông Nha bưng hắn cơ quan vũ khí, một trận loạn xạ đã xem vừa mới xoát ra đội 4 binh tuyến thanh sạch sẽ, phía sau hắn, đội 6 binh tuyến không nhanh không chậm hướng về phía trước tiếp tục thẳng tiến. Mau trở lại. Dọn lính. Hứa Chu Đồng cuống quýt kêu to, tương đối ở phía sau Tôn Thượng Hương cũng đã phát hiện cái này Mông Nha, cuống quýt hướng phía cái này một đường chạy vội. Nhưng là trễ. Binh tuyến đã tiến vào thủy tinh, Mông Nha đã điểm mấy thương, Tôn Thượng Hương chạy đến một bộ kỹ năng, nhưng là siêu cấp binh độ cứng cuối cùng không thể coi thường, quả thực là nhiều chống một chút. Mông Nha chỗ đứng càng là xào trá, đều nhanh đứng ở trong suối nước đi. Tôn thượng hương là dọn lính không góp sức, dây người cũng không kịp. Dương siêu cấp binh rốt cục ngã xuống lúc, thủy tinh cũng đã chỉ còn một tầng tí máu. Rốt cục vẫn là bị mông Nha gắng gượng điểm rơi. Thủy Tinh bạo tạc, đội 4 đến cùng vẫn thua rơi mất ván này. Chỉ nhìn kết cục, đây không tính là quá ý nghĩa, dù sao đã lạc hậu nhiều như vậy. Nhưng là phát sinh ở như thế một đợt để chấn sĩ khí đoàn chiến hậu. Nguyên lai tưởng rằng xoay chuyển kết quả lại là đối thủ Dương Đông kích Tây, đôi này đội 4 sĩ khí đã kích coi như có một ít nặng nề. Nhìn xem bạo tạc Thủy Tinh, Đội 4 tuyển thủ một hồi lâu vẫn không nói chuyện. Mà đội 6 bên này cũng không có lộ ra đặc biệt hứng phấn. Dù sao đối bọn hắn mà nói, mục đích tại Hà Ngộ chỉ thị Tô Cách tiếp tục vận tuyến lúc liền đã minh xác. Đoàn chiến đánh đến hừng hực khí thế, đội 4 bên kia trong giọng nói kêu tê tâm liệt phế lúc, đội 6 bên này Hà Ngộ một mực tại lặp lại cũng chỉ là hai chữ, ngăn chặn ngăn chặn ngăn chặn. Chương 110, cầu nhà vào. Làm tốt lắm. Đội 6 bên này, mọi người nhao nhao đối Tô Cách điểm tán. Tô Cách cười cười, thật cũng không nhiều kiêu ngạo. Việc này đi Hắn là nhân vật chính, hoàn thành cuối cùng một kích trí mạng, nhưng trên thực tế hắn muốn làm đến sự tình độ khó cũng không lớn. Ngược lại là chính diện đoàn lấy 4 địch ngũ tướng đội 4 kéo vào loạn chiến 4 người khác tương đối càng trọng yếu hơn một chút. Ván kế tiếp. Hà ngộ hết lớn, cái này ra dương đông kích Tây Tổng đạo diễn đã điều chỉnh tâm tính nên đón ván kế tiếp. Ngược lại là ván này, những bọn người đứng xem trả đắm chìm trong đó, nhất là quan chiến phòng chức nghiệp những cao thủ. Làm tâm tính a đây là chúng chức nghiệp nhân sĩ si nhau nhau nói. Không ai có thể so với bọn hắn càng hiểu hơn đội 4 tâm tình lúc này, so sánh với chúa tể Bạo Quân Chi lưu một khắc cuối cùng bị cướp, loại này đoàn chiến thắng, nhà lại không tình trạng mới là trong trận đấu nhất làm lòng người tình gặp khó sự tình. Nhất là đội 4 thân ở lớn thế yếu, nguyên lai tưởng rằng là lấy được chuyển cơ, kết quả nhìn lại lại là triệt để thua mất tranh tài, cảm xúc sa sút có thể nghĩ. Liền ngay cả đội 4 tranh tài phòng bên trong giám sát bọn hắn tranh tài trọng tài, ván này sau vẫn đặc biệt thông cảm tâm tình của bọn hắn, từ trước đến nay máy móc cứng nhắc ngữ khí vẫn trở nên ôn nhu rất nhiều. Ván kế tiếp đi đội trưởng Hứa Chu Đồng nói, đây là theo hàng ngụ tại đội 6 nói lời giống vậy, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất ý các đội hưu yên lặng nghe theo, tiến vào ván kế tiếp tranh tài chuẩn bị bên trong. Ván này, Hứa Chu Đồng nghĩ đến, cảm thấy mình phải nói chút gì, nhưng lại lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Ván đầu tiên, bọn hắn dùng bọn hắn một quen phương thức đi tranh tài, thua. Ván thứ hai, bọn hắn cơ hồ là phản kỳ đạo hành chi, dùng bọn hắn cực ít sẽ dùng xạ thủ hoạch tâm đội hình đi tranh tài, kết quả cũng không thể cho đến đối thủ kinh hỉ. Thông thường thao tác không được, xuất kỳ binh cũng không được, ván này còn có thể làm sao làm đâu? Lạc Vũ còn muốn đánh huyền sách sao? Hứa Chu Đồng nhìn về phía Lạc Vũ, đây là ván thứ 2 nguyên bản Lạc Vũ muốn cầm anh hùng, nhưng cuối cùng bởi vì đội 6 cầm một tay Lan lang Vương nhường Lạc Vũ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là hiện tại, Lạc Vũ hiện tại đã không có nghĩ tu tâm khí, nghe được Hứa Chu Đồng cái này hỏi một chút lúc, vậy mà sửng sốt có một hồi, giống như là quên huyền sách là cái gì giống như. Nhìn đội hình đi. Lạc Vũ nhất rồi nói ra. Hắn cái này hiển nhiên là đã không có chủ ý, đi theo tiệm cơm chọn món ăn căn bản không biết ăn cái gì đành phải nói tùy tiện cũng không kém là bao nhiêu. Là một tên thành thủ tuyển thủ vốn không nên như thế, mặc dù lâm tràng bở tờ lúc làm ra cuối cùng lựa chọn là tranh tài trạng thái bình thường, nhưng thành thủ đội ngũ cùng tuyển thủ lúc trước không nên một điểm chuẩn bị cùng ý nghĩ vẫn không có. Các người đâu? Hứa chu đồng lại nhìn cái khác ba vị. Ba vị này nhưng cũng cùng lạc vũ không sai bị lắm, mắt hiện mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là một trận đấu thắng thua mà thôi Mọi người không nên quá để trong lòng. Hứa chu đồng cho đồng đội độc viên. Đúng. Tất cả mọi người gật đầu, cảm xúc nhưng cũng không có thay đổi gì. Đạo lý người người đều hiểu, người người sẽ nói, nhưng thật có thể như vậy làm được lại có mấy vị. Ván này, chúng ta vẫn là theo chúng ta thường dùng nhất đường đi tới đi. Hứa chu đồng nói, một vừa nhìn Lạc Vũ. Bọn hắn nhất thường đánh xáo lộ, vẫn là rất ỷ vào vị này người tự do hệ thống cao thủ. A, ta đánh cái gì đâu? Lạc Vũ hỏi. Sát thủ, muốn cầm cái nào? Hứa Chu Đồng nói, cái này, bờ tờ lúc xem đi. Lạc Vũ đến cùng vẫn là không có ý định gì, đã thua hai ván, liền buông tay đánh cược một lần đi. Mọi người nghĩ dùng cái gì liền cứ lấy ra tốt. Hứa Chu Đồng xem Ra Vũ cái này buồn bã hiểu sỉu dạng, cũng là có chút bất đắc dĩ, ánh mắt lưu chuyển, hướng tất cả đồng đội cùng một chỗ nói, cái này muốn đổi tại Hứa Chu Đồng tại gia Nam chiến đội đương đội viên thời điểm, đồng đội như thế một bức tử tướng, theo tính tình của hắn khả năng trực tiếp liền ổ. nhưng là bây giờ, làm đội 4 lĩnh quân người. Toàn đội vẫn là một bộ tử tướng, cũng chỉ có hứa Chu Đồng duy trì ổn định bộ dáng này như để hắn tới đồng đội nhìn thấy khẳng định hội giật nệ cả mình. Liên la hứa Chu Đồng chính mình cũng không biết hắn tại vô thanh vô tức ở giữa đã có dạng này cải biến. Hắn căn bản không có nghĩ tới đi mình sẽ như thế nào đối mặt dạng này quân cảnh, chỉ là vô ý thức làm lấy mình cảm thấy chuyện phải làm. Chỉ là đồng đội lại như cũ có chút để không nổi tinh thần, nghe được hứa Chu Đồng nói như vậy cũng chỉ là máy móc gật gật đầu. Trong tai lúc này tuyên bố ván thứ ba tranh tài sắp bắt đầu. Song phương sau khi vào phòng rất mau tiến vào mới một vòng đấu bảo tờ ván này lại đến đội 4 màu Lam Vương trước ban trước tuyển lên tay cũng không có thay đổi gì như cũng là một mực kiên trì không thả cho đội 4 anh hùng Thuận Sơn sau đó đến đội 6 cũng là như thế Lý Nguyên Vương lần nữa lên trước ban vị đây cũng là thanh huấn thi đấu cái này chế độ thi đấu hạ trạng thái bình thường bởi vì cục số có hạn đội ngũ cũng không giống chức nghiệp đội cao như vậy tinh nọn, cho nên bờ tờ phương diện nhất là ban vị biến hóa thường thường không nhiều lắm đánh tới ván thứ ba lúc cơ bản tựa như đánh cờ nhiều năm bạn đánh cờ giống như không cần nghĩ ngợi lạc tử như bay nhưng là lần này đội 4, tại thủ ban rơi thuận sơn về sau thứ hai ban liền không có nhanh như vậy trước đó hai ván bọn hắn đều là ưu tiên đem trương lương đưa lên ban vị nhưng là lần này hứa chu đồng châm trước một phen về sau lựa chọn lô ban đại sư lại một tên phụ trợ không ban trương lương rồi biến hóa như thế đương nhiên sẽ khiến hạ nội chú ý lập tức cảnh giác lên bọn hắn muốn cẩm cao ca suy đoán đội 4 trước ban trước tuyển một cái bởi vì kiên kỵ trưởng kỳ khóa tại ban vị anh hùng đột nhiên thả ra, cực lớn có thể là chính bọn hắn muốn dùng. ban rơi, hà ngộ mười phần quả quyết, kia mỹ lạ đi liền phóng ra tới. chu mặt nói, đây là đội 4 có chỗ rất độc đáo một cái anh hùng. ngươi cảm thấy là mỹ lạ đi đến đường biên đẩy ngươi tháp đáng sợ, vẫn là trương lương tới đại chiêu để lại ngươi đáng sợ. hà ngộ nhường chu mặt chính mình cân nhắc tương đối, đều đáng sợ. chu mặt nói, hận không thể đưa tay đem thượng một vòng đưa lên ban vị lý nguyên phương kéo xuống. Đem Trương Lương cùng Mỹ Lạ đi cùng một chô đưa lên. Cho nên bọn hắn liền là muốn cho chúng ta khó chọn. Không bằng so sánh giới, ta cảm thấy Trương Lương có thể mang động tiết tấu uy hiếp hội lớn hơn. Mỹ Lạ đi người, chỉ cần chúng ta chiếm cứ đầy đủ chủ động, cái này anh hùng là mang không dậy nổi tiết tấu. Hàng ngộ nói. Vậy liền Trương Lương đi. Chu mặt bị hàng ngộ thuyết phục, Sau đó đến bốn đội một tuyển anh hùng. Mỹ Lạ đi sao? Chu mặt đoán. Kết quả. Má siêu. Cuối cùng từ ban bị thả ra Mỹ Lạ Đỉ Cùng không có đạt được chọn lựa đầu tiên đánh ngộ, ngược lại là ma Siêu, cái này tại cùng đội 5 lúc, bởi vì kiêng kỵ dương kỵ thực lực mà cùng quan vũ cùng một chỗ nhiều lần bị đưa lên ban vị anh hùng, thành 4 đội không chút nghĩ ngợi chọn lựa đầu tiên. Cái này anh hùng không thể nghi ngờ là hứa chu đồng muốn sử dụng. Có thể lúc trước hai ván, hay là đội 4 trước đó tranh tài, hứa chu đồng chưa từng có tại vị thứ nhất, thậm chí là bờ tờ trên nửa đoạn liền lấy qua anh hùng, lựa chọn của hắn, đều ở lưu tại bờ giai đoạn sau cùng. Cứ như vậy là đối anh hùng của mình chỉ có lòng tin, thứ hai cũng là vì quan sát được càng nhiều đối thủ đội hình sau có tốt hơn tính nắm vào. Nhưng là lần này, tại đội 6 đội hình một cái chưa ra tình hùng dưới, Hứa Chu Đồng đi lên liền quyết định Ma Siêu, mà hắn lại là đội 4 việc nhân Đức không nhường ai hạch tâm, cái này một tuyển, phảng phất là tại xông chạm đất đội gọi, cầu nhằm vào. Chương 111, lựa chọn đầu Ma Siêu. Lựa chọn đầu Ma Siêu. Chiêu này lộ ra, không chỉ là đội 6, ngay cả quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm vẫn hơi kinh ngạc. Mã siêu cái này anh hùng Mặc dù trước mắt còn chưa chính thức leo lên trước nghiệp đấu trường nhưng ở mọi người vẫn luyện thường ngày thi đấu bên trong đã trở thành một cái bị trọng điểm chú ý anh hùng loại này chạm tay có thể bỏng anh hùng thường thường chính là mọi người thường nói không phải ban tất chọn tồn tại đã không phải ban tất tuyển như vậy không có ban lúc lựa chọn đầu giành lại tại người chơi bình thường trong mắt là phi thường hợp an khớp sự tình thế nhưng là đến tuyển thủ chuyên nghiệp trong mắt lựa chọn đầu anh hùng đều muốn đầy đủ cân nhắc bị nhằm vào tình trạng dù sao không có cái nào anh hùng là tuyệt đối vô địch Liên là ra ngoài loại nguyên nhân này, hứa chu đồng tranh tài đến nay chưa hề tại lầu một cầm qua anh hùng, luôn luôn muốn thứ bở vào giai đoạn thứ hai mới lộ ra lựa chọn của hắn, lúc này lựa chọn không thể nghi ngờ sẽ có càng lớn phát huy không gian. Nhưng là lần này, lựa chọn đầu Mã Siêu, đây nhất định là hứa chu đồng anh hùng, so hàng ngộ bọn hắn muốn càng hiểu hơn vị này tính cách chúng chức nghiệp nhân sĩ tự nhiên càng phải kỳ quái một phen, đây không phải hứa chu đồng luôn luôn phong cách nhà. Mặc dù Mã Siêu cái này vào sân thu hoạch anh hùng tương đối phiền trương lương đã ở ban vị. Đông Hoàng Thái nhất đội 6 cũng tại ván đầu tiên dùng qua không thể lại tuyển, nhưng là lầu một thả ra anh hùng, nghĩ nhằm vào tổng vẫn sẽ có biện pháp. Hứa Chu Đồng chiêu này, đến cùng là siêu cấp tự tin, vẫn là khác có ý nghĩ gì đâu. Mọi người nghị luận, đội 6 bên này cũng đang lợi dụng anh hùng lựa chọn cái này, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian nhanh chóng thảo luận. Ta cái này lấy cái gì đánh? Đoạt tuyến ta không am hiểu nha. Chu Mạt khẩn trước nhất, dù sao cũng là hắn đối vị anh hùng. Mã siêu phong cách cùng loại quan vũ, bởi vì trợ giúp nhanh cho nên đoạt tuyến quyền đánh trợ giúp là hắn thường phải làm sự tình, chu mạt phong cách lại là nặng phòng thủ, tuyến quyền cái này đổ chơi có khi đều không cần đối thủ quá ra sức, hắn chủ động liền đề. mà bây giờ đối mặt một cái vứt bỏ tuyến quyền liền có thể nhường phe mình thiệt to lớn mã siêu, chu mạt lập tức áp lực như núi, đã không nhịn được đi nhìn mạc tiện, Hiển nhiên là hy vọng ván này xuất ra bọn hắn đổi vị sáo lộ, nhường mạc tiện đến đối kháng lộ theo mã siêu đoạt tuyến, tuyến trước không đổi, hang nộ lại nói vẫn là trước tìm có thể hạn chế mã siêu năng lực anh hùng, nhường tác dụng của hắn không phát huy ra được giảm tốc đấy chứ. Vương Triêu Quân dùng qua, Khương Tử Nha cao ca tại vị trí của nàng tưởng chú ý. Khương Tử Nha không tệ, đáng tiếc Lỗ Ban đại sư bị ban hà ngộ cảm khái. Lỗ Ban đại sư kỹ năng thứ hai trợ thủ gấp rút tiếp viện có thể phối hợp rất nhiều anh hùng đánh ra phối hợp thoáng hiện mới có hiệu quả. Khương Tử Nha đại triêu liền có phần hỉ lại thoáng hiện, theo Lỗ Ban đại sư tổ hợp, hai người kỹ năng làm lệnh đều không khác mấy, tương đương với 5 6 giây một lần thoáng hiện đoạn tội, tục xưng ná cao su lưu, là cái tương đương có uy lực đấu pháp. Vậy ta Khương Tử Nha Cao ca trước đem anh hùng của mình đánh xuống. Sư huynh ngươi liền lấy trang chu đi. Hạ Ngộ nhìn về phía Chu Mạt. Tài, cái này không tệ nha." Chu Mạt gật đầu. "Trang chu cái này anh hùng bình thường là đánh phụ trợ vị, bất quá Chu Mạt đối đầu đơn trang chu rất có tâm đắc. Lấy ra đối tuyến mã siêu, chưa nói tới có ưu thế, nhưng cũng có một tay giảm tốc ức chế một chút mã siêu tốc độ. Còn trợ giúp, vốn cũng không có mấy anh hùng có thể theo mã siêu so trợ giúp tốc độ, phương diện này cũng không cần so tài. Ngược lại là tương lai đoàn thời gian chiến tranh." Mã siêu bên người như nhiều cái trang chu giúp hắn giải không giảm tốc mục tiêu cũng là rất đáng ghét, hiện tại trực tiếp lấy đi cũng rất không tệ. Khương Tử Nha, Trang Chu, đội 6 tuyển định hai cái này anh hùng về sau, lại đến đội 4, lựa chọn của bọn hắn là Tôn Thẫn, Marco Polo. Tựa như Tôn Thượng Hương cùng Thái Ất chân nhân, Khương Tử Nha cùng Lỗ Ban đại sư, Công Tôn Ly cùng đại kiều loại này thường xuyên cùng nhau xuất chiến anh hùng tổ hợp đồng dạng, Mã siêu bên người nhất thường có cộng tác, cái kia chính là Tôn Thẫn. Cái này anh hùng vô luận tăng tốc, hồi máu vẫn là đại chiêu trầm mặc giảm tốc, vẫn đặc biệt phù hợp mã siêu nhu cầu. Đội 6 tại đội 4 lộ ra mã siêu về sau, cũng không có tuyển ra Tôn Tẫn đi hủy đi hắn tổ hợp, nhưng là tuyển ra Trang Chu lúc này xem ra, cũng là đối Tôn Tẫn khống chế làm ra một chút hạn chế. Đội 4 tay này Tôn Tẫn, thuộc về trong dự liệu lựa chọn, xạ thủ Marco Polo thì là đội 6 lập tức nghiên cứu trọng điểm. Lấy đội 4 thói quen, cái này xạ thủ có phải hay không đi phát dục lộ vậy thật là khó mà nói. Mặc dù trước mắt phiên bản xạ thủ đi rừng cũng không quá phù hợp, nhưng là sự do người làm. Lịch phiên bản làm việc, có khi cũng là có thể thu đến một chút kỳ hiệu. Sa thủ vị muốn không nhìn kỹ hắn nói a. Hà ngộ nói, vậy các ngươi lấy trước. Tô cái nói, Hà ngộ thăm dò nhìn về phía mặt tiện, Mị Dạ mồ tô như thế nào? Hay ha Chu mặt con mắt trước sáng lên, Mị Dạ mồ tô như xạ sỉ ván này xuất chiến, đại chiêu khóa chặt đối mắt cô tô lô cùng mã siêu vẫn có uy hiếp. Kỹ năng thứ nhất không minh chạm kích rơi phi hành vật hiệu quả, đối tôn tấn kỹ năng thứ nhất cùng đại chiêu lại có ức chế. Một chút liền nhằm vào đến đối diện lộ ra ba anh hùng. Cái gì đều được mạc tiện đó là đương nhiên không có ý kiến, gật đầu đáp ứng, chọn lựa mì ra mổ tô như xả xì đi rừng. Theo sau tiến nhập bờ tờ giai đoạn thứ 2, đến đội 6 trước ban đội 4 lúc này trung đàn chưa tuyển, một vị khác đưa, bởi vì bọn hắn trong đội xạ thủ lắc lư, lúc này ngược lại thật sự là nói không quá chuẩn là đi rừng vẫn là đường biên. Thế là đội 6 đem ban vị tất cả đều cho đến trung đàn vị. Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, Tứ Đại Mỹ nhân bên trong hai vị này bị đội 6 đưa lên vị Ôi, Nhưng ngay tại vừa mới ban tốt hai anh hùng, Chu Mạt đột nhiên kêu một tiếng. Chúng ta đem ý lạ đi đem quên đi." Chu Mạt kêu lên. Cái này ít lưu ý lại là đội 4 thường dùng anh hùng, trước đó hai ván một mực bị đội 6 khóa tại ban vị bên trên. Kết thúc ván là đem vị trí này đặng cho chương lương, mà đội 4 tại anh hùng lựa chọn lúc cũng từ đầu đến cuối không có lựa chọn cái này, bọn hắn thường xuyên dùng đến trung đan anh hùng. Dạng này anh hùng, kia bình thường giai đoạn thứ 2 bở tở hội tranh thủ thời gian đưa lên ban vị, kết quả đội 6 ban 2 trong đó đường lại sửng sốt không có đội bốn thường dùng nhất vị này. Không có quên. Hà Ngộ lại là khí định thần nhàn, ta cảm thấy liền đội hình tới nói, Tây Thi hoặc là Dương Ngọc hoàn đối bọn hắn tăng lên lớn hơn. Mỹ Lạp đi ngược lại không có như vậy phù hợp, cưỡng ép muốn dùng, nói không chừng ngược lại càng nhiều sơ hở, cho nên cô ý thả cho bọn hắn, xem bọn hắn có cầm hay không đi. Dạng này A Chu Mạt nghe xong chấn định chút, sau đó chính mình nghĩ nghĩ Mỹ Lạp đi theo Ma Siêu, Tôn Tấn, Marco Polo những người này cùng một chỗ chiến đấu. Sắc thực cũng nghĩ không ra cái gì đặc biệt phản ứng hóa học đấu trường bên trên anh hùng cộng tác theo đuổi đều là một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả càng là cấp cao tranh tài càng phải để ý đội hình tuyển thủ có mình đặc biệt am hiểu anh hùng đội ngũ kia cũng muốn quay chung quanh cái này anh hùng đến thành lập đội hình mà không phải một có cơ hội liền tuyển ra cái này anh hùng cứng cơhét đang khi nói chuyện đội 4 vòng thứ hai ban vị cũng lựa chọn hoàn tất đội 6 bên này tạm thời không có cầm là sát thủ mà trang chu cái này anh hùng bình thường là phụ trợ Nhưng đội 4 đối đội 6 nhiều ít cũng có chút nghiên cứu, biết trang Chu thả đội 6 có tốt khả năng. Thế là thật giống như đội 4 tuyển ra Marco Polo giống như, lập tức thành lắc lưu vị. Đội 4 hai ban thế là tập trung hướng về phía sát thủ, ban rơi mất công tôn ly cùng tôn thượng hương. Sau đó đội 6 trước tuyển, Hà Ngộ nhìn về phía Tô Cách lúc, Tô Cách cũng chính nhìn hắn. Có đề nghị gì? Tô Cách hỏi. Hậu nghệ. Hà Ngộ nói. Chú ý, kia là Hà Ngộ trong trận đấu thứ không thiếu nhất. Có thể. Tô Cách lúc này gật đầu hậu nghệ trước tuyển. Đội 6 cuối cùng lựa chọn đầu, như cũng là lưu đến Hà Ngộ Chính Mình. Đội 4 bên này, sau đó cũng lộ ra ngay bọn hắn cuối cùng hai anh hùng. Đường giữa, bọn hắn quả nhiên không có lấy Mỹ La đi, mà là tương đối ít thấy cầm cái một cái pháp đâm anh hùng, Thượng Quan Nguyên Nhi. Một vị khác đưa, bọn hắn chọn lựa Lưu Bang. Đây rốt cuộc là muốn đi đường biên vẫn là phải đi rừng cũng không có trọng yếu như vậy. Lưu Bang chủ yếu trước trách, không thể nghi ngờ liền là mang tuyến, cùng không hàng Mã Siêu hoặc là Marco Polo đến bảo hộ đại ca. Xem hết đội 4 cuối cùng đã định đội hình, Hà Ngộ gái đầu một cái, Mỹ là đi, ta ngược lại thật ra nghĩ tuyển ra đi thử một chút. chương 112, phụ trợ Mỹ là đi. Mỹ là đi. Hà Ngộ ý nghĩ này nhường đội sau tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhất là Cao Ca càng là nhìn xem hắn, Mỹ là đi. Người đây dùng vẫn là ta dùng. Người là nghĩ nhục nhã đối diện sao? Cao Ca trước mắt tuyển dụng anh hùng Khương Tử Nha cũng là một cái có thể xuất hiện tại phụ trợ vị. Dùng cái Mỹ là đi đánh trúng, Khương Tử Nha đi phụ trợ. Đội 6 anh hùng lựa chọn nhìn cũng giống là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng mà vừa mới hà nội chính mình vẫn nói qua, đội 4 cầm qua ma Siêu, Tôn Tẫn, Marco Polo những này anh hùng về sau, liền không thích hợp lại dùng mỹ đi đây là đầy đủ cân nhắc đến đội hình vừa phối tính. Nhưng là trong ngay mắt, hắn nơi này lại muốn cầm. Trang Chu, Milady, ra Moto, Hậu Nghệ, Khương Tử Nha. 5 người này tổ cùng một chỗ, đó là cái cái gì? Phàm là có chút trò chơi kinh nghiệm cũng có thể cảm giác được bộ này đội hình dở dở ương, ương. Trong đội ngũ có thể gánh chịu tiếp tục chủ lực giờ liền chỉ là một cái hậu nghệ, nhưng đối hậu nghệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực bảo vệ. Trang Chu Sung làm hàng phía trước, đó cùng thượng cục đội 4 dùng mị nguyệt có bộ phận tương tự, bởi vì vì bản thân không có cường lực khống chế, có thể tạo được bộ phận nhiễu loạn địch quân mục đích, nhưng cuối cùng không phải một đạo trưởng thành bằng sắt thép. Đội 6 đội hình trước mắt, bù một cái cứng rắn thẳng sẽ khá hơn một chút, thậm chí đến cái minh thế ẩn, cường hóa hậu nghệ giờ S, đánh cái chân heo cảm. Cũng cảm giác vẫn gần đây cái mị lạ đi muốn vững vàng. Mỹ là đi. Ta là nghĩ như vậy, đối diện trận này cho tiết tấu là nhanh, sẽ thêm du tẩu, như vậy trộm tháp cơ hội liền sẽ khá nhiều, cho nên thử xuống Mỹ là đi. Hà ngộ nhanh chóng nói, dù sao thời gian không nhiều. Nhìn thấy Mỹ là đi, bọn hắn liền sẽ có phương diện này phòng bị đi. Coi như không phòng bị, như vậy người đang trộm tháp, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta một chỗ khác chính diện chiến khẳng định ít người. Đối diện lại là Marco Polo, Mai Sì ra nụ ái nhanh như vậy tiết tấu anh hùng, chịu nổi sao? Tô cách ngữ tốc cũng là siêu nhanh. Là có nhất định phong hiểm nhưng chỉ cần đánh thành nhanh chóng đẩy bọn hắn tháp áp súc không gian của bọn hắn bọn hắn bộ này du tẩu đội hình liền có khả năng du không nổi hà ngộ nói tiếp có hạn thời gian mọi người căn bản cũng thảo luận không được vài câu mặc dù vẫn có một ít lo nghĩ nhưng đội 6 cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hà ngộ cuối cùng lựa chọn đầu rốt cục vẫn là lộ ra ngay mỉa lạ đi cho nên ngươi ý tứ Mỹ lạ đi vẫn là ngươi tới đi cao ca nói ta đến ta tới du tẩu phụ trợ tốt hơn phát huy hà ngộ nói du tẩu mỉa là đi So với tốt trang Chu, kia càng thêm là một cái dị đoan. Bất quá đã quyết định muốn ra như thế một cái dở dở ương ương đội hình, đội sáu đồng bạn cũng liền không nói gì thêm nữa, đã định mỉa là đi, tiến vào cuối cùng xác nhận giai đoạn, chỉ thấy Hà Ngộ tại mỉa là đi triệu hoán sư kỹ năng thượng một hồi thoáng hiện, một hồi tình hóa, một hồi quấy nhiễu, một hồi lại là trừng kích, bồi hồi một vòng, cuối cùng như ngừng lại nhanh chạy lên. Không thay đổi rồi, mọi người cười hỏi hắn. Không thay đổi, liền nhanh chạy. Hà Ngộ chắc chắn nói. Nhìn ngươi chơi như thế nào đi. Đội 6 đội viên lúc này cũng đều một mặt hiếu kỷ, những người khác kia thì càng khỏi phải nói. Mỹ là đi phụ trợ. Quan chiến phòng bên này quan sát trận đấu này đã vỡ tổ, kêu một tiếng này ra, không thấy trận đấu này người đều muốn lại gần nhìn hai mắt. Dạng này một cái tại chức nghiệp thi đấu thượng cực ít ra trận anh hùng, hiện tại không phải sáng ra trận, càng là xuất hiện ở cũng không thuộc về nàng định vị vị trí. Nếu là phổ thông người chơi cục, mọi người cũng liền cười trừ, chỉ coi là giải trí. Nhưng là thanh huấn thi đấu người mới theo chức nghiệp vòng cũng liền cách xa một bước lựa chọn của bọn hắn vẫn là rất biết câu lên mọi người tốt kỳ trong lúc nhất thời quan chiến trong phòng tiếng người huyên náo cũng đang thảo luận cái này mỹ lạ đi muốn thế nào sử dụng Còn đội bốn bên kia cái này mỹ lạ đi vừa ra có chút âm u đầy tử khí đội bốn bầu không khí lập tức giống như bị thông điện giống như tất cả mọi người nhảy dựng lên mỹ lạ đi cái này có ý tứ gì thương dung mỹ lạ đi đội bốn đường giữa cái thứ nhất ngồi không yên đây là tại nục nhã chúng ta sao đi rừng lạc vũ theo cao ca nghĩ đến cùng đi còn giống như là đi phụ trợ vị cái này là muốn làm gì? nhìn thấy mỹ la đì cuối cùng rơi xuống hà lương nộ danh hạ đội 4 phụ trợ tê các đội viên một bên lòng đầy cam phẫn, một bên nhìn hứa chu đồng hứa chu đồng to mày lại là không nói gì làm tâm tính nhục nhã người hắn không có suy nghĩ như vậy đội 6 đối tranh tài thái độ luôn luôn đặc biệt đoan chính đội hình từ trước đến nay đều là giảng cứu lại hợp lý hôm nay làm ra đội hình mặc dù dở dở ương ương nhưng cũng nhất định có tính toán của bọn hắn còn tuyển ra mỹ la đì ý Vậy cũng không khó đoán a cái này anh hùng độc đáo công năng liền là đệ tháp, tuyển nàng ra trừ này không có lý do khác. Phụ trợ vị du tẩu trộm tháp sao? Triệu Hoán sư kỹ năng mang đều là nhanh chạy. Hứa Chu đồng từ tranh tài góc độ chăm chú phân tích. Vậy cũng phải tuyến thượng có đầy đủ kiềm chế a. Vô duyên vô cớ có thể để cho hắn trộm đi." Lạc Vũ nói. "Đường giữa thanh tuyến năng lực khả năng kém chút." Hứa Chu đồng nói. "Đường giữa đối tuyến, đội 4 là mai hy gian đủ ải, một cái thanh tuyến năng lực độ trên lệch anh hùng." cấp 4 trước liền theo khương tử nha không so được, cấp 4 sau thì càng không so được. nếu như mỹ lã đỉ cũng xuất hiện tại đường giữa, cái này anh hùng máy móc tôi tớ đem tiến một bước để cao mai s hĩ thành tuyến độ khó, không có giúp đỡ tình huống dưới, khương tử nha thêm mỹ lã đỉ thật có thể ngay trước mặt mai s hĩ ai đem nàng tháp cho cường hạ, không phải kém chút, mỹ lã đi nếu như cũng tới đường giữa cùng một chỗ ép tháp, căn bản khó giải a, đường giữa cũng lập tức ý thức được vấn đề này, vừa mới còn cứ gọi mỹ lã đỉ có ý tứ gì đâu, hiện tại xem xét, giống như liền là đối với hắn có ý tứ nha. Đối đường giữa trợ giúp cường độ muốn lớn hơn một chút. Hứa Chu Đồng nói, Mai Sĩ Gia đủ cái này anh hùng cần du tẩu. hết lần này tới lần khác thanh tuyến năng lực lại, cho nên từ trước đến nay cũng phải cần giúp đỡ cùng một chỗ giúp nàng đoạt tuyên quyền. Nhưng là ván này đội bốn phụ trợ là tốn tẫn, thanh tuyến năng lực cũng là thường thường. Theo Mai Sĩ Gia đủ cùng một chỗ, đại khái có thể cùng Khương Tử Nha đoạt một đoạt tuyên quyền, nhưng đối diện nhiều cái mỹ la đi, cái này hai vẫn có chút không đủ dùng. Đây cũng là Hứa Chu Đồng nói trợ giúp cường độ muốn lớn hơn một chút nguyên nhân. Tôn tấn trợ giúp sớm đã bị tính tiến vào. Ít nhất phải giúp ta chống đến cấp 4." Đội 4 chung đang nói. Mai "Mizuhy đủ cái này anh hùng cấp 4 trước đối Mỹ Lạ đi là thật có điểm không có cách nào. Cấp 4 về sau đối tuyến mặc dù tiếp tục thế yếu, nhưng cấp 4 bắt đầu liền có miểu sát năng lực, Mỹ Lạ đi tẩu vị quá phấn khởi bị Mizuhy Zanbu ai cỡi mặt cái kia chính là một bộ mang đi sự tỉnh. Một cấp đường giữa trước đoàn một đợt. Hứa Chu Đồng cuối cùng hạ an tâm, đây không phải trái xem phải xem giống như đều có chút chiếu không chú ý được tới sao?" Dứt khoát tới trước một đợt đường giữa đại luận đấu, nhìn xem tình huống cụ thể lại nói: "Tốt, các đội viên nhao nhao lĩnh mệnh, ván này tranh tài lúc này cũng chính thức bắt đầu." Hai đội anh hùng dáng lâm nước suối, bắt đầu hướng phía hẻm núi xuất phát. Đội 4 đến cùng ai đi dừng vấn đề, lúc này cũng đã thấy rõ, Trừng kích kỹ năng này là mang trên người Lưu Bang. Nhưng là sử dụng Lưu Bang, lại là đội 4 phát dục lộ tuyển thủ, mà Marco Polo thì tại bọn hắn đi dừng lạc vũ trong tay. Marco Polo đại khái bắt đầu tuyến thượng phát dục một chút. Vòng thứ hai hoặc là vòng thứ 3 đã bắt đầu liền sẽ tiến ra khu phát dục, chọn cơ bốn phía trợ giúp. Lưu Bang đơn mang tuyến, hợp thời đại chiêu phối hợp tác chiến. Mã siêu cùng Mai Hỷ dàn đủ ai bên người đi theo tôn tấn, ai khả năng liền là chạy đổ trợ giúp một cái kia. Hàng ngộ từ trừng kích đeo cùng anh hùng phân phối thượng liền phân tích ra nhiều như vậy. Nói như vậy đội bốn cơ bản sẽ chỉ đánh Mã siêu cùng Mai Hỷ dàn đủ cái này hai đường. Cao ca nói, đúng, nhưng Mã siêu đánh cái nào một đường khó mà nói, mà lại có thể đổi tuyến, ba đường vẫn là vẫn tồn đang nguy hiếp Hà Ngộ nói, nhìn về phía Tô Cách, "Hầu nghệ cẩn thận, hiện tại thủ uy hiếp tương đối lớn, hẳn là ngươi. Mà bên cạnh ta cũng không ai bảo hộ, ta biết." Tô Cách cười cười, một mặt sớm đã thành thói quen khí định thần nhàn. Chương 113: Xuất sư bất lợi. Tô Cách ít nhiều có chút nhà dánh mình luôn luôn cô nhi xạ thủ cảnh ngộ, bất quá vấn này. Tất cả mọi người không có, riêng phần mình chân trọng đi." Hà Ngộ cười nói, "Ván này đội 6, phụ trợ mỹ là đi, trang trù, đối hàng sau năng lực bảo vệ có thể nói là tương đương yếu." Đội 4 bên này mặc dù không có thích khách, nhưng là Pháp Sư Mai Sĩ Già Nụi là một cái cắt sau năng lực cường đại Pháp đâm anh hùng. Ngoài ra còn có Má Siêu, sát tiến đến cũng là khó mà ngăn cản. Thậm chí Marco Polo trực tiếp đại chiêu chuyển tiến chiến trường, đội 6 bên này cũng không có đặc biệt tốt thủ đoạn ương đối. Cho nên muốn nói bảo hộ, không phải nhằm vào tô cách xạ thủ không có, mà là đội 6 toàn bộ đội hình cũng không có. Đối mặt đội 4 cường thế đánh nhau đội hình, bọn hắn tiên tiên liền đã ở thế yếu, cho nên vấn này, muốn làm sao đánh Tốt đánh nhau. Đối phương diện đánh nhau nhạy bén nhất chút giai âm, ván này vẫn có chút nói không đâu này bảo. Từ nàng phong phú đánh nhau chi thức mặt để phán đoán, ván này đội 6 đội hình đơn giản yếu đến không được. Nếu không phải bên này chính là thân nhân của mình tiểu đồng bọn, nàng khả năng vẫn tại cuồng phún đây là cái gì rác rưởi đội hình. Nàng chỉ có thể từ giúp đội 6 huấn luyện lúc đạt được tin tức, đến giải đọc một chút đội 6 cái này ứng đối đội hình, cái kia chính là Trang chu kháng ép đối kháng lộ tấn công mạnh, sau đó cái khác lộ mở ra cục diện. Cái này, đọc không thông a. Mọi người đều biết Trang chu cái này anh hùng, bởi vì tự mang giải khống, cho nên năng lực tự vệ rất mạnh, muốn giết hắn là có chút không dễ dàng. Có thể cái này anh hùng đối kháng cùng thanh tuyến thủ tháp năng lực cũng rất phổ thông. Từ hắn đến kháng ép, kia đại khái suất thấp không có, hắn chạy. Cái gọi là kháng ép, ý là đứng vững đối diện tiến công đem tháp giữ vững. Không có người, tháp tại, vậy coi như là thành công. Tháp không có, người tại, kia kháng đến liền là tỉnh mình. Cho nên trọng điểm ngay tại Mỹ là đi đi. Trúc Giai âm tầm mắt cuối cùng rơi xuống hàng nội phụ trợ Mỹ là đi trên thân. Cái này nhất dị đoan lựa chọn, nghĩ đến sẽ là đội 6 kết thúc ván chỗ để đột phá. Con mỹ lạ đi chỗ đặc biệt, cũng chính là vô binh tuyến hủy đi tháp, đội 6 sẽ như thế nào vận dụng điểm này đâu? Mỹ lạ đi đặc điểm liền là như thế tôi sáng, phàm là biết chút trò chơi, nhìn thấy cái này anh hùng vẫn sẽ nghĩ tới phải đối mặt một chút như thế nào trả diện. Đội 4 vừa vận là thanh huấn thi đấu 16 chi trong đội ngũ duy nhất một chi đem cái này anh hùng đường chủ lực anh hùng tại dùng, đối cái này anh hùng lý giải có thể nghĩ. Đơn giản thương thảo, để bọn hắn đã minh sắc một chút mạch suy nghĩ bắt đầu lúc toàn viên hướng đường giữa trùng kích đường lối liền là bọn hắn đương đối nhưng khi bọn hắn được ở giữa lộ chiếm lĩnh đến đường sông tả hữu tầm mắt lúc hết thảy chung quanh lại là y mắng bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi mà hắn người quan chiến nhóm trong mắt đội 4 tuyển thủ đang bị tịch mịch vây quanh bởi vì đội 6 đối đường giữa không có bất kỳ cái gì bố trí tất cả mọi người coi là bắt đầu sẽ đến cùng một chỗ ước chế mai sau thì ai mí lại đi lúc này lại giống như là rất nhiều người chơi trong cục phụ trợ đồng dạng bắt đầu liền theo xạ thủ cùng một chỗ liên thể đi lại tô cách lệ rơi đầy mặt Ngày bình thường những cái kia chính quy cứng rắn phụ chặt phụ từ trước đến nay đều là rất ít ra hiện ở bên cạnh hắn. Hôm nay làm cái kỳ hoa mỹ lạ đi phụ trợ, ngược lại là bắt đầu liền theo sắt lên chính mình tới. Hà ngộ bên này vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối diện phụ trợ tôn tẫn không phải giúp hỏa vũ liền là giúp mã siêu A. Bên này hơn phân nửa chỉ có một người, vô luận là Marco Polo vẫn là lưu bang không cũng phải bị chúng ta ép nôn. Tô cách nghĩ tới đây, có ly A. Lập tức muốn đậu đen rau muống cũng vô cùng há miệng A. thế là 28 giây Đường giữa binh tuyến giao phòng, đội 5 toàn viên đến giúp Miles Hizan Uai đoạt tuyến, trang diện là hùng vĩ, kinh nghiệm cũng là chia song, một cái đoạt song tuyến cũng không có cấp 2 Miles Hizan ải, dù đi sao. Đội 4 còn chưa tới cùng câu thông vấn đề này, hai bên trên đường bình tuyến cũng đã giao chiến. Bởi vì toàn viên tại đường giữa phong khoáng thò đầu ra, đội 6 hai bên tự nhiên không cần có bất kỳ lo âu nào, vẫn xông vào trước nhất cấp tốc dọn lính. Thế là bay ở đội 4 trước mặt tuyển hạng liền nhiều, là tranh thủ thời gian các về đường biên an tuyến Vẫn là chân quý mọi người cái này khó được bắt đầu tụ họp, thuận thế liền hướng đối diện ra khu đi một đợt đâu. Bên trong gia phụ đi với ta đối diện làm khu nhìn xem. Hứa Chu đồng quyết đoán rất nhanh, quyết định này có một ít mạo hiểm thành phần tại. Lúc này đội 4 báo đoàn nhân số xác thực ưu thế, ổ kỳ nọ khu rất có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng là sau đó phải đối mặt khả năng liền là đội 6 bên này Thanh Tuyến anh hùng thăng lên cấp 2 sau bao bọc phản đánh, vô cùng có khả năng nhường lập tức phun ra vừa tới tiện nghi không nói, rất có thể còn bị đối diện bị cắn ngược lại một cái. Nhưng là chính là muốn đánh nhau nha. Cầm tới chính là đánh nhau ưu thế đội hình, không bức đoàn đánh nhau, như thế nào phát huy ra đội hình ưu thế? Hứa Chu đồng mạo hiểm về mạo hiểm, nghĩ đến vẫn là rất rõ ràng, nhất là cái này sóng xâm lấn không có bị tiêu gọi Marco Polo hướng mình đường biên vừa đi, mọi người liền nhìn càng thêm minh bạch. đội tuyến. Đội 4 bắt đầu tức đội tuyến, Marco Polo đi đối kháng đường, mà Mã Siêu là đi phát dục lộ, như thế phản song đối diện làm khu, Mã Siêu trở về mình tuyến thượng cũng dễ dàng hơn một chút. Mà lại cái này một bên, đối diện là hậu nghệ. Đối hậu nghệ mà nói trọng yếu nhất chính là trang bị, một cấp vẫn là cấp 2, giờ G.S. cũng đều ở vào tạm không góp sức giai đoạn, bọc của hắn kẹp cũng liền không có đáng sợ như vậy. Đội bốn bốn người, cứ như vậy hung hăng nhào vào đội 6 Lam Khu. Lam Khu im ắng, Lam B.U.F.F. quái cũng không thấy thân ảnh. Bắt đầu thanh giã không thể nào nhanh như vậy, cái này tự nhiên là bị mang vào trong bụi cỏ. Mice hì ra nụ hoa điệp phiến lập tức hướng trong bụi cỏ ném đi, mã siêu lệnh huy thương cũng cùng nhau phát ra. Là Phụ trợ Tôn vẫn nhìn thấy Mai hỉ dạ nổ cây quả xuất thủ lúc liền vô ý thức nói câu, Mị Dạ Mộ Tổ như xạ xỉ kỹ năng thứ nhất không minh chạm là có thể trực tiếp đánh rơi những này phi hành đạo cụ. Kết quả lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mị Dạ Mộ Tổ đột nhiên một cái bước xa kéo ra khỏi bụi cỏ. Hắn trước học kỹ năng thứ hai. Hứa Chu đồng thấy rõ ràng, Ma Siêu xông lên, Lưu Bang lúc đến đã tại xúc kỹ năng thứ hai song trọng đe dọa lúc này cũng đã phóng thích, vọt thẳng vào bụi cỏ. Mặc tiện rất mạnh, nhưng là mạnh hơn tuyển thủ, mạnh hơn anh hùng cũng không có khả năng giai đoạn này liền hoàn thành một trọi bốn hành động vĩ đại. Nhìn thấy đối diện đại quân đoàn, mặc tiện một điểm muốn đánh tâm tư vẫn không có, mị dạ mộ tổ từ bước xa ra cỏ sau trong nháy mắt liền hướng về sau quả quyết rút đi. Cầm bờ UFF vẫn là truy đầu người. Một cái một cấp, cô độc mỹ dạ mộ tổ như cắm tiêu bán đầu. Đặt chút giai âm loại người này đầu mắt chó bên trong, cái này cung vốn đã tất nhiên muốn chết. Thế nhưng là trên trận đội bốn tuyển thủ, lại tại hứa chu đồng một tiếng cầm bờ UFF rời đi âm thanh bên trong, không có chút nào truy kích động tác. Cao ca khương tử nha chuẩn bị ở sau thanh tuyến thượng cấp 2 sau chạy đến chợ rút, vội vội vàng vàng hướng Lam trong hầm ném vào một cái kỹ năng thứ hai chôn vùi. Lam bờ UFF lập tức bị đánh ra bụi cỏ, thoát chiến. Nhưng là bị Mỹ dọa mổ tổ như xạ xì chặt qua, lại bị đội 4 dạng này tập kích công kích qua Lam bờ UFF sinh mệnh đã còn thừa không có mấy, thoát chiến mặc dù bắt đầu hồi máu, nhưng là rơi xuống trứng kích, nhưng vẫn là đưa nó còn thừa không có mấy sinh mệnh triệt để thu hoạch được. Lui. Hứa Chu đồng ra lệnh một tiếng, đội 4 hướng về sau rút đi nhưng từ Lam Bờ UFF trên thân bay ra ưu lục linh hồn, vậy mà bay về phía cùng bọn hắn phương hướng khác nhau. Hứa Chu đồng sững sờ, lại nhìn Lưu Bang dưới chân, thình lình cũng không có Lam Bờ UFF. Ta không có cướp được. Lưu Bang cũng là mới lúc này phát phát hiện mình trừng kích kỹ năng lại còn trên tay, cũng không có bị thả ra ngoài. Toàn trường có được chứng kích, cũng chỉ có hai người. Loại trừ Lưu Bang, cũng chỉ có mỹ Dạ mô Tổ. Khương Tử Nha chôn vùi đem Lam Bờ UFF quải bắn ra, là thoát chiến, đồng thời cũng là đẩy gần hắn cùng Mị Dạ Tổ ở giữa khoảng cách. Bị Dạ mổ Tổ cũng bắt lấy cái này một cơ hội, chừng kích xo so lưu bang ra tay trước một bước. Cho nên bốn người bọn họ cái này một đợt báo đoàn, đây không phải phản giã, cái này mẹ nó là làm công tới rồi sao? Nhìn phát dục lộ phương hướng, hậu nghệ lúc này đã đem tuyến thanh xong. Nhìn Lam Khu bốn vị rút khỏi hào kiệt, vẫn là sạch sẽ, mới sinh hải nhi đồng dạng một cấp. Cái này là tương đương đạt được sư bất lợi nha. Quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm, đối đội sáu vậy mà như thế trở tay cầm lại Lam bờ UFF, cũng là kinh thán không thôi. Chi đội này Hạn cuối tại phụ trợ chỉ huy, hạn mức cao nhất đang đánh giá kỹ thuật có người như thế bình luận nói. Chương 114, du tàu thúc đẩy. Cầm tới lam rồi. Đội 4 tại sụp đổ, đội 6 bên này lại là kinh hỉ. Nhìn thấy đội 4 đường giữa đại loạn đấu cấp bậc báo đoàn, Hà Ngộ liền đã ý thức được bọn hắn sau đó có khả năng thuận thế xâm lấn ra khu, nhưng đội 6 đối với cái này đã không cách nào làm ra cái gì để phòng, cũng chỉ có thể nhắc nhở đi dừng mạc tiện cẩn thận. Cái này lam bờ ép, đội 6 đã có từ bỏ chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể thủ dưới. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý mớn. Sư tỷ ra sức. Mạc tiện bình tĩnh biểu thị. Người đủ nhạy cảm. Cao ca về tán. Có thể lưu người sao. Hà ngộ nghĩ đến là thừa cơ phản đánh. Dưới mắt hương tử nha cấp 2, cầm tới lam bờ UFF Mỹ giả mổ tổ người xạ xỉ cấp 2, phát dục lộ hậu nghệ cấp 2, đánh đội 4 cái này một cấp đoạn, vậy còn không tay đến cầm nã. Không tốt lưu. Cao ca nói. Cục diện dưới mắt hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn. Liên trước đó vô luận cao ca khương tử nha vẫn là mạc tiện mỹ ra mổ tổ mịu xà xi, si, chỗ đứng đều là tận lực cực hạn, chỉ sợ báo đoàn bốn người đột nhiên đối đến trên mặt. Bây giờ nghĩ truy người ta, cái này ngay từ đầu khoảng cách an toàn lập tức thành ngoài tầm tay với thở dài, có chút không dễ làm. Chúng ta nhìn bên này có thể hay không chặn? Hà Ngộ nói, nhưng trong lòng cũng không ôm quá lớn chờ mong, đối phương hẳn là hội lách qua hướng phát dục lộ đi đường sông. Quả nhiên, báo đoàn bốn người rút lui là hướng đường giữa phương hướng, bao quát muốn tới phát dục lộ ma siêu cũng không dám trực tiếp từ đường sông đi, từ đó lộ đi vào giá khu, lại hướng phát dục lộ tháp xuống tới, dạng này đi an toàn thì an toàn, nhưng mã siêu cái này đợt thứ nhất binh tuyến xem như rơi mất sạch sẽ. Hứa chu đồng phiên muộn, hàng Nội cùng tô cách cũng rất tịch mịch. Nếu là có binh tuyến, mã siêu đến ăn, hai người bọn họ vừa vặn đi lên liền đánh một bộ. Hiện tại binh tuyến cũng không, làm cho hai người đều có chút không có việc gì. Mỹ là đi còn không có lộ. Hứa chu đồng lúc này chú ý tới điểm này. Tô cách hậu nghệ dọn lính lúc Hàng ngộ Mỹ La Đỉ ngồi xổm ở trong cỏ không nhúc nhích. Đội bốn cho đến tận này cũng không có ở tiểu trên bản đồ thấy qua máy móc Tay Sai tung tích. Ở đâu một đường miêu đâu đi đi dừng lạc Vũ nói. Đoán chừng ở ta nơi này bên cạnh. Hứa Chu Đồng nói không khỏi liền nhíu mày lại. Ma siêu đánh Mỹ La Đỉ, đó là thật có chút không tốt đánh. Đánh cái khác anh hùng lúc linh hoạt lôi kéo cùng tàu vị, gặp được Mỹ La Đỉ sẽ tự động mục tiêu công kích máy móc Tay Sai liền sẽ trở nên rất bất đắc dĩ. Thanh Tay Sai, phiền phức lại chậm chễ công phu, không rõ Tay Sai. Liền phải nắm lấy cơ hội cường dây mỹ là đi, cái này cũng rất khó. Mỹ là đi đại chiêu có không không nói, ván này chả mang theo nhanh chạy, Mã Siêu muốn sờ đến nàng thật không dễ dàng như vậy. Chúng chi cái này còn không phải một v1, người bên kia còn có cái hậu nghệ đâu. Cái này thấp không tốt thủ a hứa Chu Đồng không nghĩ tới mọi người vì đường giữa Mai hy dặn đủ ái lo lắng trả diện, cuối cùng lại là rơi xuống hắn bên này. Hòa Vũ nhiều hướng bên kia trợ rút, ta bên này không cần phải để ý đến. Lạc Vũ nói. Marco Polo đánh trang Chu hữu thế rõ ràng. Một người đem tháp tháp xuống tới cũng không phải việc khó gì. Chờ ta đến 4. Hứa Chu Đồng nói, Mã Siêu mặc dù cấp 2 liền rất có sức chiến đấu, nhưng này bình thường cũng muốn thông qua đoạt cấp 2 để phát huy, chí ít cũng không thể là như bây giờ đẳng cấp là hậu Trước mắt chỉ có thể chờ đợi đến 4 cấp mới có tương đối lớn thao tác không gian. Cái này kỳ thật cũng mang ý nghĩa đội 4 cấp 4 trước tiết tấu bởi vì bọn hắn cái này một đợt thất bại xâm lấn đã đánh mất hầu như không còn. Đợt thứ 2 binh tuyến đến. Hứa Chu Đồng đương nhiên là không dám ra tháp dọn lính từ trước đến nay đường biên áp chế đối thủ hắn hiện tại gắng gượng đánh ra chư mạn phong cách kết quả đối diện cũng liền lấy ra ứng đối loại này có đầu rút cổ thức thường dùng mảnh khoe ép tuyến phát dục đã lạc hậu hắn dạng này liền càng khó chịu hơn nhưng vẫn là kiểm chế lại xúc động ai ngờ lúc này đường giữa đoạt tuyến đại chiến bên trong hậu nghệ cùng mỹ lạ đi thế mà cùng một chỗ ngoi đầu lên đúng là chạy đến nơi đây ăn chung tuyến tới mai sỹ ra nổ thanh tuyến vốn là trinh lệnh thêm cái tôn tấn cũng cường không đi nơi nào đội 6 bên này lại là bên trong phụ thêm xạ thủ binh tuyến trong nháy mắt thanh không Hàng lộ cái này Mỹ Lã Đi từ bắt đầu tồn đến bây giờ máy móc tay sai toàn bộ thả ra, ăn xong tuyến trả lại có trở nên càng nhiều. Đi theo liền đi truy ngợi, làm cho Mice hỉ dạn lủi cùng tôn tận khổ không thể tả. Lúc này đường giữa đường sông dã cũng đã đổi mới, hậu nghệ cùng Mỹ Lã Đi thuận tay liền đi cẩm, mặc tiện Mỹ dạ mổ tổ Mị xạ xỉ cũng hợp thời đổi tới. Đội 4 đi rừng dám đến nhìn một chút sao? Không dám nha. Phát dục lộ chúng không thành kế hứa chu đồng ở phía sau nghệ, Mỹ Lã Đi đường giữa thò đầu ra sau liền vội vàng ra dọn dẹp binh tuyến trong lòng suy nghĩ hậu nghệ khẳng định chả muốn trở về ăn phát dục lộ binh tuyến lập tức hướng đường sông đường đi muốn nhìn có hay không phục kích cơ hội kết quả hậu nghệ không đợi đến chỉ chốc lát phát dục lộ bên này tháp dưới trang chu xuất hiện hậu nghệ cùng mỹ lạ đi lại là xuất hiện ở đối kháng lộ đi vội vội vàng vàng đuổi tới tháp tiếp xuống mát cô tô lô vận tiến đến binh tuyến an hứa chu đồng đợi cái không đường giữa cái này sóng tuyến rơi xuống lớn chuẩn bị ở sau tự nhiên cũng không đánh được cái gì trợ rút xem hết đội 6 cái này sóng thao tác Đội 4 đánh giá đội 6 một hồi sẽ còn lập lại chiều cũ, nhưng bọn hắn không còn biện pháp nào ngăn cản. Bất quá quan sát một chút binh tuyến vị trí, chí, chí ít tiếp xuống cái này một đợt tuyến hậu nghệ cùng mỉ lạ đỉ hẳn là không kịp lại chạy bên trong đến đoạn tuyến. Đây là cơ hội nha. Đường giữa Mai Shijian đủ cùng tôn tấn cùng một chỗ đặt lên chút. Qua cấp 2 về sau Mai Shijian đủ ái liền có nhất định đánh giết năng lực, Khương tử nha quả nhiên cũng không dám ép ra. Hai người rốt cục trước một bước thanh hạ binh tuyến, mở ra kết thúc ván lần thứ nhất trợ giúp hành trình. Lúc trước nghĩ đến là trợ giúp Masio. Nhưng bây giờ mã siêu đối tuyến trắng chu trợ giúp ý nghĩa không lớn. Hai người cuối cùng là chạy đối kháng lộ đi. Cái này bên cạnh có hậu nghệ có Mỹ Lạ Đi, đều là kích giết tương đối dễ dàng mục tiêu. Nhưng mà trợ giúp đường xá vẫn đi một nửa, đối kháng lộ lấy nhị địch một hậu nghệ, Mỹ Lạ Đi vậy mà chưa từng xuất hiện thành tuyến, nhường hai người không khỏi có chút không hiểu. Theo sát lấy, đáp án công bố, hậu nghệ cùng Mỹ Lạ Đi, cùng nhau xuất hiện ở đường giữa. Đây là làm cái gì? Mai xí ra đến đường giữa chỉ thấy đội 63 vị cùng một chỗ nhanh nhẹn dọn lính, sau đó, bọn hắn là không có gạo tuyến, nhưng bọn hắn có mì à, máy móc tay sai cứ như vậy không có chút nào ngăn trở vọt vào trung tháp, một trận loạn đảm. Mike Hizanu cùng Tôn Tấn lập tức ngốc tại đường sông trung ương, hiện tại bọn hắn đi đối kháng đường, Marco Polo Binh cũng thanh xong, hai người bọn họ đi làm cái gì? Đẩy tháp sao? Mike Hizanu cùng Tôn Tấn đẩy tháp. Về đường giữa, máy móc tay sai đều là có thời gian chờ bọn hắn trở về, người ta thời gian cũng đến sớm, mình liền biến mất căn bản là không tới phiên bọn hắn thanh từ trên tổng hợp lại hai người cái này một đợt trợ giúp kết quả là chạy không được giữa nhường mỹ là đi biểu diễn một đợt vô binh tuyến hủy đi tháp mặc dù không có tuyến tình huống dưới cái này một đợt trả đến mức đem tháp đẩy ngã nhưng là đợt tiếp theo đâu hạ đợt tiếp theo đâu cái này hậu nghệ không phát dục sao mắt thấy cái này một đợt đối kháng lộ binh tuyến hậu nghệ khẳng định là không kịp trở về thanh này bằng với là trực tiếp từ bỏ một đợt tuyến đây chính là xạ thủ cần có nhất phát dục cần có nhất trang bị hậu kỳ lớn c có chăn heo lưu dạng này truyền môn cho bọn hắn cho ăn hai lộ binh tuyến sáu lộ kết quả đến sáu đội cái này một đợt tuyến thế mà nói không cần là không cần rồi đây rốt cuộc mỹ lã đỉ là phụ trợ vẫn là hậu nghệ là phụ trợ à đối kháng lộ tịch mịch điểm tháp lạc vũ giống như là nói một mình đội sáu cái này đấu pháp không thể nghi ngờ là tại quay chúng quanh mỹ lã đỉ hủy đi tháp thúc đẩy làm văn chương thế nhưng là ngay cả hậu nghệ loại này lớn xe kinh tế vẫn bởi vậy hy sinh cái này đại giới là không có chút quá lớn nhanh 2 phút tất cả mọi người cẩn thận Hứa Chu Đồng lúc này nói. chương 115, khắp nơi bị quản chế. 2 phút. Thời gian này tiết điểm nhường đội 4 tất cả mọi người cảm thấy run lên. Bọn hắn này lại vào xem phải chú ý mì lạ đi cùng Hậu Nghệ động tĩnh. 2 phút. Đây chính là đội 6 một cái đại thể điểm, trong bọn họ lộ đứng đấy anh hùng thế nhưng là Khương Tử Nha. 2 phút từ trước đến nay đều là Khương Tử Nha thể hệ đại thể tấu. Ván này đội 6, Hậu Nghệ bởi vì sinh sinh vứt sạch nguyên một sóng tuyến. Dù cho có Khương Tử Nha kỹ năng bị động tâm ma cung cấp kinh nghiệm cũng vô pháp tại 2 phút thăng lên cấp 4. Nhưng dù cho như thế, đội 6 tình trạng cũng so đội 4 muốn tốt quá nhiều. Đội 4 bởi vì bắt đầu kia sóng 4 người báo đoàn phản dã lại tay không mà quay về, tiết tấu tổn hao nhiều. Mã siêu đồng dạng là rơi mất nguyên một sóng tuyến, Lưu Bang thì là thời gian bị chậm trễ quá nhiều, đường giữa đường sông giã cũng không có tư cách tới tay, vốn nên là thăng cấp nhanh nhất vị trí, lần này 2 phút cũng không đến được cấp 4. Dạng này là hậu, hai phút bạo quân liền không cần suy nghĩ. Muốn lo lắng nên đội 6 cầm xuống cái này, Bạo quân về sau khả năng phát khởi thế công. Hết lần này tới lần khác đội 4 phản lam thất thủ về triệt, Lưu Bang thuận thế liền từ Hồng Khu mở soát. Cái này vừa lúc Bạo quân phương hướng, đội 6 cầm xong cái này Bạo quân, rất thoải mái mà liền có thể bắt đầu tiến công Hồng Khu, thậm chí đối phát dục lộ mã siêu tiến hành vây quét. Tất cả tình huống đội 4 vẫn tiên đoán được. Thế nhưng là đoán được về đoán được, cẩn thận cũng là muốn cẩn thận, nhưng cụ thể ứng đối như thế nào xử lý, Hứa Chu Đồng vẫn nghẹn lời. Nói thật hắn nghĩ tới nhất biện pháp ổn thỏa là thả tháp. Liên đội 6 đẳng cấp này áp chế, tăng thêm mỹ là đi hủy đi tháp năng lực, cái này tháp làm sao thủ? Cầm Song Bạo quân về sau, hậu nghệ cũng rất nhanh sẽ tới bốn, đại chiêu vừa ra, tháp hạ làm nhiều lưu lại người khả năng muốn đi vẫn đi không được. Không thể quá bị động dạng này suy nghĩ về sau, Hứa Chu đồng nói. Qué rối một chút bọn hắn đánh Bạo quân, tận lực cho điểm tiêu hao hắn làm ra quyết định. Thế là tới gần 2 phút lúc, hắn cùng đường giữa Miles Hizanudo Ải, Tô Tấn vận động, cùng một chu cẩn thận từng ly từng tí hướng về Bạo quân hô tới gần. Miles đủ thậm chí hùng tâm trang trí nghĩ đến nếu như đặc biệt có cơ hội, nàng cũng không phải là không thể vào trận đến một bộ. Hai người đi vào đường sông, hai phút đã đến, bạo quân đội mới, đội 6 cũng đã công việc lưu đủ lên. Maisheira đủ cẩn thận hướng về phía trước, tìm kiếm lỗ hổng, kết quả một bên trong bụi cỏ bay ra một chuỗi hồ điệp. Trang Chu canh giữ ở trong cỏ chờ trực đã lâu. Maisheira đủ có chút bất đắc dĩ ném đi đem hoa điệp phiến vào sân đến một bộ cái gì suy nghĩ, khi nhìn đến đã sớm chuẩn bị Trang Chu lập tức tan thành mây khói. Maisheira đủ hại vào sân giờ dở lại là đánh bay lại là đánh lui. Những này khống chế rất trọng yếu. Nhưng có Trang Chu tại, đại chiêu vừa mở, chỗ đồng đội không ăn khống chế, Miss sì Hizanu ải vào sân cũng đã thành múa đơn, muốn không chết cũng khó khăn. Không có cơ hội a hắn lập tức hướng hứa Chu đồng báo cáo hắn tình huống bên này. Hứa Chu đồng mã siêu là từ phát dục lộ bên cạnh sờ lên đến, cũng muốn tìm kiếm lấy phải chăng có vào sân cơ hội. Kết quả Khương Tử Nha hướng hắn cái này bên cạnh hơi chút di động, Mã Siêu tranh thủ thời gian hướng về sau tàu vị. Khương Tử Nha kỹ năng thứ nhất và thứ hai vẫn mang giảm tốc, Mã Siêu sợ nhất chính là cái này. Mặc dù nhanh chạy có gỡ ra giảm tốc hiệu quả, nhưng nhanh chạy vừa mở, bình thường đều là mã siêu thu hoạch thời khắc, tại không có vào sân cơ hội tình huống dưới, chỉ là dùng đang giải trừ một lần giảm tốc thượng không khỏi quá lãng phí. Ta cái này cũng khó cái này vừa lui về sau, Hứa Chu Đồng cũng ý thức được đối phương phòng bị, có chút bất đắc dĩ nói. Đội 6 đây là toàn viên tập kết, đánh long phi nhanh, không mấy lần bạo quân đã ngã xuống đất. Hứa Chu Đồng mã siêu đã nhanh chóng hướng về sau rút lui rời, nhìn xuống phe mình Lư Bang, này lại rốt cục cũng cấp 4 hắn không hẳn có lẽ có thể tại phòng thủ trung thành vì một chi kỳ binh. Hứa Chu Đồng tính toán một hồi trang diện, nhưng không ngờ Mai hí sì giận đù ai bên kia truyền đến kêu to một tiếng, đẩy bên trong đến rồi. Cầm tới bạo quân đội 6, chưa đi đến đội 4 hành khu, không đến đẩy phát dục lộ, cuối cùng lựa chọn là đường giữa thúc đẩy. Hứa Chu Đồng mã siêu vội vàng quay đầu liền hướng đường giữa trợ rút, cảm thấy lại là bất đắc dĩ cực kỳ. Đẩy bên trong, đẩy phát dục lộ, hoặc là tiến công hành khu. Chiếm cứ ưu thế đội ngũ, lựa chọn liền là như thế phong phú ở trong đó bất kỳ một cái nào tuyển hạng vẫn không khó đoán, khó được là vô luận bất kỳ một cái nào tuyển hạng đều sẽ nhường đội 4 rất khó ứng đối. làm sao thủ? Hứa Chu đồng trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, Marco Polo vô lâu ngược lại là cũng tại vội vã chạy đến. nhưng là đường giữa bên trên, Khương Tử Nha đã xúc lên đoạn tội, rút về tháp hạ Mai Sĩ Hỷ dàn cùng tôn tận hướng bên cạnh né tránh, chỉ có mới một đợt binh tuyến không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. đoạn tội thả ra, binh tuyến bị quét, đội 6 chúng anh hùng đã trang trận liền đứng tại đội 4 trung tháp cạnh ngoài. Chánh xong đoạn tội Mice hy Giàn đụ cùng Tôn Tấn trở về, ném cây quạt, ném thời không bạo đạn. Đội 6 chúng anh hùng cũng vô ý thức tránh một chút, nhưng liền kia hướng hồ kình, nhìn xem liền biết hai cái này kỹ năng đối bọn hắn cũng không có gì lớn uy hiếp. Bởi vì đội 4 cũng chỉ dám xa như vậy xa tiêu hao một chút, căn bản không dám lên trước. Tiến lên hậu quả liền là hậu nghệ đại chiêu trước Nhật chi thì nhất định, sau đó Khương tử nha chàng chu mỹ là đi, công kích vẫn mang giảm tốc hiệu quả, kia theo bị định thân khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng liền là một cái chết. Bất đắc dĩ, khó giải ra Hyzanua cùng Tôn Tấn xa như vậy trình tin tức, căn bản lên không đến bất luận cái gì chấn nhiếp. Binh tuyến rất mau lên đây, mà đội 4 bên này hỏng bét thanh tuyến năng lực, hiểu rõ cái này tuyến, lấy mạng đội vẫn không xác định có thể hay không giải quyết. Mã Siêu cùng Marco Polo từ song hai bên đường tới trợ giúp, cũng căn bản không dám lên trước. Bọn hắn vừa vừa ló đầu, chỉ thấy mỹ ra Mộ Tô như xạ sĩ đứng đó đâu, ngươi tiến lên một chút thử một chút. Mỹ ra Mô Tô nhíu xạ sĩ. Đội 6 cái này đi rừng, đội 4 cũng là giai đoạn tính quên đi, này lại cái này thấy một lần. Chật cảm thấy tê cả ra đầu Lúc trước Mice hì ra đủ ở cùng tôn tấn còn tại kia ném cây quạt ném bom đâu Người Mỹ ra mổ tổ căn bản vẫn không kéo Cái này muốn vung cái không minh chém ra đi Cái gì cây quạt cái gì bom Không vẫn trực tiếp không có à? Cái gì a đây đều là Hứa chu đồng vẫn ngửa mặt lên trời thở dài lên Đội 6 bộ này nhìn rất là không hiểu thấu đội hình Giờ này khắc này biểu hiện ra áp chế cùng nhằm vào lại là như thế mạnh Thế mà để bọn hắn cảm thấy nước tắt không loạn Nửa điểm sơ hở vẫn không Sau đó binh tuyến tiến tháp Mỹ lạ địch cũng bắt đầu buông xuống người máy, đội 6 chúng anh hùng càng là trực tiếp chen trúc tiến đến. Đây là đội 4 tháp phòng ngự, có thể tại thời khắc này, nhau nhau hướng lui về phía sau nhường lại là đội 4 nhưng anh hùng, phảng phất nhà mình tháp phòng ngự đã cố hàng địch quân, lúc nào cũng có thể sẽ hướng địch quân mở tựa như lửa. Lạc Vũ không nhẫn lại được, muốn lên, hắn mát cô tô lô tay nắm một cái tình hóa, vô luận là mỹ giả mổ tổ xạ si đại chiêu khóa chặt, vẫn là hậu nghệ trước nhật chi thị, tổng vẫn có hóa giải năng lực. Cụ thể sẽ đánh thành cái dạng gì? cũng chỉ có thể nhìn thực chiến thao tác. Hoa lệ số lục. Marco Polo nhổ đoạn, từ phía sau đối chạm đất đoàn người quần thể phóng tới liên tục đạn. Đội 6 bên này Mỹ giả Mộ Tổ xạ Xa Si lập tức trở về thân, một cái không minh chạm đưa ra, cản lên đạn, đi theo một chùm laser rơi xuống, Lạc Nhật Dư Huy, hậu nghệ quay người, tiện hướng Marco Polo xạ thủ tới. Cái này không thể nói là hai cái xạ thủ ở giữa hoàn chỉnh đối xạ, đây là Marco Polo tại bị Mỹ Dạ Mộ Tổ cản rơi một chuỗi đạn về sau, cùng hậu nghệ triển khai đối xạ. Không có mấy lần Marco Polo liền giao ra dạo chơi chi thương kéo về phía sau kéo, hắn sợ. Chương 116, lập đoàn mã siêu. Không có cơ hội a. Marco Polo lui ra, Lạc Vũ vội và nói. Hắn nhìn thấy Hứa Chu Đồng mã siêu cũng đã đến, cùng hắn đồng dạng cũng nghĩ ở bên cánh hoặc là hậu phương tìm kiếm có thể có thể vào sân cơ hội, nhưng là không có. Marco Polo dù sao cũng là xạ thủ, không có vào sân cơ hội, cũng có thể đánh một chút tiêu hao, kết quả hao một đợt suite nữa liền đem mình hao tổn không có. Mặc dù trong tay còn có tĩnh hóa nhưng là đối diện có hậu nghệ, có mỹ dạ tổ, đại chiêu vẫn không có hướng về thân thể hắn chào hỏi. lạc vũ biết kia là người ta cũng không muốn trọng điểm chiếu cô hắn, đối phương mục tiêu chủ yếu là tháp, mà hai cái này đại chiêu không ra, uy hiếp cũng là mười phần, tháp hạ cũng không ai dám đi xử lý binh tuyến. hứa chu đồng mã siêu bồi hồi, hắn cũng phải chờ những này trí mạng kỹ năng giao ra lại nói, kết quả xem xét, đồng đội vẫn tại kiên kỵ, không ai đi lên đường, đối phương cũng là vững vàng nắm đút kỹ năng không ra, ra hiệu đồng đội đi lên đưa một chút. Hứa Chu Đồng mắt nhìn ngựa mình siêu phát dục, thực sự không có có ý tốt mở cái miệng này. Người ta hậu nghệ mặc dù rơi mất sóng tuyến, nhưng là người có Khương Tử Nha bị động tâm ma, lại lấy được bảo quân, mới bị đẩy lên bốn cấp. Hắn Mã Siêu có cái gì? Liền có sạch sẽ rơi xong một đợt tuyến mà thôi, cái này sóng vội vàng liền đến trợ rút, cấp 4 cũng chưa tới, đồng đội đi lên giữ cửa hải khóa đại chiêu lửa, hắn liền có năng lực thu hoạch được sao? Cũng không có. Cho nên, thả sao? Hai phân nửa không đến, mới chỉ là đợt thứ tư bình tuyến liền bị bách từ bỏ đường giữa tháp thứ nhất. Đường giữa tháp thứ nhất tầm quan trọng không cần nhiều lời, liền ván này tới nói, không có đường giữa tháp thứ nhất bảo hộ, Mice hy đủ trợ giúp đầu tiên liền không cách nào trôi chạy vật chuyển. tiếp theo là trước tuyến thượng, sau đó chuẩn bị tiến ra khu phát dục đánh người tự do Marco Polo, cũng lại bởi vì tháp thứ nhất mất đi, đứng trước giá khu bị cường thế xâm lấn nguy hiểm. Có thể nói đội 4 ván này trọng điểm kế hoạch cùng dự định, vẫn hội bởi vì cái này đường giữa tháp thứ nhất cáo phá toàn diện sập bàn. Lưu Bang Bay ta đúng lúc này, Hứa Chu Đồng coi nhẹ hô A, Lưu Bang sửng sở, đây là có cơ hội sao? Hắn nhanh chóng kéo động tầm mắt tìm kiếm một đợn, nhưng mà cũng không nhìn thấy cái gì tốt thời cơ, chỉ là Hứa Chu Đồng Mã Siêu lúc này đã lao vọt vào chiến trường. Không kịp suy nghĩ nhiều càng không kịp hỏi, Lưu Bang cuống quýt thi triển đại chiêu thống ngự chiến trường, mục tiêu Mã Siêu. Mã Siêu vào sân, lập tức bị Mị Dạ Mộ Tổ Như xạ xỉ khóa chặt, đại chiêu nhị thiên nhất Lưu thả ra, Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ Sí đã vọt hướng không trung. Nhưng là Mã Siêu thương cuối cùng vẫn là đâm ra ngoài, đâm người, cũng đâm binh. Một kích này hắn có khả năng tận khả năng đâm trọn mục tiêu, toàn bộ đánh chúng. Hòa Vũ. Hứa Chu Đồng tê. Amis Hy Zan ải ứng tiếng, đội bốn đội viên lúc này đều có chút ngốc, đối Hứa Chu Đồng dẫn đầu đột nhập cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn cho tới nay trong quan niệm, đừng quản trong đội trung đan dùng ai, xạ thủ vị kia, Hứa Chu Đồng chiến sĩ mới là bọn hắn đại hải tâm. Bọn hắn lôi kéo, bọn hắn giờ ép, đều là vì Hứa Chu Đồng chiến sĩ vào sân làm làm nền cùng chuẩn bị. Nhưng là lần này, Masio Dạng này một cái điển hình thu hoạch anh hùng, lại bị hứa chu đồng tiên cơ lập đoàn. Nếu như cái này tháp hạ phòng thủ chạm súng cũng coi như lập đoàn. Vô luận như thế nào, hứa chu đồng xác thực làm như vậy. Tại một thương này đột nhập sau một khắc, vọt cư giữa không trung Mỹ giả mổ tổ người xả xì đã rơi xuống đất, đem mã siêu chạm lên trên không trung. Mã siêu cũng lập tức mở ra nhanh chạy, tại tháp hạ cái này không gian thu hẹp bắt đầu tẩu vị, lao. Còn chưa có đại chiêu hắn lộ ra không phải như vậy trôi chạy, nhưng dưới loại tình huống này Đã không cách nào tưởng tượng chả có thể làm thành như thế nào. Mai Sì Nụ Ai cũng tại lúc này vội vàng vào sân, mà lại là trực tiếp giao ra thoáng hiện. Hắn thanh tỉnh ý thức được mình cũng không có nhìn lầm, mà lại cũng minh bạch hứa chu đồng ý đồ, liền là vào sân ăn kỹ năng ăn tổn thương, cho đồng đội sáng tạo thanh lý binh tuyến cơ hội. Chỉ là tại đội 4, dạng này thô tục vốn không nên là hứa chu đồng tới làm, mà lần này, hắn đứng dậy. kịp phản ứng cũng không chỉ Mai Sì Nụ Ai. Lưu Bang, Tôn Tẫn các mở ra kỹ năng vẫn giết tiến vào bọn hắn một lần từ bỏ tháp phòng ngự trận địa. Lạc Vũ cũng lập tức kích động lên, cục diện dưới mắt, hắn Mát Cô Tô Lô tựa hồ có mở đại chiêu trực tiếp vào sân cơ hội. Nhưng ở đội 6 bên này, Chôn vùi. hà Ngộ nói, ngữ khí thường thường, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Nghe được một tiếng này cao ca, Khương Tử Nha lập tức phóng xuất ra kỹ năng thứ 2 Chôn vùi, ngay tại tháp phòng ngự dưới, đội 4 đám người đủ xông lên chính trung tâm. Tất cả mọi người lập tức vẫn bị trấn đến, sớm vào sân Ma Người chậm tiến trận Mysidia cùng Lưu Bang tôn tẫn bởi vì muốn cho đến tất cả mọi người kỹ năng thứ hai quan hoàn chỗ đứng cũng tương đối hướng về phía trước bốn người cùng một chỗ bị đánh lui đồng thời có được 50% giảm tốc tiếp tục điểm tháp Hà Ngộ tiếp tục bất vì sợ động nói nhưng mà cái thứ nhất sông lên ăn kỹ năng kháng tổn thương mã siêu cuối cùng vẫn là ngã xuống cái khác ba vị anh hùng nhau nhau rút đi Marco Polo cuối cùng cũng không có tìm được Đại Triêu vào sân cơ hội bất quá cái này một đợt cố gắng rốt cục vẫn là binh tướng tuyến hao hết tháp phòng ngự bị tàn huyết thủ dưới. Một cái mạng, đổi kế tiếp tòa đường giữa tháp phòng ngự, tại mới 2, 3 phút thời điểm vô luận như thế nào đều là không lỗ. Nhưng là đội 4 lại hoàn toàn cao không hứng nổi, không có chút nào cảm thấy cái này sóng phòng thủ bọn hắn thành công. Bởi vì đối diện có một cái mỹ lạ đi, loại này HV tháp phòng ngự kia theo không có cũng không có gì khác nhau, đã hoàn toàn không có cách nào trông. Cái này không. Hai cái máy móc tay sai bỗng nhiên liền không hàng tiến vào tháp phòng ngự phạm vi, đội 4 còn đến không kịp làm ra cái gì ứng đối đâu. Mỹ Lạ Đỉ đã ngoi lầu lên, sau đó Đại triêu Hạo Kiếp từ trưởng Tiêu Ký cho tháp phòng ngự, nàng cũng đã thăng lên bốn cấp. Mỹ Lạ Đỉ sau đó đã rút đi, đầu cũng không quay lại một chút. Tháp phòng ngự rất nhanh ứng thanh cao phá. Khó khăn quan chiến phòng bên trong đám người, nhìn thấy cái này trung tháp cuối cùng vẫn là không có giữ vững, cuối cùng vẫn là tại thời gian này tiết điểm liền bị công phá, nhao nhao lắc đầu thở dài. Chỉ có hai người, ánh mắt của bọn hắn có một ít vi diệu. Lý Tuấn Đỉnh, Điền Hạo Nhiên, bọn hắn một cái là gia nam chiến đội huấn luyện viên chính một cái là gia nam chiến đội đội trưởng. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Hứa Chu Đồng là đội viên của bọn họ cùng đồng đội. Trên một người đi ăn kỹ năng khiêng tổn thương, những người khác thừa cơ dọn lính thủ tháp, đội 4 vừa mới cái này một đợt thao tác, tại chức nghiệp nhân sĩ trong mắt nhìn lắm thành quen. Vô luận thủ tháp, công tháp, vẫn là đánh đoàn, đây đều là một chi đoàn đội thường thấy nhất thao tác phương thức, cũng hoặc là nói là cái trò chơi này bên trong nhất thường có phương thức chiến đấu. Đội 4 cũng là xử lý như vậy, không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn làm được cũng đã đầy đủ tốt chỉ là đội 6 chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Khương Tử Nha cái kia chôn mũi, chập chật, bọn hắn càng nói chuyện say sưa, là đội 6 hóa giải phương thức, Khương Tử Nha thời cơ vô cùng tốt, rất có thể là đã sớm chuẩn bị lần này, trong mắt bọn hắn tuyệt đối chính là kết thúc ván tốt nhất thao tác một trong. Cho nên điểm sáng vẫn là tại đội 6 nơi này. Tất cả mọi người là như thế này nhìn. Chỉ có Lý Tuấn Đình cùng Điền Hạo Nhiên, bọn hắn thấy được một điểm cái khác. Kia không gọi được là cái gì điểm sáng, lại là một cái bọn hắn quen thuộc tuyển thủ ở đây thượng làm ra tại người khác xem ra khả năng rất bình thường, ở trên người hắn lại là rất không tầm thường sự tình. Mã siêu vậy mà xông đi lên ăn kỹ năng bán huyết, cái này nhưng là trong quá khứ hứa chu đồng từ trước đến nay vẫn chuyện không muốn làm, đúng chi trong tay hắn cầm vẫn là mã siêu dạng này một cái anh hùng. Gia hỏa này có ý tứ gì? Lý Tuấn Đình đối Điền Hạo Nhiên sinh khí giống như nói đùa. Điền Hạo Nhiên cười cười, hắn biết từng tại trong đội hứa chu đồng bởi vì những sự tình này không ít theo huấn luyện viên sinh ra tranh chấp. Ta nói liền là không nghe Theo một đống tiểu hài ngược lại là đánh giá phong cách đúng không? Lý Tuấn Đình tiếp tục nhắc tới. Kia cũng là chuyện tốt. Điền Hạo như nói. Nhìn nhìn lại, Lý Tuấn Đình tiếp tục một mặt không phục. Chương 117, tiến thối có độ. Tranh tài tại tiếp tục, sớm vứt bỏ trung tháp đội 4 quả nhiên bị theo dự liệu không cảnh, Miss Hirano hoạt động không gian bị áp xúc, giá khu lọt vào tấp ngập sầm lẫn. Đường giữa trợ giúp không đánh được, Marco Polo muốn tiến hành người tự do hệ thống cũng biến thành không có như vậy tự do. Nhưng là đội 4 không có cứ thế từ bỏ. Bọn hắn như cũ đang cố gắng, nhất là Hứa Chu Đồng, bị hắn trước huấn luyện viên cùng tiền đội dài một thẳng nhìn ở trong mắt. Ngươi nhìn hắn ra trang. Điền Hạo Nhiên nói, quan chiến phòng nơi này không phải dùng tranh tài trực tiếp ống kính, mà là có thể từ bọn hắn đến từ từ điều khiển quan chiến thị giác. Điền Hạo Nhiên ấn mở song phương anh hùng bảng. Nhường Lý Tuấn Đỉnh nhìn Hứa Chu Đồng tay này mã siêu trang bị. Ra thịt nha. Lý Tuấn Đỉnh nhìn thấy Hứa Chu Đồng mã siêu này trang bị bảng, cùng trước mắt trước nghiệp vòng một mực phổ biến áp dụng mã siêu chủ lưu ra trang cùng không giống nhau. Trước mắt tất cả mọi người là coi mã siêu là là một cái thu hoạch vị thích khách đến dùng, gia trang truy cầu giờ tờ S cùng bạo lực, cái gì tổng sư chi lực vô tận chiến nhận loại hình vẫn thâm thụ mọi người yêu thích. Nhưng là hứa chu đồng mã siêu này gia trang, ban đầu tỉnh táo chi dậy cùng bóng đen chiến phủ cái này hai kiện ngược lại là không thay đổi, nhưng về sau lựa chọn liền khác nhau rất lớn. Trước mắt trong người là một kiện băng ngân chi ác, lại về sau trang bị còn không có làm ra lứa kiện, nhưng đối với những kinh nghiệm này phong phú chức nghiệp nhân sĩ tới nói, nhìn trước đó quá độ nên cùng tuyển thủ mạch suy nghĩ, cơ bản đều có thể đánh giá ra nơi này muốn làm lớn kiện là cái gì. Tiếp xuống đây là muốn ra bạo liệt chi giáp a. Lý Tuấn Đình phán đoán. Cái này trang bị ăn tổn thương sau sách tổn thương cùng di tốc, cũng rất thích hợp mã siêu nhu cầu. Điền Hạo Nhân nói, hắn một bộ này. Bộ phát mặc dù thấp khâu ít, nhưng sinh tồn năng lực cường rất nhiều, giờ the S kỳ thật cũng là có nhất định bảo hộ, vẫn là rất có ý tưởng. Lý Tuấn Đình nói. Cũng rất thích hợp bọn hắn trước mắt thế cục nhu cầu. Điền Hạo nhiên nói. Lý Tuấn Đình lần này trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn gật đầu. Trên trận Hứa Chu Đồng liền đang lợi dụng hắn cái này sinh tồn lực mạnh, tỷ lệ sai số cao mã siêu không ngừng mà đối đội 6 tiến hành quay dối cùng lôi kéo, tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn nghiễm nhiên không phải một cái thu hoạch vị, càng giống là một cái lập đoàn vị. Thẳng thắn nói mặc dù có ra lắp đặt điều chỉnh, nhưng mã siêu kỳ thật vẫn là không thế nào thích hợp đảm đương lúc này. Bất quá dưới mắt đội bốn cục diện cần một cái dạng này người đứng ra, thế là vốn không nên gánh chịu cái này trước trách Hứa Chu Đồng, nhường hắn mã siêu đứng dậy cái này muốn lôi ra lỗ hổng, tôn tẫn một cái lớn trải lên đi. Maisy ra nụ ải, mắt cô lô trực tiếp vào sân, khả năng cũng sẽ chế tạo ra một đợt bạo tạc giờ. T mã siêu lúc này quay người về đánh, hắn cái này ra trang buộc phát mặc dù không có cao như vậy, nhưng đánh thu hoạch cũng vẫn là đủ. Lý Tuấn Đình giải đọc ra bốn đội ý nghĩ, ý nghĩ rất không tệ. Điền Hạo Nhi nói, sau đó hai người tiếp tục gấp chầm chầm tranh tải, quan sát đến đội sau hứng đối. Hậu Nghệ mở đại chiêu, trước Nhật Chi thị bay ra, nhưng là mã siêu vạn người tẩu vị hiện lên không chúng, nhưng là hắn một bước này đi ra phương hướng. Lý Tuấn Đình cùng Điền Hạo Nhiên ánh mắt đều là nhất chuyện, nhìn chằm chằm về phía đội 6 trong trận Mị Dạ Mộ Tổ Nị Xà Si. Mã Siêu đi lần này vị, tránh khỏi hậu nghệ đại chiêu, lại tiến vào Mị Dạ Mộ Tổ Nị Xà Si đại chiêu khóa chặt phạm Vi. Đây là sai lầm. Không, đây là muốn lừa gạt ra Mị Dạ Mộ Tổ Nị Xà Si đại chiêu, càng là muốn đem Mị Dạ Mộ Tổ Nị Xà Si từ đội 6 trong trận mang ra, bởi vì Mị Dạ Mộ Tổ Nị Xà si kỹ năng thứ nhất không minh trạm quá khắc tấn là có thể đem Tôn Tấn Đại Chiêu thời gian trôi qua vẫn chém đúng dụng. Điều đi Mỹ dạ mộ tổ, đội 4 những người khác mới tốt phát khởi thế công, Tôn Tấn lúc này đã mở ra kỹ năng thứ 2 mang theo Marco Polo cùng Mike Siyanu cấp tốc sông lên, Mỹ dạ mộ tổ mưu xạ xỉ khóa hướng mã siêu một khắc, Tôn Tấn Đại Chiêu liền muốn xuất thủ. Nhưng mà Mỹ giả mộ tổ mưu xỉ bất động, đội 6 chỉnh thể hướng về mã siêu phương hướng bước tới. Mã siêu cũng không thể cứ như vậy nên đón đánh năm chỉ có thể tiếp tục hướng triệt thoái phía sau rời. Có Tôn tấn kỹ năng thứ 2 thêm phụ trợ trang buôn lang văn trương tăng tốc, đội 4 có thể xông đến rất nhanh, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể giết tiến đội 6 trong trận. Nhưng là, mỹ dạ mộ tổ bất động, Tôn Tấn đại chiêu trại không đi vào. Mỹ dạ mộ tổ bất động, Mai Zhan cùng Marco Polo vào sân, khẳng định phải có một người bị khóa. Mà lại đội 6 còn có một cái Trang Chu, Trang Chu đại chiêu cũng rất khắc chế Tôn Tấn đại chiêu cùng Maisi Zhan ải vào sân, đội 4 cái này sóng không tiếc nhường mã siêu mạo hiểm đi dẫn dụ hậu nghệ cùng mỹ dạ mộ tổ xạ si đại chiêu liền là nhìn đúng trang chu thiên nhân hợp nhất trước mắt chính đang làm lệnh bên trong cái này một đội đội 6 là không có trang chu đại triều bảo hộ nhưng là mỹ giả mổ tô bất động nhường đội 4 lập tức trở nên rất bị động có muốn đi lên hay không cường đánh cái này cần bọn hắn quyết đoán mã siêu đúng lúc này quay người lưu bang hứa chu đồng hô hào bọn hắn vẫn là quyết tâm muốn đánh bất quá cũng không phải là từ tôn tấn lập đoàn mát cô tô lo trực tiếp vào sân giờ tos cuối cùng lại là mã siêu bay thẳng trận địa địch thành lập đoàn nhận tổn thương đệ nhất nhân Kết quả mới trả ý đồ lưu lại mã siêu đội 6, tại mã siêu lần này đầu về sau, đột nhiên lại không để ý tới mã siêu, bọn hắn bông nhiên đảo ngược tẩu vị. Đảo ngược liền là tôn tấn. Mai Sì Già Nụ Ai, Marco Polo ý đồ vào sân phương hướng, vốn là mở ra các loại gia tốc bọn hắn đã tại sông, bọn hắn vốn là có thể hoàn mỹ dính liền đến mã siêu về sau, tại mã siêu vào sân ăn trước đến đợt thứ nhất tổn thương về sau, bọn hắn lập tức giờ tờ ép vào sân. Thế nhưng là đội 6 dạng này trái ngược hướng tẩu vị, song phương lại là sớm chạm vào nhau. Đội 6 giờ thet lập tức hướng lấy bọn hắn đánh tới, Marco Polo loại tình huống này trực tiếp chuyển đại chiêu cái kia chính là tìm bước hơi, tuyển thủ Lạc Vũ trước tiên phản ứng, đều là lập tức kéo về phía sau kéo, trước giữ một khoảng cách. Nhưng là lần này, đến viên đội 6 bên này mở ra gia tốc, đồng dạng là buôn Lang Văn Trường, đội 6 chỉnh thể tăng tốc, mặc dù đội 4 bên này hiệu quả còn không có qua, chạy cũng đều rất nhanh, nhưng Tôn Tấn tiếp tục 2 giây kỹ năng thứ 2 cũng đã kết thúc, mọi người thi chạy cũng liền chạy cái cân sức năng tải, ngược lại là khác một bên Ma Siêu này lại không đem nhanh chạy mở ra, tốc độ di chuyển coi như lộ ra có chút không theo kịp hàng, có thể cho dù là dạng này, hắn cũng y nguyên nhìn có một ít tách rời, nhất là hắn trả có lưu bang đại chiếu, lần này lại là đem lưu bang cũng cho mang lệnh. Kết quả cuối cùng là tôn tấn mang theo Mileshi dàn đủ thêm Marco Polo hai cái ra dọn trực tiếp đón nhận đội 6 chính diện đoàn, vội vàng quay đầu rất là luống cuống tay chân, lấy linh hoạt lấy xương Mileshi Già đủ cùng Marco Polo tại bị khương tử nha kỹ có thể đụng tới sau lập tức trở nên tập tỉnh. Marco Polo tay cầm Tịnh Hóa càng là xoắn xuýt trả lại là không, dao, hắn cái này Tịnh Hóa muốn lưu cho mỹ Dạ Mộ Tổ Như Sạ Xi đại triều, có thể mỹ Dạ Mộ Tổ Như Sạ Xi sửng sốt đến bây giờ đại triều trả không ra, đây rốt cuộc là nghị chả ai. Một cái chưa xuất thủ nhị thiên nhất lưu, cứ như vậy chấn nhiếp đến bốn đội tất cả mọi người, hầu nghệ căn bản không người thượng đi xử lý, đứng như cọc gỗ loạn xạ, danh phủ kỳ thực có tay là được thao tác. Tôn Tấn thừa dịp loạn ném ra đại triều, ai ngờ Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ Xi rất chặt, lập tức đưa tay Không minh trảm kiếm khí nhìn như chưa ra, hiệu quả lại cuối cùng là phát động. Thời gian trôi qua bom bị cản, kỹ năng thứ hai lúc chi ba động lại đang làm lệnh bên trong, tôn tận tồn tại cảm trực tiếp xuống làng không. Mai Hỷ gia đủ ái mắt thấy khó mà thoát thân, cũng chỉ có thể đánh bạc mệnh đi đánh một trận. Một cái thoáng hiện thêm kỹ năng thứ nhất nghĩ thẳng đến hậu nghệ. Mị Dạ Mộ tô lúc này rốt cục bỏ được xuất thủ, đội bốn chờ mong đã lâu nhị thiên nhất lưu, rốt cục hoa rơi hỏa vũ, bị ép vào sân hỏa vũ dẫn đầu giao ra đầu người. Rút lui. Hứa Chu đồng mã siêu rốt cục lần nữa quay đầu. Hắn giữ Vương tỉnh táo cùng khắc chế tại cục diện bất lợi tình trả dưới, quả quyết lựa chọn từ bỏ vậy mà không lên rồi nhìn thấy mã siêu quay đầu quan chiến lý Tuấn Đỉnh cùng điển Hạo nhiên lại lần nữa ngoài ý muốn bọn hắn quen thuộc hứa chu đồng thế nhưng là táo bạo tiểu tử cục diện mặc dù bất lợi nhưng vẫn là có nhất định thao tác không gian loại tình huống này hứa chu đồng thế mà không có lựa chọn mãng đi lên thế mà lựa chọn rút lui Gia hỏa này thật có chút không giống Lý Tuấn Đỉnh nói cái này sóng cũng vẫn còn có chút không gian tưởng tượng Nhưng cần đối thủ có sơ hở nhưng đội 6 chi tiết thật quá tốt rồi rút lui là sáng suốt Điền Hạo như nói nhưng mà trên trận đội 4 đoàn chiến thất bại kết quả cuối cùng không phải hứa chu đồng cái này sáng suốt rút lui liền có thể triệt tiêu hắn sáng suốt cũng chỉ là một lần bất đắc di dừng tổn hại lạc Vũ mát cô lô đem đại chiêu đương vị rời ngược lại là tạm biệt nhưng là tôn tận muốn đi lại khó cuối cùng cũng bị đội 6 thu nhập đầu người đội 6 thừa cơ thúc đẩy thế như trẻ tre chương 118 nhìn rất đẹp Trận thủ chuyên nghiệp trong lòng đều chứa một câu, không đến cuối cùng một giây, tranh tài liền còn chưa kết thúc. Cho nên nếu có người hỏi bọn hắn đội 4 còn có cơ hội không? Câu trả lời của bọn hắn vẫn nhất định là, còn có cơ hội. Nhưng là chúc giai âm đâu thèm cái này, mắt thấy đội 6 bắt đầu thế như trẻ che thúc đẩy, phụ trợ mỹ lão đi tại đồng đội vây quanh theo cái đại ca giống như, lập tức bắt đầu không cho ở kêu, ổn ổn, ván này ổn. Ván này ổn hay không ổn không biết, nhưng cái này đội là thật ổn a. Mưa đạn bay ra một câu như vậy thật sâu cảm khái lập tức nhường Trúc giai âm tiêu ngạo. Đúng nha, cái này hai đội đội hình muốn nói đánh nhau, đội 6 thật rất thế yếu. Coi như đẳng cấp cùng kinh tế dẫn trước, đều chưa hẳn đâm đến qua đối diện. Nhưng là vừa vặn cái này một đợt đoàn, xử lý đến thật quá đẹp. Có tôn tấn đội 4 đội hình ưu thế là lôi kéo năng lực, nhưng là cái này một đợt đoàn chiến ngược lại là bị đội 6 lôi kéo cho làm rối loạn. Thật sự là đội 6 tiến thối thời cơ cùng tiết điểm nắm chắc quá tốt. Trúc giai âm là đánh nhau chuyên gia, nhưng nàng ráng vận doanh mạch suy nghĩ, nàng khả năng chênh lệch chút ý tứ. Nhưng chỉ cần là đánh nhau nội dung, lập tức liền sẽ lập loè bắt nguồn từ tin Quang Huy, đến một đợt miệng lưỡi lưu loát phân tích bình luận. Còn có mọi người chú ý mỹ dạ mổ tổ cái này anh hùng, kia thật là vạn vật đều có thể khắc. Bất quá tuy là nói như vậy, hắn tác dụng thực tế bình thường cũng là có hạn, dù sao đại chiêu không thể nhảy tất cả mọi người, kỹ năng thứ nhất cũng không thể một giây một lần nha. Đội 4 bắt đầu ý đồ, ta xem là muốn cho mã siêu đem mỹ dạ mổ tổ đại chiêu dẫn ra, nhưng mỹ dạ mổ tổ không có mắt lửa, Hắn cứ như vậy một mực nắm giữ kỹ năng không ra nhưng đội bốn bên này mỗi người vẫn cảm thấy mình có thể sẽ bị Mỹ Dạ Mộ Tổ nhằm vào đến cái này Mỹ Dạ Mộ Tổ số liệu đến tranh tài song khả năng cũng sẽ không quá dễ thấy tác dụng của hắn mọi người muốn tại trong trận đấu nhìn đội bốn tôn tấn vì cái gì chậm chạp không phóng to Marco lâu cùng Maishira nuải vì cái gì nhìn sợ sợ bởi vì có Mỹ Dạ Mộ Tổ bởi vì Mĩ Dạ Mộ Tổ kỹ năng vẫn còn ở đó trúc giai âm trả đang bàn luận vừa mới kêu một đợt ở trong mắt nàng đây chính là đặt vững thắng thế một đợt tiếp xuống hội có gì khó tin sao Nàng cảm thấy là không có. Bởi vì nàng quen thuộc hàng nộ, quen thuộc đội 6, không phạm sai lầm, loại này nói dễ làm chuyện cực kỳ khó khăn, lại chính là hàng nộ cùng đội 6 trên thân lớn nhất nhãn hiệu. Đường giữa tháp thứ 2 rất nhanh bị xung phá, tháp phòng ngự giảm tốc cơ chế phát động, binh tuyến di động trở nên 10 phần chậm chạp, nhưng đội 6 có mỹ la đi, đâu thèm cái này. Một đống người ô lạp lạp hướng thẳng đến trung tháp thẳng tiến, hủy nhà. Kể từ đó binh tuyến ngược lại là bị bỏ lại đằng sau, Hứa Chu đồng tiến vào dã khu chính trở về phòng thủ mã siêu nhẹ bén quanh người. Xông về tuyến thượng, đối chẩm dãi binh tuyến một trận loạn âm. Mặc dù có mỹ lạ đỉ có thể cưỡng ép hủy đi tháp, nhưng có binh tuyến vô binh tuyến khác nhau chả là rất lớn, Hứa Chu Đồng phát hiện có cơ hội như vậy, quả quyết tiến hành xử lý. Một bên cẩn thận chú ý đến đội 6 cử động, bọn hắn nếu là quay đầu vậy hắn vẫn là phải quả quyết đào tẩu. Không cần phải để ý đến hắn. Đội 6 bên này, hà ngộ lại là quả quyết không nhìn mà siêu. Đang chỉ huy mọi người không hộ binh tuyến vọt thẳng cao địa lúc, hắn liền đã ý thức được lưu tại sau lưng binh tuyến có thể sẽ bị thành nhưng hiểm hộ cái này sóng chậm dãi binh tuyến đến cao địa, đối diện từ trận hai cái cũng đều phục sinh, tình thế ngược lại sẽ trở nên phức tạp, cho nên dứt khoát cứ như vậy đi lên hủy nhà một đợt, có thể hao tổn nhiều ít tính bao nhiêu. Hậu nghệ không có đại chiêu, mỹ dạ mô tổ không có đại chiêu. Lạc Vũ nói, đây cũng là chức nghiệp huấn luyện được một chủng tập quán, lúc nào cũng chú ý đối phương có uy hiếp hoạch tâm kỹ năng cùng treo ở ngoài miệng. Không có hai cái này kỹ năng, không có có thể trực tiếp uy hiếp được hắn Marco lô điểm, hắn ngược lại là dám tại vòng ngoài đánh một chút tiêu hao người muốn đi qua xử lý hắn liền lui chứ sao." Phục Sinh đánh một đợt. Hứa Chu Đồng nhìn đội 6 cái này báo đoàn bộ dáng, lại không có hai cái này trọng yếu hạch tâm kỹ năng, cũng là tâm động không ngừng. Nhìn thấy Mai Shizanu Gia ải cùng Tôn Tấn Phục Sinh thời gian đã bắt đầu kế hoạch đợt tiếp theo. "Đánh như thế nào?" Mai Shizanu ủ ải nơi này hỏi. "Trực tiếp ra tốc sông là được rồi." Hứa Chu Đồng đáp. "Trang Chu hiện tại có đại chiêu." Mai Shizanu Gia ải nhắc nhở. "Chỉ phải xử lý rơi hậu nghệ, bọn hắn giờ là rất có hạ. Hứa Chu Đồng nói. Cái kia ngược lại là toàn viên tán thành. Đội 4 đội hình, Marco Ptolemy hỉ giản mã siêu tất cả đều có giờ TS có buộc phát có thể thu cắt, nhưng là đội 6 đội hình, kỳ thật liền hậu nghệ một cái anh hùng có kéo dài cường giờ tờ S, hai bên đánh nhau năng lực sát thực như trúc giai âm nói tới căn bản không tại một cái cấp bậc, cái này cũng là mọi người vẫn cảm thấy đội 6 cái này đội hình rất kỳ hoa nguyên nhân. Đánh nhau là đội 6 đội hình yếu thế, kia dĩ nhiên chính là nên nhằm vào điểm. Mỹ Dạ Mộ Tổ cùng hậu nghệ đại chiêu là để bọn hắn tương đối kiêng kỵ hai cái kỹ năng. Đến mức Trang Chu đại chiêu cũng không phải như vậy có tính quyết định. Đội 6 đội hình yếu chủ yếu là yếu tại giờ S năng lực bên trên, bị cáo một đợt sẽ thảm hại hơn. Không có bị không đến, bọn hắn giờ S năng lực nên yếu vẫn là yếu. Muốn đánh nhau. Đội 4 sớm đã kiên định tín niệm, tập trung tinh thần muốn đánh nhau phải không? Thừa một đợt kỳ thật liền là như thế. Lúc đó Trang Chu không có đại chiêu chiêu, tuy là thứ yếu hạch tâm kỹ, nhưng cũng là cái cơ hội tốt, chỉ cần dẫn đi mị dạ mộ tổ, Tôn Tấn trầm mặc, Mai hí dạ ải vào sân, Marco Polo vào sân hình ảnh kia liền là mã siêu bị mỹ dạ mộ tổ trực tiếp chém chết cũng làm cho người cảm thấy đẹp không sao tả xiết nhưng là kết quả mà dưới mắt cái này sóng, mỹ dã mộ tổ hậu nghệ không có đại triều trang chu có đại triều cơ hội tựa hồ so sánh với một đợt còn tốt nhất là đội 6 ngay tại đế tháp tụ tập thấp dưới cái này muốn tôn tận chân mặc mai sĩ sì gian đủ hại vào sân mắt cô lô vào sân hình ảnh kia đội 4 lại bắt đầu huyễn tưởng hẳn là đem tuyến thả cho bọn hắn vừa nghĩ tới đó Lạc Vũ cũng bắt đầu lo lắng đội 6 nhìn tình huống lựa chọn rút lui, đối hứa Chu Đồng đứt dây thao tác sinh ra một chút chất vấn. "Ổn điểm tốt." Hứa Chu Đồng nói. "Hắn mã siêu tại thanh song tuyến sau liền mai phục tiến vào giá khu, không có lựa chọn hồi phòng, chuẩn bị một hồi từ phía sau cắt vào." Đội 4 lúc này cho đứng, quan chiến thị giác thấy rõ ràng, chức nghiệp nhân sĩ si nhóm trong nháy mắt vẫn đã hiểu ý đồ của bọn hắn, cũng bắt đầu một chút dự phán phân tích. "Cái này một đợt có thể đánh nha." Mỹ Dạ tổ hậu nghệ vẫn không có đại chiêu a. "Trang Chu có đại chiêu." Trang Chu có đại chiêu là có đại chiêu. Nhưng đội bốn cái này sóng, Tôn Tấn dơ lên huyết mọi người cùng nhau sông mặt là được rồi, Trang Chu có hay không lớn, cũng không phải rất quan trọng a. Đội 6 còn không đi sao? Cái này dày đặc cho đứng, một hồi muốn nổ a. Chức nghiệp nhân sĩ nhóm trò chuyện một chút, không khỏi thật hưng phấn chờ mong lên. Trên lập trường, bọn hắn vốn nên là không có gì thiên vị. Nhưng là đội 6 cái này cho tới nay thuận buồm xuôi gió, một điểm khai bán vẫn không có thắng liên tiếp, để cho người ta bản năng sinh thành một loại đập nát hoàn mỹ xúc động. A Muốn rút lui sao? Có người đột nhiên kêu trong tiếng kêu bao hàm thất vọng. Trên trận đội 6 trong trận hình, Trang Chu đã bắt đầu quay đầu. Không có, hắn đang tìm Mã Siêu vị trí lập tức có người chú ý tới. Mã Siêu dọn lính lộ ra tầm mắt tất cả mọi người nhìn xem dã khu trong bụi cỏ ngồi xổm Mã Siêu. Đội 6 mặc dù nhìn không thấy, nhưng chỉ từ lúc trước hắn lộ ra tầm mắt, đoán được hắn ở chỗ này mai phục cũng không khó. Lui mọi người thấy Hứa Chu đồng chú ý tới tới Trang Chu, Mã Siêu trước một bước rời khỏi bụi cỏ. Đây không thấy được. Mã Siêu đến cẩn thận một chút kỳ thật hắn tối nay vào sân cũng được, hút hỏa cái này xong có thể nhường lưu ban tới. Ai, cái này khương tử nha. Ai, Ải sao? Cái này. Tất cả mọi người nhìn chạm đất đội trong trận, khương tử nha co lại sau tìm cái vị trí, sau đó đối nghiêng hậu phương, rõ ràng là tụ lên một cái đoạn tội. Cái này đoạn tội chỉ hướng phương hướng không có bất kỳ người nào, nhưng là hội chơi đều hiểu, khương tử nha đoạn tội bởi vì muốn tụ lực còn có đường đạn biểu hiện, trực tiếp chính diện sử dụng dễ dàng bị né tránh, cho nên bình thường là dạng này đảo ngược phong thích, nhiều đối thủ không nhìn thấy đường đạn. Tại phóng thích trong nháy mắt sử dụng thoáng hiện điều chỉnh, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Lúc này, Khương Tử Nha liền tại dạng này đảo ngược tụ tập đoàn tội, dọc theo đường đạn thượng không có đội bốn bất luận cái gì tầm mắt, cái này để bọn hắn rất khó phát hiện. Nguyên bản sẽ có một tia phát giác khả năng ma siêu, cũng bởi vì tránh né Trang Chu che giấu mình đã mất đi cái này một tầm mắt, mà ở chính diện, tôn tấn phục sinh, Mai Sĩ sì gia nu ải phục sinh, hai người cấp tốc xông ra nước suối, cùng lưu bang hội hợp, xông. Hứa Chu đồng ra lệnh một tiếng. Trang Chu vẫn tới tìm hắn mã siêu vị trí, đội 6 xem ra cũng coi nhất định đề phòng, lúc không còn gì để mất, tôn tấn mở ra kỹ năng thứ hai, mang theo lưu bang, mai sĩ sì già đủ hài sung lên, Marco Polo cũng từ khía cạnh bắt đầu thẳng tiến, Hứa Chu đồng mã siêu cũng bắt đầu từ phía sau nhanh chạy mà đến, rất nhanh hắn liền thấy khương tử nha, diện bích giống như ngưng tụ đoàn tội, đường đạn tinh tường động lòng người, không tốt, Hứa Chu đồng kêu lên tiếng, chính diện, tôn tấn mang theo lưu bang, mai sĩ sì già đủ hài đã xông trận lập đoàn, Marco Polo cũng trực tiếp đại triều vào sân hình tượng hết thể vẫn như bọn hắn suy nghĩ như vậy chỉ là nhiều một đạo sóng xung kích khương tử nha đoạn tội chương 119, mãn tính hủy đi tháp nếu như kiểm kê vương giả hạp cốc bên trong những cái kia có quyết định ý nghĩa có thể chi phối tình thế đại triều như vậy khương tử nha đoạn tội nhất định phải tính một cái mà lại không giống với những cái kia khống chế hệ kỹ năng khống chế hệ kỹ năng là cho giờ ts sáng tạo điều kiện giả thiết giờ ts lúc này không có rất tốt đuổi theo phóng thích rất khá khống chế hệ kỹ năng cũng sẽ trở nên rất xấu hổ Mà đoạn tội thì không giống, nó bản thân liền là một cái S, mà lại là tầm bắn rất xa, tổn thương rất cao S. chính vì vậy, nó mới có rất nhiều hạn chế, tỉ như 3 giây năng lượng tụ tập, tỉ như tụ tập lúc liền có thể thấy đường đạn, đều để nó không có cách nào tùy tiện trúng đích mục tiêu. Thế là dự phán mục tiêu vị trí, ẩn tàng đường đạn cũng đã thành dùng tốt Khương Tử Nha đại chiêu mấu chốt tiến hành. Khương Tử Nha đại chiêu có thể trúng đích nhiều ít mục tiêu, trúng đích cái nào anh hùng, cũng thành trực tiếp tả hữu một đợt đoàn chiến mấu chốt. Mà tại cái này một đợt Khương Tử Nha đoạn tội trực tiếp quanh đến đội 44 người. Marco Polo, Maisi Zanu Tôn Tấn những này ra dọn, ăn vào cái này một cái đại chiêu trực tiếp gần chết, Lưu Bang tuy có chút thẳng độ, lúc này lại còn chưa làm tốt ma phòng trang bị, ăn lần này cũng là rất khó chịu. Càng để cho người tiếc nối là, Tôn Tấn 2 giây sau có hiệu lực lúc chi ba động, vừa lúc bị đoạn tội bấm một cái chênh lệch thời gian, đảo ngược thời gian trả về tổn thương tại đoạn tội chúng đích trước đó. Tô Cách Hậu Nghệ lúc này đã ấn mở đà trọng mũi tên, bắt đầu điên cuồng không khác biệt xạ kích, hắn thậm chí dùng một cái thoái hiện Không phải là vì tránh né cái gì công kích, mà là vì nhường vị trí của mình càng thêm gần phía trước, có thể càng nhiều công kích đến đối thủ. Đương một cái da giòn xạ thủ thoáng hiện đã không phải là dùng để bảo mệnh, mà là dùng để truy kích thời điểm tiến công, lúc này trang diện bình thường cũng chỉ có hai chữ: thu hoạch. 1 2 3. Đội 4 Marco Polo, mãnh hỉ dạn Ải, tấn tấn ở phía sau nghệ dạng này, dũng manh giờ ở bên trong nhanh chóng ngã xuống, thậm chí rất khó phân rõ bọn hắn tuần tự, tóm lại ba người đầu trong nháy mắt đã tiến vào hậu nghệ trong túi. Đội bốn cái này một đợt, đây là lập đoàn đi sao. Ý thức bên trên, mọi người minh bạch bọn hắn là đi mở đoàn. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại giống như là tặng đầu người, vẫn là nước suối mở ra ra tốc, chỉ sợ không kịp giống như vội vàng đi đưa. Các thi đấu thi đấu trực tiếp hiện trường, mưa đạn chỉnh tề bay lên, vẫn tại cảm thấy đội bốn cái này sóng đưa đến đặc sắc, đưa thật tốt người. Hứa chu đồng mã siêu lúc này cũng không tiếp tục đi cứu viện, hắn vội vã quay đầu, vứt bỏ cao địa, thủy tinh đều không để ý mà là chạy về đầu đi đem đường giữa tiếp lấy chạy tới một đợt binh tuyến trước một bước cho thành. Có mỹ la đi a, đoạn tuyến có làm được cái gì? Không ít đang chất vấn. Hứa Chu đồng đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng là đoạn tuyến đã thành lúc này lựa chọn duy nhất của hắn, không phải xông đi lên đánh năm cái sao? Mỹ la đi làm đội 4 thường dùng anh hùng, Hứa Chu đồng khá hiểu. Nàng máy móc tay sai không có khả năng một mực sống sót, dự trữ mới máy móc tay sai cũng cần thời gian không ngắn. Đội 6 lúc trước đã đánh qua một đợt đoàn sau phá tháp thứ hai sau đó lợi dụng mỹ lã đi vô binh tuyến phá hạ cao địa, lúc này cũng đã không thể tiếp tục được nữa, không có binh tuyến xác nhận không có cách nào một đợt thủy tinh. nhưng là muốn nói thao tác, hoặc là rất nhiều anh hùng sử dụng phương diện chi tiết, hạ ngộ không thường dùng mỹ lã đi, Đị, khẳng định không phải lên thừa. nhưng như vậy lúc hứa chu đồng để ý, như là máy móc tay sai sống sót thời gian, dự trữ thời gian, đợt thứ nhất đoàn chiến đến phá tháp thứ hai, phá cao địa, đoạn đường này xuống tới thời gian thống kê, kỹ năng phân phối cùng tồn tại, cái kia chính là hàng nộ tối cường hạng coi là cũng đã không thể tiếp tục được nữa đội 6, hết lần này tới lần khác liền không có rút lui mọi người tiếp tục chen chúc tại mỹ là đi bên người, liền đứng tại thủy tinh phạm vì công kích bên dưới cái này là đang suy nghĩ gì rất khó đoán sao trang chu dẫn đầu vào hai cái máy móc tay sai rất nhanh liền theo sau lưng hắn ba giây sau lại hai cái hứa chu đồng có chút tuyệt vọng mã siêu liều mạng hướng trở về nhưng là hắn biết chỉ sợ có chút khó đuổi kịp giờ khắc này hắn mã siêu đoạn binh tuyến cử động nhìn thật sự có chút vô địch mà lúc trước thủ cao địa sống sót lưu bang lúc này mặc dù trốn về nước suối bổ đầy trạng thái, nhưng cũng không cách nào làm những gì. đội 6 thậm chí đã vọt tới thủy tinh phía sau, trực tiếp đem ngăn cản tại trong suối nước. không có binh tuyến hủy đi tháp, cuối cùng vẫn là do so có binh tuyến chậm một chút. Thẳng thắn nói nếu có binh tuyến, lúc này dạng này xuống tới, có hậu nghệ chuyên chú điểm tháp, thủy tinh buộc phát đại khái là là mấy giây sự tình. nhưng bây giờ là vô binh tuyến hủy nhà, cái này thủy tinh tơ máu hạ đến có chút chậm, có thể cái này đội 4 hết lần này tới lần khác cũng không có biện pháp gì, trực tiếp cho chỉnh thành mãn tính tử vong. Đây là nghĩ kỹ muốn một đợt ta nhìn xem đội bốn thủy tinh tại bất đắc dĩ bên trong bị đội sáu hủy nhà bạo tạc quan chiến trong phòng tránh không được lại là một phen cảm khái bọn hắn vẫn có thượng đế thị giác nhiều ít có thể so sánh trên trận đội bốn đội viên hiểu rõ hơn tình thế thế nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ lại hiện tại quả là nghĩ không ra đội bốn tại cái này một đợt bị liên tục một đường đẩy bạo thủy tinh lựa chọn bên trong có cái gì đặc biệt lớn sơ hở chỉ có thể nói cao hơn một bậc có người nói mọi người im lặng có được tuyển thủ chuyên nghiệp hứa chu đồng lĩnh quân Đội ngũ đồng dạng cũng có nhất định thể hệ đội 4, cuối cùng tại đội 6 trước mặt cũng là quân lính tan ra sao? Cái này còn có cái nào đội có thể ngăn cản bọn hắn? Dưới mắt chức nghiệp nhân sĩ nhóm tại quan tâm đều đã là cái vấn đề này. Còn đội 6 tuyển thủ thực lực, bởi vì siêu nhiều chú ý, tại bọn hắn cảm thấy đã nhiều có một ít kết luận. Giống một mực chủ đạo đội 6 hà nộ, mọi người chú ý cùng giải vẫn đã đầy đủ nhiều, dưới mắt liền là bỏ thi đấu cũng sẽ không ảnh hưởng rất nhiều đội đối theo đuổi của hắn. Đội 6 thực lực đã được đến đầy đủ nhận định, dưới mắt tại trước nghiệp nhân sĩ trong mắt Đội 6 đã trở thành một khối đá thử vàng. Ai có thể cho chi đội ngũ này chế tạo ra một chút phiền toái, kia đều sẽ bị bọn hắn thay đổi cách nhìn. Chỉ là cho đến trước mắt, tựa hồ còn không có dạng này người xuất hiện qua, cho dù là Hứa Chu Đồng dạng này có kinh nghiệm tuyển thủ chuyên nghiệp, ở trong trận đấu nhường mọi người thấy, cũng chỉ là một chút cá nhân hắn cải biến. Đội trưởng. Đội 4 tranh tài trong phòng, Hứa Chu Đồng tại kết thúc tranh tài sau chả thật lâu không động, đứng dậy chuẩn bị rời đi đồng đội lập tức cũng có chút không biết làm sao. "Ta không sao." Hứa Chu Đồng khoát tay áo Hắn nhìn qua ván này kết thúc sau số liệu thống kê, chỉ từ nơi này đến xem, đội 6 năm người tựa hồ cũng không có đặc biệt đột xuất, nhưng là đội 6 mỗi người ở trong trận đấu tác dụng lại đều cho Hứa Chu Đồng lưu lại ấn tượng cực kỳ khác sâu. Nếu như chỉ là một v một kỹ thuật đối tuyến, Hứa Chu Đồng không cảm thấy mình so đội 6 bất luận kẻ nào chênh lệch, thậm chí đại bộ phận thời điểm khả năng đều là chiếm cứ ưu thế. Nhưng khi trở thành một đội, làm một đội viên đến lúc tác chiến, Hứa Chu Đồng phát phát hiện mình so sánh với những này người mới thái điều giống như vẫn có chênh lệnh rất lớn. Nhìn xem các đội hưu cũng không núc núc, ở một bên lặng lặng chờ lấy hắn, Hứa Chu đồng rốt cục để điện thoại di động xuống, đứng dậy. Đội 6 xác thực như rất nhiều người nói như vậy, là cái đáng sợ chỉnh thể hắn nói. Những người khác chờ mặc. Tất cả mọi người là cao thủ, đều là tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi. Đội 6 toàn thắng chiến tích mặc dù một mực bày ở kia, nhưng người muốn nói ai lại bởi vậy chịu phục, kia thật không có. Cho dù là đã bị đội 6 đã đánh bại đồng đội, cũng rất khó phát ra từ nội tâm chịu phục, dù sao vẫn là có ngàn loại lấy cớ vạn loại lý do. Nhưng là bây giờ, Hứa Chu Đồng, cái này đánh qua chức nghiệp, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trong tính cách càng là sẽ không đối với người tùy tiện túi đầu ra hỏa, lại tại mình đồng đội trước mặt đối đội 6 biểu thị ra tán thành, không phải an ủi, cũng không phải khách khí, là chân chính vui lòng phục tùng. Trong thời gian ngắn, chúng ta sợ là rất khó làm đến bọn hắn như thế." Hứa Chu Đồng nói. "Đội trưởng, chức nghiệp đội người mới xuất thân là vũ, so với những tuyển thủ khác vậy cũng muốn tự cho mình siêu phàm một chút, lúc này có chút chịu không được Hứa Chu Đồng tiêu cực." bất quá nơi này chỉ là tuyển tú hứa chu đồng lời nói xoay chuyển mọi người tiếp tục cố gắng biểu hiện ra tốt nhất mình liền tốt trước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tương lai lộ còn rất dài đúng mọi người gật đầu bọn hắn đều là người mới đầy cõi lòng ước mơ tới tham gia thanh vấn thi đấu mặc dù tao ngộ thảm như vậy bại bất quá trong lòng ngực kia phần ngạo khí nhưng cũng để bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại bọn hắn vẫn nghĩ đến lại tìm cơ hội chứng minh chính mình tương lai lộ trả rất dài câu nói này bọn hắn độ cao tán thành cùng thích vô cùng. Đội 4 tuyển thủ gặp nhau đi ra tranh tài phòng. Cùng liên nhau một gian tranh tài phòng đội 6 tuyển thủ tự nhiên là đánh cái đối mặt. Tất cả mọi người không có toát ra quá đa tình tự, rất tự nhiên chào hỏi, Mỗi đương thời khắc thế này, tất cả mọi người cảm thấy mình giống như có như vậy chút giống chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp. Quan chiến phòng môn cũng tại lúc này mở ra, đi ra hai người, hướng phía vừa mới kết thúc tranh tài 4, đội 6 tranh tài phòng bên này đi tới. Lại tới nhìn xem bước xa đi tới trước nghiệp nhân sĩ, đội 6 trong đó bốn vị vô ý thức đứng chung một chỗ đem Hà Ngộ cho cô lập. Các ngươi đây là làm gì? Đồng đội biểu hiện nhường Hà Ngộ rất im lặng. Vây xem bốn người bình tĩnh. Hai vị kia lúc này cũng đã đến gần, Hà Ngộ ánh mắt lên tiếp, nhận ra đây là gia nam chiến đội nhị vị. Đánh rất khá đón Hà Ngộ ánh mắt, gia nam đội huấn luyện viên Lý Tuấn Đình nói: "Tạ ơn." Hà Ngộ đáp lại. Nhìn xem một màn này đội bốn đội viên, trong mắt có chút ít ghen tị với. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có nghe nói Hà Ngộ bây giờ được chú ý, mọi người trong lòng kỳ thật đều nắm chắc, liền tuyển tú mục đích đến luận, Hà Ngộ tranh tài đã kết thúc bảng điểm số cùng các đội xếp hạng mặc dù liền treo ở tầng này lâu bên trong nhưng cái hạng kia kỳ thật theo cuối cùng tuyển tú cũng không cái gì liên quan. bất quá tiếp xuống, gia nam chiến đội đội trưởng Điền Hạo nhiên cũng hướng về phía hàng nộ cười cười, lại sau đó hai cái vị này vậy mà liền dạng này từ hàng nộ bên người đi tới. à, vẫn đứng vững tư thế chuẩn bị vây xem đội 6 bốn vị, đương nhiên lập tức nhìn ra hai cái vị này cùng bọn hắn nghĩ đến không giống, đây không phải hướng về phía hàng nộ tới. hai người cũng rất nhanh dừng bước, đứng tại mới từ tranh tải phòng bên trong đi ra hứa chu đồng trước mặt. Đi tâm sự đi nhìn xem cái này đã từng quen thuộc, hôm nay lại cảm thấy có một ít xa lạ tiền đội hưu, Điền Hạo Nhiên mở miệng nói ra. Chương 120, tuyển bạt giai đoạn. Ta đi trước một bước. Hứa Chu Đồng cùng mình đội 4 đồng đội chào hỏi một tiếng, lại hướng đội 6 chư vị nhẹ gật đầu, đi theo liền cùng hắn hai vị gia nam chiến đội trước đồng sự rời đi. Đội 4 đội viên chưa phát giác khác thường, cũng rất mau rời đi. Chỉ có đội 6 bên này, vây xem tổ bốn người tiếp tục lấy xem trò vui tư thái nhìn xem Hà Ngộ. Nguyên lai like không phải tìm Hà Ngộ á Chu Mạt gái đầu. Suy nghĩ nhiều a ngươi. Cao ca khí định thần nhàn, trao phúng ngữ khí nhìn hàng ngộ. Hứa chu đồng không phải liền là ra nam từ bỏ sao. Cái này là đơn thuần ôn chuyện vẫn là phải gương vỡ lại lành. Tô cách nói. Thích hợp mới là tốt nhất. Mặc tiện cũng như có điều suy nghĩ. Các ngươi vẫn là ma quỷ sao. Hà ngộ tức hồn hện. Nói thật hắn thật không có bành chứng đến cảm thấy mỗi cái đội vẫn không phải tuyển hắn không thể. Cái này không vừa mới cũng là bốn vị này cấp tốc bày xong tư thế, làm cho hắn cũng tranh thủ thời gian nhập sao? Kết quả bốn vị này điều chỉnh đến thật nhanh à, chớp mắt liền làm đến giống như ra sao ngộ tự mình đa tình mang tiết tấu đồng dạng. Không, chúng ta cũng đi thôi." Cao Ca nói. "Đi đi đi." Chu Mạt tranh thủ thời gian phụ họa, hắn là sớm cảm thấy không tốt lắm y tứ. "Ma quỷ, ma quỷ." Hà Ngộ còn tại lẩm bẩm. Đội 6 đám người rời đi, buổi chiều tranh tài sau đó cũng lần lượt kết thúc, sau đó là bữa tối, lại sau đó là mỗi ngày phát lại hội. Những này tất cả mọi người đã thành thói quen, cũng không còn giống ban sơ hai ngày như thế câu thúc nhất là bữa tối thời điểm bầu không khí so với ban sơ thật là sống vọt nhiều lắm một đống người trẻ tuổi tụ tập tại phòng ăn chật tới chật lui lẫn nhau chào hỏi nói chuyện phiếm náo nhiệt cực kỳ nhưng là đội 6 tại ở trong đó liền có vẻ hơi dị đoan bọn hắn từ đã sớm quen thuộc tiểu đồng bọn tạo thành một đội tự nhiên chính là một cái vòng quan hệ trong đội cũng không có chức nghiệp người mới hoặc là dẫn chương trình loại này thân phận nhãn hiệu cùng vòng quan hệ bên ngoài giao lưu không khỏi liền ít đi rất nhiều lại thêm chắc tuyệt chiến tích một đội người đều lộ ra cao ngạo cực kỳ bất quá giao lưu thiếu cũng không có nghĩa là không có. Ôn Lai hạ thi đấu bộ phận, mấy người mặc dù vẫn không tiếp tục thành lập mới hữu nghị, nhưng là lúc trước liền nhận biết một chút, luôn luôn ngẩng đầu không thấy túi lẩu gặp. Ngày này lúc ăn cơm tối, Hà Ngộ vừa dứt tỏa, liền thấy Bất Chi Sơn, vị này nhìn thấy Hà Ngộ, lập tức bưng bàn ăn xong tới. "Này." Bất Chi Sơn hướng Hà Ngộ chào hỏi, nhìn tâm tình không tệ bộ dáng. Ban Sơ muốn theo Hà Ngộ tạo thành một đội hắn cuối cùng mặc dù thất vọng mà đi, nhưng ở phân tổ lúc vận khí lại quả thực không tệ. Tại vòng thứ ba đội trưởng tuyển người lúc, Hắn bị đội 1 trường thiếu cho tuyển đi, trở thành đội 1 một, một viên. Chiến đội điểm tích lũy cùng đội 2 cùng một chỗ gần với toàn thắng đội 6. Còn đội 1 cùng đội 2 ở giữa cắn rất chặt, chợt cao trận thấp điểm tích lũy khác biệt, không có người quá sẽ để ý ai cũng biết cái này thi đấu sự tỉnh xếp hạng cùng điểm tích lũy cũng liền có chuyện như vậy, cũng không lên quyết định gì tính nhân tố. Mà tại dạng này thường thắng chiến đội bên trong, vậy cũng chú định sẽ thêm bị người chú ý cùng nhìn thấy. Đội 6 tranh tài từ ban sơ liền thường xuyên bị cầm tới phát lại sẽ lên coi như tài liệu, mà mấy ngày gần đây nhất Đội 1 tranh tài bắt đầu liên tiếp bị mang lên phát lại sẽ buộc rằng. Bất Tri Sơn là vòng thứ 3 bị tuyển tiến đội, tính cả đội trưởng, cũng tức là đội 1 thứ 4 thuận vị tuyển thủ, vị trí này có thể thấy được hắn tại 80 trong đám người là tương đối dựa vào sau, không phải loại kia bị người tranh đoạt mục tiêu. Nhưng là bởi vì đội 1 thường thắng, hắn bị nghi thoắng, nhất là hai ngày này phát lại trong hội, hắn một lần mai hy giả nủ cường cắt xếp sau, một lần ra cắt lượng tam sát tu hoạch cứu thế, vẫn thành trong trận đấu mấu chốt tiến hành, bị chức nghiệp nhân sĩ trắng trợn tán thưởng. Nhướng Bất Chi Sơn bông cảm giác mình tiền đồ xa lạ. Đương nhiên, lại thế nào qua mình, Bất Chi Sơn cũng biết hàng ngộ mới là trước mắt chạm tay có thể bỏ người mới. Người bây giờ rất đỏ nha, một bên ngồi vào hàng ngộ bên cạnh, Bất Chi Sơn vừa nói. Liên như vậy đi. Bởi vì buổi chiều tranh tải sau kinh lịch, hàng ngộ hiện tại không dám lô mãng, dị thường địa thấp. Không có nghe nói sao. Hiện tại rất nhiều đội vẫn nghĩ tuyển người đây. Bất Chi Sơn nói. Thật sao? Hàng ngộ nhìn một chút các đội hưu. Bởi vì cùng cái khác đội những người khác giao lưu rất ít bọn hắn thật không có gì bắt quái tin tức nơi phát ra. Hà ngộ bị coi trọng, bọn hắn vẫn là từ từ hạc tường kia nghe nói, là từ những cái kia trực tiếp tìm tới chiến đội đại gia kia nhìn ra được. Cũng không phải sao? Ghen ghét chết ta rồi. Bất chi sơn vú bàn một cái, lập tức tất cả mọi người nhìn qua, nửa câu sau cũng nghe được rõ ràng, vẫn bội phục đến muốn mạng. Ghen ghét hà nộ, rất nhiều người đều có tình này tự, nhưng trực tiếp dạng này ngay trước hà nộ mặt nói ra được. Bất chi sơn số một, điệu thấp, điệu thấp. Hà nộ bị đám người nóng bỏng mà nhìn chầm chầm vào. Có chút hoảng. Cái này sợ cái gì? Bất Tri sơn tùy tiện, bất quá tại đông đảo trong ánh mắt khả năng cũng nhìn thấy mình đội một đồng đội, rốt cục coi như có một chút lập trường, đội chúng ta trưởng tiếu cũng rất lợi hại. Kia đúng thế. Hà Ngộ gật đầu. Bất Tri sơn lúc này nhìn về phía mặt tiện, trong ánh mắt có chút định ý, đây là trường tiếu ở đây thượng đối vị tuyển thủ, tuyển tú trực tiếp người cạnh tranh. Ngược lại là đối cao ca, cái này trên rơi hắn cùng Hà Ngộ cùng đội mộng tưởng, ở đây thượng cùng hắn đối vị. Tuyển tú sẽ cùng hắn cạnh tranh tuyển thủ hắn thật không có toát ra nhiều ít để ý. Hai chúng ta đội cũng nhanh gặp đi thu hồi ánh mắt Bất Chi Sơn nhìn về Hà Ngộ. "Nhanh, còn có 3 trận." Hà Ngộ đối lịch đấu thuộc đầu. "Quả nhiên, ngươi cũng rất để ý chúng ta đội một." Bất Chi Sơn lại đối Hà Ngộ há miệng liền có thể nói ra còn kém 3 trận tiến hành rất thâm nhập lý giải. "Ta để ý mỗi một đội." Hà Ngộ nói. Bất Chi Sơn cười một tiếng, bộ dáng kia phảng phất tại nói ngươi liền không cần giải thích. "Đến lúc đó trong trận đấu gặp." Bất Chi Sơn nói. "Ừm." Hàng Ngộ gật đầu. Bất Chi Sơn sau đó rời đi, Hàng Ngộ đưa mắt nhìn, ánh mắt tự nhiên mà vậy rời về phía đội một vị trí, đội một đội viên cũng chính nhìn lấy bọn hắn đường giữa Bất Chi Sơn đâu, cùng Hàng Ngộ hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi một chút. Lại sau đó, cùng một chỗ phát hiện vẫn đem Bất Chi Sơn cho nghĩ đơn giản, từ Hàng Ngộ bọn hắn bên này rời đi về sau, hắn không có về đội một nơi đó, Bương Bàn lăn lại chạy một cái khác trong đội trò chuyện đại thiên đi, chỉ chốc lát lại là ha ha ha ha nguyên một gây nên tất cả mọi người vây xem tiếng cười. Ngồi cùng bàn một mảnh xấu hổ, chỉ hắn không chút nào tự biết là một nhân tài nha. Cao ca cảm khái, hắn đặc biệt thích phát thứ, am hiểu tìm xếp sau. Bất quá hai ngày này phát lại sẽ thấy đội một trong trận đấu. Hắn hiện tại công cụ người trung đan cũng rất lợi hại, phối hợp đến trường tiểu thích khách, uy hiếp rất lớn. Hàng ngộ nói, đại đa số người tại chú ý bất chi sơn mai sơn lưu hải cắt sề, ra cắt lượng tam sát thu hoạch, thậm chí chính hắn vẫn đem phát lại trong hội bị trọng điểm giảng đến cái này hai màn xem như mình mắt sáng nhất tác phẩm tiêu biểu, có thể ở trong mắt Hà Ngộ Hắn uy hiếp càng lớn ngược lại là hắn tại gia nhập đội một sau mới bởi vì đội ngũ cần bị ép mở phát ra công cụ người trung đan. Ta nói cho ngươi chính là tranh tải sự tình sao. Cao ca im lặng. Tranh tải sự tình vẫn chú ý không tới, chả quản cái khác. Hàng ngộ nói. Lời nói này đến, nhường chính hết nhìn đông tới nhìn tây chu mặt vô ý thức thu hồi ánh mắt. Ngươi tìm cái gì đâu, phát giác Cao ca hỏi. Ta nhìn đội bốn bên đó đây. Chu mặt nói. Đội bốn thế nào? Cao ca cũng vô ý thức dương mắt tìm vòng trong lúc nhất thời nhưng cũng không tìm được đội bốn ở đâu hứa chu đồng không có ở chu mặt nói không có ở thế nào cao ca nói cũng không chút ta chính là nghĩ lung tung nghĩ buổi chiều ra nam người tìm hắn có phải hay không lại muốn tìm hắn trở về chu mặt nói có khả năng này hàng lộ nói hứa chu đồng hiện tại có chút không giống như vậy gia nam tốt liền có chu mặt nói nguyên lai like ngươi tại quan tâm cái này nghĩ đến có phải hay không quá xa vời cao ca im lặng Năm nay đúng là tốt vị trí cạnh tranh kịch liệt nhất. Tùy Khinh Phong, Hứa Chu Đồng, Dương Kỳ, cái này tất cả đều tốt A. Tô Cách nói. Thiếu tốt đội ngũ giống như vẫn không có có nhiều như vậy. Chu Mạt lầm bẩm. Người trước biểu hiện tốt chính người đi. Cao ca nói. Ta biết, nhưng vẫn là tránh không được hội suy nghĩ một chút nha, vẫn đến giai đoạn này. Chu Mạt nói. Cao ca ngẩn người. Đúng vậy A, vẫn đến giai đoạn này. Hôm qua mọi người liền đã cho tới đề tài này. Tranh tài mặc dù còn tại gây cấn nhưng từ tuyển tú góc độ tới nói hơn phân nửa thành quả kỳ thật đã nổi lên mặt nước tiếp xuống tranh tài biểu hiện cố nhiên trọng yếu nhưng là cũng có thật nhiều tranh tài bên ngoài nhân tố cần thiết phải chú ý cũng tỷ như nói vị trí nhu cầu cao ca cho dù là tại đường giữa đánh ra hoa đến một cái cũng không thiếu ưu tú trung đan đội ngũ ưu trước tiên nghĩ tuyển thủ liền sẽ không là hắn chu mạt biểu hiện được cho dù tốt lại ưu tú cái này đồng thời tần tú bên trong vẫn còn có thật nhiều ưu tú tốt tuyển thủ gấp thiếu tốt đội ngũ lại không nhiều như vậy đây không phải hố nhiều củ cải thiếu Mà là hố thiếu củ cải lại nhiều. Nào đội ngũ thiếu tốt, nghe Chu mặt trong lời nói ý tứ, hắn đã có chỗ trải bớt. Cái này mới có chút phiền lòng. Biểu hiện tốt, kết cục liền nhất định được không? Thật không nhất định nha. Sư huynh yên tâm, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ có vị trí. Hàng ngộ nói. Ồ, ngươi cảm thấy cái nào đội tương đối có khả năng đâu. Chu mặt nghe hàng ngộ nói như vậy, lập tức tới chút hào hứng. Cái này sao? Chỉ ít ra nam chi đội ngũ này người không cần đi phiền lòng bọn hắn cần bổ khuyết chính là tấn công vào hình tốt, phong cách của ngươi cùng nhu cầu của bọn hắn cũng không quá phù hợp đâu. Nói đến đừng nhìn vi thần chiến đội có dương ngọng kỳ cái này đỉnh cấp tốt, nhưng bọn hắn sẽ chọn ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Hàng Ngộ nói, đây là vì cái gì? Chu mặt nghi hoặc, nếu như bọn hắn nghĩ hoàn toàn giải phóng dương ngọng kỳ, cần một cái càng thêm vững chắc đường biên tuyển thủ. Hàng Ngộ nói, đánh không bắn đội hình. Chu mặt nói, đúng a, hàng Ngộ nói, kia lựa chọn của ta không phải muốn thiếu một đội rồi. tô cách nói, a. Tô Sư Minh. Người bên này nói. Hà Ngộ nhíu đầu, đầy trong đầu lại là các đại chiến đội đội hình tại xạ thủ phương diện nhu cầu. Trong lúc nhất thời nhường Hà Ngộ đột nhiên cảm kích lên mạc tiện tới, chí ít mình không cần mơ mộng mạc tiện cái này đi dừng hướng cái nào đội lấp phù hợp. Vô ý tại chức nghiệp, vậy liền đều không cần nghĩ, cố ý tại chức nghiệp, cái kia chính là đều có thể. Cái này tốt bao nhiêu a? Chư 121, buồn nôn một tay. Đi đừng hỏi hắn, hắn nói lại không tính nhìn thấy hàng Ngộ đau đầu bộ dáng, Cao Ca giúp Hà Ngộ giải vây nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, các đội ý nghĩ cũng không nhất định liền giống như ta nghĩ. Hà Ngộ vội vàng phụ họa. Kia vừa nói không vẫn nói vô ích, bởi vì đột nhiên cảm thấy có cơ hội tiến vi thần đã có chút hưng phấn Chu Mạt lập tức như bị dội cho buồn nước lạnh giống như. Ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Cao ca quất tháo. Ai? Chu Mạt không nói thêm lời, lại khôi phục lại lúc trước lờ sầu khổ bộ dáng. Lần này Hà Ngộ cũng không dám nói thêm cái gì. Vừa mới nói xong vi thần có khả năng sẽ chọn Chu Mạt về sau, Chu Mạt lập tức hưng phấn lên nhường hắn đều có chút luống cuống. Hắn chỉ là phân tích một loại khả năng tính, Chu Mạt đem cái này xem như chờ mong đi hướng hướng, cái này muốn cuối cùng thất bại cao Minh nhiều thất vọng. Đội ngũ chúng ta hiện tại thụ chú ý cao, mọi người biểu hiện tốt một chút đều là. Nhìn chăm chăm chúng ta chính là đều là chức nghiệp huấn luyện viên cùng tuyển thủ, mỗi người ở đây thượng tác dụng bọn hắn vẫn nhìn thấy. Cao Ca nói, là như vậy. Tô Cách gật gật đầu, Cao Ca không khỏi nhìn Tô Cách một chút, muốn nói trước mắt đội 6 năm người, tương đối tồn tại cảm yếu kém cái kia chính là Tô Cách. Cái này dù sao vì tuyển tú mà đến tranh tài, tại trong đội đảm nhiệm lại là cái tồn tại cảm không quá mạnh xạ thủ vị, tô cách đối với cái này liền một điểm ý nghĩ vẫn không có sao. Tựa hồ rất rõ ràng Cao ca cái nhìn này dụ ý, tô cách nhìn xem Cao ca nở nụ cười. Có lời gì cứ nói. Cao ca nói. Ngươi cho rằng ta có lời gì. Tô cách hỏi. Có cái gì muốn nói nói thẳng, nói thẳng. Chu mặt vội vàng nói, theo Cao ca dạng này quay tới quay lui, bất lợi cho hài hòa. Không có gì. Tô cách cười cười. Tuyển thủ ở đây thượng tác dụng liền nên lấy đội ngũ thắng lợi làm nhiệm vụ của mình, ta không có vấn đề. Giác nộ cao như vậy. Cao ca nói. Dễ nói cũng là Đông Giang Đại học Tiền Nhiệm Vương Giả Vinh Diệu câu lạc bộ hội trưởng. Tô cách nói. Thật sự là không có ném trường học cũ mặt đây này. Cao ca nói. Cũng vậy. Tô cách nói. Hai người nói xong vẫn cười cười, ba người khác xem xét, bầu không khí hài hòa, lập tức tất cả đều vui vẻ, nắm chặt thời gian cơm khô, phát lại sẽ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cái này bởi tối phát lại sẽ là từ gia Nam chiến đội huấn luyện viên lý Tuấn đỉnh cho những người mới giảng giải đội 6 cùng đội 4 ván thứ ba tranh tài bị hắn lấy ra làm tài liệu đội 6 ván này đội hình vừa vừa lấy ra dưới đài lập tức một mảnh xôn xao phản ứng liền cùng quan chiến phòng cùng rất nhiều người xem nhìn thấy lúc giống nhau như lúc Mỹ là đi phụ trợ Đây là cái gì xáo lộ tranh tài kết quả tất cả mọi người là biết đến chi tiết lại là giờ phút này mới gặp tương đối song phương đội hình tất cả mọi người cảm thấy đội 4 là chiếm hết ưu thế ván này vậy mà cũng thua Chúng ta tới trước nhìn một chút ván này song phương đội hình, mọi người có ý kiến gì không? Lý Tuấn Đình trên đài hỏi. Phát lại sẽ ban sơ, tất cả mọi người so sánh có khắp, đều là chức nghiệp nhân sĩ giảng, mọi người nghe. Nhưng là dần dần quen thuộc về sau, phát lại hội cũng đã thành chân chính phát lại hội mặc dù chức nghiệp nhân sĩ vẫn là trạm trên đài, cũng đã không còn là đơn phương giảng giải giảng bài, mà là trên đài dưới đài tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành tham dự. Bất quá hôm nay đội 6 gia đội hình thật sự là kỳ hoa. Lý Tuấn Đình cái này hỏi một chút sau phía dưới cùng không có người lập tức đáp lại, tất cả mọi người còn tại trộm lên án luận. Người của hai đội mình trước tiên nói một chút. Lý Tuấn Đình nhìn về phía đội 4 cùng đội 6 tuyển thủ. Hai đội tuyển thủ nhìn nhau. Bất quá tại hết thể đều quen thuộc về sau, phát lại sẽ lên cho dù là buổi chiều tranh tài đối thủ cũng cũng không quá hội có cái gì mùi thuốc súng, lúc này nhìn tới nhìn lui, cũng đơn giản là xác nhận một chút hai tới trước dứt lời. Đến cuối cùng, hai đội 10 người, loại trừ hàng Nội chính mình, tất cả mọi người ánh mắt vẫn rơi trên người hắn không chỉ là đội 6 mình, hiện tại tất cả mọi người biết đội 6 đội hình đấu pháp mạch suy nghĩ loại hình đều là xuất từ Hà Ngộ. Vậy ta trước tiên nói một chút ý nghĩ của chúng ta đi. Hà Ngộ lập tức cũng liền đứng lên, ván này đội 4 lựa chọn đầu Ma Siêu, chúng ta cầm khương tử nha, dùng giảm tốc đến ức chế một chút mã siêu tốc độ, cầm trang chu, nhường hắn thiếu cái giúp hắn giải khống giảm tốc mục tiêu phụ trợ. Về sau bọn hắn Tôn Tấn, Marco, chúng ta liền tuyển một tay mỹ dạ mô tô. Có thể ngăn cản Tôn Tấn đại chiêu, cũng có thể đại chiêu đi khóa Ma Siêu mắt cô Polo những này linh hoạt anh hùng. Sau đó xạ thủ tuyển hậu nghệ cũng là nghĩ nhiều cái lập đoàn điểm. Đội bốn lúc này cầm Isaiah lùa cùng Lưu Bang, bọn hắn đội hình du tẩu năng lực là mạnh vô cùng. Ta liền nghĩ đến thử một chút đánh phụ trợ vị, tương đối tự do Mỹ lại đi. Thông qua đối tháp phòng ngự uy hiếp đến ức chế bọn hắn du tẩu. Mạch suy nghĩ minh xác, nhằm vào rõ ràng trên đài Lý Tuấn Đình nói, Nhằm vào là rất rõ ràng, có thể dạng này hợp lại đội hình thành hệ thống sao? Liên cái này năm anh hùng đánh nhau năng lực cũng quá yêu a. Tính cơ động cũng tương đối kém. Tôn Tấn mở chạy sói hoặc là kỹ năng thứ 2 trực tiếp dẫn đội hướng trên mặt sông, đánh như thế nào? Có người đứng dậy nói câu, còn vừa nhìn về phía đội 4. Cái này mạch suy nghĩ, hắn thấy liền là tất thắng pháp, hắn nghĩ không ra ván này đội 4 sao có thể thua. Mặc dù bọn hắn đội hình là cường du tàu hình, nhưng đội 6 bày ra sơ hở trận thế lớn như vậy, kia liền trực tiếp sông mặt không liền xong rồi sao? Đúng nha, không ít người phụ họa, cũng cùng một chỗ hướng đội 4 nhìn tới. Chúng ta cũng ý thức được điểm ấy, cho nên chúng ta một cấp liền muốn bất loạn. Hứa Chu Đồng đại biểu đội 4 đứng dậy nói. Chúng ta cũng ý thức được điểm ấy, cho nên chúng ta một cấp tuyệt không muốn đánh đoàn. Hà Ngộ nói tiếp. Cho nên chúng ta bắt đầu tại đường giữa bao đoàn, cuối cùng ôm cái tình mình. Hứa Chu Đồng nói. Chúng ta đề phòng cái này đâu, bắt đầu không có minh xác tình huống dưới các tuyến vẫn sẽ không dễ dàng ép ra ngoài. Hà Ngộ nói. Vậy liền thừa cơ phản ra A lập tức lại có người nói. Chúng ta lựa chọn tiến công lang khu. Hứa Chu Đồng nói. Cái này không bằng liền để chúng ta xem so tài quá trình cụ thể a. Lý Tuấn Đình trên đài tiếp lời, bắt đầu phát ra ván này tranh tài. Bắt đầu quá trình giống như Hứa Chu Đồng cùng Hà Ngộ hai người nói, đội 4 vẫn tưởng lộ đoàn, nhưng đội 6 các tuyến vẫn tại hẹn bọn, đội 4 cuối cùng đường giữa mặc dù đoàn ra biên quyền, đoàn đến tiên cơ, nhưng Khương Tử Nha có thể không cho bọn hắn bất luận cái gì đánh giết cơ hội. Sau đó liền là Lam Khu tranh đấu, khi nhìn đến Khương Tử Nha chôn vùi đem Lam quái đạn đến thoát chiến, nhưng vẫn là bị Trừng Kích nhận lấy, nhưng cuối cùng Lam bờ UFF lại là sáng lên tại Mị ra mộ tổ dưới chốc lúc, một mảnh tiếng thở dài truyền đến chỉ lần này tất cả mọi người liền biết đội bốn tiền kỳ tiết tấu đã xong cái này một đợt chúng ta chủ quan không có phòng bị sẽ có loại tình huống này hứa chu đồng lúc này nói ta chừng kích chậm đội 6 kết thúc ván đi dừng lưu bang nói theo cái này có vận khí không tốt thành phần bất quá tại bốn người báo đoàn tiến công tình huống dưới theo một chút mị ra một tổ thuận thế cũng ăn một chút cái khác tiểu dã thanh không toàn bộ lang khu cũng chưa chắc không thể a lý tuấn đình nói nhưng là lý tuấn đình lời nói xoay chuyển lần này cũng không có đi khảo giáo mọi người Trực tiếp điểm một chút tranh tài bình phong phát dục lộ một góc. Nơi đó, hậu nghệ đã thanh song binh tuyến, ngay tại dẫn đội hướng về phía trước, nhưng là Mỹ Lạ Đi vẫn như cũ ẩn tại trong cỏ bất động. Mỹ Lạ Đi một mực chưa lộ tầm mắt, chỗ này đội 4 không cách nào phán đoán chính xác nàng sẽ ở cái nào một đường hình thành thúc đẩy. Đội 4 lựa chọn Phản Lam, Marco Polo đi đối kháng đường, có phải hay không ngủ đoán Mỹ Lạ Đi sẽ đi đối kháng đường, nhằm vào mã siêu thường cách tuyến du tẩu tiến hành thúc đẩy. Lý Tuấn Đình nhìn về phía đội 4 nói, "Hứa Chu đồng nhẹ gật đầu." Đội viên khác lại đều đang kinh ngạc trong trận đấu hứa Chu Đồng chỉ là bố trí hạ lệnh, không có quá nhiều giải thích. Theo bọn hắn nghĩ phản lam hoặc là phản đỏ liền là cái không quan trọng hai cho một, toàn không muốn lấy ở trong đó còn có dạng này chi tiết. Đã muốn phòng bị Tuyến Thượng thúc đẩy ba người kia đi phản giã, hai bên cắt về Tuyến Thượng không phải tốt sao? Đánh cái Mỹ ra Mô tổ mà thôi, ba người cũng đã đủ rồi. Có người nói kia Mỹ là đi nếu như tại giã khu đâu? Lý Tuấn Đình hỏi lại, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Mỹ lại đi tại giã khu một cấp mai sinh ra đục ải, tôn tấn cùng lưu bang phải xử lý mỹ lã đỉ máy móc tay sai quảng chi là có chút phiền phức rất nhanh lại sẽ có cấp hai khương tử nhà trợ rút, cái này quả thật có chút khó làm a cho nên tay này mỹ lã đi còn có hắn bắt đầu cái này giấu tầm mắt lý tuấn đỉnh trên đài một bộ rất là cảm thán thần sắc nói dưới đài hà nội lập tức bắt đầu có một chút lâng lâng kia là tương đương buồn nôn lý tuấn đỉnh nói hết lời lý huấn luyện viên ngươi liền không có khác hình dung từ sao hà Ngộ phiền muộn đối buồn nôn hình dung biểu thị kháng nghị Lý Tuấn Đình cười cười, tiếp tục truyền bá lên tranh tài. Càng buồn nôn hơn trả tại phía sau đâu hắn nói. Chương 122, mạnh nhất chi tranh. Tranh tài sau đó tiến hành ấn chứng Lý Tuấn Đình thuyết pháp, Mị lạ Đǐ khắp nơi du tẩu, nhường đội 4 Tháp phòng ngự luôn luôn đứng trước chưa từng có áp lực, cần du tẩu mở ra cục diện đội 4 bị làm đến 10 phần biệt khuất, tất cả mọi người cảm động lây, cùng nhau nhìn về phía Hà Ngộ, chỉnh tề mà tỏ vẻ, thật thật là buồn nôn. Không phải ta buồn nôn, là cái này anh hùng cứ như vậy, là Mị Lạc Đǐ buồn nôn. Hà ngộ liều mạng vì chính mình biện hộ. Vẫn buồn nôn, vẫn buồn nôn mọi người nhau nhau nói. Tiếp theo tại phân tích đoàn chiến bên trong chi tiết lúc, Lý Tuấn Đình lại trọng điểm nói tới một chút mỹ dạ mổ tổ như xạ xì đối đội bốn hình thành khắc chế. Lại thế nào khắc chế, cũng chỉ có thể nhằm vào đến một người A. Toàn viên cùng một chỗ đồ mặt, mỹ dạ mổ tô đại chiêu ai lưu bang liền bay ai, đội hình tới nói mặt thắng vẫn là lớn A. Có người không phục nói. Thế là rất nhanh cao điệu một đợt. Mọi người thấy cùng một chỗ đột mặt sau trực tiếp bị Khương Tử Nha một cái đại chiêu cào đến đau đến không muốn sống bao đoàn tổ hợp. Tất cả mọi người trầm mặc. Người có người giả thiết, có thể trên trận tuyển thủ cũng không phải chuyên ăn người giả thiết người chết, bọn hắn khả năng trợ tay không kịp, cũng có thể là sớm có phòng bị, có ứng đối. Cái này một đợt, đội 6 liền rất rõ ràng đối đội 4 bao đoàn có dự kiến trước, ứng đối chi tinh chuẩn, từ tạm tốt tôn tấn kỹ năng thứ 2 thời gian điểm này liền có thể thấy được long đốm. Đương nhiên mọi người y nguyên có thể tiếp tục giả thiết. Tỷ như mã siêu tìm một cái khương tử nha vị trí, tỷ như tôn tấn kỹ năng thứ hai không nên quá sớm mở, tỷ như lưu bang tiên tiến trận những người khác lại tiến có chút cấp độ, tranh tài tổng có thể khiến người ta nghĩ ra rất nhiều nếu như, nhưng là giả thiết tất cả nếu như vẫn thành lập kêu mọi người chả đánh cái gì thực chiến tranh tài, trực tiếp trên giấy thôi diễn được. Bất luận cái gì một trận đấu vẫn có không hoàn mỹ, có tỷ vết địa phương, như vậy phát lại sẽ ý nghĩa liền là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy điểm này, sau đó lấy đó mà làm gương, những cái này giả thiết cùng nếu như liền tự mình trong tương lai trong trận đấu đi thực hiện như thế liền tốt đội 4 cùng đội 6 ván này tranh tài xem hết những cái kia còn không có theo đội 6 từng có giao phong đội ngũ không khỏi lại nhiều hơn một chút nhức đầu bởi vì đội 6 lại cho bọn hắn nhìn thấy một cái mới xáo lộ phụ trợ mì là đi đừng nói bọn hắn liền ngay cả chức nghiệp nhân sĩ nhóm đang nhìn qua hôm nay trận đấu này sau trong âm thầm vẫn có thảo luận cái này xáo lộ đến mức có phải hay không sẽ ở hạ trận đấu mùa giải mang lên chức nghiệp đấu trường vậy phải xem các đội tâm tư Việc này mọi người cũng sẽ không ở trước mặt liền nói rõ ngọn ngành, làm sao cũng phải tôn trọng một chút lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh sự thật này. Đội 4 cùng đội 6 tranh tài về sau, Lý Tuấn Đình lại tìm hai ván tranh tài tiến hành phát lại. Trong đó có một trận là đội 1 tranh tài, Bất Chi Sơn Mai Hy Zan Du Ai nhiễu hậu cắt xé, hoàn thành một lần mang tính then chốt biểu diễn cá nhân, đạt được tán dương Bất Chi Sơn cũng là Dương Dương đặc ý xem ra hắn là sớm biết mình hôm nay phát huy ra sắc, cơm tối vậy sẽ cũng đã bắt đầu mặt mày hớn hở. Bất quá Hàn nội nhìn qua cái này sóng đoàn chiến hậu, Ánh mắt lại là rơi xuống đội một trưởng tiếu trên thân. Trên đài Lý Tuấn Đình cũng quả nhiên lập tức điểm tới trường tiếu Cái này một đợt may thì dàn đủ ai nhiều hậu cơ hội tìm đến vô cùng tốt, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là Hàn Tín lôi kéo, kéo ra đối diện trận hình. hiện tại mình không có cơ hội tình huống giới, chú ý quan sát đồng đội vị trí, cho đồng đội đã sáng tạo ra cơ hội. Điểm này rất đáng được mọi người học tập. Mọi người một bên gật đầu, một bên cũng đều lộ ra kiên kỵ thần sắc. Đội 6 là đối thủ, đội một sao lại không phải. So sánh với đội 6 chỉnh thể tính. Đội một có rất nhiều dựa vào trường thiếu cá nhân biểu hiện mở ra cục diện chẳng cảnh. Hiện tại đã không có người hội chất vấn vị này từ trò chơi trên bảng danh sách đào tới tuyển thủ thực lực. Tất cả mọi người rất kinh ngạc thiên phú của hắn. Tiếp xúc trò chơi thời gian cũng không lâu, cũng đã có thực lực như vậy. Nhất là khi tiến vào đến nọ phờ lỉn thi đấu bộ phận, có được cố định đồng đội về sau, đoàn đội của hắn ý thức là mắt trần có thể thấy đang tăng cao. Chú ý hàng nội rất nhiều người, nhưng lưu ý trưởng thiếu chiến đội cũng không ít. Còn tốt hai vị này tuyển thủ vị trí khác biệt, phong cách cũng rất khác nhau. Điều này cũng làm cho mọi người đã giảm bất đi so sánh xoan suýt, chỉ án mình đội ngũ trước mắt nhu cầu đến theo như nhu cầu là đủ. Mà hai vị này tuyển thủ xuất hiện, nhường tùy khinh phong trước mắt địa vị xấu hổ. Chiến đội bồi dưỡng được thân hắn tại trong vòng sớm có danh tiếng, vốn dĩ cho rằng sẽ là cái này đồng thời tuyển tú mạnh nhất tân tú, kết quả bây giờ lại bị hai cái này không có danh tiếng gì người mới cho so không bằng. Vô luận hà ngộ vẫn là trường tiếu rõ ràng đều muốn so với hắn càng thụ chú ý. Hắn có chút không cam lòng, lại lại không thể làm gì cho đến trước mắt đội 6 toàn thắng, đội 1 tỷ số thắng mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng cũng hắn xuất lĩnh đội 2 sàn sàn với nhau, chưa nói tới ai càng hơn một bậc, xem ra chỉ có đến trực tiếp đối thoại thời điểm mới có thể nhìn ra ai có thể chân chính chúa tể trên trận so tài. Tùy khinh phong cái này chả tính toán về sau gặp được đội 1, đội 6 sau hắn muốn thế nào phát huy đâu? Kết quả là nghe được bên cạnh một cái khác đội đội viên chính thấp giọng nghị luận, hai ngày nữa đội 1 liền muốn đụng đội 6. Đúng vậy a, không biết cái này hai đội ai lợi hại hơn. Ta xem trọng đội 6. Dù sao vương giả vinh diệu là 5 người trò chơi. Là 5 người trò chơi không sai, nhưng đội 1 chỉnh thể cũng không gặp cái nào trên người ta. Liên vương mới vấn này, phối hợp đến bao nhiêu xinh đẹp. Nói đúng, ta nhìn đội 6 liền là 6 lộ nhiều một ít. Cái này phản chẳng bằng đội 1 chuyên chú, liền là cờ tờ lờ trước nghiệp đội, cũng không có cái nào giống đội 6 dạng này luôn luôn làm chút loạn thất bát tao à. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý bọn hắn khiến cho những thứ đầu nổn ngang này. Cái này một bên nói chuyện trời đất là đội 14, trước mắt chiến tích Hồng Bét. Bảng điểm số thượng thứ nhất đến ngược trong đội 5 người đối nghề nghiệp của mình ngộng nhìn cũng đã có chút không báo mong đợi lúc này có điểm giống là của chúng không nóng nảy như thế nào để cao thành tích của mình ngược lại là quan tâm tới đội 1 đội 6 ai lợi hại hơn chỉ là lần này thảo luận trực tiếp đem An vị tại bọn hắn một bên đội 2 cho không để mắt đến rõ ràng đội 2 cùng đội 1 tề đầu Tị Tiến chỉ là không bằng đội 6 toàn thắng trói mắt như vậy kết quả nghe bọn hắn thảo luận cái này giọng điệu cái này mạnh nhất chi danh giống như không phải đội một liền là đội 6 đội hai ngay cả tranh đoạt tư cách cũng không. Tùy Kinh Phong nghe được có chút tức không nhịn nổi, đang muốn nói hai câu, trên đài Lý Tuấn Đình thanh âm lại vang lên, vậy hôm nay cái này bà cục tranh tài phát lại chúng ta liền tiến hành đến cái này đi. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục tranh tài cố lên. Tạ ơn Lý huấn luyện viên đám tuyển thủ cũng không quá chỉnh tề nói. Lý Tuấn Đỉnh đi xuống đài, cùng đến dự thính những cái kia chức nghiệp nhân sĩ nhóm góp ở cùng nhau. Phát lại hội cùng không yêu cầu chức nghiệp nhân sĩ vẫn tới tham gia, toàn bằng bọn hắn tự nguyện phần lớn người đối với cái này cũng không quá tích cực bình thường vẫn tại mình chiến đội đồng bạn hay là theo mình quan hệ so sánh bạn thân chủ chỉ phát lại lúc sẽ đến dự thính ngâm cái chuyện nhưng có hai người tựa hồ rất thích có mặt phát lại hội những này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt một cái là dương ngọc kỳ một cái là chu tiến đế từ đỉnh tiêm cường đội hai vị này đội trưởng cấp nhân vật đã liên tục nhiều ngày dự thính phát lại sẽ hai vị đại thần làm sao chỉ là nghe tới cũng không cho những người mới cống hiến vài câu lời vàng ngọc lý tuấn đỉnh xuống đài đến Theo hai vị này cùng một chỗ đi ra ngoài. Phát lại hội đều đã kết thúc, nhưng vẫn là trêu ghẹo một chút hai người. Đối những người mới yêu cầu cũng không thể quá cao. Dương Mộng Kỳ đại đại liệt liệt nói, cũng không có cái gì đặc biệt muốn nói. Chu Tiến nói, hai người các ngươi đội hiện tại cũng có mục tiêu a. Lý Tuấn Đình hỏi tiếp, có như vậy 17, 18 cái đi. Dương Ngộng Kỳ há mồm liền ra, nếu bản về nghiêm trang nói lời địa đặt, kia thật là không có ai có thể sánh bằng hắn. Gia nam bên này đâu? Chu Tiến hỏi ngược lại. Lý Tuấn Đình cười cười, cũng không trả lời. Ta phát hiện Hứa Chu Đồng lần này tham gia thanh huấn thi đấu biến không ít. Chu Tiến nói, ngươi cũng nhìn như vậy sao? Lý Tuấn Đỉnh thần sắc chỉ ngay ngắn. Ngươi hôm nay tuyển ra cái này bản tranh tài đặc biệt rõ ràng a. Chu Tiến nói, đúng vậy, rất rõ ràng. Lý Tuấn Đỉnh nói, có ý nghĩ gì? Chu Tiến hỏi. Nếu như hắn sớm có dạng này cải biến, cũng không cần rời đi ra nam. Nhưng bây giờ nếu lại trở về cũng không có đơn giản như vậy. Các ngươi chắc hẳn cũng biết, trước đó mọi người huyên náo cũng không thế nào vui vẻ. Lý Tuấn Đình nói, hơi có nghe thấy. Chu Tiến gật gật đầu. Hiện tại coi như muốn cho hắn trở về, kia cũng không phải tầm 2-3 người gật đầu liền có thể sự tình. Lý Tuấn Đình nói, minh bạch. Chu Tiến lại gật đầu. Hứa Chu Đồng không phải một cái đơn thuần người mới, theo gia Nam là từng có mâu thuẫn rời đi. Đem hắn một lần nữa triệu hồi, muốn cân nhắc không chỉ là kỹ chiến thuật phương diện vấn đề, chiến đội từ trên xuống dưới, bao quát hứa Chu Đồng bản nhân cảm xúc vấn đề vẫn muốn cân nhắc. Mọi người nhất định phải cùng một chỗ buông xuống đi qua thành kiến mới có thể một lần nữa hợp tác. Cái này cần không chỉ vẹn vẹn trên trận năm người ăn ý cả chi đội ngũ từ trên xuống dưới một lòng đoàn kết lẫn nhau tin cậy mới là trạng thái tốt nhất. Một nhánh chiến đội, từ trước đến nay đều không phải là chỉ có đứng tại trong hạp cốc năm người kia. Chương 123, trọng điểm tranh tài. Có gì cần khắc phục khó khăn là chúng ta có thể giúp vào tay sao? Chu Tiến đột nhiên có hỏi như thế. Ồ. Lý Tuấn Đình nhìn về phía Chu Tiến. Những chiến đội khác nhúng tay vào trợ giúp giải quyết vấn đề phương thức, bình thường chỉ có một loại giao dịch để chúng ta trong đội trước nghiên cứu một chút." Lý Tuấn Đình nói. "Giao dịch đại sư có cái gì thao tác muốn làm sao?" Dương Ngộng Kỳ giống như là người được cái gì giống như tích cực tham dự tiến đến. "Giao dịch là một môn nghệ thuật, thành công giao dịch có thể khiến cho nhiều mặt được hưởng lợi, mà ở trong quá trình này, dùng ít nhất thẻ đánh bạc vì chính mình đội ngũ tranh thủ đến tốt đẹp nhất chỗ người, liền là đầy đủ nắm giữ môn này nghệ thuật đại sư." Mà những sự tình này kỳ thật cũng không từ tuyển thủ đến phụ trách, chỉ bất quá trong đội hạch tâm hàng hiệu bình thường vẫn có rất lớn quyền nói chuyện. Bọn hắn hy vọng với ai cộng tác, hy vọng bên người có phong cách nào đồng đội, đều là chiến đội hội chăm chú cân nhắc vấn đề. Cái này cần trước nhìn lý huấn luyện viên bọn hắn bên này cuối cùng là cái gì tình huống. Chu Tiến trả lời như vậy Dương Ngộ Kỳ. Lấy ra nam tuyển tú thuận vị, nghị ký về hứa Chu Đồng không có cái gì thao tác thượng độ khó đi. Dương Ngọng Kỳ nói, gia nam chiến đội mùa thu thi đấu chiến tích không tốt, xếp hạng đến ngược thứ 3, ý vị này bọn hắn có được thứ 3 thuận vị tuyển tú ký. Bản kỳ tuyển tú ưu tú người mới diễn phun chỉ hiện tại được quan tâm nhất hàng Ngộ cùng trường Thiếu, mọi người cơ bản tán đồng sẽ chiếm nắm tuyển tú trước hai tên. Như vậy tay có thứ ba thuận ký ra nam chiến đội, tự nhiên là loại trừ hai cái vị này nghĩ tuyển ai liền tuyển ai. Đúng vậy a đối với cái này, Lý Tuấn Đình cũng vô pháp phủ nhận. Cái kia còn hội để các ngươi khó xử, xem ra là tuyển thủ thái độ. Dương Ngộ Kỳ nói. Lý Tuấn Đình trầm mặc. Tuyển thủ thái độ, ở trong đó bao quát Hứa Chu Đồng thái độ, hắn có nguyện ý hay không ăn cái này đã xong. Ngoài ra còn bao gồm gia nam chiến đội từ trên xuống dưới thái độ đối vị này náo mâu thuận trốn đi tuyển thủ có phải hay không hoan nên hắn có thay đổi sau trở về nghe vừa rồi Lý huấn luyện viên ý tứ trong lời nói tựa hồ hứa Chu đồng bên kia vấn đề đã không lớn cần phải giải quyết là trước mắt trong đội vấn đề a Dương Ngọng Kỳ nói tiếp Lý Tuấn Đỉnh thật sâu nhìn Dương Ngọng Kỳ một chút cái này tại trong mắt rất nhiều người không có nghiêm chỉnh ra hỏa Kỳ thật từ trước đến nay đều là rất nhạy cảm rất tâm tế một người cái này cụ thể là nơi nào vấn đề liền cần xâm nhập bắt quái một chút Lý huấn luyện viên có thể cho chúng ta cung cấp điểm tin tức sao? Dương Ngọc Kỳ hỏi, ha ha, để nói sau đi, ta trước cáo từ một bước. Lý Tuấn Đình không nói thêm gì. Tại bọn hắn trong đội thương thảo còn không có đạt được kết luận cuối cùng nhất lúc, hắn là không có mảy may lộ tẩy. Sau đó Lý Tuấn Đình trước một bước rời đi, hai người đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, Chu Tiến nhìn về phía Dương Ngọc Kỳ, ngươi tích cực như vậy là có ý nghĩ gì? Nhà chúng ta thuận vị, cao là không cao, nhưng nói thấp đi, lại không giống các ngươi thiên trạch thấp như vậy đến bụi bạm, bản kỳ không tệ người kế tục nhiều như vậy. Cảm giác hội có không tệ nhặt chỗ tốt cơ hội nha." Dương Ngộng Kỳ nói. "Nghĩ nhặt chỗ tốt, xem ra là không định đem Đông Thành mang về rồi." Chu Tiến nói. "Muốn mang về hắn cũng không dễ dàng như vậy a." Dương Ngộng Kỳ thở dài. Đội một phụ trợ tuyển thủ Đông Thành, là ôn lại thi đấu điểm tích lũy sắp xếp tuyển ra 16 vị đội trưởng bên ngoài, vị thứ nhất bị chọn lựa nhập họ phở lìn đội tuyển thủ. Hắn đến từ Dương Ngộng Kỳ chỗ vi thần chiến đội, phong cách vững vàng, là 16 chi trong đội ngũ trừ Hà Ngộ bên ngoài vẫn nghĩ tuyển nhập mình đội mục tiêu. Mà Hà Ngộ Cũng là bởi vì cùng Đông Thành vị trí trung điệp, hắn là 16 vị đội trưởng bên trong duy nhất một vị phụ trợ tuyển thủ. Bất quá tình huống này đó cũng là họ sợ liền thi đấu tổ hợp sau khi hoàn thành mới xác lập. Ôn là thi đấu bộ phận hàng nội có thể một mực là toàn năng bộ vị tới, vị trí nào vẫn đánh cuối cùng thắng được điểm tích lũy thứ sáu. Thay lời khác, tại tuyến thượng thi đấu bộ phận Đông Thành mới là danh phủ kỳ thực thứ nhất phụ trợ. Là đội 16 trừ hàng nội bên ngoài người người cũng muốn cướp mục tiêu, cuối cùng cũng không liền bị đội một cấp cướp trưởng cho đặt vào trong đội rồi. Bây giờ họ phớt liền thi đấu bộ phận, hàng nội vị trí bị cố ổn định ở phụ trợ bên trên, biểu hiện xuất sắc cũng liền đem đông thành đẩy ra phụ trợ thứ hai. Nhưng cái này vẫn như cũ thuộc về phụ trợ vị thượng thay đội thứ nhất. Vi thần chiến đội mùa giải trước cuối cùng danh liệt thứ năm, tay cầm đếm ngược thứ 5 vòng đầu tuyển tú quyền, nghị chọn được loại vị trí này trong trận doanh lần tuyển mục tiêu, xác thực không dễ dàng như vậy. Nhưng là nói thì nói như thế, nhưng từ Dương Ngộ Kỳ trong ánh mắt, Chu Tiến cảm thấy ra hỏa này nhất định có mưu đồ khác. Hai người bọn họ bận rộn. Thậm chí tích cực tham gia phát lại hội đều là đang cố gắng thăm dò mỗi chi đội ngũ mục tiêu, dùng cái này đến xác định mình phải như vậy thao tác. Công tác chuẩn bị làm được như thế cẩn thận, kia bình thường vẫn có một cái trước ra điều kiện, cái kia chính là mục tiêu minh xác. Chỉ có mục tiêu minh xác, càng nhiều tin tức hơn mới có thể giúp chỉnh lý ra chính xác mạch suy nghĩ. Ngay cả mục tiêu vẫn không có, kia cầm một đống tin tức kỳ thật cũng là không thể nào sử dụng. Chu Tiến đánh ra Dương Ngộ Kỳ, Dương Ngọc Kỳ cũng dạng đang quan sát hắn. Hắn biết, Dương Ngọc Kỳ khẳng định cũng tin tưởng ý đồ của hắn không bằng chúng ta lẫn nhau đến đoán xem mục tiêu của đối phương Dương Mộng Kỳ đột nhiên nói ngươi hội thành thật sao Chu Tiến nói trên lý luận nói không quá hội Dương Mộng Kỳ nói cái kia còn đoàn cái gì kỉnh? Chu Tiến nói chơi đùa thôi Kỳ thật chủ yếu là ngươi đoán còn các ngươi thiên trạch muốn nhất mục tiêu vậy vẫn là bí mật sao không phải liền là trương thiếu Dương Mộng Kỳ nói Chu Tiến cười cười đương nhiên kia chỉ là bình thường người ý nghĩ Dương Mộng Kỳ nói Chu Tiến thần sắc bất động tiếp tục bảo trì tiêu dung không thay đổi. Đợi thêm 2 ngày, không, 3 ngày." Dương Ngộng Kỳ nói. "Chờ cái gì? Đội 1 cùng đội 6 tranh tài, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đi." Dương Ngộng Kỳ nói. "Đội 2 cứ như vậy bị không để ý đến sao?" Chu Tiến nói. "Tùy Khinh Phong, lệnh tiền. Ngươi đối bọn hắn còn thiếu hiểu rõ không?" Dương Ngộng Kỳ nói. "Những này chiến đội bồi giữa người mới bọn hắn trong vòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn đã từng quen biết, sớm có nhất định nhận biết. Không giống hàng Ngộ, Tùy Khinh Phong những người này." Đó là thật từ thanh huấn thi đấu thượng mới bắt đầu nhận biết, khảo sát mục tiêu. Đối với những người này càng nhiều chú ý, kỳ thật cũng là bởi vì cần nhiều thời gian hơn đến quan sát cùng giải. Cho nên liền nhìn đội một cùng đội 6 trận này đi, cơ bản liền không sai biệt lắm. Dương Mộng Kỳ nói. Là không sai biệt lắm. Chu Tiến nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn cũng không phải là thanh huấn thi đấu cuối cùng chiến đội xếp hạng, cái này thi đấu sự tình chỉ là cho bọn hắn cung cấp tin tức phương thức, đương tin tức đã thu thập hoàn tất lúc, tranh tài đối bọn hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Mà bây giờ, còn kém một trận. Cái này không chỉ là chu tiến cùng Dương Ngộ Kỳ, cũng là rất nhiều những nghề nghiệp khác nhân sĩ trong lòng cái nhịn. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết đội một cùng đội 6 va chạm lúc bọn hắn các hội có dạng gì biểu hiện. Thanh huấn đám tuyển thủ lại còn không biết những này, cho dù bọn hắn cũng tin tưởng trận đấu này ý nghĩa, nhưng cũng không cách nào phán đoán chức nghiệp nhân sĩ đối bọn họ giải đã đến cái nào loại cấp độ. Tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục cố gắng, tại kết thúc một ngày này tranh tài cùng phát lại về sau, lập tức bắt đầu vì ngày mai tranh tài tích cực làm chuẩn bị. Sau đó ngày mốt ngày kia, rốt cuộc đã đến. Một ngày này vô luận là quan chiến phòng, vẫn là tuyến thượng trực tiếp, tất cả mọi người lựa chọn quan sát tranh tài, cơ hội đều là trận này. Đội 1 giao đấu đội 6, mạnh nhất tân tú chi tranh. Không ít địa phương vẫn đánh lên dạng này tiêu đề. Chỗ này tùy khinh phong thật không phẫn, chính bọn hắn tranh tài mắt thấy vẫn muốn bắt đầu, hắn còn đang vì những này tranh tài tiếp sóng tiêu đề tức giận. Đừng có gấp, trước để cho bọn họ tới, chúng ta sau đó liền lên hắn đồng đội lệnh tiền ngược lại là từ đầu đến cuối khí định nhàn. đến vì khinh phong hay lớn, tạm thời trả đụng không lên đội 1, đội 6, chỉ có thể cầm đối thủ trước mắt trước hạ giận. Chương 124, ngoài ý muốn lựa chọn. Tranh tài bắt đầu. 3 giờ chiều cả, các phòng trọng tài chỉnh tề tuyên bố. Chức nghiệp nhân sĩ quan chiến phòng bên này, các máy tính hình tượng càng là đều nhịp, cùng một chỗ tiến vào đội 1 cùng đội 6 tranh tài bờ tờ giao diện. Đội 1 màu đỏ phương, đội 6 màu lam, từ đội 6 trước ban trước tuyển, cái thứ nhất thượng ban vị anh hùng trở ra rất nhanh, lô ban đại sư. Đây cũng là một trận phụ trợ ở giữa quyết đấu a. Từ Hạc Tường lập tức liền bắt đầu cảm thán. Quả nhiên đội một bên này ban vị, cũng là chức cho phụ trợ vị, cái kia đối mặt đội sau lúc Vĩnh Viễn xuất hiện tại ban vị thượng anh hùng, thật như hắn đại chiêu tên đồng dạng, bất động như núi. Thuấn Sơn bị ban, Hà Ngộ cũng là chịu phụ. Muốn nói hắn Thuấn Sơn cho thấy lợi hại, vậy vẫn là tại Đông Giang Đại học đánh trường học tế thi đấu vòng tròn thời điểm. Đi vào thanh huấn thi đấu về sau hắn nhưng là toàn năng bộ vị, Thuấn Sơn cái này anh hùng thật sự chưa từng dùng tới. Nhưng là không thể không nói thanh huấn đám tuyển thủ đẳng cấp vẫn là cao. Cho dù không chút chân thực lãnh hội qua Hà Ngộ Thuận Sơn, nhưng liền sông cái này anh hùng cơ chế, cùng đội 6 biểu hiện ra phong cách đặc điểm, liền đánh giá ra ban cái này anh hùng tuyệt đối không lộ, cũng là hết sức chính xác. Theo trạm đất đội thứ 2 ban, Trương Lương. Quan chiến trong phòng cùng nhau nhìn về phía từ Hà Tưởng vừa trả phụ trợ quyết đấu đâu, cái này đáo mắt liền ban đến đường giữa tới. Trương Lương. Đội 1 bất chi sơn cũng ngoại ý muốn một chút. Ban Trương Lương, kia là nhằm vào đến hắn đường giữa, bị đối thủ coi trọng kia cũng là đáng cao hứng một chút chỉ là ban anh hùng lại là công cụ hình trương lương mà không phải hắn cường thế mai sinh giản ái loại hình pháp thư anh hùng nhường hắn mơ hồ cảm thấy tôn này nặng như hồ cũng có hạn cung đội phụ trợ vị đông thành lại là khẽ thở dài hội ban đến trương lương đây tuyệt đối là nhìn ra bọn hắn đội ngũ vận chuyển thể hệ đây không phải tại nhằm vào bất chi sơn đây là tại ước chế trưởng tiếu phát huy có như thế quyết tâm vậy liền không bài trừ bọn hắn chọn kia anh hùng thế là tại đội một muốn tiến hành thứ hai ban lúc đông thành mở miệng đem đông hoàng ban rơi đi hắn nói a Đội một tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Đây là tranh tài ván đầu tiên mở tờ, đều là lúc trước sớm có thương nghị. Nhất là còn tại vòng thứ nhất cấm tuyển giai đoạn, chỉ dựa vào đối phương đưa lên ban vị hai anh hùng, bình thường cũng đọc không ra quá nhiều tin tức, cho nên chiếu vào mình tiết tấu ban rơi mình trong kế hoạch anh hùng là phổ biến thao tác phương thức. Nhưng là Đông Thành lại ở chỗ này làm ra điều chỉnh, Đông Hoàng Thái nhất đây cũng không phải là đội một trong kế hoạch muốn tại vòng thứ nhất cấm tuyển liền ban rơi anh hùng. Không ban Vương chiêu quân sao? Bất Chi Sơn xác nhận. Đây là bọn hắn trong kế hoạch một vòng muốn ban anh hùng. Ta cảm giác đối diện hội càng thêm để ý chúng ta vào sân giờ TS Đông Thành nói. Tất cả các đội viên rất nhanh liền không dị nghị. Đội 1 đội trưởng tuy là Trường Tiếu, nhưng vị này tiếp xúc trò chơi cùng không quá lâu, lại một mực là một mình đơn bài, đối đoàn đội tác chiến phương diện kém xa trước nghiệp đội huấn luyện được Đông Thành có kinh nghiệm. Đội 1 bờ tờ cùng trên trận điều hành, phần lớn đều là từ Đông Thành để hoàn thành. Mà Trường Tiếu thì là đang cùng những này cố định đồng đội một ngày một ngày trong trận đấu. Dần dần bắt đầu càng nhiều chào hỏi đồng đội tiến hành câu thông. Thế là Đông Hoàng Thái nhất vòng đầu liền đưa lên ban vị, đến phiên đội 6 chọn lựa đầu tiên anh Hùng. Vậy mà trực tiếp đem Đông Hoàng cho ban đội 6 trên Đông Hoàng ban vị lúc cũng đã bắt đầu nhanh chóng thảo luận. Trận đấu thứ nhất thương nghị đội hình bên trong, Đông Hoàng Thái nhất đúng là đội 6 trong kế hoạch một lựa chọn, nhưng không ngờ trực tiếp bị đội một nhanh chóng như vậy quả quyết đưa lên ban vị. Ta còn là lấy sau cùng đi, các ngươi trước tuyển." hà Ngộ nói. Heo heo heo. Chu Mạn không chút khách khí, tự biết anh Hùng chỉ tương đối có hạn hẳn. Mỗi lần bờ tờ thời điểm vẫn rất khẩn trương, chỉ sợ mình cường thế mấy anh hùng vẫn không được chọn, cho hắn tuyển heo. Cao ca không kiên nhẫn kêu lên, thế là đội 6 lựa chọn đầu, chưa bắt giới. Chu Mạt lập tức một mặt tan tâm, tư thế ngồi vẫn uy vũ mấy phần. Chuyển tới đội 1, hai anh hùng lựa chọn rất nhanh, lại có chút ra ngoài ý định. Đại kiều công tôn ly, Hà Nội nhìn thấy cũng là có chút điểm kinh ngạc, tại đội một trước mắt đánh qua trong trận đấu, chả chưa hề gặp bọn họ sử dụng qua đại kiều thể hệ. Huống hồ bọn hắn xạ thủ vị cũng xưa nay không là bọn hắn chủ tâm quốc. Từ trước đến nay đều là từ giả trường tiếu chúa tể tranh tài. Có phải hay không còn muốn cầm lý bạch? Chu Mạt nói, đây là trường tiếu thường xuyên sẽ sử dụng một cái anh hùng, cùng đại kiều cũng có thể hình thành phối hợp. Hoặc là bọn hắn là muốn cầm cái cổ sách dã cái này xạ thủ muốn trường tiếu đến đánh. Cao ca suy đoán, cái này cùng loại với bọn hắn Chu Mạt đi rừng, Mặc Tiện đi chiến biên mạch suy nghĩ, cái này trường tiếu thật đúng là thâm bất khả chắc. Tô Cách cảm khái, mỗi lần chuẩn bị chiến đấu, hàng ngộ đều có thể mười phần tường tận phân tích bọn hắn đối thủ đối mỗi cái tuyển thủ phong cách quen thuộc vẫn có tương đối hiểu. Thằng đến tối hôm qua chuẩn bị chiến đấu cùng đội một tranh tài lúc trường tiếu thành một cái ngoại lệ, mà cái này một ngoại lệ cũng là từ họ phở lìn thi đấu mới bắt đầu. Tiến vào họ phờ lìn thi đấu trường tiếu, bằng tốc độ kinh người trưởng thành biến hóa, dùng hàng lộ nói cùng ôn lai thi đấu lúc trường tiếu đã tưởng như hai người. Hạn tại tuyến thượng thi đấu lúc tạo dựng lên có quan hệ trường tiếu một chút tình báo, vẫn ôn lai hạ thi đấu bị từng cái đẩy ngã. Cố định đồng đội cùng có chuẩn bị chiến thuật cùng sáo lộ. Nhường Trường Tiếu ở trong trận đấu kế hoạch tính cùng mục đích tính đều chiếm được rất lớn tăng cường. Độc Tranh Tài phương thức cũng cùng ôn lại thi đấu lúc rất khác nhau. Hắn phản phất mỗi một ngày đều tại thuế biến. Nhường Hà Ngộ cũng không dám khẳng định vào hôm nay trong trận đấu Trường Tiếu sẽ đi đánh như thế nào. Liên giống bây giờ Đại kiều Công Tôn Ly tổ hợp cái này Công Tôn Ly nếu như nói là cho Trường Tiếu dùng, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, Hà Ngộ lại sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Không bài trừ khả năng này. Dù sao hắn là người chơi xuất thân, không phải chức nghiệp người mới. Hà Ngộ nói chức nghiệp người mới tiếp nhận chức nghiệp huấn luyện kia đều sẽ giải đến cố định vị trí tiến hành chuyên hạng huấn luyện nhưng là người chơi bình thường lại rất ít có thể đem mình khóa kín tại một vị trí bên trên coi như nghĩ thường ngày trò chơi hoàn cảnh cũng không quá hội cho phép hà nội làm sao một đường tu luyện thành toàn năng bổ vị chính hắn trả ký ức vẫn còn mới mẻ đâu trường thiếu tại thanh huấn thi đấu báo danh cho mình báo vị trí là đi rừng nhưng hắn có phải hay không sẽ chỉ đi rừng cái này kỳ thật không phải bí mật gì trường thiếu thế nhưng là đỉnh phong thi đấu thứ nhất liền thanh huấn thi đấu mấy cái này tuyển thủ Coi như lẫn nhau ở giữa không biết, nhưng làm vương giả vinh diệu đầu người chơi, tại đỉnh phong thi đấu loại hình điểm cao đoạn tranh tài xung đột nhau lại là chuyện thường xảy ra. Trường Tiếu sẽ chỉ đi rừng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói như vậy. Tại thanh huấn thi đấu mọi người nhìn thấy vị này đỉnh phong thi đấu thứ nhất về sau, Hà Ngộ chú ý tới có quan hệ vị trí hắn thanh âm bình thường đều là, người báo danh vị trí là cái gì? a đi rừng. Cho nên đi rừng có thể là hắn am hiểu nhất thích nhất, lại cũng không có nghĩa là là hắn duy nhất. Vậy làm sao làm? muốn đem lý bạch quang ra sao?" Chu Mạc hỏi. "Ban rơi mất đông hoàng, cũng rất giống như là muốn cầm lý bạch loại này anh hùng." Hà Ngộ nói. Kêu cầm đi, dù sao Mạc Tiện cái gì cũng có thể đánh, đúng hay không?" Chu Mạc nói nhìn về phía Mạc Tiện. "Là. Lý Bạch đánh công tôn ly cũng còn tốt." Mạc Tiện gật gật đầu nói. "Vậy liên lý Bạch đi." Hà Ngộ gật đầu. Cái này đối với hắn mà nói mãi mãi cũng hội có một ít dị dạng cảm xúc anh hùng, rốt cục tại đối mặt cường địch lúc bị lựa chọn ra trận. Chương 125 Đối chọi gay gắt. Lý Bạch. Đội 6 lộ ra cái này một anh hùng lúc, quan chiến trong phòng vẫn hơi nhỏ sôi trào. Ở đây chức nghiệp nhân sĩ không phải huấn luyện viên liền là đội trưởng, phần lớn có chút tư lịch, những người này vừa nhìn thấy Lý Bạch, trong đầu không khỏi liền sẽ hiện ra năm đó chức nghiệp trên trận, cái kia chi phối lấy toàn bộ hẻm núi Lý Bạch thân ảnh. Kia là một cái chân chính vô địch tồn tại, không có người ở đây thượng tìm đến bất kỳ ức chế thủ đoạn của hắn. Cuối cùng hàng phục tên này Lý Bạch chính là ban vị, là phiên bản biến hóa cùng kỹ chiến thuật cách tân. Hiện nay Lý Bạch cái này anh hùng ra sân xuất đã không quá cao, tiền kỳ thậm chí trung kỳ tác chiến vẫn yếu nhược thế là hắn chủ yếu thiếu hụt. Tại cái này một cấp liền có thể báo đoàn, giã khu công thủ càng là liên tiếp trình diễn thời đại, tiền kỳ quá yếu đi rừng thường thường muốn tại giã khu ăn thiệt thòi. Tại giã khu ăn thiệt thòi liền mang ý nghĩa phát dục bị hao tổn, mà Lý Bạch lại hết lần này tới lần khác là một cái ăn trang bị anh hùng, không có trang bị liền đánh không lại người, như thế tuần hoàn ác tính, dẫn đến Lý Bạch ở đây thượng sinh tồn hoàn cảnh quả thực gian nan. Cấp cao một chút người chơi vẫn tin tưởng nhìn thấy cái này đi rừng, kia bắt đầu liền phải kiên quyết đôi hắn ra khu, không ngừng quay rối hắn đi rừng hoàn cảnh. Đương nhiên anh hùng tự thân thiếu hụt, cũng có thể dựa vào đội hình đi đền bù. Cho nên tại chức nghiệp trận loại này giảng cứu đoàn đội hoàn cảnh bên trong, thật không có hoàn toàn phế vật anh hùng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, bình thường ra sân suất hơi thấp anh hùng, tại một ít thời khắc cũng sẽ trở thành kỳ binh. Như vậy ván này Lý Bạch, tính kỳ binh sao? Tạm thời không một người nói chuyện, ánh mắt của mọi người tiếp tục nhìn chăm chú đội 6 anh hùng lựa chọn, lúc này bọn hắn chỉ là lộ ra ngay Lý Bạch còn có một cái anh hùng đợi tuyển, Maisy ra đủ ải, đội 6 cuối cùng lựa chọn cái này một anh hùng, cái này đã là đánh đại kiểu, công tôn ly tổ hợp lựa chọn tốt, đồng thời cũng là đội một trung đan bất chi sơn tương đối am hiểu anh hùng, đồng thời loại này có thể ngồi sổn có dây người anh hùng cao ca cũng là tương đối quen thuộc cam hiểu, là một tay phù hợp ăn khớp trung quy trung cụ lựa chọn, đi theo lại chuyển tới đội một bên này, bọn hắn giống như có một chút chần chờ, không biết có phải hay không lý bạch lựa chọn quấy nhiều loạn đến bọn hắn, cho đến lựa chọn đếm ngược mấy giây cuối cùng bọn hắn mới lộ ra bọn hắn lựa chọn đệ tam anh hùng lão phu tử đây cũng là đại kiều thể hệ hạ một tên hán tướng thậm chí so sánh với lý bạch cái này có thể theo đại kiều túc mệnh chi hải hình thành liên động anh hùng lão phu tử cùng đại kiều kể vai chiến đấu thời khắc đều muốn càng nhiều hơn một chút chỉ vì hai người này cùng nhau mang tuyến hủy đi tháp tổ hợp là thật mánh đối diện không đến đại bộ đội vẫn khó có thể ứng phó tới đại bộ phận lại chưa hẳn có thể lưu lại hai người có thể là không chạy lãng phí thời gian thật là khiến người ta phiền phức vô cùng đến tận đây Đội một đã xác định bọn hắn tốt, phụ trợ cùng xạ thủ vị, cái này xạ thủ anh hùng công tôn ly có phải hay không là từ trường tiểu đến dùng, cái này đang quan chiến trong phòng cũng tạo thành thảo luận. Bởi vì đối trường thiếu độ cao chú ý, mọi người cũng tin tưởng vị này tuyển thủ sở hội vị trí cùng anh hùng cũng không đều là đi rừng. Làm một tiếp xúc vương giả vinh diệu cũng không tính là đặc biệt lâu, coi như giấy trắng đồng dạng một vị tuyển thủ đi rừng vị, vậy vẫn là hắn cho định vị của mình. Rất nhiều người mới vẫn có tiến vào chức nghiệp vòng sau thay đổi mình quen thuộc vị trí kinh lịch, phần lớn hiệu quả cũng không thể Dù sao nơi này sẽ cho ra càng thêm chuyên nghiệp phán đoán. Nhiều khi thích cũng không có nghĩa là tốt nhất, phù hợp mới là. Sau đó bờ tơ hiệp 2, đến phiên đội một trước ban trước tuyển. Đội 6 vòng thứ nhất bờ tơ đã chọn thượng trung giả. Lúc này bờ tơ cần hạn chế tự nhiên sẽ là phụ trợ cùng xạ thủ vị. Tô liệt, đây là anh hùng của ta nha. Nhìn thấy đội một lựa chọn thứ nhất ban, chu mặt trước kêu lên. Đây là bảo đảm đại kiểu thể hệ đi. Tiêu tiếp theo ban khả năng vẫn là vây quanh điểm này. Hàng ngộ nói, Tô liệt có đánh lui. Loại này hội chế tạo chuẩn bị anh hùng đối đại kiều thể hệ tới nói đều là một loại phiền toái. Sau đó đến đội 6 bên này, cũng là có minh sắc mạch suy nghĩ, thứ nhất ban cho đến Lan Lang Vương, cái này rõ ràng là đối lý Bạch bảo hộ. Lý Bạch tiền kỳ tác chiến thực sự quá yếu, lại có loại này tiền kỳ cường hàn anh hùng qua tới quấy rối, Lý Bạch thời gian liền triệt để không có cách nào qua. Đội một sau đó thứ hai ban, Trư Phi. Một cái bảo hộ hình phụ trợ, đại triêu cũng là có thể chuẩn bị, đối đại kiều thể hệ có phá hư. Lại đến đội 6 bên này, cũng vẫn là tiếp tục bảo hộ lý bạch ban rơi mất đuổi cầm hổ cái này hai đội thành thủ từ bờ tờ thượng có thể thấy được lông đốm tất cả mọi người có ý nghĩ rõ ràng một chiêu một thước rõ ràng đến anh hùng lựa chọn đội một trước tuyển tất cả mọi người chú ý cái này công tôn ly đến cùng sẽ cho ai dùng cũng nhanh muốn thấy rõ ràng nhưng là đội một vẫn là trước không có minh xác điểm này ở chỗ này trước tuyển ra rõ ràng là tên pháp sư mà lại là khiến người bất ngờ một tên pháp sư enzila quan chiến trong phòng cũng là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền có một chút phân tích Đoạt tuyến trợ rút, kỹ năng thứ 2 không chế. Cái này NG là tác dụng không nhỏ đâu. Có người nói, còn giờ tờ ép cái gì, nơi này liền không cần để, kia là kiến thức cơ bản có thể. Lý Bạch thực sự cẩn thận nhiều, khác rời đến rời đi chuyển qua trên lửa. Trước khác quan tâm cái này, NG là tiên cơ cấp 2, lại phối hợp đồng đội cùng một chỗ tiến ra khu, kia năng lực tác chiến cũng không phải bình thường tưởng Đội 6 phải nghĩ biện pháp cân bằng một chút cái này tuyên quyền, còn có đối ra khu bảo hộ a. Chỉ là ban hai cái tiền kỳ cường thích khách chỉ sợ còn chưa đủ tay này mai sẽ ra đủ ải, có phải hay không có chút quá mức chú ý đánh đại kiểu thể hệ rồi? Lý Bạch Tiền Kỳ vốn là khó, đường giữa lại là cái đoạt tuyến trầm pháp sư, khó làm nha. Đám người nghị luận ở ý tại tay này Enji la lộ ra về sau, Thình Lình có chút không quá xem trọng đội 6 cục diện. Mọi người vừa nói một bên nhìn chăm chú đội 6 bên này, bọn hắn hai anh hùng là muốn cùng một chỗ tuyên ra. Một cái xạ thủ, một cái phụ trợ, tuyển cái nào hai anh hùng có thể vãn hồi bọn hắn trước mắt chính gặp phải Gan Nando. Tất cả mọi người đầu cũng phi tốc vật chuyển đội 6 nhưng không có để bọn hắn nghĩ quá lâu, rất nhanh liền cấp ra lựa chọn của bọn hắn. Sa thủ, tôn thượng hương, thật là thơm tổ hợp sao? Có người đeo. Cái này thật là rất nhiều người trong đầu nghĩ tới, cũng là đánh đại kiểu công tôn ly thường dùng tổ hợp, theo đuổi không phải quái dày đại kiểu truyền thống, mà là cao bạo phát. quả ngươi công tôn ly xài như thế nào bên trong sức tưởng tượng, trực tiếp một pháo mang đi. Nhưng cái này trung quy là hậu kỳ trang diện, đội 6 dưới mắt khốn cảnh là như thế nào chống nổi tiền kỳ? Thật là thơm tổ hợp vùi đầu đoạt phát dục là trọng điểm giúp đánh nhau có thu hoạch còn tốt, không thu hoạch làm trễ ngại phát dục, khả năng này sẽ đem có phần thắng hậu kỳ vẫn cho tổng táng. Chính nghị luận, đội 6 hạ một cái anh hùng lộ ra, lại không phải tất cả mọi người tại đoán thái ớt chân nhân, mà là một tên mạnh hán, Bạch Khởi. Bạch Khởi phụ trợ sao? Mọi người nhìn cái lựa chọn này, não bổ lấy chẳng diện. Phối hợp lý Bạch cũng không tệ, nhưng phụ trợ Bạch Khởi không có trang bị, thản độ cùng kỹ năng hiệu quả đều sẽ có chút trên lệch nha. Cũng có thể là Bạch Khởi tốt, chứ bắt giới đi phụ trợ đâu, có người nói kia cũng có thể mọi người gật đầu. Đội 6 bên này, Chu Mạt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Một ván dùng ta hai cái anh hùng, phía sau ta dùng cái gì? Anh hùng chỉ vốn là rất có hạn Chu Mạt, không có bị đối thủ tổn thương, lại bị đồng đội tiêu hao, ván này đem hắn hai cái cường thế anh hùng cho dùng không có, có chút bối rối. Không có tiền đồ thuận thế mà đến tự nhiên là cao ca khinh bỉ. Ta đếm xem ta còn có cái gì có thể dùng. Chu Mạt cố tự chấn định. Cái kia còn dùng số. Cao ca tiếp tục khinh bỉ. Trang Chu tô liệt trình rào Kim Hạng Vũ Liêm Pha Lưu Bang trả rất nhiều. Hang Ngộ thuận miệng liền đếm ra đến một chỗ ơi, ơi, nhiều như vậy. Dạng này nghe xong ta anh hùng chỉ giống như cũng không phải rất nhạt. Chu Mạt lập tức nghe được sáu anh hùng nhiều, mà lại xác thực từng cái đều là mình thành tạo sở trường, mình trước kinh ngạc lên. Đầy đủ. Hang Ngộ nói, ánh mắt lại sớm đã chăm chú vào đội một cái cuối cùng anh hùng khung. Sẽ là cái gì? Hang Ngộ đương nhiên cũng có một chút phỏng đoán, bất quá dưới mắt đội 6 đội hình. Hắn cảm thấy hẳn là đủ để ứng đúng rồi. Kết quả đội 1 cuối cùng cái này lựa chọn đầu, lại là ngay cả hắn vẫn hoàn toàn không có dự kiến đến, toàn bộ quan chiến trong phòng càng là rơi xuống con mắt một mảnh. Tôn Ngộ Không nhìn trên màn ảnh đội 1 tuyển ra, cùng lập tức tỏa định cuối cùng này một tay, mọi người cùng nhau kinh ngạc thê hoặc. Chương 126, hòa bình bắt đầu. Tại sao muốn tuyển hầu tử? Kinh ngạc xong quan chiến trong phòng, đi theo chính là nghị luận đồng ý. Tôn Ngộ Không cái này anh hùng, trang bị hoàn toàn về sau, bộc phát cao đến tổn thương ra. Kỹ năng thứ nhất hộ thân chú pháp, niệm lên hộ thân chú, có thể vì tôn ngộ không ngăn cản một lần địch quân kỹ năng, tiếp tục 1.5 giây, thành công ngăn cản sau thu hoạch được không? Hai giây vô địch cùng một cái tiếp tục 4 giây chống đỡ tổn thương hộ thuẫn. Kỹ năng này vận dụng thỏa đáng, trừ phi đụng tới Đông Hoàng cùng Trương Lương loại này ai cũng không có cách đại tiêu, trừ này có thể nói liền không có cái gì thiên địch. Nhưng là mặc dù có dạng này ưu thế, Tôn Ngộ Không tại cấp cao cục thậm chí trước nghiệp trên sàn thi đấu ra sân xuất nhưng cũng hơi thấp, nguyên nhân theo lý Bạch không có sai biệt, tiền kỳ quá yếu dễ dàng dã khu thất thủ, chờ không đến trang bị phe mình liền đã quân lính tăng dã. Dù sao cũng là thân ở đi rừng vị anh hùng, tương đối tự do trên trận vị trí quyết định vô luận cái gì loại hình đi rừng, đều là trên trận trọng yếu nhịp khí, đối nhịp điệu thi đấu có tính quyết định ảnh hưởng. Điểm ấy không giống với sát thủ, trước trung kỳ nhược điểm sợ điểm, nhưng là chỉ có thể nhận đến hậu kỳ trang bị thành hình liền có khả năng cứu thế. Kết quả vấn này, một phương lấy ra Lý Bạch, một bên khác liền phái ra Tôn Ngộ Không, một bộ tiền kỳ không có can thiệp lẫn nhau dáng vẻ coi như tuyển thủ chuyên nghiệp thói quen đối diện lấy ra lý bạch vậy liền nên bóp lấy trước đây kỳ yếu thế khâu vào chỗ chết khi dễ như thế lễ phép thực sự để bọn hắn rất không quen Lý Văn Sơn ngươi thấy thế nào mọi người nhao nhao hỏi hướng số 1 đi dừng Lý Văn Sơn ta cảm thấy liền xem như muốn mượn cơ hội tiền kỳ không có can thiệp lẫn nhau trực tiếp đánh cấp 4, nạp cổ dù cũng là lựa chọn tốt hơn tuyển hậu tử có thể là bởi vì yêu a Lý Văn Sơn nói đám người trầm mặc bởi vì yêu lý do này có thể nhưng là không chuyên nghiệp nha. Tranh tài lúc này đã bắt đầu. lần thụ chú ý hai cái đi rừng anh hùng đội một tôn ngộ không quý củ lựa chọn lâm mở đội 6 lý bạch lại là ương ngạnh xuyên thẳng nhà mình làm khu về sau đúng là hướng phía đối diện hồng khu đi một cái tiền kỳ yếu thế đi rừng vậy mà muốn đi phản giã đây không thể nghi ngờ là tôn ngộ không cho đến dũng khí của hắn. bất quá lý bạch cũng không phải lẻ loi một mình phụ trợ bạch khởi bắt đầu sau thẳng đến đường giữa đây là nghĩ trước trong bang lộ tuyến sau đó thuận thế liền có thể đi trợ giúp lý bạch nhưng đã đến đường giữa xem xét đối diện vậy mà không phải Angela mà là Công Tôn ly cùng Đại Tiểu rút lui vừa nhìn thấy đối phương tiến hành đổi tuyến, Hà Nội lập tức nói. Mặc tiện Lý Bạch cũng lập tức trở về đầu, không đi phản giã, đổi lam mở. Angela tổn thương cố nhiên rất cao, nhưng thân là pháp sư, tác chiến liền dựa vào kỹ năng, tiên kỳ kỹ năng thời gian cũng độ dài, khả năng một trận chiến đấu cũng chỉ đủ giao một lần kỹ năng, một khi không chúng tác dụng liền cơ bản là không. Mà Công Tôn ly cùng Đại kiểu đôi này kinh điển tổ hợp liền không đồng dạng. Lôi kéo cùng tiếp tục tác chiến năng lực rất mạnh. Đối phương tay này đổi tuyến mục đích rất rõ ràng, liền là nghĩ từ đôi này cường lực tổ hợp đến ra sức bảo vệ ra khu không mất. Hà Nội nhìn ra điểm này, lập tức điều chỉnh sách lược, mặc tiện lý bạch quay đầu chi quả quyết, dẫn tới quan chiến phòng một mảnh tán thưởng. Vẫn rất thành tục a, mọi người nhao nhao nói. Ở trong game, có đôi khi rõ ràng dự đoán trước cái này sóng hẳn là đánh không lại, rõ ràng đoán được phía trước trong bụi có khả năng có mai phục, lại như cũng nhịn không được muốn đi tiến lên thử một lần. Loại này đầu sát hành vi cũng nói không nên lợi đến cùng là nguyên nhân gì, mà tại chức nghiệp cấp trong mắt, đây chính là không thành thục biểu hiện. Mà đội 6 nhìn như vậy ra ý đồ đối phương lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh những đối, đúng là bọn họ cho yêu thích tập tục. Sau đó đội 1 cũng không có ỷ vào mình có năng lực tác chiến mạnh tổ hợp liền biểu hiện ra cái gì tiến công dục vọng, Song phương bắt đầu đông nhiên thành hòa bình phát triển bộ dáng, nhìn xem hai cái này đi dừng ấp úng úng đánh quái kia tốn sức bộ dáng, chức nghiệp nhân si nhóm nước mắt vẫn mau xuống đây, bọn hắn thật không quen dạng này phong cách. Bất quá đội một cùng đội 6 xem ra cũng tin tưởng không thể để cho hai cái này đi rừng cứ như vậy chậm rãi phát dục, những người khác tại đàng xuất thủ tình huống dưới đều sẽ tích cực qua đến giúp đỡ xoát dã, rất nhanh song phương các thanh nửa cái ra khu. Trên tài thời gian cũng hướng đi 1 phút đồng hồ, Song phương cũng bắt đầu hướng phía đường giữa tụ tập, vẫn muốn tranh lấy một chút 1 phút đổi mới đường giữa đường sông dã. Tại phối hợp phe mình đi rừng vị trí tình huống dưới, Song phương mỗi người chiếm lấy đường sông một bên tầm mắt, tiếp xuống liền muốn so vật khí. Cái này đường sông dã ở đâu một mặt đổi mới? Cơ bản liền sẽ rơi vào tay người nào. Dù sao cái này tiểu quái sinh mệnh yếu ớt, tại dạng này trận thế tập kích hạ khẳng định trong nhờ y Liễm mắt liền không, rất khó bày biện ra viễn cổ sinh vật như thế lôi kéo tranh đoạt cục diện. 58, 59, 1 phút. Người quan chiến nhóm cùng trên trận tuyển thủ đồng dạng nhìn chòng chọc thời gian, đến 1 phút một sát na kia, lập tức bắt đầu tìm kiếm đầu kia đường giữa con cá nhỏ thân ảnh. Đối kháng lộ bên cạnh, Vân Khí đứng ở đội 6 một bên, đường sông tiểu ngư rõ ràng là đổi mới tại bọn hắn chiếm cứ vị trí có lợi cái này một bên nhưng đội một nhìn cũng không tính dễ dàng như vậy từ bỏ ngay tại thời gian nhảy vào một phút nhìn thấy tiểu ngư xoát vị trí mới trong nháy mắt đội một tập kết anh hùng lập tức hướng phía đội sáu cái này một bên lao đến nghĩ bất đoạn đội một ý đồ rõ ràng mặc dù chỉ là qua trong đó lộ khoảng cách nhưng tại dạng này tập kết tập kết dưới đội một đã rất khó cướp được cái này tiểu dã quái nhưng là đội sáu mau giết tiểu dã nhiều ít hội giao ra điểm kỹ năng đón thêm đoàn chiến lại rơi vào bất lợi vị trí, nhất là đối diện còn có công tôn ly, đại tiểu tổ hợp này. túc mệnh chi hải, ngươi còn chưa đến, đại kiều cũng đã một cái kỹ năng nhét vào đối diện bụi cỏ. những người khác cùng nhau xông lên, vì tranh đoạt con cá nhỏ này, hai đội vẫn đến tranh đoạt từng giây tình trạng. đường giữa cái này mới đến đợt thứ hai, binh tuyến sừng sốt vẫn không ai để ý tới. nhưng là mặc dù đã nhanh chóng như vậy, xông lên đội một nhìn thấy lại là đội sáu anh hùng bình yên tán cách chẳng cảnh. đối cái này sóng đoàn chiến, đội 6 biểu thị cử tuyển cùng sớm liền thiết kế tỉ mỉ tốt rút lui lộ tuyến. Từ đối kháng lộ chạy đến ngo ngoe muốn động lao phu tử vẫn không được đến chặn đường cơ hội. Đội một thấy thế, cũng không dây dưa, quay người liền ăn trùng tuyến, đi dừng hầu tử cái này sóng cũng không có né tránh, cùng nhau ăn cái này sóng tiến về sau, lúc này mới chuyển tiến vào nhà mình hướng khu. Nhị sư huynh bên kia cẩn thận. Hà Ngộ hô. người mặc dù chạy cấp tốc, nhưng Hà Ngộ thị giác lại là lưu tại đường giữa, chú ý tới đội một đám người thành sóng tiến tán đi phương hướng hậu quả đoạn nhắc nhở lấy. Thu được Chu mặt tướng thanh, là một tên phòng thủ hàn tướng, chu mặt kỳ thật cũng rất hiểu lưu tâm đối thủ bên trong giá phụ những này dù tẩu động tĩnh, không phải sẽ chỉ một vị ngồi chờ tháp dưới. Đương nhiên, tiếp xuống đợt thứ 3 tuyến, đối diện rất có thể muốn tập kết trọng binh, cái này sóng chu mặt tháp đến ngồi sổm đến coi như lẽ thẳng khí hùng. Đại tiêu mang cái nhiễu, cái này sóng có phải hay không đến giúp hạ A. Cao ca nói, Lý Bạch soát giã, khẳng định là không đổi kịp đến, hai chúng ta đi chợ giúp giờ tờ cảm giác không phải rất đủ. Trừ phi có thể lên đến tìm chuẩn công tôn ly đem nàng giải quyết hết cảm giác cơ hội không lớn nha hàng ngộ nói có chút khó cao ca nói công tôn ly tự thân một đống chuẩn bị triệu hoán sư kỹ năng trả mang theo tình hóa bên người lại nhiều như vậy đồng đội có chút khó đã trong lòng còn có một tia may mắn mới cho ra trả lời cho nên không bằng liền ta đi ngươi phối hợp lý bạch đi phát dục lộ tìm cơ hội đi hàng ngộ nói ồ oh, ngươi kế hoạch gì cao ca sửng sốt một chút liền hàng nội nhất quán phong cách cùng quen thuộc loại tình huống này kẻ bình thường liền muốn thả đối kháng đường, mọi người cùng nhau tập kích phát dục lộ lại hoặc là tại đường giữa làm điểm văn chương, thông qua lấy cỡ nào đổi ít đến chiếm tiện nghi. Nhưng là lần này, vậy mà chuẩn bị hướng đối kháng lộ phòng thủ thượng tốn hao nhân lực sao? Liên đề cầu tháp làm mục tiêu, không cầu giết người. Nhưng các ngươi tại phát dục lộ bên kia tốt nhất có thể lấy cái đầu người tới. Hàng Ngộ nói. Chương 127, tiếp sức khiêng tổn thương. Vậy ta đây sóng tuyến làm sao bây giờ? Cao Ca đưa ra một vấn đề cuối cùng. Mai hy vọng thanh tuyến thực sự quá chậm. Bình thường đều cần đồng đội giúp đoạt tuyến mới có thể trợ giúp, trước không cần để ý, cái này xong tuyến, ta cảm thấy đối diện cũng sẽ không vội vã ăn. Hà ngộ nói, như vậy, Cao Ca nói, Mai Sỹ Già đủ ải trở lại, cũng đi theo Lý Bạch tiến vào hồng khu, Cấp được đường giữa đường sông dã tỉnh vùng dưới, đi rừng sẽ không quá thiếu kinh nghiệm, Mai Sỹ Già lủi qua tới người giúp đỡ cũng là tăng tốc hắn đi rừng hiệu suất, Song Vương cùng nhau chi viện phát dục lộ, không sai biệt lắm sự tình cũng tại đội một hồng khu bên trong phát sinh, Song Vương ở đây thượng động tĩnh, như là kính như bình thường khác biệt duy nhất liền là đội sáu phụ trợ, Hà Ngộ Bạch khởi. Hắn không có trong tùy tùng giá đồng hành, mà là lặng yên xuyên qua lang khu, hướng phía đối kháng lộ thắp phòng ngự cái này sở tới. Hai chúng ta được không? Chu Mạt có chút thấp phòng hỏi. Lời gì sư minh? Một mình ngươi thời điểm vẫn không có lo lắng như vậy, ta đến đây ngươi ngược lại lo lắng. Hà Ngộ nói. Một người ta sẽ đặc biệt cẩn thận, hai người, ta sợ ta bành trướng. Chu mặt nói. Chăm chăm tốt quấy nhiễu, coi là tốt thời gian, quấy nhiễu không có lại bành trướng. Hà Ngộ định ra sẽ lực. 1 phân 17 giây. Đợt thứ ba binh tuyến từ song phương thủy tinh đổi mới bắt đầu hướng phía tuyến thượng thúc đẩy. Hai phe hiển nhiên đều là nghĩ phối hợp cái này một đợt binh tuyến tác chiến bóp lấy thời gian hỏa tốc thanh giã. Đội một giã khu ba người thanh giã càng nhanh sớm đã ở đối kháng lộ tháp thứ nhất tập hợp. Binh tuyến tới đội một cũng không mang theo trẻ giấu tập thể trùng sắt ra binh tuyến cùng một chỗ ăn. Trường tiếu hầu tử cái này sóng kinh nghiệm sau nhảy lên cấp 4 đại bộ đội bắt đầu hướng phía đội 6 tháp phòng ngự hạ đánh tới. Hầu tử cấp 4 chu mạt tiêu lên. Đi rừng lúc này không đều sẽ cấp 4 sao. Hang ngộ nói. Dù sao cũng là đại sư mình, sợ rồi sao? Cao ca cười nói. Đội một đối kháng lộ phương hướng tập kết, mang ý nghĩa phát dục lộ phương hướng khẳng định là NG là một mình một người. Giá khu tới mạc tiện cùng Cao ca không giống đội 1 như thế trắng trận liền muốn sông tháp, mà làm ai phục tại bên cạnh. Nhìn thấy đối kháng lộ bên này Chu mặt khẩn trương còn có tâm tình chế dễu một chút. Chu mặt không để ý tới để ý tới chế dễu. Hắn chưa bát giới đã cùng Hà Nộ Bạch Khởi cùng một chỗ cẩn thận giấu ở rã khu liền nhau trong bụi cỏ. Khẩn trương nhìn chăm chú lên tháp phòng ngự dưới. Đến rồi. Đội một chúng anh hùng xuất hiện ở tháp phòng ngự biên giới. Đại kiều một cái túc mệnh Chi Hải đã trước một bước đặt ở tháp phòng ngự dưới. Theo sát binh tuyến, Lão Phu Tử, Tôn Nộ Không đều đã xông vào tháp dưới. Ta trước. Hà Nội nhìn đúng thời cơ, Bạch Khởi ra cỏ, lưỡi hái tử thần ném ra, treo ở ba tên tiểu bình đoàn kết địa phương. Trên thân cũng đã xúc lên huyết chi tiếng vọng. Lão phu tử tẩu vị nhường qua lưới hái tử thần, trường Thiếu Tôn Ngộ không lại cực kỳ cứng mãnh, hộ thân chú pháp nhất nghiệm, vậy mà vùng côn liền gõ hướng về phía Bạch Khởi. Hoa. Wow. Hà Ngộ cũng là kinh hô một tiếng, loại này siêu nhanh phản ứng đối thủ, từ trước đến nay đều là hắn nhất e ngại. Hắn một tiếng này kêu lên lúc, Tôn Ngộ không kim cô động đã biến lớn nện xuống, đại chiêu Như Ý Kim Cô vẫn phóng xuất ra, nền choáng Bạch Khởi sau đòn thứ hai cường lực đánh cũng đã rơi xuống. Bạch Khởi xúc lên huyết chi tiếng vọng bởi vì Như Ý Kim Cô choáng váng đánh gãy bị ép thả ra. Tốt tại lúc này lười hái tử thần cũng đã phát động, ba tên tiểu binh bị chuẩn xác câu đi qua, huyết chi tiếng vọng quét đến tiểu binh, hà ngộ mục đích chủ yếu cuối cùng là thành. Đại tiểu lúc này đã mở ra quái nhiễu, la phu tử cũng đã vọt tới bạch khởi trước mặt, công tôn ly cũng đã tiến tháp, cũng bắt đầu đối bạch khởi giờ tở. Nhưng mà tôn ngộ không thứ ba côn vậy mà chậm chạp không đến. Tôn ngộ không chủ yếu giờ tở kỳ thật không phải dựa vào kỹ năng chủ động, mà là hắn kỹ năng bị động đại thánh thần uy, mỗi lần phóng thích kỹ năng sau lần tiếp theo phổ thông công biến thành cường lực đánh. Kỹ năng hết thảy ba cái thế là có 3 cái cường lực đánh có thể dùng, thành tựu khỉ 3 côn chi danh. Tại đẳng cấp cao, trang bị tốt, đem kỹ năng làm lạnh giảm bớt sau khi xuống tới, lợi dụng kỹ năng thứ 2 tổn côn cũng có thể trong thực chiến có 4 côn có thể dùng, đây là nói sau, dưới mắt trưởng thiếu Tôn Ngộ không tạm còn không được, nhưng tiêu chuẩn này 3 côn, có thể rõ ràng có một côn chả không rơi xuống đâu. Vì cái gì? Hà Ngộ trong lòng sáng như tuyết. Hắn sớm bóp tốt bơ lại ý, tạm thời chưa giao, đang trở đây là Tôn Ngộ không một côn này. Bởi vì một côn này là kỹ năng thứ hai đấu chiến công kích mang một côn. Đấu chiến công kích nghe danh tự liền biết là chuẩn bị kỹ năng. Chuẩn bị không có dao, hắn đưa ra bờ lại y, cũng chỉ có thể bị hầu tử đuổi theo tiếp tục gõ. Nhưng bây giờ Trường Tiếu hết lần này tới lần khác liền không có ra một côn này, hắn là đang chờ hàng Ngộ bạch khởi trước dao bờ lại y. Cái này nhường hàng Ngộ rất lúng túng. Hắn cái này đỉnh lấy một đống người giờ toét. Trường Tiếu có thể đợi, hắn không thể nha. Nhị sư huynh, Hàng Ngộ gọi lớn. Ai còn không có đồng đội? Nguyên bản Hang Ngộ cùng Chu Mạn bài là chờ hắn giao tránh về sau, chứ bắt giới ra tới đón. Nhưng là bây giờ, trường tiếu Lưu lại một tay, có thể liền không thể đợi thêm Bờ Lại ỉ. Chu mặt cũng rất minh bạch điểm này, nghe xong Hà Ngộ gọi hàng, không nói hai lời, trực tiếp kỹ năng thứ hai xuất thủ, Đinh Ba giải ra bay ra, khảm vào tháp phòng ngự, rất bụng bay ra, trực tiếp đem Tôn Ngộ không cùng Lao Phu tử một mực đưa đến tháp phòng ngự đụng lên mất đi. Hà Ngộ lúc này cũng không có khinh thường, vẫn như cũng là dùng Bờ Lại ỉ, bạch khởi trực tiếp chiếu vào bụi cỏ, làm cho đối phương đã mất đi đối với hắn quá chặt chư bắt giới mở ra yếu hóa, kỹ năng thứ nhất đã đổi theo, lan lộn nảy vọt, lệnh binh lệnh lao phu tử tràn lệnh đại sư hình. Tôn Nộ không giờ DS chủ yếu vẫn gõ đến Bạch Khởi trên người, hiện tại nhiều cái lao phu tử làm trợ thủ, theo mở yếu hóa chư bắt giới đánh vật lộn không chiếm được cũng không chiếm được tiện nghi gì. Công Tôn Ly lúc này không người bận tâm, DS ngược lại là an toàn, coi như nàng trước mắt thường, liền đi ra yếu hóa phạm vi bao phủ, điểm chết chư bắt giới vậy cũng một chút thời gian. Quá nhiễu này thời gian đoạn hiệu quả cũng chỉ vài giây. Binh tuyến tại Bạch Khởi cùng Trư Bát Giới tiếp sức bận rộn hạ đã giết đi. Đội một tin tưởng cái này, một đợt thế công chỉ có thể dừng ở đây rồi, chờ lấy quấy nhiêu cùng Bạch Khởi cùng Trư Bát Giới kỹ năng làm lạnh kết thúc, bọn hắn muốn đi đều không dễ dàng như vậy. Trước tiên lui đi." Đông Thành đề nghị. "Ừm." Khác đi thang máy. Trường Tiêu ứng tiếng, lại bổ túc một câu. "À, đang muốn đi vào túc Mệnh Chi Hải công tôn Ly nghe tiếng vội vàng lách qua, lại có chút không hiểu. Trư Bát Giới kỹ năng thứ hai phổ công không có giao." Trường Tiêu nói. "Nha." Đám người giật mình. trừ bắt giới kỹ năng thứ 2 phổ công, là chỉ hắn sử dụng kỹ năng thứ 2 sau trong vòng 3 giây, thì chuyển phổ công sẽ đem mục tiêu kéo trở về. Đứng ở túc mệnh chi hải xuống dưới đoàn truyền thống, vậy được chết mục tiêu, thế tất sẽ bị Trư bắt giới lôi ra túc mệnh chi hải, lưu tại thắp dưới. Hiện đang chuyển chỗ rút lui, trừ bắt giới di động đi lên đuổi theo, nhưng cũng đuổi không kịp người nào. Không ai thang máy A. Chu mạng xác thực có này dự định, nhưng nhìn đến đối phương đều là di động rời đi. Bị Lao Phu Tử quật qua thân mang giảm tốc hắn truy không đến bất luận cái gì mục tiêu, chỉ có thể mắt nhìn đối phương ra tháp rời đi. Đối phương cũng rất cẩn thận. Hà Ngộ nói: "Đúng hay không?" Cao ca cái này bất thình lình trả lời một câu, phát dục lộ phương hướng cũng đã truyền đến tin chiến thắng, Lý Bạch đánh chết Engila. Chương 128, chỗ ẩn thân. xinh đẹp. Hà Ngộ nhìn thấy tin chiến thắng, khen lớn một tiếng. Hắn bên này đối kháng lộ phòng thủ cẩn thận từng ly từng tí, thao tác thượng không dám có chút quá loa. Hoàn toàn không dành bận tâm phát dục lộ chiến đấu, cũng không biết bên kia cụ thể là như thế nào thao tác. Liên ngay cả quan chiến trong phòng chư vị là hai bên đồng thời buộc phát chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một mặt quan sát. Bất quá có được quan chiến thị giác bọn hắn, chí ít có thể từ nhỏ trên bản đồ nhìn thấy phát dục lộ La là, là chết như thế nào. Nàng chết bởi một đợt 10 phần hung tàn vây quanh. Tôn thượng hương chính diện đẩy bình tuyến, Lý Bạch mai phục đến giá khu cửa ải bụi cỏ, Mai Shijia nổ trực tiếp nhéo hầu xuất hiện ở hắn tháp phòng ngự hậu phương. Enjila dọn lính là cấp tốc. Nhưng đi theo liền bị ba vị này cưỡng ép vượt tháp, chết được thật sự là không có chút nào mang oán uổng. Cái này sóng kiếm lời nha có người dáng khái. Nói nhảm có người nói. Kiếm được không chỉ là một cái nhất huyết đầu người lại có người nói. Mọi người trông đi qua, nói lời này chính là từ Hạc Tường. Đội 6 tiếp xuống tiết tấu muốn tốt rất nhiều. Từ Hạc Tường nói. Mọi người lại xem so tài bên trong các anh hùng hướng đi, nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Đội một cái này sóng vọt thẳng chính diện có chút lô mang rồi, hẳn là giống đội 6 như thế đánh một cái vây kín có người nói cho nên đội 6 trước kia liền dừng lại giã khu cửa ải bụi cỏ, người cho rằng kia chỉ là vì đơn thuần vì đối phương tiến tháp sau đánh lên sao. Từ hạc từng nói, mọi người dư vị, lập tức cảm thấy cái này sóng nhị phòng 4 chi tiết vẫn là rất nhiều, rất nhiều nơi mặc dù không có đánh ra đến, nhưng ý tứ vẫn đến. Hung ác như thế sao, tiếp tục nhìn chăm chú tranh tài người, lại lập tức bị trên trận tiếp xuống điều hành hấp dẫn. Đánh giết EnJ la đội 6 ba người, hành động kế tiếp 10 phần lớn mật, bọn hắn vậy mà vượt qua tháp thứ nhất trực tiếp hướng tháp thứ hai cùng tháp thứ nhất ở giữa bùi của mai phục đi. còn vì đoạt cái này sóng tiết tấu bị song vương vẫn đem thả bỏ cái này sóng đường giữa tuyến đội 6 bên này lại là tặng cho hà ngộ bạch khởi đi ăn cái này sóng mai phục có được quan chiến thị giác chư vị lập tức đi xem đội một động tĩnh đối kháng lộ 4 người lui sau khi xuống tới đại kiều lại cho cái túc mệnh chi hải tình trạng của bọn họ tổn thương cũng không lớn cũng liền trường tiếu tôn ngộ không trạng thái so sánh kém một chút. bất quá thoạt nhìn là cảm thấy tiếp xuống cùng không có chuyện gì có thể làm. Trừ đại tiểu bên ngoài ba người vẫn bước lên phát trận, Công tôn ly lợi dụng mình dù giấy vừa đi một lần, cùng đại tiểu cùng một chỗ tiến đến thanh lý đường giữa. Lao phu tử cùng tôn ngộ không lại muốn từ nước suối một lần nữa xuất phát. Hai người cùng một chỗ hướng phía Lam Khu đi tới. Phục sinh sau Angela, cũng không tiếp tục đi phát dục lộ, rốt cục chuyển đi vốn nên thuộc về nàng đường giữa. Song đội bắt đầu nhìn như hòa bình, kỳ thật tiết tấu siêu nhanh. Đợt thứ ba binh tuyến lúc hai bên liền các bạo phát có quy mô chiến đấu. Đây chính là người chơi bình thường trong cục không cho ngươi ăn ta binh tuyến ta không cho chạm vào ngươi dã quái hoàn cảnh bên trong đánh không ra. Đội 6 tại phát dục lộ chiếm được tiện nghi, thuận thế bắt đầu đối bạo quân bố cục là vốn có tiết ấu. Đội 1 xem ra liền là ra ngoài loại này suy đoán, toàn đội di động, thuật nhìn là hướng về phía bạo quân phương hướng. Đội 1 đây là muốn muốn cướp bạo quân a, kia phát dục lộ bên này ngồi sổm giống nha. NG là trở về đường giữa, lão phu tử cùng tôn ngộ không xuyên thẳng ra khu, phát dục lộ 1 hai trong tháp đồi của một bên, chỉ có binh tuyến nhưng là ba anh hùng phảng phất rơi dây đồng dạng vậy mà cũng không ngừng tiến tiếp tục mai phục bất động đây là muốn làm gì đội một mọi người thấy rõ có thể đội sáu cái này ngồi sồn có ba người lại ngoan cố để cho người ta có chút xem không hiểu bất quá lập tức không hiểu liền đến phiên đội một bọn hắn người đâu đội một chúng anh hùng hướng cái này đường sông khẽ nghiêng vốn dĩ cho rằng liền muốn phát động chiến đấu kết quả bạo quân bên người một mảnh im mắng căn bản không thấy đội sáu người lại nhìn hai bên trên đường binh tuyến chạm vào nhau đội một người là không coi ở đây Đội 6 lại cũng không thấy có người ra thành tuyến Tình huống như thế nào đây là Đội 1 có chút mở mịt Bạo quân liền muốn trước mắt Có thể cái này muốn lên đi mở Giao ra sóng kỹ năng Đội 6 nửa đường dết ra Hậu quả coi như nghiêm trọng Nhưng nếu không ra Nhân viên này vẫn tập kết Đi theo lại người không việc gì đồng dạng tán đi Tương đương với đối thủ cái gì cũng không có làm Bọn hắn liền tự thương hại một đợt tiết tàu A Mở đi, giữ lại điểm kỹ năng Đông thành lên tiếng Đội 1 đội trưởng là trường Tiếu nhưng trong trận đấu thực tế chỉ huy chiến đấu vẫn là đông thành chiếm đa số. Không có minh xác đối thủ tầm mắt, cái này bạo quân mở rất không nỡ, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Đội 1 một, một loạt tiến lên, mở bạo quân, đám người chỗ đứng thượng cũng cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị đội 6 khả năng lao ra phương hướng. Là bên trái. Vẫn là mặt phải. Là phía trên a. Quan chiến thị giác chức nghiệp nhân sĩ nhóm, nhìn hiểu đội 1 lúc này phòng bị, nhưng là càng thấy được đội 6 lúc trước gần nút ba người kia tổ, lúc này xuyên thấu lăng khu, thình lình muốn xuất hiện tại đội một hậu phương lớn đây đều là âm ngữ a đám người sinh lòng cảm thán hà ngộ bạch thở đã bắt đầu tại hồng khu phương hướng lấm la lấm lét bộ dáng kia phản phất đội 6 đại quân lúc nào cũng có thể sẽ từ nơi này lao ra hay là thẳng vào lòng khanh đội 6 anh hùng từ trừ bát rơi đến mai sĩ sì giản đủ ai đến lý bạch lại đến tôn thượng hương vậy thì thật là tốt từng cái vẫn có xuyên tường thuật là sẽ không bị tường đá cắt trở thế là đội một vui mừng hớn hở giống như là tìm được trọng điểm bọn hắn không sợ theo đội 6 lập đoàn sợ chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén mà bây giờ Hết thể vẫn minh xác, đem bạo quân lại hướng ra ngoài kéo một điểm. Đông thành chỉ thị, đội một chấp hành, người quan chiến nhóm lệ rơi lấy mặt. Chà kéo, trả ngại cách lý bạch không đủ gần sao? 1 2 3 4. Khán giả vẫn đang đếm, số lý bạch dùng đổi mới lam bờ UFF xoát lớn, sinh sinh bốn kiếm về sau, thanh liên kiếm, ca giải tỏa, bạo quân cũng bị kéo đến 10 phần thích hợp hắn công kích vị trí. Tương tiến cửu. Lý bạch bắt đầu đột tiến, mọi người lại bắt đầu đếm xem, một bước, hai bước. Thần lai chi bút Thanh liên kiếm ca, trường kích. Lý Bạch không thấy, bạo quân cũng không thấy, đội một năm người đều có chút ngọng. Nhanh nhất kịp phản ứng còn phải nói là cao thủ trường thiếu. Trước tiên ý thức được Lý Bạch phương vị, tôn ngộ không lập tức bước ra hướng lên. Sau đó một viên hồng liên bạo đạn liền rơi vào dưới chân hắn. Ở phía trên lam khu nào chỉ là Lý Bạch một người. Hồng liên bạo đạn về sau, tôn thượng hương hai thương điểm vào tôn ngộ không trên thân, đây là trước đó tổn tốt thương. Đi theo lập tức lại là lặn lộn tập kích rút ngắn, lại là hai thương. Tôn nộ không lập tức tan huyết kêu bạo quân đánh, lý bạch lớn, có thể đều không phải là khổ sở bổng phí. Tôn thượng hương một bộ này hắn thế mà không chết, không thể không nói là tô cách vận khí có chút chênh lệnh, vậy mà một cái bạo kích vẫn không có ra. suy ha! Tô cách mình cũng là hung hăng thở dài một chút, lại cũng không dám lại truy, đội một bên này người còn nhiều nữa, hắn một cái xạ thủ làm sao dám dạng này công kích cảm ấy. Những người khác lúc này cũng nhao nhao hướng làm khu phương hướng vào tới, tôn thượng hương không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi lên lui lại. kể từ đó. Nàng cùng Lý Bạch nhìn có thể đều bị nhốt vào đội một lăng khu, đội một mặc dù ném đi bạo quân, có thể cục diện nhìn vẫn còn có chuyển cơ. Bọn hắn là thật tâm dạng này coi là, lão phu tử một ngựa đi đầu, Công Tôn Ly, Enji là theo sát. Quan chiến trong phòng không ít người thấy thế, cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Ngươi thơ nha, các ngươi coi là Lý Bạch cùng Tôn Thượng Hương liền xong rồi sao? Cái kia trong cỏ còn ngồi xổm một cái nha. Chương 129, cầu con đường sống. Bởi vì thiếu một sóng binh tuyến nguyên nhân, Mais Hizanu ái lúc này vẫn chưa tới cấp 4 nhưng là đủ kỹ năng thứ nhất phi tường long viêm trận đánh bay lại thêm bị động nhận long đánh lui cấp 3 mice hỉ giản đủ ai cũng có thể đánh ra một đợt không chế nàng lúc này cũng không phải là một mình phân chiến nàng tả hữu còn có hai tên đồng đội trọng yếu chỉ là muốn không đến đối diện hạch tâm giở vị công tôn ly đây là cao ca trong mắt mục tiêu mặc dù đẳng cấp này công tôn ly kỳ thật giở còn không có cao bao nhiêu nhưng đại tiểu tồn tại cùng công tôn ly tự thân kỹ năng cơ chế vẫn là bảo đảm nàng tiếp tục giở năng lực là trước mắt uy hiếp lớn nhất anh hùng không nhìn đi ở đằng trước Lao phu tử, Cao ca nhìn chằm chằm Công Tôn Ly, mà Công Tôn Ly xem ra cũng là rất gấp muốn đuổi theo đuổi mục tiêu, kỹ năng thứ nhất sầm bên trong về nguyện, hướng về phía trước một cái thuần bộ. Cao ca hai mắt tỏa sáng, lập tức xuất thủ, bỡ thêm phi tưởng lòng viêm trận, Mai sì ra ủ từ trong cỏ đột nhiên đá ra, một kích này, Lao phu tử cùng Công Công cách vẫn tại phạm vi công kích của nàng bên trong. Nhưng là Công Tôn Ly nhưng vào lúc này đống nhiên không thấy, rõ ràng là về tới nàng dù giấy dừng lại nguyên địa. Một đoàn hỗn độn hỏa loại vừa đúng lúc này bay tới chính giữa Maishira nụ Ải, biến thành một đám lửa vòng xoáy đi theo năm quả hỏa cầu cũng đã bay gây nền từ trên thân Maishira nụ Ải một viên một viên quanh qua vừa mới lên đến lại trở về công tôn ly cũng bắt đầu đối Maishira nụ Ải công kích trong nháy mắt hoàn thành đánh giết từ đó lộ đi đối diện hoàng khu hàng ngộ cuống quýt đều Maishira nụ cái này sóng phục kích thất thủ Lý Bạch cùng tôn thượng hương hám sâu đối phương làm khu tình thế trong nháy mắt bị chuyển tô cách vô ý thức muốn đem tôn thượng hương hướng đường biên phương hướng rồi nghe được hàng nộ cái này, âm thanh nhắc nhở đột nhiên giật mình. Đối phương ngăn ở làm ra khu, đi đường biên cũng trốn không thoát đội một bộc đánh. Hiện tại đường ra duy nhất liền là sông qua chung tuyến hướng đối diện hồng khu đi. nhị sư huynh tương ứng, hàng nộ bạch khởi một bên di động tới, một bên lại kêu gọi đối kháng lộ phương hướng chu mạt. thu được, chu mạt tướng thanh hoàn toàn không có tham dự cái này sóng bạo quân chi tranh hắn, thanh tuyến sau chư bát giới đã cấp 4, lúc này lập tức hướng đội một hồng khu tiến đến. lý bạch cùng tôn thượng hương cũng may vẫn có chuyện vị kỹ năng lúc này một trước một sau chống đỡ tháp tổn thương xuyên qua Trung tuyến đường ngay quá hạ, đã thấy đường giữa tháp thứ nhất dưới, đã tàn huyết tôn ngộ không tại về thành kêu HP -E, tùy tiện chạm thử cảm giác liền có thể nhận lấy cái này đầu người đừng để ý tới hầu tử Hà ngộ tiếng kêu lại tại lúc này chuyển đến cơ hồ liền muốn đi điểm tôn ngộ không một chút tô cách cuốn quít tu tay lại có thể là hố Hà Ngộ nói hắn cũng không dám nói 100% có thể tôn ngộ không có kỹ năng thứ nhất hộ thân có kỹ năng thứ hai chuẩn bị tháp hạ tàn huyết phản sát năng lực cực mạnh đào hố điều kiện là đầy đủ có được nhờ có là ta tô cách cảm thán đúng vậy a đúng vậy a hà ngộ biểu thị tán đồng. cái này muốn đổi là chút gia âm mình kia âm thanh hô cái nào tới kịp. buổi sáng đi trạng thái vẫn được a hà ngộ lúc này lôi kéo thị giác quan sát lý bạch cùng tôn thượng hương lượng máu ừm có thể đánh mặc tiện đi nói đã thành công đi vào đội một giã khu lý bạch vậy mà xoát lên ra tới còn muốn đánh sao tô cách nghe được cái này âm thanh tôn thượng hương vội vàng lại lật chuyển hướng hậu phương lớn chạm vừa đứng tiếp ứng bạch khởi cùng chư bát giới lúc này cũng đã đi vào hòn khu cái này muốn nhìn đối phương thái độ hàng ngộ nói đội một lúc này rất khó khăn phần này khó xử quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm cũng có thể cảm động lây cái này cao tốc biến hóa tình thế thật sự là làm bọn hắn đều có chút trở tay không kịp bạo quân tranh thủ bởi vì chư bát giới chưa lộ thị giác cùng bạch khởi mê hoặc nhường đội một sai lầm phán đoán đội 6 tồn tại bị mai phục tại lam khu anh hùng đánh trở tay không kịp ném đi bạo quân lui trưởng thiếu đội một bất lợi Nhưng là sau đó truy kích bên trong, chuẩn xác đoán được Mice Hỉ Giản lũ ai Mai Phục cùng tiến công thủ pháp, trực tiếp dây lát dây Mice Hỉ Giản lũ ai, đem Lý Bạch cùng Tôn Thượng Hương bức vào tử lộ. Một lợi nguy chuyển, đội 6 tình cảnh không tốt. Kết quả bị trận Lý Bạch cùng Tôn Thượng Hương cường xuyên đường giữa, trực tiếp đi vào đội 1 hướng khu, đội 6 hai người khác tới đó đứng, cấp 4 trừ bát giới nghiêm chỉnh mà đối đãi, lại đem đội 6 đẩy lên một cái 10 phần khó xử hoàn cảnh. Tiếp tục đuổi. Bọn hắn trạng thái mặc dù không tệ, nhưng đẳng cấp là hầu Duy nhất cấp 4 tôn ngộ không dưới mắt Tàn Huyết, tham dự đoàn chiến khả năng liền là trực tiếp tặng đầu người. Truy vào đi bộ này, không tốt đánh. Thế nhưng là không truy. Đội 6 bên này tập kết hằng khu, cái này không thuận thế liền đem bọn hắn hồng khu cho phản quan sao? Vừa ném đi bạo quần, lại tổn hại một mảnh hưởng khu, cái này hiển nhiên không phải cầm một cái mic hi dịạnu ai đầu người liền có thể bù đắp lại. Đội 1 bất đắc dĩ, chỉ có thể biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Biết bộ này không tốt đánh, lại cũng không thể không đi tranh đoạt một chút cái này ra khu. Trận hình vẫn là bảo trì trước đó, Lao Phu tử phía trước, những người khác ở phía sau, xuyên qua cần phải trải qua cửa ải bụi cỏ lúc, Lý Bạch một cái thanh liên kiếm ca rơi xuống, một mảnh kiếm khí đổ ập xuống. Đội một im lặng ngẹn ngào. Đây là phải qua lộ A, Lý Bạch quét hết lớn tại cái này cho bọn hắn một chút đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mặc dù đẳng cấp này, Lý Bạch đại chiêu tổn thương chả không bảo tạc, nhưng cũng nhường đội một trạng thái lập tức đi xuống một đợt. Lao Phu tử mở ra tốc gấp sông về trước, Đại Kiều cũng liền vội hướng về trước buông xuống cái tốc mệnh chi hải. Kết quả cấp 4 chư bát giới của à, đem đội một túc mệnh chi hải đường trận địa, hắn trước nên ngang đứng lên trên, cái này rất nhiều người tức giận, bất chi sơn không nói hai lời, Enji là hôn độn hỏa loại thêm hỏa cầu thuật nhị kỹ năng thứ nhất liên chiêu lập tức hướng phía chư bát giới chào hỏi đi qua, có thể cái này thật sự là có chút hiểu lầm chư bát giới, chu mạt kia tại sao sẽ là như vậy tùy tiện khiêu khích tính cách, chư bát giới tiến lên, đây là nên đón lao phu từ tới, đứng lên túc mệnh chi hải kia đơn thuần đi ngang qua, thế là hỏa cầu bay tới lúc, chư bắt giới đã bay lên không cần lên đánh tới hướng lao phu tử, hỏa cầu thuật bị tránh thoát, hỗn độn hỏa loại mặc dù bồng đến, có thể chư bắt giới cái này kỹ năng thứ nhất nhảy vọt trong lúc đó là bản thể hỗn độn hỏa loại choáng váng không cách nào có hiệu lực, chư bắt giới rơi xuống đất, lão phu tử bị nền choáng, tôn thượng hương hồng liên bạo đạn tăng cường hóa sạc kích, lúc trước đã cho tôn ngộ không bộ kia giờ dở cho lão phu tử cũng tới một bộ, chư bắt giới đi theo liền lại là một bữa cào, cấp bốn nha, ưu thế lớn nhất đương lại chính là đại chiêu, một bức tường cao lập tức bị chúc tại kia cửa ấy chỗ. Lão phu tử cùng phía sau hắn đồng đội lập tức bị chia cắt ra. Trừ Bát giới trong tay Đinh Bà sau đó giải ra trực kích, đây là lại thi triển kỹ năng thứ 2, lão phu tử lập tức bị bay lượn cái bụng đỉnh đi, cách hắn đồng đội càng thêm xa vời. Duy nhất Sinh Lộ, tựa hồ chỉ có tiếp tục hướng phía trước, đến tốc mệnh chi hải nắm giữ một khu vực như vậy. Lão phu tử hướng về phía trước. 3. Trừ Bát giới vung ra một bừa cáo, đem hắn kéo lại, kỹ năng thứ 2 sau phổ công có kéo về mục tiêu hiệu quả. Lão phu tử không buông bỏ, tiếp tục hướng phía trước. ba. Trên mặt đất đứng lên một loạt liêm đao, Bạch làm ra, tại hắn cầu con đường sống thượng thả một cái kỹ năng thứ hai. Lão phu tử cắn răng, hắn còn có vợ lại ý, vốn là nghĩ một bước cuối cùng trực tiếp lách vào túc Mệnh Chi Hải, nhưng bây giờ không giao không được. Vợ lại ý. Lão phu tử vượt qua Bạch khởi lưới hái tử thần, khoảng cách túc Mệnh Chi Hải chỉ cách xa một bước, Lý Bạch nhưng xưa nay không biết chỗ nào chui ra, một kiếm đâm vào hắn thân. Tương tiến cửu, tổn thương mục tiêu cùng choáng váng 0.5 giây. 0.5 giây sau, túc Mệnh Chi Hải biến mất, lão phu tử khóc. Trên tài người quan chiến nhóm cũng đều thấy chóng Chết trước trung đan đội 6, thông qua tại Hồng Khu hội hợp một lần nữa bày trận, hiện tại đây là đem ưu thế lại lần nữa đánh trở về. Chương 130, chuyển tuyến. Túc mệnh chi hải thời gian là 4 giây, trừ bắt giới đại chiêu nuôi nốt thời khắc xây lên tưởng cao thời gian cũng là 4 giây. Hai cái kỹ năng trước sau chân buông xuống, biến mất thời gian cũng không còn nhiều lắm là trước sau giây. Chỉ là Túc mệnh chi hải biến mất về sau, lá phu tử rất nhanh liền ngã xuống, nuôi nốt thời khắc tưởng cao biến mất về sau, bị ngăn cản tại ngoài tường đội một ba người khác cũng không dám lại dễ dàng tiến lên đại tiêu vốn cũng không phải là sông pha chiến đấu xe tăng hình lập đoàn phụ trợ công tôn ly tự mang chuẩn bị trừ bắt giới tưởng cao đối nàng ảnh hưởng không lớn nhưng sông đi vào một tu bốn kia quá là khó còn enjila bởi vì là siêu cấp quen thuộc mice hy đủ cái này anh hùng duyên cớ lúc trước giã khu một đợt bất chi sơn làm ra cực kỳ xuất sắc dự phán nhất cử cầm xuống mice hy có thể xưng kia một đợt máu chốt tiên sinh nhưng là hắn còn chưa tới cùng khoe khoang một đợt đâu Hồng khu bên này, qua loa giao ra hai cái kỹ năng lại không lên đến bất cứ tác dụng gì. NG là cái này anh hùng chính là như thế, là một trong trò chơi tân thủ để cử anh hùng, NG là độ khó kỳ thật đối tân thủ cũng không hữu hảo. Nhất là đến cấp cao cục muốn dùng nàng ra sân lúc, kỹ năng thứ hai liền thành hạch tâm mấu chốt. Kỹ năng thứ hai không trúng, cơ bản tương đương tất cả kỹ năng cũng sẽ không bên trong. Cái gọi là tỷ lệ sai số thấp, nói đến liền là loại tình huống này. Mà kỹ năng làm lạnh bên trong pháp sư, mọi người đều biết ngay cả pháo xa cũng không bằng pháo xa cái kia còn có thể khiêng rất nhiều hạ tháp phòng ngự tổn thương đầu không đánh được tại Đông Thành trong tiếng kêu và mỹ đội một rút lui bất chi sơn xấu hổ không thôi hai sóng đoàn chiến Thành cũng là hắn bại cũng là hắn cái này vừa lui Hồng khu tài nguyên tự nhiên là không có còn có đối kháng lộ một đợt binh tuyến lúc này sớm đã tấn công vào trong tháp có thể Hồng khu bị đội 6 chiếm lĩnh đội một đã không đổi kịp đi ăn đường này binh tuyến bạo quân nửa cái ra khu lại thêm một đường binh tuyến đội một cái này một đợt tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng. 3 phút vẫn chưa tới, chỉnh thể kinh tế cũng đã kéo ra gần 1000. Đội 1 thế nhưng là bị coi là đội 6 kình địch đối thủ, coi như đội 6 di vãng trong trận đấu, bắt đầu 3 phút kinh tế ưu thế liền kéo đến lớn như vậy, giống như cũng không phổ biến. Đội 6 lại là đắc thế không cho, cấp tốc ăn xong đội 1 hàng khu, ỷ vào nhân viên chỉnh thể, dứt khoát liền đem đối kháng lộ cái này nửa khu tiên tri chúa tể cũng thuận thế cầm xuống. Đi theo nhân viên mới riêng phần mình phân tán, phục sinh Mike hỉ giận nủ cùng Tôn Thượng Hương lúc này lại có một cái nho nhỏ đội đến. Dù sao từ phát dục lộ một đường đánh tới đối kháng đường, đi theo đoàn đội còn muốn làm rất nhiều chuyện tôn thượng hương muốn đuổi đi phát dục lộ thủ tuyến thực sự có chút không kịp, không bằng phục sinh mai sẽ dị giản ai đuổi đi tiểu tiện. Mà trung tuyến khoảng cách tương đối gần, đánh xong tiên chi chúa thể sau xử lý rất thuận tiện. Kể từ đó đội 6 chỉnh thể kinh tế vẫn như cũ duy trì lấy trình độ lớn nhất tăng trưởng. Đây chính là đoàn đội vận doanh, cũng sẽ không hoàn toàn tuân theo trung đa năng trung tuyến, phát dục lộ nhất định phải xa thủ, giá khu liền về đi dừng dạng này cái gọi là quy tắc. Như thế một vòng phát dục xong. Song Vương kinh tế chênh lệch lại tiến một bước kéo lớn. Mới một đợt giã khu sắp đổi mới lúc, đội 6 đã chờ xuất phát. Thường một đợt đội một hồng khu là bọn hắn Cẩm, đổi mới thời gian bọn hắn nhớ kỹ so đội một còn rõ ràng. Giã quái đổi mới một khắc này, đội 6 bên trong giá phụ cùng tốt cũng mọc lên như nấm xuất hiện ở hồng khu. Đây là không cho hầu tử một điểm phát dục cơ hội a. Quan chiến phòng Trư Vị nhìn thấy đội 6 cử động này, nhao nhao cảm khái. Song Vương đi rừng cũng phải cần phát dục loại hình, nhưng bây giờ đội 6 lý Bạch phát dục thông thuận đội 1 tôn ngộ không trước đó liền thiếu nửa cái rác khu, hiện tại lại lần nữa đứng trước đối phương sầm lớn. nhưng đối cái này một đợt, đội một cũng không phải không có chút nào phòng bị. thanh tuyến có được ưu thế tuyệt đối angel, trước kia thanh qua binh sau liền tiếp đông thành chỉ thị chạy vào hồng khu, tại trong bụi cỏ mai phủ. tốt nhất là có thể dây đối phương xếp vị. đông thành nói, minh bạch, bất chi sơn gật đầu. thượng một đợt hồng khu bởi vì hắn mà thất thủ, hiện tại đúng là hắn cơ hội lập công chủ tội, hắn chờ mong đội sau đến. chỉ là xuất hiện trước tại tầm mắt bên trong thân ảnh có chút bất toàn người nguyện tới gần đường giữa cửa ải bạch khởi xuất hiện đối kháng lộ bên này cửa ải lại là chư bắt giới đều không phải là hắn muốn xê vị không nói trả điểm hai đường muốn đừng xuất thủ bất chi sơn hơi chần chờ đã thấy bạch khởi giống như mãnh hổ hạ sơn trực tiếp liền nhảy vào enji là chỗ bụi cỏ nạp mạn trào phúng bạch khởi vậy mà trực tiếp mở đại chiêu chỗ này bất chi sơn quả thực trở tay không kịp cấp thấp nhất không có nhiều sinh mệnh ngoài định mức tăng thêm bạch khởi đại chiêu vậy cũng có chí ít một giây trào phúng thời gian. Đầy đủ mice hỉ giận đù ai ném cái hoa điệp phiến cùng lăn lộn đi lên một bộ liên chiêu, NG la trong nháy mắt mất mạng. Nghĩ đến đái tội lập công bất chi sơn, cuối cùng cũng là bị cao ca báo lúc trước làm khu thủ. Cái này mù lớn thế nào? Hà Ngộ đắc ý. xinh đẹp đồng đội chịu phục. NG la trực tiếp bỏ mình, muốn tranh lấy một chút ra khu đội một cái khác anh hùng cũng không thể không lui, cái này sóng hồng khu bọn hắn lần nữa bị ép lựa chọn lượng bộ. Nhưng ở phát dục lộ bên trên. Ta đi. Tô Cách kinh hô vang lên lúc, Hà Ngộ vội vàng thị giác Chỉ thấy Tôn Thượng Hương đã bị lao phu tử trói ở ngoài sáng trên đèn, chớp mắt liền đã thành thi thể. Đội một thủ không được Hồng Khu, nhưng là đội một tại Đại Kiều. Tại NG là trở về đường giữa về sau, Đại Kiều cùng Công Tôn Ly cũng rốt cục dắt tay xuất hiện ở phát dục lộ. Cái này một đợt Hồng Khu phòng thủ hai người cùng không có tham dự, ngược lại là khi nhìn rõ đội sau tiến công Hồng Khu nhân mã về sau, lập tức tại phát dục lộ tiến hành một đợt cường thế thúc đẩy. Công Tôn Ly đánh đơn bất luận cái gì xạ thủ nay đã không giả, huống chi bên người còn có tốt nhất tiểu đồng bọn Đại Kiều. Tô cách tuyến thượng không địch lại, mà đối phương đại tiểu mang triệu hoán sư kỹ năng lại là quá nhiều, chỗ này hắn lui giữ tháp sau đó vẫn như cũ tháp vọng. Kết quả cuối cùng chân thực hướng đi, so hắn tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn, đại kiều cùng Tôn Thượng Hương tới ép tháp lúc, phi thường hèn mọn tại tháp phòng ngự bên cạnh trong đùi của thả một cái đại chiêu vòng xoáy chi môn, đương lão phu tử cùng Tôn Ngộ không đồng nhiên không hàng tháp hạ xuất hiện tại Tôn Thượng Hương bên người lúc, đại tiểu ngay cả quấy nhiễu vẫn bất đi. Đây là đẩy tháp tới rồi sao? Đây là từ trên người ta vãn hồi tổn thất kinh tế tới đi. Tô cách nhìn xem mình ngã xuống đất tôn thượng hương tức giận không thôi đội một ném đi hướng khu nhưng là trừ tử trận NG la bên ngoài toàn viên chuyển đến phát dục lộ Tôn nộ không đánh giết tôn thượng hương cầm tới đầu người lao phu tử công tôn ly cùng đại tiểu thì nhau nhau trên người tôn thượng hương kiếm được trợ công đây là cầm tôn thượng hương một cái anh hùng sống sờ sờ soát ra 500 khối bạo quân đích lợi cái này sóng sinh đẹp a quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ đối đội một cái này sóng thao tác khen không dứt miệng không hổ là Đông Thành có người nói làm chức nghiệp đội chuyển vận ra tơ tú. Đối Đông Thành mọi người đương nhiên cũng sớm có hiểu một chút, mà cái này sóng truyền tuyến rất có chức nghiệp phong phạm, nhường mọi người nhịn không được cũng có một chút kiêu ngạo. Dù sao hiện tại đánh đến các đội đầu gốc choáng váng đội 6, trong đội thế nhưng là một tên chức nghiệp đội bồi giữa người mới vẫn không có, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật vẫn cảm thấy rất thật mất mặt. Mà Đông Thành chiêu này đại kiểu vận dụng, theo bọn hắn nghĩ phảng phất như là chức nghiệp cấp cho đánh trả, làm cho đối phương kiến thức một chút chức nghiệp cấp phụ trợ đối anh hùng lý giải cùng vận dụng. Cho dù cái này một đợt còn chưa đủ lấy nghịch chuyển tình thế Nhưng chung quy là vì đội một hóa giải không ít áp lực, mở ra một chút cục diện. Liên liên chàng thượng đội sáu bên này, trước tiên đem thị giác cắt qua đến, nhìn thấy liền đã là tôn thượng hương thi thể về sau, dẫn tới cũng là hàng ngộ một tiếng kinh hô cái này sóng chuyển tuyến sinh đẹp a Người bên nào, mọi người bất mãn nhìn hắn, nhất là tô cách, cùng chừng hàng ngộ. Vốn còn muốn thừa cơ đánh một đợt lao phu tử, người trực tiếp đem lão phu tử gọi phát dục lộ đi. Cái này một đợt xuống dưới, tháp thứ hai cũng muốn ném nhà. Không kịp trông. Hàng ngộ nói. Trước 131 một người ngược gió đội một nhẹ nhõn công phá phát dục lộ tháp thứ nhất thuận thế lại xuống tháp thứ hai đã thành tất nhiên nhưng cái khác hai lộ đâu đường giữa NG là, là thanh song tuyến mới mai phục tiến dã khu hy sinh đối kháng lộ lao phu tử cũng là xử lý tuyến hậu truyện tặng phát dục lộ điều này sẽ đưa đến 6 đội lúc này mặc dù người cũng tập trung phụ cận cũng có hai lộ không người phòng thủ nhưng bởi vì không có binh tuyến đội 6 không cách nào thúc đẩy tình cảnh này nhường mọi người vô cùng tưởng nghiệm một ván trước đã dùng qua ít lưu ý anh hùng mì là đi dã khu bao một cái đi Cao ca nói, không có thúc đẩy cơ hội, vậy dĩ nhiên muốn nhằm vào đội 1 thúc đẩy làm chút văn trường, cũng không thể không có việc gì. Phải đi, không phải bệnh thiếu máu. Hàng ngộ nói, đội 1 đẩy song phát dục lộ tháp thứ 2, thuận thế liền có thể vào đội 6 hồng khu. Đội 6 cái này sóng hồi viên, là tiến công, kỳ thật cũng là phòng thủ. Tuy ý đội 1 thôn tính dã khu kinh tế, đội 6 tạm thời lấy được những cái kia dẫn trước ưu thế coi như thật muốn triệt để bị săn bằng. Bất quá đội 6 những ý nghĩ này đội 1 nói chung cũng là đoán được đang nhanh chóng nổ đội 6 phát dục lộ tháp thứ hai về sau bọn hắn cùng không có ham gần trong gang tốc hồng khu kinh tế mà là từ cùng một chỗ chạm tiến vào đại kiều bông xuống túc mệnh chi hải tập thể truyền tống về nhà bộ trạng thái một lần nữa xuất phát thật sự là ổn a quan chiến phòng bên trong chức nghiệp nhân sĩ nhóm cảm thán đổi lại lần này thanh huấn thi đấu bất luận cái gì một chi đội ngũ cái này sóng về sau chỉ sợ vẫn sẽ nghĩ tới tiến hồng khu nhiều ít vất chút gì có đại kiều trả dạng này nhìn cũng không nhìn một chút ta nhìn cũng liền đội một có người nói đội sáu đâu lại có người nói nói. Đội 6 lúc trước vị kia trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới đạo, bọn hắn hội làm thế nào, ta thật nghĩ không ra. Nhìn nhiều như vậy tranh tài, đối thanh huấn thi đấu 16 chi lâm thời đội ngũ các có dạng gì phong cách cùng đấu pháp, mọi người đã có tương đương quen biết. Nhưng là đội 6 chi này được quan tâm nhất đội ngũ, muốn nói phong cách của hắn cùng đấu pháp, nhưng không có cái rõ ràng thuyết pháp, tương đối rõ rệt tựa hồ liền chỉ có một điểm, đó chính là bọn hắn xạ thủ không hề giống một cái hạch tâm lớn C như thế lần được coi trọng. Trừ cái đó ra, đội 6 đấu pháp chiến thuật, tựa hồ mỗi một luân, thậm chí mỗi một cục vẫn tại biến. Mà loại này biến, bình thường đều là châm đối với đối thủ đấu pháp tiến hành có tính nhắm vào biến hóa, bọn hắn phụ trợ vị chính là loại biến hóa này quan tiên phong, cái này từ hắn sử dụng qua anh hùng số lượng có thể thấy được luôn đốn. Họ liền thi đấu cho tới bây giờ, sử dụng qua anh hùng số lượng nhiều nhất tuyển thủ liền là Hà Ngộ. Cái này dùng để quan sát tuyển thủ anh hùng chỉ độ sâu số liệu, đến Hà Ngộ đây cũng không phải là anh hùng chỉ vấn đề, mà là chiến thuật tính vấn đề. Chỉ cần chiến thuật cần Cái gì anh hùng đều có thể đứng ở phụ trợ vị đi lên, hàng ngộ tại số liệu này thượng biểu hiện, tựa hồ chính là như vậy lý giải trò chơi. Có đôi khi ta thật cảm thấy, nếu như nói tất cả đội ngũ đều là cá, kia đội 6 giống như là một tâm lưới, bọn cá tranh ăn, nhưng đội 6 đây là đánh cá tới lại một người nói. Kia đội một con cá này nhìn cũng không có tốt như vậy đánh nha có người cười. Tranh tài trên tấm hình, đội 1 nhìn cũng không nhìn đội 6 hồng khu trực tiếp lựa chọn rút lui, đội 6 hồi phòng hiển nhiên là muốn nhào cái giống. Phản Lam, kết quả xông vào hồng khu liếc nhìn đỏ quái bình yên vô sự về sau, hàng Ngộ lập tức làm ra mới điều chỉnh. Đội 6 bốn người cùng nhau quay người, hỏa tốc hướng phía đội 1 Lam khu phóng đi. Ai? Quan chiến trước nghiệp nhân sĩ nhóm lần nữa sử sốt. Cái này lao xuống sông đi lên vừa đi vừa về bắn gọi, nhìn phản phất con rồi không đầu đồng dạng. Thế nhưng là có được quan chiến thị giác bọn hắn, lại nhìn ra được đội 6 lần này vừa lên đối chiến cơ năm chắc là cỡ nào cấp tốc cùng nghệ bén. Đội 6 đấu pháp bọn hắn không dám tùy tiện dự đoán, có phải hay không cũng là bởi vì cái này đội phản ứng cùng phán đoán có khi so với bọn hắn những nghề nghiệp này cấp nhanh hơn cái này sóng tất cả mọi người nhìn chòng chọc đường sông đội 6 lập tức liền phải xuyên qua đường sông tiến lang khu nhưng từ nước suối một lần nữa xuất phát đội một nhưng không có còn như vậy tập kết lão phu tử công tôn ly đại kiều ba người báo đoàn lại là cùng một chỗ chạy đối kháng lộ đi mà lang khu cũng chỉ có tôn ngộ không một người cô linh linh chạy tới tôn ngộ không phải gặp song phương gặp nhau thay vào đến đội một người xem cảm thấy tự nhiên là mát lạnh không quá lớn cười phản ứng cấp tốc Vừa vừa thấy mặt Tôn Ngộ không liền dây mở kỹ năng thứ nhất ngăn cản một tay kỹ năng, đi theo đã kỹ năng thứ hai kéo về phía sau mở cùng mượn tiểu giã quái tiến hành nhị đoạn nhảy vọt, tức thì đã xem mình kéo đến an toàn vị trí, chỉ là mảnh này rã khu đã không có quan hệ gì với hắn. Cái này Tôn Ngộ không đã triệt để sập nha. Lý Văn Sơn nói, đối chiến anh hùng bảng cũng tại lúc này bị điểm mở, đội một năm tên anh hùng kinh tế xếp hạng, Tôn Ngộ không danh liệt thứ tư, gần so với phụ trợ vị đại kiểu tốt hơn một chút, đối một vị cực độ cần phát dụ, ỷ lại trang bị anh hùng tới nói Trạng hướng này đã có thể sưng tuyết lở, nhưng là đội một tinh thế, còn giống như không tệ. Anh hùng bảng bên trong biểu hiện ra hai đội chỉnh thể kinh tế so sánh, đội một cùng y nguyên có chút là hậu. Nhưng tại bảng quan bế về sau, đối kháng trên đường ba người thúc đẩy gặp phải lại là không người ngăn trở cục diện. Tháp thứ nhất nhanh chóng bị phá về sau, theo sát tháp thứ hai thất thủ giống như cũng là tất nhiên. Kinh tế là hậu, đi rừng sập bàn, nhưng tại thúc đẩy phương diện, đội một hách nhưng đã yếu lĩnh trước bốn tòa tháp phòng ngự, mà lại tại đối kháng lộ cái này hai tháp liên tục đẩy tới về sau đội một lạc hậu kinh tế cũng kém không nhiều liền đuổi trở về. một cái đi rừng sập bản, đổi lấy hai đầu đường biên đẩy tới cao địa ưu thế tuyệt đối, cái này coi như thế yếu sao? cái này vẹn vẹn cũng không tệ lắm. không, cục diện này là đi rừng trưởng cười một người ngựa gió cũng đã đội một toàn đội thuận gió. chẳng lẽ đây chính là đội một bố cục cùng ý đồ, chức nghiệp nhân sĩ si nhóm hai mặt nhìn nhau. Khi sinh đi rừng, vậy dứt khoát liền tuyển cái cổ xanh dạ a. có người nói, cổ xanh giả liền không có đủ dạng này lừa gạt tính đi cho nên liền là dùng tôn ngộ không tiền kỳ yếu thế, phát dục thành hình sau cường thế dạng này đặc điểm đến hấp dẫn đối thủ chú ý. Những người khác thì lợi dụng đại kiểu tiến hành linh hoạt chuyển tuyến thúc đẩy. Thoạt nhìn là dạng này, đội 6 muốn làm sao? trên tài hình tượng cho bọn hắn một đáp án, đoạt được giữa. Nhưng là bất chi sơn thủ hạ En gì là thân thể nho nhỏ, ý chí kiên cường. Tại lam khu tử trường tiểu nhìn thấy đối phương báo đoàn xâm lấn về sau, liền đã ngờ tới đường giữa tiếp xuống đem sẽ gặp phải đối phương báo đoàn công. Nàng không chút nào lui, sừng sững tháp trước không nhìn vọt tới đội 6 anh hùng, mở ra một ba kỹ năng trực tiếp quét về binh tuyến. Cuối cùng dùng người đầu rơi hạ tràng, đổi đi cái này nguyên một sóng binh tuyến. Không có tuyến, đường giữa đội 6 không cách nào thúc đẩy, nhưng là bọn hắn tựa hồ trước kia liền nghĩ tới điểm này. Tại đánh chết NG La về sau, Bạch khởi, Trư Bát Giới, Mice sì đủ hai ba người không có chút nào ngừng, lập tức hướng về phe mình làm khu phương hướng di động. Nguyên bản cùng đi theo với bọn họ Lý Bạch, lại sớm tại xâm lấn một khu làm khu lúc liền đã cùng bọn hắn chêu binh hai đường. Lý Bạch tại phát dục lộ đội một tháp thứ hai trước gây mất một đợt tuyến về sau, liền tiếp tục mai phục tại cái này một bên, mà đội sáu phát dục lộ binh tuyến, thì từ tại hồng khu bổ chút kinh tế tôn thượng hương xuất lĩnh lấy sông về tháp thứ nhất. chương 133, một đoàn cỏ. Phát dục lộ không người phòng thủ, Lý Bạch tiếp ứng đến tôn thượng hương mang tới binh tuyến về sau, hai người liền có thể cùng một chỗ đầy tháp, không người ngăn cản. Nhưng chức nghiệp nhân sĩ nhong chú ý điểm lại đều không ở chỗ này. Nhìn hầu tử cái này sóng tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú cùng một chỗ chú ý đến trường thiếu tôn ngộ không động tĩnh làm khu sau khi bị bớt lui tôn ngộ không không chỗ phát rủ tình cảnh xấu hổ nhưng trường thiếu cũng không có vì vậy ở đây thượng đi dạo đường giữa NG la liều mình diệt đi binh tới lúc hắn liền ám nằm ở bên cạnh chỉ là không có cơ hội gì hắn liền không hề động dưới mắt bạch khởi chưa bắt dưới bạch khởi ba người cùng một chỗ hướng phía nhà mình làm khu xuất phát trường thiếu tôn ngộ không lập tức gám xoa xoa đi theo sau những này khán giả thấy rõ ràng có thể đối trên trận đội 6 tuyển thủ tới nói Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối không có ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Lúc này ba người hồi phòng Lam Khu, nghĩ là cùng lao Phu tử, công tôn ly cùng đại kiều ba đánh ba. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại giống như là chỉ ở sau hoàng tước, không nhanh không chậm chờ hắn cơ hội xuất thủ. Cái này sóng đánh tốt, Tôn Ngộ Không khả năng trực tiếp liền dậy có người nói, đây là đem đội sáu ba người đầu cùng Lam Khu kinh tế vẫn tính tới Tôn Ngộ Không sổ sách hạ. A, Lý Bạch, có người đột nhiên tại tiểu trên bản đồ chú ý tới Lý Bạch động tĩnh. Lý Bạch chờ đến tôn thượng hương nhưng không có theo tôn thượng hương cùng một chỗ đại tháp hắn trước lúc này đã xem tháp phòng ngự trùng quanh bụi cỏ giò xét một đợt về sau tại tôn thượng hương dẫn binh tiến đến lúc lý bạch lại là quay đầu rời đi phương hướng phe mình lang khu mặc dù như thế đi qua hắn muốn xa hơn một chút nhưng là trí ít hắn có chính xác ý thức cùng phán đoán lang khu hai đội sáu người gặp nhau đội một chỗ đứng phân tán bởi vì đội sáu có bạch hởi có mai sĩ hỉ đủ ải tập trung chỗ đứng tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt nhìn thấy trước nhất bạch hởi Công tôn ly lập tức chuyển vị tiến lên giờ tờ ĐS tay có tỉnh hóa lại có vị rời nàng cũng không quá sợ đối diện khống chế, nàng thậm chí hy vọng đối phương khống chế lúc này hướng nàng xuất thủ, như thế tỉnh hóa giải trừ chuyển vị trở về, liền có thể tiêu hóa đối phương khống chế Đại chiêu, Nếu như ngay cả cùng Mai Sĩ Hỷ dạn đủ ai một bộ tiến công vẫn lừa gạt ra kia là không còn gì tốt hơn. Nói như vậy nàng vẫn như cũ là chuyển vị trở về, nhưng là lao phu tử ngay lập tức sẽ bỡ lỡ ý tiến lên. Đại chiêu đem Mai Sĩ Hỷ dạn chói ở ngoại sáng trên đèn, sau đó tôn nộ không liền có thể xuất thủ chỉ cần đem myshiza đủ hại giải quyết, bạch khởi cùng trừ bát giới liền không đáng để lo, có thể đào tẩu liền là bọn hắn lớn nhất thắng lợi. đội một suy nghĩ rất hoàn mỹ, nhưng là bạch khởi bất động, tại trong tầm mắt căn bản cũng không có mục tiêu lúc, cái này bạch khởi chiếu vào bụi cỏ liền là một cái nạo mạn trào phúng, sẽ ở Angela. nhưng bây giờ một cái ra giòn công tôn ly cứ như vậy diêu võ dương ai tại trước mắt hắn lắc lư, cơ hội đều muốn dấm lên trên mặt hắn tới, hắn phản giống như là quên mình có kỹ năng có thể thả, đỉnh lấy công tôn li giờ bạch khởi hướng nghiêng xuống phương di động, chui vào bụi cỏ. công tôn ly đã mất đi mục tiêu, chỉ thấy mai sẽ hỉ giàn đủ cây quạt chào nàng bay tới. hỏa Vũ muốn lên, cái này như cũ tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. công tôn ly quả quyết về rời, lao phu tử bờ lời y tế lên, đại chiêu. đèn sáng trụ trên mặt đất, sáng long lanh, nhưng là bốn phía đều là không khí. hoa điệp phiến đánh tới lao phu tử trên thân, nhưng là mai sĩ hỉ giàn đủ hài kỹ năng nhưng không có đi theo liền lên đến, nàng hướng nghiêng xuống phương la lượn, lan tiến vào bụi cỏ. sau đó là chư bắt giới. Khiến hắn đinh ba, đung đưa đi đến, đối gần trong gang tức lao phu tử hắn nhìn không có chút nào muốn ý tứ động thủ, cứ như vậy đung đưa hướng đi kia bụi cỏ, mọi người chỉ cảm thấy hẻm núi tự mang bối cảnh âm nhạc vẫn có chút không đúng, lúc này, cho chư bát giới kia không được phối điểm vui sướng làn điệu kia mới mang cảm giác sao. Cuối cùng, 1, 2, 3, đội 6 tới ba người, nhưng ba người cứ như vậy đứng xếp hàng theo thứ tự tiến vào bụi cỏ, đây là làm gì? Không phải đến phòng thủ dã khu sau, cái kia ngược lại là đến đánh nha. Từng cái chen vào bụi cỏ tính chuyện gì xảy ra? Còn như thế trắng chợt, đội 1 rất tức giận, đi theo lại phát hiện có chút khó giải. Đội 6 ba người cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ đi vào trong cỏ để bọn hắn ném đi tầm mắt, muốn đánh liền phải đi dò xét cỏ, ai đi đâu? Trực tiếp cầm mặt đi dò xét đó là đương nhiên không được, cỏ này bên trong không chỉ có lấy phách lưới mai phục, càng tại đội 6 trung tháp phạm vi công kích bên trong, cầm mặt đi vào, không chỉ bị ba người vây đánh, còn muốn bị tháp đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần mặt dọn xét Vậy cũng chỉ có thể kỹ năng dò xét. Đại Kiều đi soát một cái cá chép thủy triều đem người từ trong cỏ đẩy ra. Vậy sẽ phải đến gần, đến gần liền có khả năng bị đối phương phản mở. Bọn hắn đại Kiều mang chính là quấy nhiễu mà không phải tịnh hóa, bị đối diện Bạch khởi chào đến những người khác đuổi theo giờ ép, vậy cũng là dây lát dây sự tỉnh. Mà đại Kiều có thể không phải có thể tùy tiện hy sinh phụ trợ anh hùng, nàng là phụ trợ hạch tâm, là thể hệ điểm chống đỡ, là trong đội ngũ không thể nhất chết một cái kia. Thế là lao phu tử liền thành lựa chọn duy nhất, hắn đi lên trước vung ra thước kỹ năng thứ nhất thánh nhân răng dạy đem phạm vi bên trong địch nhân rút đến trước người mình hắn muốn dùng một chiêu này rút cá biệt người ra hắn đã thủ vừa mới vui mừng hớn hở vào phòng động đồng dạng tiến vào bụi cỏ trừ bát giới bị hắn rút ra nhưng không đợi đội một những người khác đuổi theo giờ tờ ở đâu trừ bát giới trong tay đinh ba dài ra cái bụng lưỡi một cái lao phu tử bị hắn mang vào bụi cỏ lần này giò xét có mục đích rốt cục thực hiện mà lại là mặt giò xét rõ ràng vô cùng bạch khởi xúc lên huyết chi tiếng vọng lập tức ra tiên huyết tắm một cái lao phu tử ra Hizanu trực tiếp đại chiêu lên tay, lão phu tử bị đẩy ra bụi cỏ, lại y nguyên còn tại tháp phòng ngự phạm vi bên trong, đi theo bị động nhận ống, lão phu tử hướng phía tháp phòng ngự trung tâm lại tới gần một bước. Mais Hizanu ái đi theo lăn lộn đến một bên, nhìn ra được, nàng đều có chút không nỡ tại lão phu tử trên thân tốn hao kỹ năng, chuyện kế tiếp giao cho tháp phòng ngự là đủ. Lão phu tử khóc không ra nước mắt, còn tại trong cỏ bạch khởi cùng chư bắt giới, kiên cường ăn công tôn ly công kích, vẫn như cũ bất động. Bởi vì lão phu tử bị đẩy ra bụi cỏ, rất nhanh tầm mắt lại biến mất, công tôn ly chừng mắt bụi cỏ, thúc thủ vô sách. cái này, quan chiến trước nghiệp nhân sĩ nhóm vẫn trận tròn mắt, ai cũng không có nghĩ tới đây sẽ đánh thành như vậy một cái bấy mặt. đừng nói có tôn ngộ không hoàng tức tại hậu, chỉ là bình thường ba cả ba, theo bọn hắn nghĩ có đại tiểu phụ trợ phía dưới lao phu tử cùng công tôn ly cũng là hơi chiếm ưu thế, lại không nghĩ đội 6 lợi dụng mảnh này trung thắp biên giới bụi cỏ, vậy mà đánh thành cái dạng này, lao phu tử cứ như vậy được giải quyết, tiếp xuống đội 6 vọt thẳng mặt vậy làm sao bây giờ? Công tôn ly có thể bằng vào chuyển vị côn nhau, kia đại tiều đâu? Đại tiều như được giải quyết, giai đoạn này công tôn ly cũng sẽ lập tức trở nên không còn chút sức lực nào, nàng trang bị trả còn lâu mới có được thành hình đâu. Cái này không ngay cả phụ trợ vị trang bị bạch khởi cũng còn dám miễn cưỡng ăn thương tổn của nàng. Tranh thủ thời gian cầm cái lam đi thôi, có người kêu. Tôn nộ không vẫn còn, mặc dù đánh nhau không có cơ hội gì, nhưng đi rừng có chứng kích, đoạt bờ UFF vẫn là vô cùng có ưu thế. Đội một cũng là nghĩ như vậy, một mực gần nút tôn ngộ không này lại cũng không cất trực tiếp ngày ra theo đại kiều công tôn ly cùng đi tập kích lam quái kết quả một đợt kỹ năng vẫn không có giao song đâu một mực ngồi sồn cổ phảng phất đánh chết không ra bạch khởi ngoi đầu lên một cái lười hái tử thần bỏ vào lam quái dưới chân ta đi nô nha có chức nghiệp nhân sĩ trực tiếp nhìn không được những người khác cũng nhao nhao mặc nghiệm, cái này lam mở úp khả năng cũng bắt không được không cũng không phải tiếp tục đánh bạch khởi cái này kỹ năng thứ hai có làm lạnh cũng không thể lại kéo thoát chiến một lần có thể lại tiếp tục đánh Đội 6 bên này đại khái liền muốn toàn quân đột kích. Không có chừng kích bọn hắn muốn từ tôn nộ không trong tay giành lại Lam bờ UFF đại khái là không thể nào. Nhưng là bọn hắn có thể lưu người, ba đánh 3 thắng bại đều không tốt nói, đội 6 Lý Bạch sẽ phải chạy tới. Điểm này, người quan chiến nhóm thấy rõ ràng, nhưng là đội một tuyển thủ lại cần từ Lý Bạch cũng không xuất hiện tại Tôn Thượng Hương bên người điểm này đến tiến hành suy đoán. Cũng may, bọn hắn trong đội phụ trợ Đông Thành Lấy vững vàng lấy sưng. Hắn chú ý tới Lý Bạch biến mất, dù cho không dám 100% xác định Lý Bạch động tĩnh lại cũng không muốn lại mạo hiểm. "Lùi đi." hắn nói. Truy. Đội một nhân vật đại khái chỉ là hướng rút lui phương hướng truyền thần, Hà Ngộ lập tức liền nhìn ra ý đồ của đối phương, quả quyết thế. Một khắc trước hèn mọn tại bùi cỏ ba người, giờ khắc này hết sức uy vũ, Đủ từ bùi cỏ xông ra. Lý Vọ thủy triều, tuyệt đoạn chi cầu. Đại tiêu cùng ném kỹ năng, ngăn cản lấy đội một ba người. Lại đi sau lưng thả cái túc Mệnh chi Hải, đó là bọn họ rút lui một con đường sống, nhưng là một số thời khắc Cái này cũng tương đương với tại hướng đối thủ chỉ rõ tâm tích của bọn họ. Mặc tiện tốc độ. Hà Ngộ hô hào, Bạch Khởi trực tiếp bờ lấy ngạo mạn trảo phúng, chỉ là vì kéo thêm một giây tính một giây. Tới một bộ áo trang kiếm khách rốt cục xuất hiện, tương tiến tiểu vào sân, thần lai chi bút cho giảm tốc, dùng Bạch Khởi chào đến mục tiêu giải tỏa thanh liên kiếm ca. Đương kiếm ảnh đầy trời bắt đầu bay múa lúc, gắng sức đuổi theo cũng tại cuồng ném lấy kỹ năng trừ bắt giới cùng mai ra nụ ải, lập tức cảm thấy mình đã thành phối hợp diễn. Chương 134, ba đường đồng tiến. Lý Bạch chặn quá tốt, nhường đội một con đường phía trước lập tức tràn đầy hung hiểm. Đại Tiêu bị chư bắt giới xây lên tường cao cách trở, thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi chết. Công Tôn Ly cuống quýt giao ra tình hóa, thi triển chuyển, chuyển vị, cùng chiến trường kéo dài khoảng cách, cũng không quay đầu lại lựa chọn đảm bệnh. Tôn nộ không thì lại là cản tổn thương, lại là thân pháp nhảy vọn, một phen chằn trọc xe dịch, cuối cùng cũng nhảy rời chiến trường, dương mắt xem xét, phía trước một cái hư vô mở mịt thân ảnh, giơ kiếm mà đứng. Hoàng Bách. Trường Tiếu trong lòng thầm than, Lý Bạch lúc này đã thi triển tương tiến tiểu đoạn thứ ba, trở lại cái này nguyên địa, lần nữa gọi được muốn từ phương hướng này chạy trốn tôn ngộ không. Lý Bạch đưa tay chính là một kiếm, tôn ngộ không như ý kim cô cắm thẳng vào địa, lên tay chính là đại chiêu, đem Lý Bạch nện choáng trên mặt đất. Chỉ là cái này đại chiêu mang theo tổn thương số lượng, thật là làm cho người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Cái này cái gì nha? Cái gì cũng không phải. đương nhiên, tôn ngộ không chủ muốn thương tổn kỳ thật không tại đại chiêu lần này, mà là đại chiêu cho đến ấn ký về sau lại cho đến cường hóa phổ công đó mới là hắn lớn nhất giờ TS nhưng là trưởng tiêu đối mình lúc này tổn thương lòng dạ biết rõ đại chiêu chỉ cầu cái này một khống đi theo giờ TS ngay cả đánh cũng không đánh quay thân liền hướng nhà mình hồng khu phương hướng phi nước đại hiệu quả gây choáng chỉ một giây giải trừ sau Lý Bạch tiếp tục đuổi hai người hiện tại cũng ở vào kỹ năng chân không người truy ta đuổi đều chỉ có thể sử dụng hai cái đuổi bất quá người quan chiến nhóm tầm mắt lúc này đều đã rời về phía phía trên địa đồ nơi đó lúc trước đường giữa dùng mệnh thủ tuyến En là phục sinh sau chính vội vàng chạy đến đang muốn đi chợ giúp về triệt Tôn Ngộ Không. Đối diện tiến vào Lý Bạch tầm mắt sát na, nhị bà. ba. là một chuỗi kỹ có thể đánh ra, nhưng là tránh thoát. Liên lạc tại NG là tiến vào tầm mắt sát na, Lý Bạch ngang tẩu vị, tránh thoát NG là nguyên bộ kỹ năng, kéo dài nóng bỏng quang huy chiếu sáng không khí, NG là nhìn tựa như là kẻ ngốc. Bất chi sơn mặt đỏ tới mang hai, bất quá nóng bỏng quang huy tiếp tục công kích có thể đạt tới 3 giây, hắn chả không muốn liền từ bỏ như vậy, hắn liều mạng điều chỉnh kỹ năng công kích góc độ, nghĩ đâm đến Lý Bạch trên thân. Đi. Trường tiếu lại là vội vàng kê ực. Trong lòng của hắn thế nhưng là một mực tại tính nhầm lấy Lý Bạch kỹ năng CD tương tiến tiểu kỹ năng này. Ban đầu CD là 12 giây, cùng tôn ngộ không kỹ năng thứ nhất hộ thân chú Pháp đồng dạng. Nhưng là theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, hắn CD rút ngắn tăng lên lại là to lớn, mắt cấp lúc chỉ có 5 giây. Dưới mắt Lý Bạch cấp 10, chủ thêm kỹ năng một tương tiến tiểu hẳn là đã có 5 cấp, CD 6. 4 giây, trên người có Lam ở UFF, trang bị bên trong hắc cắt còn chưa có đi ra. Nhưng quá độ cấp 2 trang sao băng đã làm ra, như thế tính được, tương tiến tiểu CD kỳ thật đã co lại đến 5 giây tả hữu. Đuổi theo đến thời khắc này, kỹ năng CD đi đến. Đúng vậy, sắc thực làm lệnh đã tốt. Trường tiêu tiếng kêu chưa rơi, Lý Bạch tương tiến tiểu, bắt đầu đột tiến, trước mắt đã đến NG La trước người, một đường truy kích tôn ngộ không, có thể lúc này hắn lại lựa chọn NG La là làm mục tiêu. Một kiếm, hai kiếm, tôn ngộ không, NG La hai đánh một, lúc này lại chỉ có thể dương mắt nhìn, Cái gọi là thích khách vào sân thời cơ kỳ thật chỉ liền là dưới mắt loại tình huống này, đương đối thủ kỹ năng vẫn đang làm lạnh bên trong lúc, ngươi sẽ phát hiện thân thể của mình đặc biệt rắn chắc, tựa hồ bảy vào bảy ra cũng không có vấn đề gì. Mấy kiếm pha xong, Lý Bạch cái này nhị, ba kỹ năng làm lạnh đều tốt, thần lai chi bút, thanh liên kiếm ca, kiếm khí đầy trời về sau, NG la đổ. Ta đi. Bất Tri Sơn buồn bực nghĩ khoảng điện thoại. Trường Tiếu Tôn Ngộ không bởi vì Giá khu bị cáo, không có nguồn kinh tế, phát dục là hậu, Mà hắn NG la vẳng vào liên tục 3 lần tử vong. Đối Tôn Ngộ không địa vị phát khởi cường hữu lực chung kích. "Ai, Công Tôn Ly cẩn thận." Trường Thiếu lúc này tở dài một hơi nói. Lý Bạch đối Ng gia la một trận thao tác lúc, hắn cuối cùng không dám lên trước, ngược lại là cách xa chút. Lý Bạch sau đó cũng không tiếp tục đối với hắn động tâm, chỉ là lúc này rút đi, ngược lại là có thời gian đi đối kháng lộ trận đánh một chút đang từ cái này một bên rút đi Công Tôn Ly. "Ta còn có thể đi đâu?" Công Tôn Ly khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại sau có bạch khởi, chưa bắt giới bực này đại hán đuổi theo, phía trước lại mai phục thích khách Lý Bạch. Liền la lại nhiều ba hàng đơn vị rời kỹ năng cũng khó thoát dạng này lưới bao vây. so bất chi sơn còn muốn trước một bước tử trận đông thành không có lên tiếng, han chính tại tính toán rất nhanh về lúc này trên trận tình thế. phát dục lộ bên kia tôn thượng hương là thật vào chỗ không người, đã sớm nổ rất tháp thứ nhất, lại đẩy tháp thứ hai đại khái cũng là không người ngăn trở cục diện. đối kháng lộ bên này mới một đợt binh tuyến cũng đã trên đường, lúc này công tôn ly chỉ lo là mệnh, căn bản không để ý tới thanh tuyến. lại có đường giữa, đường giữa, lý bạch đã tại đường giữa đẩy tháp. Đội 1 tất cả mọi người đem công tôn ly cái này cái đầu người thấy qua tại trọng yếu, đội 6 cùng không có đối nàng khai thác bất luận cái gì tính nhắm vào truy kích. Lý Bạch đuổi một đường Tôn Ngộ Không, nhìn thấy NG La liền bỗng nhiên rời đi mục tiêu, kết hợp dưới mắt cử động, y đổ cùng mục đích rõ ràng cực kỳ. Giết NG La cái này thanh tuyến cao thủ, đẩy tháp thoải mái hơn. Tôn Ngộ Không dám đến thủ tháp sao? Hắn không dám. Kinh tế chênh lệnh to lớn, dưới mắt cái này Tôn Ngộ Không căn bản không phải là đối thủ của Lý Bạch. Dù là có tháp phòng ngự làm giúp đỡ có thể Lý Bạch kỹ năng thứ hai cùng ba kỹ năng không thể chọn chúng hiệu quả, chú định hắn là một cái vượt tháp tác chiến cao thủ. Tất cả mọi người là cho là như vậy, đây cũng là ra ngoài lý trí phán đoán. Nhưng Trường Tiếu tôn ngộ không vẫn là tới, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến lên thanh tuyến, hắn đứng tại tháp phòng ngự hậu phương, chú ý đến Lý Bạch dưới chân. Lý Bạch đại chiêu thanh liên kiếm ca có phong ấn, cần giải trừ mới có thể sử dụng. Vừa mới thanh qua tuyến Lý Bạch giải tỏa thanh liên kiếm ca, Trường thiếu hiển nhiên là không có ý định tại cái này lúc tiến lên. Hắn chờ đợi Lý Bạch Thanh liên kiếm ca lần nữa tiến vào phong ấn, đột nhiên hướng về phía trước. Thần lai chi bút. Lý Bạch hoạch xuất ra một đạo kiếm vòng, đỡ được Tôn Ngộ Không xông lên một kích này, cùng kỳ đồng lúc ba một thanh âm vang lên, một thanh hoa điệp phiến ném đi Tôn Ngộ Không. Lý Bạch không phải một người, Lang Khô đánh xong đỡ Mice Hy Giản Nù ai cũng đã chạy đến đường giữa. Tôn Ngộ Không cuống quýt đấu chiến công kích, hướng về sau kéo dài khoảng cách. Muốn thử thao tác một chút trường tiếu cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Cái này cũng vẹn vẹn đường giữa. Đối kháng lộ phương hướng phát hiện Lý Bạch cũng không đến chặn giết mình, Công Tôn Ly nhẹ nhàng thở ra, trốn về đến phe mình thắp phòng ngự dưới. Nhưng là theo sát sau lưng hắn bạch khởi cùng chư bắt giới hai cái này chẳng hán, lại là mang theo binh tuyến hung tợn giết tới. Hai anh hùng đều là cận chiến, Công Tôn Ly là một truyền vị đông đảo xa thủ, muốn nói đánh, vẫn là có nhất định thao tác không gian. Chỉ là lúc này trang bị xa chưa thành hình, đối xe tăng anh hùng tổn thương cực kỳ có hạn. Hai cái này đại hán song song hướng nàng vào tới, Công Tôn Ly chỉ cảm thấy toàn bộ đường biên vẫn bị chặn đít, ba hàng đơn vị rời kỹ năng nơi tay di động phương hướng tựa hồ chỉ có hướng về sau, hướng về sau, hướng về sau, hướng về sau. Từ ngoài tháp đến trong tháp, từ trong tháp lại đến ngoài tháp. Bạch khởi cùng chư bát giới từng bước ép sát, công tôn ly lại đánh lại lui. Ba hàng đơn vị rời kỹ năng rất nhanh sử dụng hết, mắt thấy cũng không thể đánh chết cái nào, cũng không dám lại dừng lại bổ đạo. Tiếp xuống sở kỵ của đối thủ đi lên nữa nàng nhưng không có chuyển vị kỹ năng né tránh, bị đối phương tùy tiện khống một chút liền có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Vừa mới còn bị đội một ngay cả đẩy hai cái đường biên, trong mắt. Đội 6 liền chạm một cái ba đường đồng tiến. Đội 1 tại thúc đẩy thượng lấy được ưu thế, đảo mắt đã không có. Thật vất vả đuổi theo tới kinh tế, tức thì lại bị kéo ra. Ván này, quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm thói quen muốn chia tích tiên đoán một chút chẳng diện, nhưng là nghĩ đến đây cuộc tranh tài người tới ta đi liên tiếp tình trạng, lập tức muốn nói lại thôi. Đội 6 cầm xuống chỉ có Từ Hà Tượng, nhìn thấy lúc này, chắc chắn nói. Chương 135, đóng đinh thích khách. Mọi người cùng nhìn về phía Từ Hà Tượng, đều muốn nghe hắn có cao kiến gì. Nào nghĩ tới vị này nói một câu như vậy về sau, liền ôm cánh tay không nói. Từ đội cho chúng ta lên lớp nha có người treo gẹo nói. Kỹ thuật vẫn là cao thủ, nhìn vấn đề đơn giản liền là cái nhanh chậm, không đến mức nhìn không ra. Lúc này hỏi từ hạc tường cũng chính là mọi người đều chẳng muốn suy nghĩ, trực tiếp đưa tay muốn câu trả lời. Dạng này ưu thế, đội 6 sẽ không trốn bụi. Từ hạc tường nói. Mọi người nghe xong, đây là ra ngoài tin tưởng, mà không phải kỹ thuật phân tích. Loại này phán đoán là nhất không thể dựa vào là liên theo đám fan hâm mộ vĩnh viễn hy vọng mình chiến đội chiến thắng chờ mong đồng dạng tuy tươi đẹp lại ngăn cản không nổi dưới trận một lần ngẫu nhiên từ đội đây là phấn thượng đội 6 nha mọi người vừa cười nói một bên cũng chỉ có thể tiếp tục xem tranh tài cân nhắc trên trận tình thế một đợt đoan chiến ngay tại đội 6 tập kết đang tiến hành lộ thúc đẩy lúc bạo phát cái con khỉ này tất cả mọi người sợ hai thán phục tại trường tiểu thao tác thân pháp khỉ tránh chuyển xây dịch sừng sốt ở trong đám người đánh một đợt ra bảo đại chiêu nện ra một tay không chế chỉ là sát thương kia. Tất cả mọi người tiếp tục sợ hãi thán phục, vào sân đánh xong một bộ lại toàn thân trở ra tôn ngộ không, không có khiến người ta cảm thấy bất cứ uy hiếp gì, tổn thương giống như cạo gió. Chỗ nào chả giống như là cái xuất thủ liền muốn mạng người thích khách. Theo heo giống như có người nói câu, đây không phải đang mắng người, mà tại ví von. So đến liền là cùng tồn tại trên trận chư bắt giới, trong đám người lận tới lăn đi, tổn thương cũng là không cao, lại để cho người phiền lòng. Trường tiếu vừa mới cái này vào sân giờ tờ S tôn ngộ không, đặt tới liền là cùng loại chư bắt giới hiệu quả